Chương 49, ngươi quá quan phương thức có chút đặc biệt, chương 49, ngươi quá quan phương thức có chút đặc biệt. Đến ngày thứ 10, dĩ nhiên lục tục ngoe ngoe đều thông quan vấn tâm lộ. Rất tốt, trải qua vấn tâm lộ khảo nghiệm, các ngươi đều không ma đạo tà tử, dạng này ta an tâm. Hiện tại ta mang các ngươi tới hải thứ hai. Hách Đông Viêm rất mau dẫn lấy mọi người đi tới một chỗ sân bãi, trên vách tường viết thật to lực chữ, vừa bước vào bậc cửa, mọi người liền phát giác được nơi này không giống bình thường. Thân thể hình như biến nặng, đi một bước cần lực lượng so trước đó nhiều hơn không biết. Nhìn tới cái này lý đa nửa là một cái luyện thể tu sĩ dùng trọng lực trường. Để tu dùng tập luyện nhục thân mà thu hoạch đến lực lượng cường đại, bởi vậy trọng lực phía dưới vấn luyện ác không thể thiếu, cũng là rất nhiều tông môn đều phân phối sẵn bãi. Hải thứ nhất nếu là tâm luyện, nơi này chính là để ý luyện. Trở thành tông ta đệ tử, thủ trọng tâm tính, như tâm tính tinh khiết, thì lần trọng ý chí, không có một cái nào cường đại ý chí, thôi gặp thất bại liền phân tán lửa biếng, thế nào cầu trường sinh đại đạo. Bởi vậy, từ nơi này đi đến cái này trọng lực trường, coi như là thành công. So sánh hải thứ nhất không có thời gian hạn chế, hải thứ hai ta chỉ cần trong vòng 3 ngày thông qua người. Nói xong hách đại sư huynh liền biến mất tại chỗ. Mọi người có tại chỗ đặt nông ngồi xuống buông lỏng tinh thần, có thì là gõ gõ trên đất gai đen, tiếp đó phân tích trên gạch trọng lực phù văn, hình như muốn tìm một chỗ trọng lực phù văn yếu kém địa phương. Hiện tại mọi người đã hiểu, chỉ cần nghe lời liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, dù cho thất bại cũng sẽ không chết, nhưng tuyệt đối không nên khiêu chiến đại sư minh uy tín. Thế là rất nhiều người không chút nghĩ ngợi bắt đầu bước lên trọng lực trường. Trần Quân liền là một trong số đó. Muốn lại thêm không có tác dụng gì, không bằng tự thể nghiệm một phen đến cùng là loại nào độ khó. Tổng cộng dài 30m trọng lực trường. Trước 10m không có gì độ khó, nhưng từ 10m phía sau Độ khó đột nhiên gia tăng, mỗi bước ra một bước, đều để Trần Quân toàn thân run rẩy, bắp thịt run rẩy, mồ hôi đầm đìa, hắn như là gánh lấy núi cao thế lên. Trần Quân muốn thử nghiệm sử dụng Thanh Nghiên Bộ, nhưng tiếc núi phát hiện nơi này vô pháp vận dụng chút nào linh lực. Xem ra chính mình nghĩ tới nhân gia đã sớm nghĩ đến. Vẫn là thành thành thật thật từng bước một đi qua. Lúc này đã có người lựa chọn Bung Tha, Bung Tha cũng đơn giản lui ra phía sau một bước, trọng lực liền sẽ biến mất, liền sẽ tự động bị một cỗ lực lượng bắn ra trọng lực trường, nếu muốn lần nữa thăm ra, còn cần lại đi một lần. Trần Quân nhìn ra, nếu như Bung Tha, không chỉ muốn lại đi một lần. Phía trước chịu khổ còn nặng hơn tới một lần, bởi vậy còn không bằng liền một bước như vậy bước cùng chết. Nghĩ tới đây, Trần Quân liền xuống định quyết tâm tuyệt không lùi lại. Cùng Trần Quân đồng dạng còn có Nam Cung Vũ Hà, nàng cũng toàn thân mồ hôi tràn đệ, nhưng thủy chung kiên trì không lùi, cùng Kim đỉnh tông Tiêu Bách lại trách gái, Tiêu Ngưu Nghiên. Cùng Lạc Vân tông một vị thiên tài khác kiếm tu lý thích kính cùng Kim đỉnh tông Trần gia Trần Thiên Minh. Ngự thú tông Hoàng Tần thú xem xét phía trước những cái này phát huy tác tuyệt thiên kiêu đều như vậy khó nhọc, hắn đương nhiên sẽ không giống như bọn họ, đầu đầy mồ hôi trật vật vặn phần, hắn muốn thủy chung duy trì chính mình cao soái người thiết lập. Bởi vậy bắt đầu hoạt động đầu óc, hắn sở lên trên mặt đất băng trượt cái đen, một cái to gan ý nghĩ tự nhiên sinh ra, hắn nghĩ tới một cái có thể thoải mái vượt qua trọng lực trường tuyệt diệu chủ kiến. Liên lai hắn đối nhân sử thế chính phái, dùng biện pháp này, thực tế có hại người thiết lập, bởi vậy nhất thời ngượng ngùng mà miệng. Một bên khác, Trần Thiên Minh cùng hắn rất nhiều lão nốt nhưng là phạm khó khăn. Lão nô mới nhóm, tại hại thứ nhất còn có thể phát huy được tác dụng, đến thứ hai quan thuần thuần tác dụng phụ, từng cái tay chân lậm cộm, khó khăn lắm đi qua 10m, nói cái gì cũng đi không nổi nữa. Trần Thiên Minh gặp bọn họ không trông cậy được vào, chỉ có thể cắn răng đi theo Trần Quân đám người nhịp bước. Thời gian trước mắt liền đi qua 2 ngày. Trong lúc đó, Hách sư huynh tới một lần, nhìn thấy bọn hắn tiến độ lớn không hài lòng, còn nói nếu như dựa theo tiến độ này, bọn hắn không một người có thể thông qua cái này liền con thẻ. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi đến lại lần nữa mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cắn răng hàm dùng sức đi lên phía trước. Trần Quân, 23m. Hiện tại Trần Quân đã không phải là hướng phía trước bước, mà là hướng phía trước mài. Mỗi lần chỉ có thể mài 5cm không đến. Cứ như vậy đều mệt quá sức. Trần Quân chợt phát hiện nằm trên giường là một kiện truyện hạnh phúc giường nào. Có thể ngồi xuống, là một kiện truyện vui sướng giường nào. Đáng tiếc đi đến một bước này, nếu như quay đầu, hắn liền sẽ bị loại thải. Cái khắc thiên tiêu cũng không tốt đến đây, nhân quân mỏi mệt thấm cổ mà, như không phải để ý hình tượng, Trần Quân Hoài nghi bọn hắn sẽ đem y phục trên người thoát hảo giả bất trọng lượng. Về phần những người còn lại, sớm đã buông tha mấy vòng, có dứt khoát nằm thẳng nằm tại cửa ra vào, chờ đợi kết thúc, có thì đã nghĩ đến bí cảnh sau khi kết thúc đi nơi nào ăn chút hảo bồi thưởng chính mình. Trần Thiên Minh 21m. Hô, hô. Không được, ta muốn buông tha, thực tế đi không được rồi. Nhưng ta gánh vác gia tộc hy vọng, như vậy buông tha cha nhất định sẽ thất vọng thất vọng liền thất vọng a, ngược lại cha ta cũng không đối ta gửi quá cao hy vọng. Ai nói, cha thế nhưng tại ta trước khi đi cố ý xuất quan đưa ta, hơn nữa ta nếu là cầm tới chức cơ đan, sau này liền sẽ trở thành trấn gia tân nhiệm gia chủ. Nhưng cái này quá khó khăn, hơn nữa ta nhìn rất nhiều ngày tiêu ngạo đều quá sức, ta buông tha cũng không phải mất mặt gì sự tình. Trần Thiên Minh cảm giác trong đầu hai cái tiểu nhân đang đánh nhau, lẫn nhau khó mà thuyết phục. Ngay tại lúc này, tại sao Lương bị hắn coi là phế vật vô dụng lão giả, lúc này bỗng nhiên kêu gọi hắn, để hắn lui ra ngoài. Trần Thiên Minh nhìn hằm hằm cái này mấy cái lão bất tử, dĩ nhiên dao động quyết tâm của hắn. Hào, vốn thiếu gia liền từ bỏ, vừa vặn trở về đem nỗi đều vứt cho bọn hắn. Hải Nhi vốn định kiên trì, là bọn hắn để Hải Nhi buông tha, Hải Nhi nhất thời không có thủ vững bản tâm, tất nhiên là có một chút trách nhiệm, còn lại 99% đều là cái này mấy cái lão già trách nhiệm. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh lui một bước, đột nhiên thân thể thoải mái, như là có một đôi bàn tay lớn, cầm lấy đi trên người hắn núi cao và trượng. Làm gì? Ta thật vất vả kiên trì đến 20m, liền như vậy để ta buông tha. Trần Thiên Minh thở phì phò đi tới 15 cái lão đầu trước mặt chất vấn. Nhưng mà Câm đầu luyện khí lao nô thì là thần thần bí bí tại Trần Thiên Minh bên tai nói nhỏ vài câu, Trần Thiên Minh lập tức hai mắt vui mừng. "Hảo, biện pháp này hảo, không nói sớm, mệt chết ta, đảng ta nghĩ ngơi một chút, lập tức bắt đầu." Trần Thiên Minh bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, hắn biết chính mình lập tức liền sẽ đem những thiên kiêu này đạm tại lòng bàn chân. Nửa canh giờ phía sau, tất cả tại trọng lực trường bên trong gian nan buồn ba tu sĩ, nhìn thấy một màn rậm rạp nguy nga canh tượng. Chỉ thấy tại 10 mét vị trí, Trần Thiên Minh cùng hắn một đám lao giả, xếp chồng người, chồng ra một cái hơn 20 mét nhân trụ, chỗ cao nhất liền là Trần Thiên Minh, hắn thoắt tay đều có thể sờ đến xà nhà. Tất cả người nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Đứng ở phía dưới cùng có 4 cái lão giả xem như cơ sở, phía trên có 12 người, mỗi người 1,7, vừa đúng có 20m, coi là phía trước 10m, vừa vặn vượt qua 30m. Các vị đồng đạo, tại hạ bất tài, Kim đỉnh tông Trần Thiên Minh, trước qua cái này liên quan. Trần Thiên Minh nói xong, ra lệnh một tiếng, các lão giả nhộn nhịp mặt mo hướng xuống, ầm vang đổ xuống. Tại một trận bụi mù còn chưa tan đi đi phía trước, Trần Thiên Minh tiếng cười đắc ý liền vang vọng khắp lục trường. Hiển nhiên, hắn thành công. Chương 50, mọi người đều biết, tại hạ đối nhân xử thế chính phái, chương 50, mọi người đều biết ại hạ đối nhân sử thế chính phái. Cho buổi tàn đi, Trần Thiên Minh đã đứng ở trọng lực trường bên ngoài, mặt mũi tràn đầy thoải mái tư thế. Đại sư huynh Hách Đông Viêm kịp thời xuất hiện. "Trần Thiên Minh, ngươi qua ải thứ hai, tuy là cũng có mưu lợi ghét, nhưng trên quy tắc không có cấm chỉ, tính toán ngươi thông qua, nhưng cửa ải tiếp theo, ngươi mơ tưởng nhu lợi." Đa Tạ sư huynh. Trần Thiên Minh khẽ miệng nụ cười khó nén, nhìn xem giữa sân mệt gần chết rất nhiều thiên kiêu, trong lòng đắc ý đến cực điểm. Đây chính là chân đạp rất nhiều thiên kiêu cảm giác dư. Thực tế quá sướng sướng. Ha ha, đám này phế vật." Trong lòng Trần Thiên Minh thầm nghĩ, trên mặt lại một mặt nghiêm túc về Thượng Hải, hình như phi thường đồng tình những cái này đầy mắt máu, hai ngày hai đêm chưa từng chợp mắt chốc lát đồng đạo nhỏm. Bất quá chỉ là đáng tiếc hắn đáng kia lao giả, nhân quân mặt mũi bầm dập, triệt để đổ vào hải thứ hai, vô pháp tiếp tục cùng đi theo. Thấy có người thông quan, mới có chút buông lòng, muốn buông tha tu sĩ nhộn nhịp điên cuồng, giật bước 2 cm. Bên sân Tử Vân tông các nữ tu mỗi cái mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, không biết nên như thế nào cho phải. Cũng có rất nhiều nam tu thấp thỏm trong lòng khó có thể bình an, hối hận buông tha quá sớm. Phải biết nếu như đều không thể thông qua bọn hắn có thể buông tha an lòng để ý đến, thậm chí còn vui mừng buông tha sớm. Nhưng nếu có người có thể thông qua, bọn hắn tự nhiên vô pháp như vậy an tâm nằm thẳng. Các vị các sư muội, tại Hạ Ngự Thú Tông Hoàng Tần thú, ngược lại có cái biện pháp vượt qua cái này liên quan là được. Hoàng Tần thú xoa cằm mặt mũi tràn đầy vẻ lằng khó, dẫn tới mọi người không kiên nhẫn. Mau nói a. Hoàng sư huynh lúc này còn chơi liều cái gì? Chỉ có nửa ngày thời gian, đừng thừa nước đục thả câu. Hoàng Tần thú trùng điệp ho khan hai tiếng, việc trình trọng nói, đầu tiên, hoàng mẫu muốn nhắc lại một thoáng, bản thân là cái chính phái nhân sĩ. Trên người của ta mang theo một loại sinh ra từ nào đó yêu thú mỡ dầu cao, nếu là bơi lên tại trên chân liền sẽ trượt không lưu thổ, tựa như trượt băng đồng dạng lướt qua trọng lực trường. Ta bình thường đều là dùng loại này dầu cao dùng tại bôi trơn cơ giới chỗ khớp nối, bởi vì cơ giới sinh khí phía sau liền sẽ biến đến. Hoàng Tần Thú còn không giải thích xong mọi người trực tiếp tắc ngang. Hoàng sư huynh đừng nói tới chúng ta biết. Đúng vậy a, đúng vậy a, Hoàng sư huynh đối nhân xử thế chính phái không cần quá nhiều giải thích. Đúng đấy, chúng ta cũng không nhiều hỏi Hoàng sư huynh xem như ngự thú tông người, vì sao sẽ nghiên cứu cơ giới các loại sự tình, tóm lại dầu cao ở đâu. Hoàng Tần Thú yên tâm cười cười nhìn tới các sư huynh đệ vẫn là hiểu cách làm người của hắn. Loại này dầu cao tà có rất nhiều. Rất nhanh Hoàng Tần Thú tại mọi người chỗ mắt ngoác mồm vẻ mặt, đổ ra chỗ một đồng lớn, tất đó đều đều bơi lên tại trọng lực trừ một chỗ vị trí. Nhìn thấy tình huống này, người khác cũng nột nhịp buông tha, vừa đúng nhường ra một đầu nối thẳng con đường, mà sẽ không đụng vào bất luận kẻ nào. Hoàng Tần Thú trước tiên làm mẫu, chót dậy, một cái chạy lấy đà, chân đạp dầu cao tại dưới tác dụng của trọng lực, ngược lại trượt nhanh chóng, nháy mắt liền siêu việt cố gắng hai ngày hai đêm rất nhiều thiên tiêu. Người khác cũng nột nhịp đi theo lần lượt đến bờ bên kia. Hoàng Tần Thú ngươi cái thứ hai thông qua cái này liên quan, lục cảnh sáng ngươi là cái thứ ba, phi song song ngươi là cái thứ tư. Nhìn thấy hiệu quả rõ ràng như thế, rất nhiều do dự bất định người, nhột nhịp Bung Tha, lợi dụng dầu cao nhanh chóng thông qua. Rất nhanh giữa sân chỉ còn dư lại Trần Quân, Nam Cung Vũ Hà, Tiêu Ngư Nghiên, Lý Sích Tình bốn người. Trần Quân bọn hắn lại không đốc, bọn hắn đều hiểu, hiện tại Bung Tha liền có thể nhẹ nhõm lợi dụng dầu cao nhanh chóng thông qua. Nhưng mà, đây không phải bọn hắn nói, đã lựa chọn tương ứng con đường, từ có lẽ từ một mực, thay đổi thất thường, được voi đòi tiên, tất nhiên có thể nhất thời chiếm một chút tiên nghi, nhưng chuyện không phải kế lâu dài. Trần Quân bốn người bọn họ đều là nghĩ như vậy. Chính mình đạo, làm cước đạp thực địa, từng bước một đi đến Cái này đã là cửa ải khảo nghiệm nội dung, cũng là bọn hắn trả lời đáp án của mình. Tại giữa sân mọi người không hiểu trong ánh mắt, chỉ duy nhất 4 người còn tại một CM một CM chật vật tiến lên. Bọn hắn ánh mắt tuy là mệt mỏi, lại đặc biệt kiên định không thay đổi. Đứng ở ngoài sân trong mắt Hắc Đông Viêm chưa bao giờ nhìn nhiều những cái này mưu lợi người thông qua cửa ải đệ tử, ngược lại đối với giữa sân bốn vị này đặc biệt thích thú coi trọng. Đệ tử như vậy, mới là tông ta chu cần. Nếu là đằng sau không có càng nhiều cửa ải khảo nghiệm, bốn người bọn họ ta hiện tại liền có thể đánh nhập thu làm đệ tử bản tông. Hy vọng các ngươi bốn cái có thể đi đến cuối cùng. Hắc Đông Viêm nhìn thật sâu Trần Quân bọn hắn một chút, liền lần nữa lại biến mất. Sau 4 canh giờ, thời gian hết hạn phía trước, Trần Quân bốn người cuối cùng quá quan thành công. Trần Quân mệt gập cả người, dựa vào vách tường miệng lớn thở dốc, hắn từ lúc sinh ra liền không mệt mỏi như vậy qua, cảm giác liền một ngón tay đều nhấc không nổi. Lý Sích Kính ôm lấy kiếm hợp mắt mê man đi qua. Nam Cung Vũ Hà cùng Tiêu Ngưng Yên lập tức bị rất nhiều nữ tu vây quanh lên trước quan tâm. Đệ tử còn lại rất rõ ràng, bốn người này nghị lực lớn, sau này như không ra bất ngờ, tất có thành, hiện tại lệnh loạn chính là thời điểm. Hắc Đông Viêm lên trước hiếm thấy hạ giọng tuyên bố bốn người bọn họ thông qua ngươi ba ngày, sau ba ngày bắt đầu khảo hạch cải tứ ba. Lạc Vân Tông Ly Sích kính bị đồng môn tu sĩ dịu dắt đứng lên rời đi đại điện. Mã Trần Quân đang muốn vịn tường đứng dậy, lúc này Hoàng Tần Thú kéo một cái tay hắn đem hắn lôi kéo lên, đỡ lấy lộ răng khẽ cười nói, tại hạ Hoàng Tần Thú, kính lễ nhất các hạ loại này giống như ta chính phái nhân sĩ. Trần Quân mệ không muốn nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn hắn một cái. Các hạ cái gì đều không cần nói, đều ở trong lòng, đi thôi, ta nâng ngươi trở về. Đa tạ. Trần Quân từ trong cổ họng gạt ra hai chữ. Sau ba ngày, Trần Quân đi ra phòng ốc, ánh mắt trời chói mắt, nhất thời để hắn khó thị hứng. Đi ra viện Lạc liền thấy Nam Cung Vũ Hà mấy người đối trong mây mù, như ẩn như hiện to lớn tiên cung nghị luận ầm ĩ. Nhìn thấy Trần Quân, Tiêu Ngưng Nghiên cùng Nam Cung Vũ Hà đều là ánh mắt vui vẻ, nhưng hai người đều tương đối thận trọng, chỉ là nhẹ nhàng nói âm thanh sớm. Các ngươi cũng sớm, ta rất lâu không có ngủ như vậy cái ngủ, đã vài ngày không có tu luyện, tỉnh lại trong lòng cảm giác bỏ qua 100 triệu. Trần Quân mỗi ngày tu luyện, đương nhiên lần này ngủ một giấc 3 ngày, trong lòng trống rỗng. Tu luyện hoàn tất phía sau, Trần Quân mới đi ra khỏi phòng ở giữa. "Hả? Ngươi tới vừa vặn." Lý Sích kính nói lên, "Cái này Thanh Vân Tông, tựa hồ là vạn năm trước biến mất thượng cổ tiên tông." Hoàng Tân Thu ôm lấy cánh tay nhà nhặt nói, "Thiên Tông." Trần Quân không khỏi đến tầm mắt dung dài, nhìn xem rộng lớn bảng bạc tiên cung, như là trên trời thần tiên cư trú cung điện lộng lác. "Không tệ, vạn năm trước đây chính là chân chính tu tiên đất mộng mơ, nguyên anh đi đời đất, kim đan không bằng chó, tại lúc ấy tuyệt không phải nói ngoa, chỉ là một chảng thiên địa ảo kiếp, vẫn diệt vô số tiên tông tự dạy. Tu tiên giới bởi vậy chật đứt rất nhiều đạo thống truyền thừa, từ đó phía sau, linh khí từng bước khô kiệt, tu sĩ buộc phát dân an, thẳng đến hôm nay mới hơi có chút lầm dịu. Thanh Vân Tông liền là vẫn lạc tiên tông một trong." Lý Sích tính hình như lâm vào não đỏ hướng về Mọi người nhộn nhịp hơi xúc động, dù cho là đã từng tiên tông cư dạy, cũng có nghênh đón tận thế một ngày. Bọn hắn sợ cầu trường sinh là có tổn tại hay không. Lúc này, một tiếng bơi giờ âm thanh keng keng truyền đến, âm thanh tới từ quảng trường phương hướng, mọi người biết muốn tập hợp, nhộn nhịp đứng dậy tiến về. Sau một lát quảng trường phía trước. Không tệ, không tệ, các ngươi cái này một nhóm, là ta mang qua xuất sắc nhất một nhóm, 500 người, trải qua hai cửa sàng lọc, lại còn còn lại 300 người. Nếu là các ngươi đều có thể thông qua cuối cùng cửa ải, Tôn sư nhất định vui vẻ. Vượt qua cửa ải tiếp theo nhưng là phi thường khó khăn, các vị đại bộ phận đều sẽ bị loại thải, đi theo ta. Đại sư Minh Hách đồng viên phất ống tay áo một cái. Mọi người liền đi tới một chỗ tương tự với hình tròn rộng lớn kiến trúc trong sân bãi, tương tự với đấu thú trường các loại, ở giữa là một mảnh đất cát. Lần này quy tắc đơn giản, sau 10 ngày, ta sẽ một lần nữa, đến lúc đó ta chỉ sẽ kết thúc bên trong 50 người làm đệ tử, nếu là vượt qua 50 người, toàn bộ thất bại. Đầu quy tắc này nói xong, giữa sân nhiều tu sĩ vì đó biến sắc, bọn hắn nhạy bén liền phát giác được những lời này phía sau ẩn tàng hiểm ác thâm ý. Đơn giản là nói, trong này chỉ có thể tồn tại 50 người, những người còn lại, nếu không rút khỏi Nếu không chết, chương 51, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chương 51, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Đầu tiên khẩn chương nhất không gì bằng Trần Quân các loại tán tu tầng dưới chót tu sĩ. Bọn hắn nơi nơi là tiêu giá tiền rất lớn mới mua được tiên đạo khiến, hơn nữa bởi vì không có gia tộc tông môn xem như chỗ dựa, là những tu sĩ này bên trong, dễ dàng nhất đầu tiên bị đào thải bị loại. Quả nhiên, rất nhanh đã có người bắt đầu hành động. Ngũ đại tiên tông một trong huyết linh tông, đến gần trong người, nhân quân luyện khí viên mãn, toàn thân mùi máu tanh mười phần, phía trước vẫn ẩn nút không phát, giờ phút này mới rốt cục lộ ra dữ tợn răng nanh. Uy ngươi là cái môn cái phái gì? Tại hạ một giới tán tu, không môn không phái. Vậy liền lăn, tự động rút khỏi, bằng không chết. Huyết Linh Tông dẫn đội nam tử để trận đấu, trần chùi hai tay, gánh một cái đại đao âm tàn nắm lấy một cái hiền lành nút nhát tán tu cổ áo uy hiếp nói: Thế nhưng, ta chút cơ hy vọng toàn ở thiên đạo chút cơ đan. Để ngươi lăn ngươi điếc có phải hay không? Có tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Ta rút khỏi ta hiện tại liền rút khỏi. Cái kia hiền lành nút nhát nam tử gầy yếu ngay tại chỗ liền lão đạo nghiêng ngã thuối lui ra khỏi hải thứ 3 khảo hạch hiện trường, ngầm tự nhận đạo thải ra khỏi cục. Trần Quân trong lòng chầm xuống, lại không thể làm gì. Hắn cũng bản thân khó đảm bảo a. Huệ Linh tông thế lực cường hãn, những năm này tình thế cực mạnh, ngắn ngủi không đến trăm năm, xích qua nguyên anh lão tổ liền cuốn kéo một cái mấy vạn người quy mô đại tông, sánh vai tứ đại tiên tông. Hoàng Tần Thu khó gặp mặt mũi muối tràn đầy thâm trầm ngưng mắt lẩm bẩm. Lợi hại như vậy, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhìn tới chân đạo hữu rất ít ra ngoài đi lại. Không tệ, ta lại chậc tu. Chân quân mơ hồ có chút vẻ lo lắng. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một thoáng, đại sư huynh tại bắt đầu liền nói qua, Thanh Vân tông đệ tử tôn kính lẫn nhau thích, theo lý thuyết không nên xuất hiện loại này tự giết lẫn nhau cửa ải mới đúng. Chẳng lẽ nói chân chính khảo hạch nội dung là bọn hắn có thể hay không làm đến không tự giết lẫn nhau. Sau 3 ngày mặc kệ còn lại bao nhiêu người đều tính xong qua. Trần Quân nghĩ tới đây gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng lại lại ngưng trọc lên, hắn đoán được mấy phần lại như thế nào, nhìn một chút giữa sân, không ít những tông môn khác thế gia tu sĩ đã cùng Huyết Linh Tông liên hợp một mạch, gạt bỏ tàn tu. Cuối cùng so với tàn sát lẫn nhau, bọn hắn tự nhiên là hy vọng trước đem tàn tu đá ra đi. Dạng này cũng phòng ngừa tàn tu cùng bọn hắn tranh đoạt tiên đạo trúc cơ đan. Giữa sân một chỗ. Ta không đồng ý. Nam Cung Vũ Hà sắc mặt âm trầm một cái cự tuyệt huyết linh tông dẫn đầu đại sư huynh huyết linh tử. Các hạ nếu là không đồng ý, xin hỏi, chẳng lẽ ngươi hy vọng nhìn thấy ngươi tông những cái này đáng yêu sư muội cùng cái khác tán tu tản sát lẫn nhau? Cái này, ta Nam Cung đại tiểu thư, ngươi tỉnh một chút a, đại sư huynh cũng đã sớm nói, chỉ cần 50 người, nếu như không trước loại bỏ tán tu, chúng ta đều muốn thất bại, ngươi như không đồng ý, chúng ta liền trực tiếp giết ngươi, dạng kia huyết tinh chẳng dự diện, ngươi càng không nguyện ý nhìn thấy. Ngươi, Nam Cung Vũ Hà hít một hơi thật sâu, trong lòng khó mà tùy tiện làm ra lựa chọn. Nhưng tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, hình như đây cũng là tốt nhất phương án, không phải thật động thủ, tán tu hạ chẳng chỉ sẽ thảm hại hơn. Tối thiểu dạng này không cần giết người gặp máu. Ta đồng ý. Hảo, thông khái. Rất nhanh tại huyết linh tử thống nhất tứ đại tiên tông dẫn đầu đại sư Vinh ý kiến, tiên phong trục tán tu, nhìn lại một chút còn thừa lại bao nhiêu người. Đuổi trong quá trình tự nhiên không thuận lợi, có không ít người làm móc rống vốn liếng mới tiến vào bí cảnh, tất nhiên không cam tâm liền như vậy bị loại thải, trong quá trình không thể thiếu vũ lực hô trụ, sự kiện đẫm máu phát sinh. Trần Quân thật sự là lực bất tòng tâm, hắn cũng đứng ra nhắc qua ý nghị của mình. Đó chính là mọi người cái gì đều đừng làm, đến lúc đó đều sẽ thành công tấn cấp. Nhưng hắn nói dù sao cũng là phán đoán. Đại sư Minh còn nói qua, hắn nhất định cần tuân theo đây. Bởi vậy từ bảo thủ lý do, cũng không có người nào coi ra gì, dù cho liền là Nam Cung Vũ Hà mấy người cũng đồng ý Trần Quân ý nghĩ, nhưng không chịu nổi phần lớn người đều không nghĩ như vậy. Đại bộ phận người vẫn là cho rằng chủ động khu trục một chút người tương đối tốt. Giạng này đã không có tàn sát lẫn nhau, cũng hoàn thành chỉ để lại 50 người của diện, chẳng phải là càng ôn hòa cử chỉ. Tám tu tổng cộng 150 người, toàn bộ bị buộc lấy tối lui ra khỏi khảo hạch. Trần Quân rựa vào phía trước biểu hiện, lại tăng thêm Nam Cung Vũ Hà đám người ra sức bảo vệ, bởi vậy không có bị mọi người khu chụp bất lui. Giữa sân còn thừa lại 150 người, còn cần khu chụp 100 người. Lúc này liền thể hiện ra gia nhập tông môn chỗ tốt, tông môn đệ tử đoàn kết nhất trí, được nhiều người ủng hộ, mà tu sĩ gia tộc nơi nơi đều đơn đả độc đấu, khó mà bóp thành một đoàn, chỉ cầu tự vệ. Ta đề nghị khu chụp linh căn tứ chất hơi kém người, nếu như còn chưa đủ liền khu chụp tu vi thấp người. Huyết Linh Tử lại đưa ra quy tắc mới. Lập tức tứ linh căn ngũ linh căn tu sĩ nhộn nhịp người người cảm thấy bất an. Liên Trần Thiên Minh luôn luôn xem thường Trần Quân ngoại tộc huyết mạch thân phận, giờ phút này đều lặng lẽ meo meo tới gần, lên trước bắt chuyện, rõ ràng là muốn cùng hắn một đám, gia tăng một chút chú mã. "Trần huynh, người ta dù sao cũng là bà gia, ra đến bên ngoài có lẽ bao đoạn sỏi hở mới phải." Từng. Trần Quân chỉ là nhàn nhạt gật đầu đáp lại, không có quá nhiều biểu thị. Trần Thiên Minh khẽ mắt run rẩy, nhìn ra được Trần Quân hình như không quá muốn phản ứng hắn, trong lòng một hồi xem thường. Hắn tốt xấu là đại tộc tu sĩ, hơn nữa linh căn tứ chất xuất chúng, như thế nào đi nữa, cũng là Trần Quân trước bị đạo thải bị loại, chăng cái gì chăng, đến cùng ai dựa hay còn không nhất định đây rất nhanh, 450 căn tu sĩ theo đó đào thải, mỗi đại tông môn đều tổn thất không ít người, trong đó Huyết Linh Tông tổn thất lớn nhất, mất đi một nửa tu sĩ, nhưng Huyết Linh tử một bộ theo lẽ công bằng chấp pháp bộ dáng, để mọi người cũng không thể nói gì hơn. Hiện tại còn thừa lại 83 người, còn cần đào thải 33 người. Luyện khí tầng 8 trở xuống, đứng ra. Rất nhanh, nhiều cảnh giới hơi thấp tu sĩ bất đắc dĩ đi ra đội ngũ. 28 người, còn thiếu 5 cái. Cái này 5 cái liền mời các ngươi tứ tông chính mình quyết định, mỗi tông đẩy ra một cái, việc này chẳng phải giải quyết tốt đẹp ư? Huyết Linh tử Dương Dương đã ý Vốn là khó tránh khỏi một trận trăm giết, tại hắn anh minh lãnh đạo phía dưới, chỉ dùng nửa ngày không đến liền giải quyết tốt đẹp. Đây chính là công đức vô lượng biết lớn. Lần này nhưng để Ngũ Đại tông phạm nhân khó. Đao thải đến cuối cùng, còn lại tử đệ không phải tông môn đại tộc tử tôn, liền là cùng dẫn đầu sư huynh sư tỷ quan hệ không cạn. Long bàn tay mu bàn tay đều là thịt, có thể nào tùy tiện dễ bỏ. A, này làm sao làm? Như vậy đi, chúng ta ngự thú tông, dùng ngự thú nổi tiếng, đem các ngươi linh sủng lấy ra tới, ai yếu nhất, ai đào thải. Hoàn Tần Thu rất nhanh nghĩ ra một cái ý kiến hay. Rất nhanh Một cái linh sủng là trùng tử kẻ xôi xẻo bị ép rút khỏi khảo hạch. Nam Cung Vũ Hà nhìn xem rất nhiều sư muội xương mù lờ mờ đôi mắt, nàng nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, những người này đều cùng nàng quan hệ vô cùng tốt, ngày bình thường tỷ muội tương sướng, đào thải cái nào đều không đành lòng. Như vậy đi, nhỏ tuổi nhất đào thải, cùng tôi rồi, thì lại lấy tháng phân chia lớn nhỏ. Ta cũng không tốt quyết định, nhưng chỉ có thể như vậy. Rất nhanh, một cái niên kỷ nhỏ nhất nữ hải tử được đề cử đi ra. Kim đỉnh tông bên này, Tiêu Ngưng Nghiên trải qua trùng điệp suy nghĩ, bất đắc dĩ chỉ có thể đem một cái duy nhất không phải tông môn thế gia vọng tộc ông Khải linh đào thải ra khỏi cục. Tiêu sư tỷ, ta, ta chính là bởi vì không phải tông môn thế gia vọng tộc, bởi vậy trong nhà càng túng quẫn nghèo khó, mới càng cần hơn cơ hội lần này a." Ông Khải linh nước mắt ùng ùng nhìn xem Tiêu Ngưng Nghiên. Tiêu Ngưng Nghiên cắn chặt môi đỏ khổ sở nói, "Hảo muội muội, ngươi nói ta đều rõ ràng, việc này kết thúc về sau ta sẽ bồi thường ngươi một chút linh thạch, nhưng sư tỷ cũng là không thể làm gì, những người này không phải ta tiêu gia gần tộc thân tộc liền là cái khác đại tộc tự tôn, ta đạo thải ai trở về đều sẽ bị tộc lão quở trách, ủy khuất muội muội." "Sư tỷ, ta không muốn đi, lần này bí cảnh ta chuẩn bị rất nhiều năm, mới tranh thủ được." Văn cầu sư tỷ lưu lại sư muội. Sư muội ngươi đừng như vậy, ngươi cũng muốn thông cảm sư tỷ khó xử. Cái cách người nhà họ Tiêu xem xét như vậy tình huống, nhộn nhịp đổi sắc mặt, bọn hắn lo lắng chỉ hoan xung dưới, Tiêu sư tỷ biến tâm ý, từ giữa bọn hắn đẩy ra một người. "Ông Khải Linh, ngươi liền ngoan ngoãn rút khỏi a, đừng nói nhảm." "Đúng vậy a, trong nhà người nhỏ nhất, đào thải ngươi chuyện đương nhiên." Sư tỷ mới nói sẽ bồi thường ngươi Linh Thạch, đừng không biết tốt xấu a. Chương 52, Đạo quân ô hợp trấn nhiếp đạo quân ô hợp, chương 52, Đạo quân ô hợp trấn nhiếp đạo quân ô hợp. Giữa sân tu sĩ nhìn thấy ông Khải Linh đau khổ cầu khẩn bộ dáng, cũng đều có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Đến hiện tại bọn hắn nhìn tận mắt rất nhiều đồng môn sư huynh muội bị vô duyên vô cớ đào thải ra khỏi cục. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, biện pháp này đã là một cái duy nhất không cần động đao binh, mà những người còn lại đều đồng ý biện pháp. Bởi vậy, biện pháp này đã không còn gì để nói. Lão tử phiền nhất lẳng nhà lằng nhằng lễ mề chậm chạp. Để ngươi lăn, ngươi tại nơi này khóc rứt nước gánh cái giấm rụng. Nếu không chính mình lăn, nếu không ta một đao làm thịt ngươi. Huyết Linh Tử nghe người khác khóc, nghe tới phiền chán, lên trước gầm thanh hùng dữ quát lên. Ông Khải Linh gặp sư tỷ quay người quay đầu sang chỗ khác, cái khác ngày bình thường muốn tốt sư huynh đệ tỷ muội cũng ánh mắt chính nể, trên mặt lạnh lùng đều có chút chột dạ ấy nãy, ai cũng không hi vọng đào thải người là chính mình. "Hạo, ta đi." Ông Khải linh lặng ngào trong mắt nước mắt rưng trào, khổ sở cũng không phải là bị đào thải, mà là bình thường nàng tự dùng sư huynh đệ tỷ muội lẫn nhau xưng gọi, lại không người đứng ra vì nàng nói một câu. Toàn trường yên tĩnh. Chấm đã. Trần Quân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chậm chậm đứng dậy. Người khác bị đào thải không có quan hệ gì với hắn, hắn Trần Quân bất quá là một cái phổ thông tán tu, không bản lãnh lớn như vậy tích đức làm gì tiện. Nhưng ông Khải linh là ông lão đầu nữ nhi, hắn không thể lại thờ ơ là nhạt. Người này bảo vệ, mời mặt khác tìm một người thay thế nàng. Trần Quân bỗng nhiên đứng dậy, trong giọng nói mang theo không thể hoài nghi uy nghiêm. Điều kiện của hắn cùng lời nói này tạo thành một loại mãnh liệt tương phản. Tuy nói Trần Quân phía trước biểu hiện xuất sắc, đạt được đại sư huynh tán thành, nhưng cái này lại có gì hữu dụng đâu? Nói cho cùng, Trần Quân tại mọi người nhìn tới bất quá là một cái ngũ linh căn tán tu, không bất luận cái gì bối cảnh phổ thông tu sĩ, như không phải cái khác mấy cái dẫn đầu sư huynh sư tỷ già sức bảo vệ, Trần Quân liền là nhóm thứ nhất bị đào thải bị loại. Ông Khải Linh cảm kích quăng tới một chút, bất quá nàng nhìn lại, Trần Quân lời nói này tựa hồ có chút không mạo phạm ý nghĩ, có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng vẫn là cực kỳ để người cảm động. Lúc này huyết linh tử dạo bước đi ra, một bộ kiêu căng cuồng ngạo ý nghĩ, dùng đao chỉ hướng Trần Quân nói: "Ngươi là đồ vật gì? Ngươi đã là tán tu, lại là Ngũ Linh Căn, ngươi đã sớm cái kia bị loại thải, phía trước như không phải cái khác mấy cái dẫn đầu sư huynh sư tỷ vì ngươi nói tốt, ngươi đã sớm xéo đi, còn ở nơi này nói khoác không biết ngượng nói muốn bảo đảm nàng, ngươi xứng sao?" Trần Quân cũng không nói nhảm, trong mắt hảo quang tăng gọn, nháy mắt đạo quân ô hợp dòng khởi động, cường đại chúc cơ tu sĩ khí tức, như gió báo quét sạch toàn trường. Theo lấy Trần Quân liên tục tăng lên khí tức khủng bố, dưới miệng của tất cả mọi người ý thức trương càng lúc càng lớn, hình như Trần Quân hình tượng cũng theo đó cao lớn gấp mấy lần. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trần Quân gằn từng chữ một, "Ngươi nói, đây, cái này Chúc Cơ Tu Vi, tuy là sử dụng không có gì chứng dụng, nhưng khí tức cũng là thật sự. Chúc Cơ Tu Sĩ cùng Luyện Khí Tu Sĩ căn bản không phải một cái giống loài, đó là một tầng khác sinh vật. Hoàn toàn treo lên đánh, chỉ dựa vào khí tức liền có thể trấn áp một đám luyện khí văn bố. Trần Mô luôn cùng huyết linh tử tới một trận sinh tử quyết đấu. Người ta ở giữa tất chết một người." Dạng này, không vội vận thiếu đi một cái danh mạch. Ngươi nhìn biện pháp này như thế nào? Trần Quân cặp mắt mở hờ hứng như là từ Cửu Thiên Địa Phương quan sát sâu kiến, lạnh lùng nhìn xem Huyết Linh Tử, dùng thực lực của hắn, dựa vào phản thương giáp cùng thanh niên bộ luyện khí cảnh bên trong không có đối thủ. Hắn có lòng tin đánh giết Huyết Linh Tử. Ngươi? Huyết Linh Tử hí hí mắt, suy nghĩ lưu động, hắn không nghĩ tới Trần Quân dĩ nhiên là áp xúc cảnh giới tiến vào bí cảnh. Nhưng cái này lại không đúng, Thiên đạo bí cảnh vô pháp pháp thúc cảnh giới. Cái kia hơn phân nửa là lấy dùng có thể tăng cao cảnh giới bí pháp. Nhưng này cũng không đúng, dường như không có loại nào tăng cao cảnh giới bí pháp có thể tăng cao đại cảnh giới, nơi nơi chỉ có thể tăng cao tiểu cảnh giới. Huyết linh tử nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng sẽ không vì một cái danh nghịch tùy tiện mạo hiểm cùng người quyết chiến, còn lại là cùng một cái chốc cơ tu sĩ quyết chiến. Các hạ dĩ nhiên chốc cơ tu sĩ, máu nào đó mắt vụ vẻ, đã người này tiền bối ra sức bảo vệ, cùng lắm thì lại tuyển ổn cái khác một người chính là, tiền bối hạ tất tức, tức giận, động một chút lại nói cái gì sinh tử quyết đấu, hắc hắc. Huyết linh tử ngược lại biết tiến lùi, trong lúc nói cười liền hóa giải hai bên ở giữa nồng đậm mùi thuốc súng. Đơn giản là tìm cái vật thay thế thôi. Huyết Linh Tử tiện tay liền từ trong tông môn lấy ra một cái kẻ xôi xẹo, bổ khuyết lên cái danh nghịch này. Trần Quân vậy mới thu lại khí tức ngồi trên mặt đất, trong lòng ám nhẹ nhàng thở ra, tuy nói hắn chắc chắn đánh giết Huyết Linh Tử, nhưng dạng này thứ nhất hắn cũng khó tránh khỏi muốn bị đào thải ra khỏi cục. May mắn đạo quân ô hợp mang đến cho hắn cảnh giới tăng lên, trấn nhiếp Huyết Linh Tử, cuối cùng chúc cơ cường giả, luyện khí tu sĩ nào dám lấy mệnh thử thật giả. Nếu như không có đạo quân ô hợp lấy người này tỉnh tỉnh, hơn phân nửa thật sẽ cùng hắn lấy mệnh từng bác. Đến lúc đó cục diện liền hướng đi mất khống chế. Trần Quân cũng biết chính mình cử động lần này mười phần mạo hiểm, nhưng lão Hưu nữ nhi Gọi Trần Túc Túc, lại là Hậu Bối, có thể nào ngồi yên không lý đến? Mọi người gặp một trận phong bạo đến đây chốn bụi, đều nhẹ nhàng trở ra. Từ Vân Tông phương hướng không ít nữ tu liên tiếp mỹ mâu hướng về Trần Quân nhìn bên này tới. Nam Cung Vũ Hạ Bộ Phát cảm thấy chính mình không có nhìn lầm người Trần Quân đối nhân xử thế tính nết đều là thượng giai. Liên La không biết làm sao linh căn tư chất kém chút, bằng không nhất định là một vị có giá trị cả đời đi theo tuyệt hảo đạo lữ. Ông Khải Linh như hiệu con đôi mắt xương ngủ lờ mờ, lẳng lẽ meo meo chạy tới Trần Quân bên cạnh, ngồi ở bên người hắn, Ôn Nhu thì thầm nói, "Đã tại Trần Túc Túc." "Không có việc gì, Lao Hữu Nữ Nhi." Ta cái kia che chở một hai." Trần Quân Tử tuột nói. Ông Khải Linh không người lại bái, lại cảm ơn Trần thúc. "Trần huynh, ta vừa mới quan sát một thoáng, xem nơi nữ tu chọn vẹn có 20 vị, trong đó có 15 vị muốn cùng ngươi cá nước thân mật, ta chỗ này có mê hồn hương, ngươi nếu là ngẩn ý." Hoàng huynh đừng nói nữa, ta không hứng thú. "Tốt tốt tốt, Trần huynh quả nhiên giống như ta, kỳ thực ta cũng đối loại này hành vi mười phần phỉ nhổ xem thường." Hoàng Tần Thú một mặt tiếp hận thu hồi một cái mê hồn hương. Trần này tiểu phong ba sự việc sen giữa sau đó, mặt ngoài là bình tĩnh lại, Nhưng huyết linh tử lại thỉnh thoảng trộm được một vòng lạnh leo ánh mắt, chắc là đối Trần Quân lòng mang ẩn ý. Mười ngày kỳ hạn chớp mắt liền đi qua. Đại sư Minh Hách Đông Viêm xuất hiện tại trên quảng trường, nhìn xem trong sân 50 người, biểu tình rõ ràng không có phía trước vui vẻ, có chút nhàn nhạt thất vọng. "Ta Thanh Vân tông đệ tử, làm tôn kính lẫn nhau thích, các ngươi quên rồi sao?" Làm một chút lợi ích dụ hoặc, liền uy hiếp đồng môn, đao kiếm đối mặt. Đại sư Minh vừa nói, một bên nghiêm khắc đạo qua mọi người, phần lớn người đối với hắn tầm mắt đều tối đầu né tránh, không dám cùng đối diện, hình như trong lòng đều hổ thẹn. Cuối cùng bọn hắn rất nhiều người tuy là chưa từng động thủ, nhưng đều là vô hình trung nối giáo cho giật đồng lỏa. Chỉ duy nhất Trần Quân ánh mắt không rời, không thẹn với Lương Tâm. Hắn đã sớm nói lần khảo hạch này chân chính mục đích, cũng chủ trương mọi người yên lặng chờ đợi sau 10 ngày, khảo hạch kết thúc, đến lúc đó đều có thể thông quan. Không biết làm sao thấp cổ bé họng, không người nghe theo. Đại sư Minh cũng chỉ duy nhất đối Trần Quân ánh mắt đưa hỏa, khẽ gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Nếu là nghiêm ngặt mà nói, nơi này chỉ có Trần Quân có thể thông qua cái này liên quan. Sư đệ không hiểu, mời sư Minh chỉ giáo. Huyết linh tử có chút không phục trừng Trần Quân một chút, bỗng nhiên phát ra tiếng nói Nói, hai đồng viêm đứng trước mặt của hắn. Đại sư Minh nói qua, phải nghe lời, chúng ta chỉ là nghe lời làm việc, có cái gì sai? Các ngươi là Thanh Vân Tông đệ tử, cũng không phải khôi lỗi tự ngộ, chẳng lẽ không cách nào tự quyết phân biệt cái gì cái kia nghe cái gì không nên nghe ư? Tôn Kính lẫn nhau thích, là bạn tông hoại tâm tôn chỉ, nếu là ta hạ lệnh muốn các ngươi tự giết lẫn nhau, ngươi cũng tự giết lẫn nhau. Tông ta đệ tử, làm cùng tiến cùng lui, sao có thể làm lợi ích, bán đứng đồng môn, uy hiếp đồng môn. Cái này, sư đệ biết sai rồi. Huyết linh tử lập tức không nói, cúi đầu lui vào trong đám người. Chương 53, một vòng cuối cùng khảo hạch. Đấu chiến khôi lỗi sư huynh, chương 53, một vòng cuối cùng khảo hạch, đấu chiến khôi lỗi sư huynh. Cái này liên quan vốn là có lẽ chỉ có Trần Quân một người thông quan. Nhưng bản đại sư huynh lệ tình các ngươi vừa tại không dễ. Liên lại cho một cơ hội, phía sau như lại xuất hiện tương tự sự tình, tuyệt không nhân nhượng. Hiện tại tiến hành một vòng cuối cùng khảo hạch, thông qua người bên trong tên thứ nhất sẽ có cơ hội gặp mặt tôn sư, đạt được tiên đạo trúc cơ đan. Đại sư huynh hách đông viêm đôi mắt nhìn nóng, từ khóe miệng trêu tức trong tươi cười mơ hồ có thể suy đoán ra, cửa ải cuối cùng tất nhiên sẽ đào thải mất tuyệt đại bộ phận người. Trần Quân trong lòng trầm xuống, nghĩ thầm nhìn tới cái này thiên đạo trúc cơ đan còn thật không tốt gặp a. Bất quá đi đến một bước này, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Rất nhanh đại sư huynh mang theo mọi người đi tới một chỗ tên gọi Thái A điện trước cung điện. Tại trước điện trên quảng trường tắm ngược lấy vô số dị sét loang lổ thiết kiếm, đại bộ phận đều là tàn kiếm. Kiếm cùng kiếm xen lẫn tạo thành một mảnh rừng kiếm. Tại rừng kiếm phía trước, đứng thẳng một tôn cao 2m, toàn thân đen kịt hình người khôi lỗi, tản ra như kim loại băng lánh khí tức. Phía trước đều là sư phụ đích thân khảo hạch đệ tử. Nhưng sư phụ quá bận rộn, xem như đại sư Minh làm thay sư phụ phân ưu, dùng một vị kim đan cấp tu sĩ địch nhân làm thành một tôn khôi lỗi, để hắn tới khảo nghiệm các ngươi, có thể có tư cách gia nhập thành Vân tông. Gia nhập bản tông, loại trừ cần tinh khiết tâm tính, còn cần như tạng đa ý chí, cùng đối đồng môn tôn kính lẫn nhọc thích, mà cuối cùng, còn cần một điểm phương diện chiến đấu thiên phú. Khảo hạch quy tắc, tận lực đối khôi lỗi tạo thành càng nhiều thương tổn, cuối cùng ta chỉ cần trước 10 vị. Khôi lỗi ban đầu cảnh giới làm luyện khí tầng 5, theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng mạnh, nếu như đến kim đan cấp bậc, khả năng sẽ đem các ngươi một kích mất mạng. Cho nên các ngươi cùng muốn học sẽ ở thích hợp thời cơ rút khỏi khảo hạch, bằng không khả năng sẽ có lo lắng tính mạng. Đại sư huynh giới thiệu quy tắc phía sau không quên căn dặn bọn hắn muốn biết bảo mệnh. Đường nói, Trần Quân bỗng nhiên thật là có điểm ưa thích đại sư huynh này, nếu là mình sinh ở vạn năm trước, cũng có thể bái nhập Thanh Vân Tông, có lẽ hắn sẽ có một cái ôn nhuận như Ngọc đại sư huynh. Chỉ là đáng tiếc, hắn sinh ở vạn năm sau, Thanh Vân Tông đã sớm bị bụi bặm lịch sử nhấn chìm. Ta tới trước. Huệ Linh Tông, Huệ Linh tử gánh đại đao, cười toe toét đi ra, đường không ít đệ tử ngã trái ngã phải. Không ít người vừa muốn quay người giận dữ mắng mỏ, nhìn thấy người đến, nhột nhịp chỉ có thể bóp mũi lại tự nhận xui xẻo trốn đến một bên. Đại sư Minh mặt lộ một chút vẻ tán thành khẽ gật đầu, nhấp nhợ, "Ngươi phải cẩn thận, khôi lỗi này thật không đơn giản." "A, ta huyết linh tử cũng không đơn giản." "Tốt." Đại sư Minh cười nhẹ lui ra khỏi chiến trường bên ngoài. Mọi người cũng đều một chỗ nín thở ứng thần. Góc nhìn khôi lỗi đen sống trên thân thể từng đạo linh văn lần lượt sáng lên, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, hơi hơi quỳ gối, dưới chân làm nguyên điểm hướng bốn phía nứt ra vô số mạng nện một dạng khe hở. Khôi lỗi bỗng nhiên phát động, hóa thành một đạo tàn ảnh. Xuất hiện tại huyết linh tử trước mặt, một quyền hùng hãn đánh hướng ra. Huyết linh tử sắc mặt đại biến, ngươi quản cái này gọi luyện khí tầng 5. Đây là luyện khí tầng 5 thực lực. Huyết linh tử cấp bách mang lấy pháp khí ngăn tại trước người, một quyền liền đem hắn pháp khí đại kiếm đánh lom xuống ra một cái quyền ấn. Tiếp xuống 3 phút, huyết linh tử bệ bọn nhiều việc chịu đòn, căn bản hoàn mỹ hoàn thủ, bởi vậy đến hiện tại hắn đối khôi lỗi tạo thành thương tổn ý nguyên là số 0. Dưới trận mọi người nhìn ra mặt căng lên, sợi tóc gấp nắm chặt, dường như chịu đòn chính là bọn hắn, nhìn xem huyết linh tử nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc, bọn hắn nhất thời cũng nhịn không được làm hắn lau một vệt mồ hôi. Đinh Huyết linh tử cũng không phải người tầm thường, tốt xấu là huyết linh tông dẫn đầu đại sư huynh, một kiếm chém lùi khối lỗi. Thương tổn 103. Mọi người ngạc nhiên, mới 103. Khối lỗi này đến cùng là cái gì tài liệu làm, cứng rắn như thế. Loại này thượng phẩm pháp khí chém vào đi lên dĩ nhiên liền một đạo bạch ngân đều chưa từng lưu lại. Thật cho là ta huyết linh tử dễ ức hiếp. Huyết linh tử khẩu khí không nhỏ, mới thế ra pháp khí màu bạc tuấn, ngăn tại trước người, hình tròn tiểu thuần bị đánh ngân quang lấp loé không ngừng, mà huyết linh tử thì là tại nó công kích khe hở mới có thể cấp cho một chút phản kích. Thương tổn 56. Thương tổn 21 thương tổn 99. Nhưng theo thời gian trôi qua, khôi lỗi tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng mạnh, thân thể cũng càng lúc càng lớn. Oen, khôi lỗi một quyền, đem vốn nên còn có thể chống đỡ 10 lần công kích màu bạc hình tròn thuần, trực tiếp làm nát. Huyết linh tử bay ngược mà lướt ra nhả máu tươi. Lúc này khôi lỗi khí tức đã đạt đến cấp cơ tầng 3. Một quyền một cước, hễ sát bên một thoáng, đều sẽ bị đánh chết. Mắt thấy hắc ảnh lấp lóe trước người, Thiết quyền như chiến phủ nện xuống. Ta Nhật vua. Huyết linh tử tại năm đấm sắp đánh nổ đầu hắn một giây trước lựa chọn Nhật vua. Thiết quyền màu đen khó khăn lắm ngừng lại, kém một chút chốc lát Hắn liền thân vẫn đạt tiêu. Tất cả mọi người nhộn nhịp nhẹ nhàng trở ra, nhưng chợt nhớ tới chính mình cũng phải cùng cái này cùng sát đối chiến, lại không tự chủ liên tục nuốt nước miếng. Bọn hắn nhìn tới Huyết Linh tử ứng đối đã rất tốt, xem như rất có kinh nghiệm luyện khí tu sĩ, nếu là người khác, e rằng liền sức hoàn thủ đều không có. Trần Quân cũng âm thầm lau mồ hôi, Huyết Linh tử chẳng trách là Huyết Linh Tông dẫn đầu đại sư huynh, khi đối chiến đã là tương đối bình tĩnh. Người này nếu là cùng chính mình đối chiến chỉ sợ cũng là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Huyết Linh tử. Trọng thương tổn 403, tạm xếp thứ nhất. Đại sư huynh nhìn một chút trên thân thể khôi lỗi thống kê con số. Trước mọi người tuyên bố thành tích, đen sống trên thân thể khôi lỗi tự động hiện ra một nhóm nhỏ nhãn màu vàng kim chữ nhỏ bài danh. Còn rất trí năng hóa, Trần Quân nói thầm trong lòng, tiếp đó mí môi tìm một chỗ quanh chân ngồi xuống, yên tĩnh xem, trong lòng cũng bắt đầu suy tư. Ta vốn định dùng phản thương giáp tại nó phóng thích uy lực to lớn động tác lúc cho phản kích, nhưng bây giờ nhìn tới cô khôi lỗi này, chủ yếu là quyền cước tiến công, không có uy lực gì tuyệt đại pháp thuật hoặc là tuyệt kỹ, liền có chút khó làm. Trần Quân vốn dự định bắt trước làm theo áp dụng phía trước đối phó từ lôi âm cái kia một bộ, để nó phát huy ra uy lực một chiêu lớn nhất thời điểm, đột nhiên phát động phản thương giáp Phải biết địch nhân thương tổn càng cao, hắn phản thương giáp bắn ngược thương tổn càng cao, lợi nhuận càng lớn. Đồng dạng Trần Quân tiếp nhận thương tổn cũng càng cao. Nhưng nếu như đối phương là Bình A lưu, thẳng thắn nói phản thương giáp e rằng đưa đến tác dụng rồi. Cũng may lần này nhìn chính là đối địch tạo thành thương tổn, nếu như là muốn khắc địch chế thắng, e rằng Trần Quân còn thật không có cách nào. Nếu như chỉ là thống kê thương tổn, Trần Quân trọn vẹn có thể đợi đến khôi lỗi cảnh giới tăng lên tới Kim đan cấp độ, sau đó dùng phản thương giáp chỉ phản một kích Bình A, ngay lập tức nhặt thua. Cứ như vậy, tương đương với Trần Quân dùng Kim đan một kích đánh vào khôi lỗi trên mình. Trần Quân bất ngờ mở mắt ra, Đại khái đối địch kế hoạch đã xác định, đó chính là kéo, tận lực kéo tới khôi lỗi cảnh giới tăng lên tới kim đang cấp bậc. Tất nhiên hắn cũng có thể sẽ bị khôi lỗi nhất kích tất sát, nguy hiểm đều là có. Đến bước này, loại trừ tiếp tục binh đi nước cờ hiểm, cũng đừng không cách khác. Thiên đạo trúc cơ đan, hẳn là hắn vật trong túi. Không có thiên đạo trúc cơ đan, hắn con đường trưởng sinh, đến đây chấm dứt. Chương 54, đây chính là tiên nhị đại khủng bố tài lực ư? Chương 54, đây chính là tiên nhị đại khủng bố tài lực ư? Ngay sau đó huyết linh tông đệ tử nhộn nhịp bắt đầu trước khảo nghiệm. Đối với những người khác mà nói, ngược lại chuyện sớm hay muộn không bằng trước quan sát quan sát khôi lỗi xuất chiêu nội tình. Huyết Linh Tông đệ tử đối mặt khôi lỗi, đại bộ phận đều vô triêu giá lực lượng. Bởi vậy cuối cùng thành tích, đại bộ phận chỉ tạo thành hai chữ số thương tổn, chỉ có một hai vị miễn cưỡng tạo thành ba chữ số thương tổn. Huyết Linh Tử Y Nguyên đứng hàng thứ nhất. Ngay sau đó ra sân chính là Ngự Thú Tông. Rất nhanh trên trận chiến tích liền để mọi người mở rộng tầm mắt. Ngự Thú Tông chỉnh thể thành tích dĩ nhiên so Huyết Linh Tông tốt lên rất nhiều. Một mặt là bởi vì đã mò thấy nội tình, biết khôi lỗi tiền kỳ suy nhược, bởi vậy đem có dư nhà phụ lục pháp khí, không để lại dư lực đập lên. Một phương diện khác Ngự Thú Tông có một cái ưu điểm, đó chính là sẽ nhiều linh thú linh sủng làm bạn lữ, là hai chọn một. Tu sĩ có thể hấp dẫn khôi lỗi lực chú ý, mà linh sủng tùy thời trộm thương tổn. Thương tổn tuy ít, nhưng không chịu nổi tần suất cao. 30, 56, 34. Liên Ngự Thú Tông tầm thường nhất đệ tử đều có cao tới hơn 500 thương tổn. Nhìn huyết linh tông đệ tử hô to không công bằng, muốn lần nữa xó qua, bị đại sư huynh thở ở chừng trở về. Ngự Thú Tông dẫn đầu đại sư huynh hoàng tần thú tại mọi người ánh mắt khinh bị bên trong nhanh chân vào trận. Bởi vì, bởi vì Hãn Linh sủng linh thú dĩ nhiên là một tôn tạo hình tinh xảo thiếu nữ khối lõi, một đầu đen thẳng tóc dài, da thịt khung xương nhìn qua cùng nhân loại không khác. Nếu như không nói là khối lõi e rằng không có người có thể nghĩ đến. Xét thấy phía trước hoàng tần thú hành động, mọi người không có quá như thế nào suy tư liền đại khái hiểu khối lõi dịu dụng. Một chút nam tu trong bóng tối lẫn nhau đưa một cái ánh mắt ngưỡng mộ. Nữ tu thì tập thể biểu thị xem thưởng. Trần Quân thì là ở vào giữa hai bên, đã xem thưởng, lại thêm muốn. Mọi người có lẽ rất rõ ràng cách làm người của ta, khối lõi này chủ yếu là tại chiếu cố linh sủng lúc trợ thủ, tuyệt không có dụng ý khác. Hoàng Tần thú một mặt nghiêm nghị làm sáng tỏ nói, "Mọi người qua loa đáp lại, như không phải Hoàng Tần thú trợ giúp không ít người vượt qua cửa ải, chỉ sợ hắn đã sớm bị nữ tu tập thể phạt." Rất nhanh Hoàng Tần thú ra sân cùng trợ thủ của hắn khôi lối đại chiến khôi lỗi. Đừng nói giữa bọn họ với nhau phối hợp ăn ý, trong lúc mơ hồ dĩ nhiên đạt thành một một hai hiệu quả. Hoàng Tần thú, thương tổn 1100, tạm xếp thứ nhất. Đại sư huynh cao giọng hướng mọi người tuyên bố, "Hy vọng mượn cái này để trấn tinh thần mọi người. Chỉ cần chuyển động đầu óc, nghĩ một chút biện pháp, vẫn là có khả năng trùng kích cao hơn thương tổn bại danh." Ngay sau đó liền là Tử Vân tông đệ tử Nam Cung Vũ Hà trước tiên xuất mã, là sư muội nhóm đánh cái dạng. Nam Cung Vũ Hà một thân linh bảo, tuy nói đều là hạ phẩm linh bảo, nhưng so sánh tu sĩ khác còn tại sử dụng cũ kỹ không biết rõ bao nhiêu tay pháp khí. Băng Giao Châu, một quả tròn triệu bước lên Hàn khí Băng Châu, chiếc người quay tròn chuyển động, trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống mấy lần. Đi. Tại Nam Cung Vũ Hà điều khiển xuống hung hăng nện ở khôi lỗi trên mình. Luân Luân Uy mãnh vô địch khôi lỗi lại bị đánh lui năm bước. Thương tổn 1600. Mọi người nhộn nhịp ngạc nhiên. Đây chính là uy lực của linh bảo ư? A Nam cung sư thị thế nhưng Tử Vân Tông lão tổ ái độ, cái này băng giao châu lấy từ một tôn tam giai trúc cơ yêu thú nội đan, luyện chế mà thành hạ phẩm linh bảo, uy lực tự nhiên tuyệt không phải kẻ hề này. Nhìn tới thiên đạo trúc cơ đan muốn bị Nam cung sư thị bắt lại. Ta Tử Vân Tông lần này nhưng muốn lộ mặt. Tử Vân Tông các nữ tu nhộn nhịp nắm chặt phấn quyền cao hứng nhảy cống hoan hô. Trần Quân nhìn trong lòng đã cao hứng, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng. Một kích liền 1600, đây cũng quá kinh khủng, trực tiếp đem hoàng tần thú cùng hắn khôi lôi cố gắng nửa giờ thành quả cho nghiền ép. Loại trừ bên ngoài linh bảo Nam Cung Vũ Hà trên mình tất cả linh phù tất cả đều không tính toán đại giớin đệ đi ra. Nhất thời trên quảng trường, đủ loại hỏa cầu phù, mưa kiếm phù, kiếm trận phù các loại điên cuồng công kích. Thương tổn 1900, thương tổn 3400, thương tổn. Trần Quân tại chỗ mắt ngoác mồm bên trong kiến thức như thế nào tiên nhi lại. Một lần này đệ xuống ít nói 34 vạn linh thạch. Đây chính là nhị đại khủng bố tài lực ư? Hô. Nam Cung Vũ Hà chóp mũi hơi ướt, vừa mới một lần này điên cuồng công kích cũng rút khô trong cơ thể nàng linh lực, giờ phút này nàng đã vô pháp chiến đấu, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ bên trong, hô lên một vừa Hắc Đông Viêm đại sư Vinh lên trước nhìn một chút khôi lỗi bên trên thống kê con số, mỉm cười hướng mọi người tuyên bố, Nam Cung Vũ Hà ba vạn, tạm xếp thứ nhất. Hoàng Tần Thú còn không ngồi vững vàng thứ nhất bảo tọa, nháy mắt liền bị nhân gia liền người mang ghế dựa cho đạm xuống dưới. Ba vạn, Trần Quân lập đi lặp lại thưởng thức con số này mang cho hắn chấn động. Nếu như vừa mới nhìn huyết linh tử cùng ngự thú tông biểu hiện, Trần Quân đối mình còn có tám thành hy vọng nắm lấy số 1. Nhưng bây giờ hy vọng chỉ còn dư lại không tới 3 thành. Ba vạn thương tổn a, mà hắn chỉ có một lần cơ hội phản thương. Hắn cũng có chút phủ, nhưng đại bộ phận đều là bảo mệnh phụ. Công kích phù số lượng không nhiều phẩm chất cũng thấp kém, không, có quá tốt hiệu quả. Bởi vậy hắn khả năng cho khôi lỗi tạo thành đại nghịch cương tổn nguồn gốc, chỉ còn dư lại phản thương giác. Hơn nữa còn nhất định cần để khôi lỗi tiến vào kim đan trở lên cảnh giới, mới có thể có cơ hội siêu Việt Nam cung Vũ Hả. Nhưng kim đan cấp bậc khôi lỗi cái kia được bao nhiêu khủng bố, hắn thật chịu nổi ư? Trần Quân Chân mày hơi nhíu lại, trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía, lại lập tức yên lặng. Phổ thông tán tu vốn là như vậy à, lấy mệnh tương bác, lấy mệnh chưng chấp, mới có thể tranh ra một đầu đại đạo đường bằng phẳng. Vốn cho rằng Nam cung Vũ Hả liền đã đủ biến thái. Ngay sau đó Lạc Vân Tông Lý Sích kính một kiếm chặt xuống một vạn 5000 thương tổn, cũng để cho mọi người vì đó sợ hai thảm phục. Người này xứng đáng là được xưng là Kiếm sĩ, si, một lòng tôi luyện kiếm phong, mấy chục năm chưa từng xuống núi một bước quái thai. Một kiếm kia uy lực thực là cái người, nhưng cũng tiếc, kết quả cuối cùng vẫn là kém Nam Cung Vũ Hà rất nhiều. Cuối cùng áp trụ xuất hiện Kim đỉnh tông, Trần Thiên Minh cũng không phải hiền lành, cũng chặt xuống một vạn thương tổn, nhưng cũng tiếc cốt tại thứ 3. Bất quá so với hắn, một vị khác mới là màn kịch quan trọng. Tiêu Ngưng Nghiên, lần này là quyết tâm muốn bắt lại Thiên đạo trúc cơ đan, đúc thành thiên đạo tiên cơ hào đánh xuống kim đang thậm chí nguyên anh đại đạo chi cơ. Trúc cơ chi đạo, cực kỳ trọng yếu, đã quyết định trúc cơ cảnh đi phải trang thông suốt, càng quyết định tương lai con đường trưởng sinh cũng có bao xa. Bằng không cũng sẽ không có nhiều như thế trúc cơ hạt giống không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, cũng muốn tới đây đánh cược một lần. Tiêu Ngưng Nghiên hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay chậm chậm hiện ra một trường óng ánh như kim chân phù. Phù này vừa xuất hiện, toàn trường tu sĩ tận một mảnh xôn xao. Chân phù phù bảo. Không thể nào, lại muốn sử dụng phù bảo. Phù bảo một kích có thể so kim đang tu sĩ pháp bảo một kích, nhưng tuyệt không phải phổ thông linh bảo có thể so. Đây chính là phù bảo a chỉ có Kim Đan tu sĩ luyện chế, trên thị trường có nhân hoa 10 vạn linh thạch cũng mua không được vật hiếm có, nàng lại muốn dùng vật này. Trong lòng Tiêu Ngưng Nghiên cũng có chút không bỏ. Phù này bảo là gia tộc Kim Đan lão tổ, đem bản thân bản mệnh pháp bảo bộ phận uy năng phong ấn tại trong phù, đã là phù, cũng có bộ phận pháp bảo uy lực, chỉ có thể sử dụng 3 lần, phía trước nàng liên tục 2 lần gặp được nguy cơ sinh tử, đều là lấy bảo vật này hóa giải khó xử. Bây giờ chỉ còn giữ lại một cơ hội, vốn là bảo mệnh chỗ, bây giờ làm thiên đạo trúc cơ đan, chỉ có thể không thèm đến xỉa. Kiếm phù. Đi. Chương 55, phản thương giáp cho ta phản, chương 55 Phản thương giáp cho ta phản. Theo lấy thiên địa bị một đạo vô cùng kiếm quang chói mắt chiếu sáng. Phù kiếm nhấc lên vạn quân lôi đỉnh uy lực, hình như có vô số lôi đỉnh rơi xuống. Thiên địa vì đó sáng lên, liền luôn luôn cứng rắn không thể thúc dục khôi lỗi màu đen, trên thân thể đều lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng dấu tích. Mọi người kinh ngạc. Một bên Nam Cung Vũ Hà dấu ở trong tay áo tay ngọc không khỏi đến chăm chú một nắm. Ngáy mắt sau, Nhạn Thua. Tiêu Ngưng Nghiên lựa chọn trước tiên Nhạn Thua. Tất cả mọi người nhìn ra quy luật, đối mặt khôi lỗi biện pháp tốt nhất liền là ra sân liền đem tất cả phụ thuật toàn bộ đập ra tới, nghẹn xong phía sau chủ yếu linh lực thời đại, liền có thể nhận thua. Tiêu Ngưng Nghiên, thương tổn 6 vết đuốt, tạm xếp thứ nhất. Bên sân Tiêu Ngưng Nghiên sắc mặt tái nhợt, có một chút ra mồ hôi, tin tưởng sử dụng gia phù này bảo toàn lực một kích, cũng để cho nàng cũng dùng hết toàn lực. Theo lấy đại sư huynh thanh âm vừa dứt, Tiêu Ngưng Nghiên lộ ra như chút được gánh nặng cười một tiếng, cùng đối ứng là Nam Cung Vũ Hà sắc mặt thoáng một trắng. Người khác nhìn tới liên quan tới thiên đạo chúc cơ đang quyền sở hữu, hình như đã hết thẻ đều kết thúc. Quả nhiên tu tiên đánh đến cuối cùng, không có gì hơn tại lư pháp địa bốn chữ, trong đó chữ tại phù đầu. Cứ việc chúc cơ đan đã mất đi lo lắng. Nhưng đối rất nhiều tu sĩ mà nói, cũng sẽ không bởi vậy liền trực tiếp buông tha, thật vất và gặp được loại này hiếm thấy quỷ dị bí cảnh. Lại như thế nào, cũng muốn tự thân lên tay thí luyện một phen. Dù cho cuối cùng là đầy bụi đất là bại. Trầm Trầm Trướng Hải, 800 tướng tổn. Thiên Nhân Nhĩ, 900 tướng tổn. Từng cái danh tự nói ra đồng thời, kim đỉnh tông trên dưới tràn đầy vui sướng. Cái khác thiên kiêu đều nhộn nhịp sắc mặt nặng nề, 10 phần không cam lòng, nhưng lại không thể khống phục. Ai bảo nhân gia lương tự Kim Đan lão tổ, là mấy ngàn năm kim đan thế gia, nội tình tâm hậu, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Đừng nói Trần Quân không đáng chú ý, liền Trần Gia cũng không đáng chú ý. Thằng đến đại sư huynh đọc lên cái cuối cùng danh tự, ánh mắt rơi vào Trần Quân trên mình, trong mắt có rất nhiều vẻ chờ mong. Gặp trên trận không người, Kim đỉnh tông không ít người đã chuẩn bị chúc mừng Tiêu Ngưng Nghiên giành được thứ nhất. Nhưng mà Tiêu Ngưng Nghiên lại ánh mắt như nước, thủy chung không dám quá buông lòng nóng lòng chúc mừng, nàng biết, còn có một người chưa từng xuất thủ. Trần Quân còn chưa từng ra sân, hắn có khả năng trở thành cái kia không biết nhân tố, cuối cùng hắn đã từng bộc phát ra chút cơ cấp bậc khí tức. Tiêu Ngưng Nghiên đồng dạng chờ mong, nhưng lại ánh mắt khẩn trương, giống như nàng phức tạp tâm thái, đã hy vọng Trần Quân có chỗ biểu hiện lại sợ hắn thật siêu việt chính mình, nang thế nhưng hy sinh một trương giá trị liên thành phù bảo, dùng kim đan tu sĩ cấp bậc một kích, mới đoạt lấy thứ nhất a. Trần huynh, hết sức nỗ lực liền tốt. Hoàng Tần thú nhìn ra Trần Quân căng thẳng, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Trần Quân không có tâm tình lời nói, nhưng vẫn là cảm kích nhìn Hoàng Tần thú một chút. Trần Quân căng thẳng loại trừ là hiện tại thứ nhất Tiêu Ngưng Yên chém ra bảy vết đút thương tổn, quan trọng hơn chính là kế hoạch của hắn quá lớn mật, có sinh mệnh nguy hiểm. Người khác đi lên liền là phù pháp huynh đệ, nổ bao nhiêu tính toán bao nhiêu, mà hắn cũng không đồng dạng, hắn muốn cùng vận mệnh trong tay đánh cược. Hắn muốn cùng trời chơi chết mẹ. Trên một chút đại đạo trưởng hy vọng sống sót, người khác dù cho không có thiên đạo trúc cơ đan, cũng có thể đúc thành địa đạo hoặc là nhân đạo, mà hắn chỉ có một con đường có thể chọn, chỉ có một con đường có thể đi. Trần Quân bỗng nhiên ánh mắt hảo quang ngừng lại, ngước mắt nhìn xem rất có kiên nhận chờ đợi đại sư huynh, tầm mắt đan sen nháy mắt, đại sư huynh kinh ngạc tại Trần Quân trong mắt quyết ý. Đó là một loại đem sinh tử không để ý quyết ý. Trần Quân tới trước khiêu chiến Khôi Lỗi sư huynh. Trần Quân quay đầu gối đứng dậy, từng bước một đi tới trước mặt Khôi Lỗi, nghiêng người mà đứng. Theo lấy Trần Quân đến Khôi Lỗi sư huynh toàn thân linh văn kích hoạt, nó khí tức bỗng nhiên thức tỉnh. Ngáy mắt khởi động cơ máy giữa người, quyền cước hữu tay đầu gối đều trở thành có thể giết người lợi khí. Ma chân quân lựa chọn là trốn. Nhờ vào thiên khuất người Trần Quân xuất sắc ngũ giác, dù sao vẫn có thể để hắn sớm bắt đến khôi lỗi vận động quy tích, bởi vậy tạm thời tránh né lên còn mười phần thành đạo. So với người khác đi lên liền hao hết linh lực một đợt lưu cách đánh, Trần Quân tựa hồ tại đi một con đường khác thử. Hắn đang làm gì? Tiếp tục như vậy, khôi lỗi chỉ sẽ càng ngày càng mạnh. Chẳng lẽ nói chân đạo hữu có cái gì một kích năm chắc tất thắng, cho nên tại cái này trêu đùa khôi lỗi. Mỗi người nói một triệu đủ loại suy đoán, để đã tạm xếp thứ nhất Tiêu Ngư Nghiên, vô cùng ngưng trọng. Cứ việc nàng không ngừng nói với chính mình, Trần Quân tuy nói có chút cơ khí tức, nhưng đến cùng chỉ là nhất giai tán tu, nếu như không có Kim Đan cấp pháp bảo, chỉ sợ cũng khó có thể vượt qua nàng. Pháp bảo là người người đều có sao? Không, liên pháp khí cũng không phải tùy tiện người tu sĩ nào đều mua được. Nếu như Trần Quân có, chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Bởi vậy trên chàng diện rất nhanh tạo thành một loại một phương điên cuồng tiến công, như cuồng phong sọ vũ, không dừng lại. Mỗi phương thì là chằn trọc xé rịch, tiêu sái lưu loát. Theo thời gian trôi qua, khối lỗi sư huynh tu vi cũng từng bước tăng lên. Luyện khí tầng 8, luyện khí tầng 9, luyện khí viên mãn. Chúc cơ tầng 1, chúc cơ tầng 2, chúc cơ tầng 3. Theo lấy khôi lỗi sư Vinh Bức vào chúc cơ cảnh giới, hắn đen sẫm thân thể từng bước phát ra hồng quang, tựa như dung đỏ khôi sắt. Tiến công lên tốc độ bộ phát kinh người, mỗi một quyền đều có khai sơn liệt hải uy lực. Chân quân tránh né cũng không còn như phía trước thoải mái, nhiều lần gần cân treo sợi tóc, để người làm nó nắm chặt một cái đổ mồ hôi. Nếu như nói vừa mới mọi người còn suy đoán Trần Quân có phải hay không đang trêu đùa khôi lỗi, thực ra có chút khác cường đại áp chủ bài, tỉ như hai trường phù bạo. Nhưng bây giờ rất nhiều người ý thức được, dường như không đúng. Trần Quân sắc mặt tái nhợt thần tình ngưng trọng. Việc không phải tại dấu chiêu, có khả năng hắn là đơn thuần không dám tiến công. Nghĩ đến loại khả năng này, tất cả mọi người lập tức có chút ngũ vị tạp trần, không biết làm cảm tự gì. Bọn hắn lập tức tình lộ, có khả năng hay không là Trần Quân muốn hoàn thủ, nhưng một mực không có hoàn thủ cơ hội, lại ngượng ngùng đầu hàng nhân vua, cho nên mới không có cách nào đem khôi lỗi kéo tới chốc cơ cảnh giới. Hoàng Tân thú rất nhanh liền nhận định ý nghĩ này, tuy là hắn không muốn tùy tiện cắt ngang Trần Quân, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lấy hết dũng khí nói, "Trần huynh, thực tế không được, ta liền đầu hàng đi, không mất mặt." Trần Quân ánh mắt chỉ là hướng về bên kia vội vàng tho nhìn, thiếu chút nữa bị một quyền làm bại. Nhìn đến đây mọi người càng không dám tùy tiện phát ra tiếng, làm Trần Quân lau một vệt mồ hôi. Một bên huyết linh tử khệ miệng dương lên, gáy ngại đạo cao giọng nói, "Ta nhìn Trần Quân ngươi tiếp tục như vậy cũng là hắn phải chết không nghi ngờ, không bằng sớm một chút đầu hàng." "Không nghĩ tới à, ngươi nhìn xem còn rất trang, kết quả liền ta huyết linh tông phế nhất vật đệ tử cũng không bằng." Mọi người nhộn nhịp thở ơ nhìn lại, biết huyết linh tử cố tình nói loại lời này, để cho Trần Quân phân thần, bị Khôi Lôi đánh chết. "Huyết linh tử ngươi im ngay." Nam Cung Vũ Hà bỗng nhiên quát lên. "Huyết linh tử vốn không xem ra gì." Nhưng bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ thấu xương sát khí, dĩ nhiên tới từ đại sư Minh, lập tức ngượng ngủng cười một tiếng, dục trở về. Chúc cơ tâm chín, chúc cơ viên mãn, kim đan tầng 1, kim đan tầng 2, kim đan tầng 3. Thời khắc này Khôi Lỗi sư huynh đã biến thành trưởng 6 kim nhân, một quyền một cực như là ném núi cao, như không phải xung quanh sân bãi có pháp trận bảo vệ, phòng trường đã sớm bị hắn đệ thành cái náo loạn. Hiện tại Khôi Lỗi sư huynh mỗi một quyền đều cực kỳ khủng bố, chỉ là dư ba kình phòng, như như đạn pháo ầm vang nổ tung, để Trần Quân thể nội huyết khí của quận khó mà chống đỡ. Đây chính là kim đan khôi lỗi Cũng quá kinh khủng. Trần Quân giờ phút này kích hoạt bên ngoài thân đủ loại kim pháp phù, tròn vẹn 12 tấm, bên ngoài thân còn kèm theo lấy tầng một kim pháp phù, tròn vẹn hơn trăm chương. Vừa mới chưa từng kích hoạt, là bởi vì linh phù kích hoạt trong lúc đó cũng sẽ tiêu hao linh lực, mà nhiều như vậy phù đồng thời kích hoạt, cần linh lực có thể nghĩ mà biết. Trần Quân một bên tay cầm linh thạch quần quần không dứt cung cấp thể nội linh lực từ đầu tới cuối duy trì khí hải viên mãn, một bên chờ đợi thời cơ tốt nhất. Lúc này, có lẽ là bởi vì Trần Quân một mặt chính đè, khôi lỗi sư minh đều có như người đồng dạng vẫn nộ tâm tình, song quyền dẫn lệnh, tựa như thương khung ngốc ngược. Uy lực khủng bố phía dưới Trần Quân đối mắt ngưng lại. Hắn biết chính mình khổ chờ cơ hội rốt cuộc đã đến. Chương 56, Đến tiên đạo trúc cơ đan, chương 56, Đến tiên đạo trúc cơ đan. Theo lấy xong quyển ở trước mắt khuyết đại, Trần Quân không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy. Tất cả người nhìn đến đây đều trợn to con mắt, ngoại nhân nhìn tới Trần Quân dĩ nhiên giờ phút này lựa chọn cùng Khôi Lỗi sư huynh cùng đối cứng. Cái này chẳng phải là đường đến chỗ chết. Đại sư huynh sắc mặt ngưng trọng, cũng không thấy rõ Trần Quân đến cùng như thế nào nhũ đổ, hắn đang nghĩ con nên hay không đình chỉ, cuối cùng vẫn là kiên trì. Trải qua phía trước tứ quan khảo hạch, Trần Quân đã là trong mắt hắn sư đệ, sẽ không liền điểm ấy sức phán đoán đều không có. Phản, thương, giáp. Trần Quân trong lòng lẩm nhẩm, song quyền nắm chặt, hai tay ngân xanh nói ra, trên người hắn mơ hồ hiện ra một bộ màu vàng kim mộc đầy gai ngược thật dày khai giáp. Tại khôi lỗi sư huynh đập xuống đồng thời, một cỗ mãnh liệt lực phản chấn, nhấc lên từng tầng từng tầng lực lượng gợn sóng gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng quét xích ra. Khôi lỗi sư huynh lần đầu tiên liền lùi lại 15 bước. Răng rắc một tiếng, nắm đấm màu vàng nóng bên trên nứt ra từng đạo vết nứt, rất nhanh đạo này vết nứt lan tràn đến toàn bộ cánh tay cùng hơn phân nửa thân thể. Tại nơi trốn có người đều hoảng sợ trợn to mắt, khó có thể tưởng tượng nhìn xem một màn này. Ma Mà chân quân cũng không chịu nổi. Tuy nói phản thương giáp có thể bắn ngược 75% thương tổn, nhưng vẫn là sẽ có 25% thương tổn lưu tại trên người hắn. Cơ hội là nháy mắt, 12 đạo kim thân phủ toàn bộ phá diệt. Ngay sau đó nhất giai kim giáp phủ phá diệt 80 chín nói, kim đan cường giả lực lượng, mới rốt cục tại cái này mượn bước. Chân quân liền đưa một đại khẩu khí tức. Hắn bình an vô sự. Khôi lỗi sư Minh ngừng bước ngáy mắt, liền lần nữa lại bộc phát ra trùng thiên khí tức, đang muốn lại lần nữa đánh tới. Nhận thua. Chân quân cấp bạch đầu hàng. Cô rối dư huynh vậy mới ngừng bước tại chỗ, tiếp đó trên thân thể ghi chép thành tích ngược phía trước, tại tên thứ nhất vị trí đã thay đổi làm Trần Quân. Thương tổn 19 bạn 3000. Trần Quân gặp cái này lộ ra hiểu ý nụ cười. Đồng thời lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi. Vừa mới thế nhưng quá nguy hiểm, một lấy vô ý liền có thể bị một quyền làm bại. May mắn vẫn là thành công. Thiên đạo chúc cơ đan là ta Trần Quân vật trong túi. Ta Trần Quân cũng có cơ hội bước lên mịt mở tiên độ. Mặc dù không biết rõ tiên lộ hình học, tối thiểu có thể nhảy ra miêu giếng, nhìn một chút càng lớn thế giới. Chúc mừng Trần Quân. Ngươi quả nhiên không phụ ta nhìn, thành công trở thành bạn tông mới phát trong các đệ tử tên thứ nhất. Tín tưởng Tôn sư nhìn thấy ngươi sẽ phi thường cao hứng. Đại sư huynh Hách Đông Viêm đem Trần Quân kéo vào trong lực, một bộ đã đem Trần Quân coi là hảo sư đệ bộ dáng. Chỉ là Trần Quân phát hiện đại sư huynh không chỉ khí tức hoàn toàn không có, hơn nữa thân thể lạnh giá, chỉ là trong mắt lướt qua một chút khát thượng, hắn liền khôi phục như thường. Đây chính là quỷ dị bí cảnh, gặp được loại sự thật này thuộc bình thường. Những người còn lại các loại đều đã thông qua khảo nghiệm, 10 hạng đầu ban thưởng địa đạo trúc cơ đan hoặc là định nhân đan, nhưng tự mình lựa chọn, 10 tên sau đó, ban thưởng thiên đạo ẩn linh đan. Có thể gia tăng 3 năm tu vi." Đại sư huynh Hách Đông Viêm nói. Mọi người ảm đạm thần sắc lập tức nhộn nhịp sáng lên. Không nghĩ tới bọn hắn cũng thông qua khảo nghiệm, chỉ bất quá không chiếm được Thiên Đạo Chúc Cơ đan mà thôi. Kỳ thực đối rất nhiều nữ tu mà nói, Định Nhan đan dụ hoặc không thể sở so Thiên Đạo Chúc Cơ đan nhỏ. Bởi vì Định Nhan đan hạch tâm chủ dược Chu Nhân Hạo đã sớm cùng vạn năm trước tuyệt tích, những năm gần đây luyện chế Định Nhan đan, trên danh nghĩa là Định Nhan đan, trên thực tế chỉ có thể trì hoãn dạ yếu thôi. Nếu là đại sư huynh trong miệng Định Nhan đan, nhất định là trong truyền thuyết có thể dung nhan không thay đổi, vĩnh bảo dung mạo tam phẩm thượng đẳng hiếm có bảo đan. Nam cung Vũ Hà cùng Tiêu Ngưng Yên đều sinh lòng bội dưỡng, nhộn nhịp biểu thị nguyện ý đổi định nan đan. Còn lại nữ tu cũng đều là như vậy. Đối phổ thông nữ tu mà nói, địa đạo chút cơ đan, hoa có chút lớn giá tiền có thể mua được, nhưng định nan đan, vĩnh viễn mua không tới. Đại sư huynh Hách Đông Viêm lập tức liền ban thưởng đan dược, theo tay áo vẫy lên, mấy chục cái bảo hạp lơ lửng xuất hiện tại còn lại tu sĩ trước mặt. Người người đều lấy đan dược vui vẻ phi thượng, mới vừa rồi còn căng cứng không khí bỗng nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Bài danh thập nữ tu đều 10 phần thèm muốn Tiêu Ngưng Yên cùng Nam cung Vũ Hà, các nàng là trước 10 bên trong hai vị nữ tu, các nàng hận vừa mới ra sân thời điểm Bởi vì biết cùng thứ nhất vô duyên, liền không có quá nghiêm túc đối đãi. Bây giờ hối tiếc không kịp. Về phần cái khác nam tu cũng lựa chọn Định Nhan Đan, nguyên nhân cũng đơn giản, Định Nhan Đan giá cả cơ hội là địa đạo trúc cơ đan gấp mấy lần, lấy ra đi bán đi, có thể mua lượng đến 3 cái địa đạo trúc cơ đan. Cuối cùng chỉ có Trần Quân Thiên Đạo trúc cơ đan, đại sư huynh cũng không nhắc lên, hắn cũng là không vội biết đoạn sẽ không quên chính mình. Trần Quân, Thiên Đạo trúc cơ đan, đến xin chỉ thị ý của sư tôn mới có thể phát xuống, cuối cùng đan này quan hệ trọng đại. Ta dẫn ngươi đi gặp mặt sư tôn. Một chỗ ngoài động phủ, Nơi này dừng chúc thất thoảng, từ trên núi chảy xuôi xuống tia nước nhỏ, hội tụ thành một chỗ ưu ẩm, ưu ẩm bên trên Hàn Yên chẳng ngập, một tòa nhỏ hẹp trắng cầu gác ở trên đó, vẻn vẹn tiếp nhận một người thông qua. Trần Quân xuyên qua chăng cầu, đi tới ngoài động phủ, đại sư huynh ngừng bước không tiến, hướng hắn ném đi một cái ánh mắt khất lễ. "Đi a, tôn sư ngay tại trong động phủ bế quan, không có tôn sư triệu kiến, ta không thể tự tiện tiến vào." "Cái này, hảo, tốt a." Trần Quân sửa sang lại một thoáng quần áo, lộ ra rất là trang trọng, chính thức bộ dáng. Theo lấy hắn đi vào, không gian ba động đến một chút gợn sóng, tiến vào một chỗ trong động phủ. Trong động phủ 10 phần rộng lớn, trống trải yên tĩnh đáng sợ, chỉ có Trần Quân một người tiếng bước chân vang vọng. Hơn nữa nơi này linh khí mật độ cực cao, đạt tới tứ giai, dày đặc linh khí hội tụ thành linh vụ, tại không trung tạo thành một đạo cầu vồng bảy màu. Trần Quân hít một hơi thật sâu, hắn đỉnh chế thật lâu luyện khí tầng 9, liền rõ ràng hướng về phía trước tinh tiến một bước. Rất nhanh một chỗ lương đỉnh tại một chỗ trung tâm hồ, một cái lão giả ve dâu mà đứng, đưa lưng về phía hắn. Trần Quân trong lòng lộ bộ trầm xuống, tại khoảng cách lão giả ngoài trăm thước liền sách dưới hào bái. Đệ tử Trần Quân gặp qua tôn sư. Hồi lâu, không có trả lời. Trần Quân lại cao giọng kêu mấy câu hỏi nhưng đều không có trả lời. Tôn sư, Trần Quân ngẩng đầu nhìn đến lão giả không núp núc, suy nghĩ chốc lát, cả gan đứng dậy đi đến lương đỉnh phía trước, đi vòng qua trước mặt lão giả, thấy lão giả già nhưng vẫn tráng kiện, Thái Dương huyết cao vút, đôi mắt hẹp dài, hắn mặc dù hình tượng tươi sống, nhưng sớm đã chết dồn khí trầm đôi mắt tới nhìn, chính xác đã chết rất nhiều năm. Chỉ là sau khi chết, dung mạo không thay đổi thi thể bất hữu thôi. Sư phụ chết sớm, nhìn tới chỉ có đại sư huynh sống sót, hoặc là nói cái bí cảnh này liền là đại sư huynh chấp niệm mà thành. Người khác có lẽ đều tại năm đó hạo kiếp bên trong, thân vẫn đạo tiêu còn đạo tại trời. "Giá như vấn đề tới, sư phụ chết, ta thiên đạo trúc cơ đan làm thế nào?" Trần Quân đặt ngông ngồi ở trước mặt sư phụ, suy nghĩ một chút, đã đây là quỷ dị bí cảnh, tự nhiên là muốn xuôi theo đại sư huynh ý nghĩ tới. Hắn cho rằng sư phụ sống sót, vậy liền sống sót ta. Trần Quân tìm tòi một thoáng động phủ, phát hiện không có gì còn lại đồ vật, chỉ là nơi này linh khí mật độ cao, thích hợp tu luyện, ra đến đi phía trước lại lập đi lặp lại suy nghĩ một thoáng chính mình lý do thoát xác. Xác định không có vấn đề gì, liền đi ra động phủ. Nhìn thấy Trần Quân mặt mũi tràn đầy thần thanh khí sáng đi ra tới, đại sư huynh lên trước cười nói, "Sư đệ" Sư phụ hắn lão nhân gia đối ngươi là có hay không cực kỳ với ý. "Hả? Đúng, sư phụ nói ta loại trừ tuổi tác hơi lớn chút, địa phương khác hắn đều rất hài lòng, còn nói đại sư huynh đệ tử chiêu mộ làm tận tâm tận lực." Nghe được sư phụ khen chính mình, đại sư huynh trên mặt hiện ra ngàn vạn vui mừng. "Sư phụ thật như vậy nói?" "Đương nhiên, sư phụ còn nói, cái này thiên đạo trúc cơ đan có thể ban thưởng để đại sư huynh toàn quyền làm. Còn nói ta trên việc tu luyện có chút vấn đề, để không bận rộn tình giáo đại sư huynh đây." Trần Quân nói có lỗ mũi có mắt. "Đã sư phụ nói như vậy, tốt a, cái kia thiên đạo trúc cơ đan có thể ban cho ngươi." Thiên đạo chúc cơ đan đối với hiện tại tu tiên giới mà nói, là hiếm có trấn phẩm, nhưng đối vạn năm trước tu tiên giới, mỗi đại tiên tông chính mình cũng có thể lựa chế, nhưng cũng chỉ đối tuyệt đỉnh thiên tiêu pháp. Một cái linh quang buộc lộ bảo hạp rơi vào trần quân lòng bàn tay, theo lấy linh quang thu lại, chỉ là một cái xưa cũ hộc gỗ, mở hộp ra bên trong một quả tròn trịa bằng ngón cái màu cam đang đang dược, tiên tính nằm tại trong đó. Đan dược bị bên trong hình nửa vòng tròn lõm xuống một mức cố định, bởi vậy sẽ không lăn qua lăn lại. Thiên đạo chúc cơ đan cùng điệu đạo chúc cơ đan khác biệt lớn nhất, liền là phải chẳng có chín đạo đan văn. Đan văn càng nhiều, biểu tượng phẩm cấp càng cao. Tiêu chuẩn nhân đạo trúc cơ đan cái kia có 3 đạo đan văn, địa đạo có lục đạo, nhưng bây giờ trúc cơ đan khó tìm khó mua, bởi vậy chỉ có 3 4 đạo đan văn, cũng miễn cưỡng được xưng là địa đạo trúc cơ đan, thực ra là bởi vì hiện tại đại bộ phận đều luyện chế không ra tiêu chuẩn trúc cơ đan. Mà trước mắt mai này thiên đạo trúc cơ đan nổi lên hiện chín đạo đan văn. Chương 57, có cái gọi Trần Quân cầm thiên đạo trúc cơ đan, chương 57, có cái gọi Trần Quân cầm thiên đạo trúc cơ đan. Thời gian thoáng qua tức thì, thời gian 1 năm đã qua. Khoảng thời gian này Trần Quân mọi người chỉ là tại chờ đợi truyền thống tông tông đạo lần nữa mở ra, thư yếu phần lớn thời gian đều tại đại sư huynh dẫn dắt tới tiến hành đủ loại tu luyện cùng chấp hành nhiều không có gì nguy hiểm tông môn nhiệm vụ. Trong lúc đó cũng có người chịu không được loại này, mỗi ngày đóng vai sư đệ sinh hoạt, muốn vụng trộm trườn xuống sân môn, nhưng nhất hành bị đại sư huynh bắt được, tiếp đó bị đại sư huynh một kiếm chém chết. Bởi vậy khoảng thời gian này phần lớn người qua đến vẫn là lo lắng như dẫm trên băng mỏng. Dưới so sánh, chân quân ngược lại cực kỳ ưa thích cuộc sống như vậy. Làm một cái tán tu, từ nhỏ phụ thân chết sớm, xem như trong nhà duy nhất lao lực, thật sớm tại gia tộc sự vụ bên trong làm thuê, hầu bổ khuyết gia dụng. Đến mức đại bộ Phật linh thạch đều dùng để duy trì trong nhà kế sinh nhai, dẫn đến tu vi tiến độ chậm chạp. Thằng đến 30 tuổi mới khó khăn lắm đạt phá luyện khí tầng 1. Hàn Phi thưởng chân quý đoạn này có đại sư huynh thời gian. Tuy nói đại sư huynh có đôi khi cực kỳ tàn bạo, nhưng chỉ cần không tùy tiện chọc tức nghịch lân của hắn, phần lớn thời gian hắn vẫn là cực kỳ ôn hòa. Không chỉ chỉ điểm bọn hắn tu hành, còn rất hào phóng cho đủ loại đan dược. Bởi vậy Trần Quân luyện khí tu vi rất nhanh đến luyện khí viên mãn, bởi vì thân ở bí cảnh, vô pháp đột phá trúc cơ, cần đặng ra ngoài phía sau lại tìm kiếm cách đột phá. Một năm kỳ hạn đã đến. Ngũ đại tiên tông trú địa, ngũ đại bảo thuyền phi chu cư cầm bên trên vô số thâm trầm như vực sâu cỡ dạ. Đem ánh mắt đều cùng nhau hội tụ tại trận pháp sư tạo dựng mà thành không gian truyền tống trên cửa lớn. Cự môn vô cùng rộng lớn, tựa như từ trên trời giáng xuống một bức màn lớn. Loại trừ tinh kỳ phần phần âm thanh, tại số trận ngàn không một người tơ cái khác lộn xộn âm thanh. Kim đỉnh tông đặng ngũ đại tiên tông kim đan lão tổ, đều vẻ mặt nghiêm túc, không khí hiện trường vô cùng áp lực căng thẳng. Cuối cùng không có người biết đợt này luyện khí thiên kiêu đi vào phía sau, có thể còn sống mấy cái đi ra, nếu như gặp phải trong truyền thuyết quỷ dị bí cảnh, rất có thể trăm không tồn tại một. Thứ yếu, mới là liên quan tới thiên đạo trúc cơ đan đến tổn cùng sẽ tiêu rơi nhà ai vấn đề. Kim đỉnh tông xem như ngũ đại tiên tông một trong, tông phía dưới đệ tử, còn một lần không có thu được tiên đạo trúc cơ đan đây. Bởi vậy hết sức khó xử, không ít tông đệ tử đều dùng cái này trêu chọc Kim đỉnh tông, chỉ là tới vây xem góp đủ số. A. Tiêu Bạch Nhân mắt tam giác xung quanh tràn đầy thật sâu nếp nhăn, khóe miệng hướng phía dưới thoáng nhìn, khẽ thở dài một tiếng, thư giãn trong lòng không khí cần trường, trong bất chi bất giác hắn đã bảo trì cái tư thế này nhanh ba canh giờ. Ngay tại tất cả người lo lắng có thể hay không tất cả mọi người táng thân trong bí cảnh thời điểm. Bỗng nhiên từng đạo bóng người thật nhanh từ trong bí cảnh bay vút mà ra. Có mặt mũi tràn đầy phiền muộn chấp tay sau lưng thở dài thở ngắn, có thì là mặt mũi tràn đầy ấy nãy, tối đầu lề mà lề mề ngừng bước không tiến, không dám tiến về tông môn chủ địa. Có đạt được lão nhân thành tích, mặt mày hường hào, lòng lực cao thẳng, bước đi khí vũ hiên ngang, trước tiên tiến về chủ địa chủ trưởng báo danh. Nhưng cũng có người vừa rơi xuống đất, liền nháy mắt hóa thành một đạo khói xanh, lập tức biến mất tại chỗ, xa xa trong rừng, thủ tọa từng trận phi điều. Ngũ đại tiên tông người nhìn thấy lần này bí cảnh dĩ nhiên còn sống trở về nhiều người như vậy, đi vào 500 người, cơ bản toàn bộ trở về, vô cùng kinh hỉ, suy đoán lần này bí cảnh khẳng định vô cùng đơn giản. Trụ trưởng bên trong. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, Hưu đạo bình chết bởi bí cảnh. Xem như Lạc Vân tông hộ đội trưởng lão, Tiết Vạn Tiên nghe được tin dữ này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tràn đầy hàn xương. Hưu đạo bình thế, nhưng một vị khác tông môn Kim Đan lão tổ cháu trai ruột, lúc tới, cố ý căn giận hắn, đa đa chiếu cố, kết quả người liền như vậy không còn. Hắn trở về thực tế không biết nên như thế nào đối mặt lão Hưu. "Lão tổ, lần này quỹ dị bí cảnh, Khâu sư huynh là số lượng không nhiều bị chém giết người, bởi vậy sẽ không tính sai. Vị ngồi trước đại nam tử chính là Lạc Vân tông một vị khác trúc cơ hà giống, Lý Sĩ Kính." Hắn vừa rơi xuống đất, liền lập tức tới chủ trưởng báo danh. "Ta Kim đỉnh tông tiêu ngưng đến đây. Ta Tử Vân tông nam cung Vũ hạ. Huyết Linh tông huyết linh tử, hiện tại nơi nào?" Các vị Kim Đan lão tổ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Sích Kính. "Bẩm báo các vị lão tổ, bọn hắn đều bình an, chớ sầu lo, rất nhiều trúc cơ hạt giống bên trong, chỉ có Khâu sư huynh đạt vẫn." Lý Sích Kính tràn đầy tiếc nuối nói. Mấy người khác nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó liền là trêu tức nhìn về phía Tiết Vạn Tiên. Tiết Vạn Tiên sắc mặt bỗng nhiên âm trầm vô cùng, đôi mắt cảm đạm vô quang. Tiêu Bạch Nhiên vốn định niệm ai vài câu, nhìn hắn cái này dáng vẻ, Suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi. Những cái này chút cơ hạt giống bồi dưỡng không dễ, bất luận kẻ nào tổn thất đều sẽ vô cùng đau lòng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cái kia Thiên đạo chút cơ đan, tại trên tay người nào? Huyết Linh Tông Kim Đan trưởng lão chợt nhớ tới cái này cực kỳ trọng yếu vấn đề. Ngáy mắt, vấn đề này để mọi người lực chú ý nộn nhịp tập trung tại lý xích kính trên mình, hình như Kim Đan lão tổ nóng dựng ánh mắt, đều có thể đem nó hòa tan. Lý Xích Kính rõ ràng cảm nhận được mấy đạo uy áp khủng bố, tuy chỉ là trong lúc lơ đãng để ở trên người hắn, đều để hắn cảm giác như vai gánh núi núi cao, khó mà thở dốc. Nam vị Kim Đan lão tổ hình như ý thức được cái gì, nhộn nhịp hít một hơi thật sâu, thu lại khí tức, nghiêm chỉnh tư thế. Lý Sích tính hơi đắc ý thở dốc một hơi, thật sâu nói: "Thiên đạo trúc cơ đan đã về Kim đỉnh tông đệ tử cho đến." Tiêu Bạch Nhiên nháy mắt mày trắng nhảy lên, khóe mắt nếp nhăn thật sâu, bao nhiêu vui sướng đều lấp không đầy những cái này khe rãnh nếp nhăn. Ha ha, Tuất. Tiêu Bạch Nhiên không che giấu chút nào trong lòng niềm vui, ngay tại chỗ vỗ tay cười to, nếu là Kim đỉnh tông đệ tử cho đến, cái kia nhất định là hắn bảo bối kia chắc gái. Tiêu Ngô Nghiên, nay cũng không khó tưởng tượng, cuối cùng cái nha đầu kia thế nhưng cầm lấy Tiêu gia tổ truyền phù bảo. Uy lực có thể so chúc cơ định phòng một kích. Không nghĩ tới a, lần này đúng là Kim đỉnh tông đệ tử đạt được Thiên đạo chúc cơ đan, chúc mừng Tiêu đạo hữu, có cái này Thiên đạo chúc cơ đan, quý tông ít nói lại nhiều một vị địa đạo chúc cơ tu sĩ a, sau này Kim Đan có hy vọng, Nguyên anh có hy vọng. Đúng vậy a, ta nhìn hơn phân nửa là Tiêu đạo hữu hậu nhân Tiêu Ngưng Yên chỗ đến, ta đã sớm nói nha đầu này có Kim Đan chi tư. Nhìn tới, Tiêu đạo hữu mây trăm năm sau, có mới người nhà họ Tiêu bước vào Kim Đan cảnh giới, lão giả, ngươi có thể yên tâm rời đi. Một bên Kim Đan lão giả nhộn nhịp chúc mừng. Trong lòng Tiêu Bách Nhiên cũng là vạn phần vui sướng. Lý Sích kính mấy lần muốn làm sáng tỏ, là Kim đỉnh tông đệ tử, nhưng cũng không phải là Tiêu Ngư Nghiên, nhưng Kim Đan các lão tổ nói hưng hởi, hắn một cái đệ tử sao dám tùy tiện chen vào nói. Mới nói được nơi này, ngay sau đó mấy vị thiên kiêu đều có chút thấp phẩm lần lượt đi vào trong chướng. Nam Cung Vũ Hạ, Tiêu Ngư Nghiên, Trần Thiên Minh, Huyết Linh Tử, đều làm một bộ chuẩn bị gánh chịu lão tổ trách tội xui xẻo dáng dấp. Liệt đồ cô phụ lão tổ phó thác, thẹn với lão tổ. Đệ tử chưa từng thu được chút cơ đan, không còn mặt mũi gặp lão tổ. Đệ tử Tiêu Ngư Nghiên thẹn gặp lão tổ. Tiêu Ngưng Nghiên lúc tiến vào liếc về lão tổ hình như mặt mũi tràn đầy suấn phong đắc ý, trong lòng lại ngược lại càng căng thẳng hơn, nếu là lão tổ biết nàng dùng một chương gia truyền phù bảo, cũng chưa từng đạt được Thiên Đạo Chúc Cơ Đan, lão tổ nhất định nổi trận lôi đình. Tiêu Bạch Nhiên nhìn thấy Tiêu Ngưng Nghiên, đánh tâm nhãn bên trong cao hứng, cười tủm tỉm nói: "Ngưng xinh đẹp, ngươi đến Thiên Đạo Chúc Cơ Đan sự tình, ta đã biết, trở về lão tổ tự mình làm ngươi hộ pháp chúc cơ, ha ha." "Lão tổ, ngài khả năng nghe lầm, Thiên Đạo Chúc Cơ Đan cũng không tại ngưng xinh đẹp trong tay." Tiêu Bạch Nhiên trên mặt mơ nụ cười im bạc mà dừng. Tương phản cái này một vòng nụ cười chuyển dời đến trên mặt Tiết Văn Tiên. Ha ha, Tất Vạn Tiên cười ngửa tới ngửa lui, vốn là mất đi đổi ngược lại bình, tâm tình còn có chút phiền muộn, kết quả nhìn thấy Tiêu Bạch Nhân bộ này cho hề, tâm tình lập tức tốt đẹp. Lý Sích Kính, ngươi không phải nói Thiên đạo trúc cơ đan, rơi vào ta Kim đỉnh tông đệ tử trong tay ư? Tiêu Bạch Nhân lập tức mạnh mẽ vỗ vỗ tay vịn đứng dậy cả giận nói, Lý Sích Kính một mặt oan uổng gọi nói, đệ tử nói không giả, người này xác thực tới từ Kim đỉnh tông, nhưng lại không Tiêu Ngưng Yên sư tỷ, mà là một vị gọi Trần Quân sư huynh. Chương 58, Phế Ngũ Linh căn lại thành lão tổ tranh đoạt, cái này sau lưng là nhân tính và mèo. Chương 58, Phế Ngũ Linh căn lại thành lão tổ tranh đoạt. Cái này sau lưng là nhân tính và mèo. Trần Quân, cái tên này như một cái trọng chùy, đè ở rất nhiều kim đan lão tổ trong lòng. Trong đại chướng yên tĩnh hồi lâu, thằng đến một lát sau, Tiết Vạn Tiên trước tiên đánh vờ yên lặng, nhìn quanh hai bên một vòng nói, "Trần Quân là ai?" Đồng thời cái khác lão tổ cũng đột nhịp hỏi như thế nói, "Cái này Trần Quân chưa từng nghe nói, Kim đỉnh tông có người như vậy ư? Tiêu Đạo Hữu, ngươi biết người này ư?" Tiêu Bạch Nhiên không có trả lời cái khác kim đan chân nhân ánh mắt, tỉ mỉ suy tư, bỗng nhiên ánh mắt vui vẻ, hình như đã có tính toán nhìn về phía Trần Thiên Minh nói, "Trần Thiên Minh, đây là ngươi Trần gia tộc nhân a?" Hồi bẩm lão tổ, đúng là như thế. Đối với Trần Quân tại bí cảnh trở thành thứ nhất chuyện này, Trần Thiên Minh suy nghĩ một năm đều không nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra. Bọn hắn sau lưng nghị luận rất nhiều lần, nhất trí cho rằng khả năng là Trần Quân vận dụng nào đó hiếm thấy pháp bảo các loại, vừa vận kiểm chế khôi lỗi, không phải cái nào đến phiên Trần Quân. Lão phu sớm đã có nói trước, ai đạt được tiên đạo trúc cơ đang ta liền tu nó làm đệ tử, cái này nói chuyện không thể không tính mấy a. Tiêu Bạch Nhân nhíu lại mày trắng, ra vẻ vẻ làm có trầm giai nói, "Hán." Trần Thiên Minh nghe xong cũng có chút chua chua ý đố kỵ, liền hắn cũng không có tư cách bái nhập Kim Đan lão tổ môn hạ. Cái kia Trần Quân Dụi vào cái gì? Bất quá là nhất thời may mắn thôi. Người này là Trần gia bảng chi cuối cùng mạch tộc nhân, vì ngũ linh căn tứ chất, không bị gia tộc coi trọng, hắn tại trong bí cảnh bất quá là may mắn giành được chút cơ đang thôi. Có tài đức gì làm lão ngài đệ tử? Lão tổ ngài phải nghĩ lại a. Tiêu Bạch Nhiên không vui nói, không thể nói như thế, vận khí là thực lực một bộ phận ư? Tiêu Ngưng Nghiên lườm Trần Thiên Minh một chút, hình như phi thường bất mãn Trần Thiên Minh loại này nói Trần Quân Dụi vào vận khí thuyết pháp, cứ như vậy lộ ra bọn hắn những thiên kiêu này chẳng phải là càng phế. Nương sinh đẹp không cho là như vậy, vị này Trần Quân sư huynh vẫn còn có chút thủ đoạn cùng bản sự, là lão tổ đệ tử tuyệt hảo nhân tuyển. Ân, lão phu cũng cho là như vậy, Thiên Minh ngươi trở về cùng cha ngươi thông báo một tiếng, mấy ngày nữa ta liền tự mình bái phòng Trần gia. Tiêu Bạch Nhiên vênh rau híp mắt cười một tiếng, ẩn náu thật sâu nhu độ. Kim Đan lão tổ đích thân bái phòng. Trần Thiên Minh âm thầm kinh hãi, cũng không bởi vậy mừng thầm, ngược lại trong lòng càng nghiến răng nghiến lợi. Nếu như cái này trúc cơ đan là chính mình cầm liền tốt, Trần Quân bị Kim Đan lão tổ thu làm đệ tử, hắn chẳng phải là hiện nhiên thành chuyện cười. Sau đó trong gia tộc nào có đất đặt chân? Lão tổ Hắn buổi tác đa cao, từ chất lại, tại bản tộc cũng không, có gì địa vị, coi như hắn chốc cơ, hơn phân nửa ngừng bước chốc cơ một hai tầng, Ngài Hà tất thu loại người này làm đồ đệ đây? Trần Thiên Minh vẫn còn có chút không cam tâm. Tiêu Bách Nhiên lập tức có chút cả giận nói, càng rỡ, thứ tử đã bị trong lão phu định là đệ tử, ngươi còn dám chửi tới? Tuy nói ngươi là tiểu bối, lão phu cũng tuyệt không nhân nhượng mềm tay. Tiêu Bách Nhiên sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Hù dọa đến Trần Thiên Minh liên tục gật đầu không còn dám nhiều chỉ trỏ, chỉ là trong lòng y nguyên đoán thầm không cam lòng. Tiểu bối có lẽ nhìn không hiểu, cái khác mấy cái lao quái vật người nào không biết hắn đánh lấy tính toán gì? Nói là thu đồ, đơn giản là ham muốn tiên đạo trúc cơ đan thôi. Nếu là cái này trúc cơ đan rơi vào cái gì khác trúc cơ hạt giống trên tay, bọn hắn cũng không có ý chán đoạn. Nhưng Trần Quân cái này ngũ linh căn tư chất, dùng thiên đạo trúc cơ đan, cũng đơn giản là gia tăng một chút trúc cơ tỷ lệ thôi, nói thật ra, 10 phần lạc phí. Không bằng nhường cho cái khác càng có tư chất người đi. Tin tưởng Trần Quân cũng biết rõ một điểm này, có cực lớn xác suất cầm đan này đổi càng cấp thiết thực nhưng đến tài nguyên. Vừa nói như thế, đột nhiên Tiết Mộ cũng động lên thu đồ suy nghĩ à, nghe các ngươi như vậy miêu tả, cái này Trần Quân hoàn toàn là lão phu trong lòng tìm đồ. Tiết Vạn Tiên làm ra một bộ trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau biểu tình, dường như tựa như khổ tìm hồi lâu mới rốt cục tìm tới một kiện tha thiết ước mơ chân bảo đồng dạng. Tiêu Bạch Nhiên tức giận trợn nhìn nhìn hắn một chút, có thể cản giả tạo một chút sao? Làm chút cơ đan mặt cũng không cần. Tiết Lao Tặc, ta cái này thu đồ là bí cảnh phía trước liền đã nói trước, ngươi hiện tại nhảy ra thu đồ, ta nhìn ngươi là chú ý nhân gia chút cơ đan a. Tiêu Bạch Nhiên nhíu lông mày cười lạnh nói, ngươi lời nói, Tiết Mộ cực không đồng ý, ngươi thu đồ liền là chân tâm thật ý, ta thu đồ liền là có chỗ ham muốn. Ngươi còn nói cái gì sớm có nói trước, ngươi lúc nào thì là cái tuân tin thủ hữu người? Ta nhìn cái này Trần Quân Ngũ Linh căn tư chất đều kiên trì tu luyện, loại ý chí này kiên định tu sĩ, cái nào lão tổ không muốn thu làm môn hạ. Ngươi muốn thu nhân gia làm đồ đệ, ngươi cũng đến nhìn một chút nhân gia nhạc bất vui lòng. Tiết Vạn Tiên trước mọi người một trận tu pháp, thuận tiêu bạch nhiên mặt mơ hững đỏ, hít một hơi thật sâu, tại trận tiểu bối nhiều, hắn không muốn mất lão tổ tư thế. Cố nén nộ hỏa. Mấy vị khác kim đan lão tổ, cũng mơ hồ ám hiệu thu đồ suy nghĩ, không có hai người bọn họ rõ ràng như thế thôi. Trong lúc nhất thời Trần Quân cái này phế ngũ linh căn dĩ nhiên thành kim đan lão tổ bành trái thơm ngon chủ yếu đều là xem nhẹ tư chất không nói, đối Trần Quân Điệp Phương khác biểu hiện ra mãnh liệt hứng thú. Nói xong lời cuối cùng, năm vị kim đan lão tổ lẫn nhau đều có mấy phần hòa khí, nhưng trở ngại tiểu đối trước mặt tận nhận không phát. Cuối cùng thực tế nhịn không được, nhọn nhịp mấy cái ánh mắt sau khi trao đổi, Tiêu Bạch Nhiên sắc mặt nặng nề nhìn về phía phía dưới tiểu đối nói: "Được rồi, các ngươi cũng không cần tự trách, mỗi người trở về đi, ngày mai liền khởi hành hồi tông." "Đúng." "Còn có liên quan với tiên đạo trúc cơ đan sự tình, không cho phép tiết lộ ra ngoài." "Được." Tiêu Ngưng Nghiên mọi người cùng tiếng cáo lui. "Trở bọn hắn đi, trong trưởng lập tức bố trí xuống cách đâm pháp trận." Trong trướng lập tức ẩm ỉ khắp trốn âm thanh. Tiêu Bạch Nhiên ngươi sợ cẩu cũng bất quá là nhân ra chút cơ đan, ha tất nhiều hơn Tô Son chất phấn. Ngươi không phải sao? Lão phu tốt xấu đã nói trước, ngươi đây. Lớn tuổi người, mặt cũng không cần, nói cái gì trong ngậm tình đồ, phi. Các vị đừng cái cọ, ta tiểu tôn nữ tư chất kém, nhu cầu cấp bách thiên đạo trúc cơ đan, các vị nhường một chút vừa vặn rất tốt. Lan, ngươi tính toán cái nào mâm đồ ăn? Không bằng tìm một chỗ so tay một chút, người thắng thua nó làm nô lệ, người thua kế ra chó khạc đi. Tốt. Lão phu sợ ngươi sao? Lão phu xích xa Kim Hải, nhưng không sợ ngươi trấn hải tu gì. Tới thì tới, lão phu trấn hải tu di sớm vượt qua trước kia. Ta nhìn như vậy rất tốt. Trong chướng, các vị kim đan lão tổ đều tâm tình xúc động, sau lưng thể hiện ra từng bức kim đan dị tướng. Có đến xích sa ngàn dặm, có đại hà dậy sóng, có kiếm khí dày đặc, có núi thây biển máu. Vị cuối cùng khuôn mặt gầy gò lão giả tóc trắng khuôn mặt tương đối hòa nhã, đứng ra khuyên can nói: "Mọi người không muốn như vậy nóng nảy nha, ta nhìn việc này còn có thể thương lượng một chút, không bằng bốc thăm quyết định như thế nào." Các vị cao quý kim đan lão tổ, ra ngoài đều là có mặt mũi người, nếu như truyền đi làm thu một tên tiểu bối làm đệ tử treo lên tới, để đệ tử nhìn chúng ta như thế nào? Tỉnh táo một chút. Lão giả gầy gò lời nói này còn thật để cho mọi người bình tĩnh lại, nhộn nhịp đè xuống tâm tình, thu lại soi lương dị tướng. Chương 59, trùng kích trúc cơ chi cảnh, chương 59, trùng kích trúc cơ chi cảnh. Tiêu Bạch Nhiên suy nghĩ một chút, việc này truyền đi chính xác không dễ nghe, lựa khí hỏa hoàn mấy phần. Tiên đạo hữu, nhà ta Tiêu nha đầu cực kỳ cần viên đan dược này, mời các vị cho Tiêu nào đó một bộ mặt, việc này liền không muốn cùng ta tranh chấp. Tiêu Bạch Nhiên tại khi nói chuyện khoát tay trả lại, không trung hiện ra đang ngự, linh dược bảo hạt, pháp bảo các loại mê người độ vận, huyết tuy thảo, ngũ hành bát, kết kim đan. Kênh Kim Sa. Tiết Vạn Tiên nhìn hai mắt hừng hực, nhất là canh Kim Sa thế nhưng rèn đúc bản mệnh pháp bảo hạch tâm bảo tài a. Cái khác lão tổ tuy là cũng có chút tham lam, nhưng cái này tiên đạo trúc cơ đan cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Tiêu Đạo Hữu, cái này tiên đạo trúc cơ đan, loại trừ có tỉ lệ ngưng kết tiên đạo trúc cơ, còn có thể tăng lên trên diện rộng địa đạo trúc cơ tỉ lệ. Địa đạo trúc cơ cùng nhân đạo trúc cơ tu luyện năng suất kém không chỉ gấp hai, cũng quan hệ sau này ngưng đan đại sự, có thể nào nhường cho cùng ngươi. Ta lần này không xem trọng lão Hữu tôn tử, đến cầm tiên đạo trúc cơ đan trở về với hắn, chuyện này không có chỗ thương lượng. Tiết Vạn Tiên lập tức một cái từ chối. Ba người khác cũng cố ý tranh cái này thiên đạo trúc cơ đan. Nếu như đan dược này rơi vào bọn hắn môn hạ tử tôn trong tay, bọn hắn đương nhiên sẽ không tranh cướp lẫn nhau. Nhưng nếu như là rơi vào Trần gia trong tay, còn lại là một cái không có gì bối cảnh trong tay tiểu nhân vật, bọn hắn tất nhiên sẽ không mặc cho loại này bảo đan rơi vào Trần Quân trong tay. Theo ý ta, nếu như chúng ta tranh cướp lẫn nhau, đến lúc đó làm lớn chuyện, dẫn tới cái khắc kim đang thậm chí nguyên anh tu sĩ mà tới, đến lúc đó ai cũng không chiếm được, không bằng chúng ta phong tỏa tin tức, chúng ta năm người trước hợp tác, chờ lấy được đan này, mặc kệ là bố thăm cũng hảo giúp thăm cũng được, đến lúc đó mới quyết định. Tiết Vạn Tiên đề nghị Nhưng, dạng này có phải hay không có chút không ổn, Ngũ Đại Tiên Tông sớm có quy tắc, bất luận kẻ nào đạt được Thiên Đạo Chúc Cơ Đan, người khác không cho phép chặn giết cứ đoạn, miễn mở giết cho bừng, dẫm vào đã từng Ngũ Đại Tiên Tông lẫn nhau sát phạt vết xe đổ. Mặt xanh râu dài lão giả do dự nói, Tiêu Bạch Nhân khẽ cười nói, "Thanh đạo hữu suy nghĩ nhiều, ai nói chúng ta muốn chặn giết, ngươi muốn tiểu tử kia nếu là Ngũ Linh căn, cầm Thiên Đạo Chúc Cơ Đan chúc cơ xác suất cũng không cao." Xa vời chúc cơ tỉ lệ, cùng tiết thực nhưng đến thực tế chỗ tốt, ta tin tưởng hắn phân rõ bên nào nặng bên nào nhẹ. "Không tệ, không bằng chúng ta liền lấy đồ vật cùng hắn đổi." án nguyện ý cùng ai đổi, liền cùng ai đổi. Ý kiến hay, chỉ là người này bây giờ tại địa phương nào? Đến nhanh tìm ra, chế khả năng sẽ sinh biến, để người khác nhanh chân đến trước. 6 tháng sau, Lam Châu ra Hưng Thành. Nó ở vào nô quốc Nam Bộ, khoảng cách bí cảnh địa phương, xa ngoài vặn lặng, là Lam Châu tòa thứ 2 nhân khẩu ngàn vạn hùng thành. Trong thành tiên phàm hỗn hợp. Nô quốc bên trong một cái lớn nhất sông xuyên qua ra Hưng Thành, bởi vậy trong thành đường thủy rộng lớn, đất đai phì nhiêu, là có tiếng linh mẹ gieo trồng đại thành. Mỗi ngày lui tới nơi đây tiên phàm nhân sĩ đếm mãi không hết, chính là bởi vì nhân khẩu tại đây lưu động tính lớn. Trần Quân mới lựa chọn tại nơi này dừng chân. Lúc này tại Gia Hưng thành phố hoa đô đường, phía trước một chỗ bán châu đáo đồ trang sức lão bản vì kinh doanh không tốt, treo lên cửa hàng lớn chuyển nhượng bảng hiệu, mấy ngày sau, cửa hàng này thần không biết quỹ không hay đổi chủ nhân. Trần Quân cũng không có sửa chữa, chỉ là tiếp tục kéo dài bán châu đáo, mỗi ngày mang theo đánh lấy giá rẻ bán ra bảng hiệu, thỉnh thoảng mới tại trong cửa hàng lộ một mặt, phần lớn thời gian đều là nhân viên cửa hàng tại trong cửa hàng bận rộn. Trong cửa hàng hậu viện một căn phòng bên trong, Trần Quân ngồi xếp bằng, theo lấy lòng bàn tay mổ làm trong tinh thạch lang quang, thông qua lòng bàn tay bị hút vào gân mạch, sau đó tiến vào khí hải. Vận chuyển Chu Thiên. Màu lam đá biến thành một khối lờ mờ phổ thông đá, bị Trần Quân tiện tay ném ra. Hắn cũng đột nhiên mở ra hai con ngươi. Luyện khí tầng 9 đỉnh phong, hắn một thân tu vi đã cô đọng hùng hậu, đạt đến tại viên mãn. Vào không thể vào. Chỉ có đánh vỡ bình cảnh, đột phá trúc cơ. Trên giường, Trần Quân nhìn xem bảo hạp bên trong khóa kia tượng trưng cho Thiên Đạo Đan Tốt chín đạo đan văn, không tự chủ nhìn đi thần. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi đem đan dược thu về túi trữ vật, lông mày chậm xuống, suy nghĩ một chút chính mình trốn tới đã 6 tháng. Mới bắt đầu khắp nơi đều có một chút che giấu tung tích tu sĩ tại khắp nơi kiểm tra. Có đoạn thời gian tiếng gió thổi gấp lúc, to như vậy ra hướng thành, từng nhà đều có nhân bản trà. Nhưng tại biển người mênh mông tìm người như mò kim đáy biển, tuy là Kim Đan tu sĩ, cũng thuộc thụ vô sắc. Bởi vậy Trần Quân cũng không có gặp được phiền phức gì. Chỉ là như vậy ẩn nốt xuống dưới cũng không phải chuyện quan trọng, nên tìm cái thời cơ thích hợp hoàn thành chúc cơ. Trần Quân cũng không có lựa chọn vừa chạy ra tới liền lựa chọn tìm một chỗ chúc cơ, dạng kia quá mau, chúc cơ sự tình quan hệ đến trọng đại, muốn tâm loại, đợi đến tâm cảnh bình thản, đợi đến phong ba đi qua, lại thử nghiệm chúc cơ. Đương nhiên, Trần Quân không phải không nghĩ qua trở về Vân Mộc thành, tìm tới Trần gia tìm kiếm che chở. Nhưng thiên đạo trúc cơ đan dự hoặc quá lớn. Đừng nói Kim Đan tu sĩ, e rằng Nguyên Anh tu sĩ đều nuốt kèm tuổng. Nếu như tìm tới Trần gia, Trần gia gia chủ người thứ nhất giết hắn diệt khẩu đột đan, hắn đều không ngạc nhiên chút nào. Nói cho cùng hắn tuy là người Trần gia, nhưng lại không phải cái gì gia chủ đích truyền, gần tộc hết hơn, linh căn tứ chất lại. Trần gia gia chủ thậm chí các tộc lão sẽ nghĩ như thế nào? Xem mớ, để loại người như ngươi ăn thiên đạo trúc cơ đan, hoàn toàn là lãng phí, làm ra tộc hảo, không bằng nhường cho ai ai ai. Không đồng ý. Ha ha, vậy xin lỗi. Thiên đạo trúc cơ dự hoặc quá lớn. Thiên đạo trúc cơ tu sĩ là nhân đạo tốc độ tu luyện gấp 4 đông đúc, hơn nữa thiên đạo trúc cơ tu sĩ, sau này ngưng đan lúc, xác suất thành công sẽ tăng lên rất cao, bình cảnh cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm tiểu. Bất luận kẻ nào nếu như chí tại trường sinh, đều sẽ tận khả năng truy cầu thiên đạo trúc cơ. Chỉ là thiên đạo trúc cơ đan, hiện tại chỉ tồn tại ở viễn cổ trong thiên đạo bí cảnh. Bây giờ nửa năm đã qua, tiếng gió thổi so trước đó nhỏ hơn rất nhiều, Trần Quân quyết định là thời điểm tìm một chỗ hoàn thành trúc cơ. Bất quá liên quan ở nơi nào trúc cơ, Trần Quân khảo sát rất nhiều nơi, phía trước chuẩn bị đi một chút tông môn thế gia danh nghĩa đặc biệt dùng cho trúc cơ đệ phụ. Nhưng về sau suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, bảo hiểm thời điểm lý do, hiện tại đi loại địa phương này, vạn nhất phía sau màn những lực lượng kia còn tại truy tra tung tích của hắn, đi những địa phương này không khác nào tự chui đầu vào lưới. Cho nên hắn quyết định đi sơn mạch chỗ sâu, rừng sâu núi thẳm, ẩn hai lui tới địa phương, tìm sơn động hoàn thành trúc cơ, lại lần nữa phản văn một thành. Đến lúc đó hắn đã nuốt thiên đạo trúc cơ đan, coi như những cái kia Kim Đan lão tổ lại như thế nào phẫn nộ, cũng sẽ không đem hắn thế nào. Bất quá, đột phá lớn cái giới, hẳn là cũng sẽ cho một chút mạnh mẽ rộng. Kỳ thực Trần Quân cũng phát hiện, từ tiến vào luyện khí hậu kỳ xuất hiện dòng đa số màu lam cùng màu tím. Nếu là bước vào Chúc Cơ, gặp được cấp bậc cao hơn dòng xác suất ra tăng thật lớn. Hơn nữa cảnh giới đột phá lúc, gặp được dòng tốt xác suất cũng là cao nhất, bởi vậy lần này Chúc Cơ, ngẫu nhiên đến cái gì dòng, đem quyết định tương lai tiên đồ. Đột nhiên có chút khẩn trương thấp vọng. Muốn nhiều như vậy làm gì, ta Trần Quân dùng ngũ linh căn tư chất đi đến một bước này, đã là vượt qua mong chờ, lại thêm đi một bước đều là hối trá. Chương 60, tấn cấp Chúc Cơ chi cảnh, chương 60, tấn cấp Chúc Cơ chi cảnh. Gia Hưng thành Tây Phương hướng Nam 300 dặm tiên tuyết sơn. Tiên Tuyển Sơn sơn mạch kéo dài ngàn dặm, chủ phong cao vút trong mây, trong núi vách núi trên vách đá dựng đứng quái thạch lẫm chậm, màu xanh biết rạng rạo. Trần Quân đứng ở dốc đứng như bủa bổ mà thành tuyệt bích nhìn đằng trước lấy dãy sóng biển mây, đánh ra lấy dưới chân đỉnh núi, có thể nói bao la hùng vĩ tụ cùng. Trần Quân ngồi tại trên tảng đá, nhẹ nhàng thở ra, ăn một chút linh mẹ cơm nắm liền lấy ủ lâu năm chấm dãi nhai lấy. Trải qua 3 tháng khảo sát, hắn lựa chọn nơi đây xem như chính mình trú cơ chỗ. Nhưng bởi vì không có hộ pháp, cũng sẽ không bố trí nông cản trận pháp, bởi vậy Trần Quân không thể không cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn. Chúc cơ sự tình quan hệ trọng đại. Hắn chỉ có một lần cơ hội, không có lần này, lần sau thiên đạo bí cảnh còn không biết rõ là lúc nào, hắn cũng chưa chắc có thể lại đến một lần thiên đạo trúc cơ đan. Làm hôm nay hắn chuẩn bị đến gần thời gian 1 năm, đầu tiên liền là chọn lựa nơi đây làm trúc cơ địa phương, nơi này quanh năm mây mù bao phủ. Dạng này trúc cơ lúc xuất hiện linh vụ luồn khí xoáy cũng sẽ không bạo lộ hắn tồn tại. Lam Bảo Đảm không có sơ hở nào, Trần Quân tại gia hưng thành khá xa Vĩnh Ninh thành, cố ý tốn không ít linh thạch, làm người tại gần nhất lộ ra một chút thiên đạo trúc cơ đan tồn tại tin tức. Hào hấp dẫn tu tiên tông môn thế gia chú ý, tiến tới làm hắn làm tiếp tầng một bảo hiểm. Hai tầng bảo hiểm phía dưới Trần Quân có thể yên tâm chúc cơ. Ăn xong linh mễ phía sau, Trần Quân vùi tay, quay người tiến vào một chỗ trong sơn động, dùng tảng đá lớn bịt cửa động. Bắt đầu quyết định tương lai tiên đạo trọng yếu một bước. Chúc cơ. Liên quan tới chúc cơ, Trần Quân lập đi lập lại điều tra rất nhiều, cũng hỏi qua Lục Linh Tâm liên quan tới chúc cơ thời điểm cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Hắn thử các phương lấy được kết luận đại khái đều như thế. Chúc cơ ba bước đi. Bước đầu tiên là đệ khí hải hóa lỏng, đây là chúc cơ tu sĩ mạnh hơn luyện khí tu sĩ nguyên nhân căn bản một trồng. Bước thứ hai, liền là phạt mao tủy tụ. Về phần cái này bước thứ ba, liền là sáng lập tự phủ sinh ra thần thức, cái này ba bước mỗi một bước đều cực kỳ trọng yếu, nhưng đối với phần lớn tu sĩ mà nói, bước đầu tiên khó khăn nhất, bước thứ hai đơn giản nhất, bước thứ ba hung hiểm nhất, 80% tu sĩ đổ vào hải thứ nhất, còn lại 20% tu sĩ bên trong có tuyệt đại bộ phận đổ vào bước thứ ba. Bước thứ ba sáng lập tự phụ, nếu là khống chế không ổn mà thất bại, khả năng sẽ còn làm cho tu sĩ biến thành si ngốc người điên. Bởi vậy muốn đặc biệt chú ý. Trần Quân hít một hơi thật sâu, nhìn một chút trong đạo phủ, vách tường chung quanh bên trên tương khảm hiện ra bạch quan đá, để trong này giống như ba ngày Dù cho chỉ là một cái tạm thời chúc cơ đap phủ, Trần Quân đều tốn không ít suy nghĩ trang trí. Các loại bàn ghế giường, đồ cổ tranh chữ đều có. Theo lấy một hạt tròn trịa đan dược lơ lửng mà lên, tiếp đó Trần Quân mở miệng nuốt vào, ánh mắt ngưng một vòng kiên quyết không hối hận ý nghĩ, bắt đầu chúc cơ. Theo lấy chúc cơ đan nuốt vào trong bụng, thiên đạo chúc cơ đan bị thêm vào linh lực kinh khủng, như là núi lửa bạo phát, điên cuồng trùng kích thân thể của hắn, quần quần khí huyết nháy mắt liền dồn đến cổ họng. Trần Quân cưỡng ép hấp chế xuống, kém chút mất khống chế khí hải đạt được khống chế. Đan điền khí hải vòng xoáy khí hải, theo thời gian trôi qua, từng giờ từng phút ngưng làm linh lực Trong đó tiêu phí thời gian tương đối dài đằng đẵng. Trần Quân không nhúc nhích giữ vững thời gian 3 tháng, mới rốt cục đem khí hải biến thành linh vực vòng xoáy. Cuối cùng bắt đầu bước thứ 2. Bước thứ 2 đối lập phải mái, Trần Quân cũng hơi buông lỏng một thoáng tinh thần. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, có lẽ là chính mình ăn quá nhiều ngũ cốc hoa màu, dẫn đến thể nội tạm chất nhiều tựa như một tòa núi rác thải. Theo lấy linh vực cọ rửa gần mạch, liên tục không ngừng vật chất màu đen từ lỗ chân lông thẩm thấu ra. Vốn là đối lập nhẹ nhõm ngoài thứ 2, dĩ nhiên cũng không dễ dàng, Trần Quân chọn vẹn hao tốn thời gian 9 tháng mới rốt cục đem thể nội tạm chất chọn vẹn thanh trừ. Thời gian 1 năm đã qua. Ngay sau đó liền đi tới bước thứ 3. Sáng lập tự phủ, phát triển thần thức. Một bước này cực kỳ hung hiểm, phải cẩn thận làm việc, bằng không dễ dàng thất bại sẽ còn dẫn đến tu sĩ mất đi bản tính, trở thành một người điên. Dựa theo bình thường tu sĩ chúc cơ ghi chép, tự phủ hẳn là một mảnh tối tăm mờ mịt mê vụ. Căn dung thể nội linh vực nghịch chuyển gần mạnh, tại tự phủ sáng lập. Nhưng Trần Quân Kinh ngạc phát hiện, hắn tự phủ cái gọi là mê vụ sớm đã rắn chắc đến gần như trở thành một bức tường. Lúc này Trần Quân mới rốt cuộc biết, vì sao ngũ linh căn tu sĩ khó mà chúc cơ. Như vậy dày nặng tự phủ, ai có thể sáng lập a? chỉ có thiên đạo chúc cơ đàn có thể sáng lập cứng rắn như thế tự phụ. Thiên đạo chúc cơ đang tạo thành linh lịch, từ đan điền phía hải, lĩnh chuyển tầng 12 lầu, xuyên qua huyết hầu, hội tụ tại trên trán chỗ mi tâm, mang theo khủng bố lực đạo, hung hăng trùng kích tại tự phụ bên trên. Rang rắc. Một cái nho nhỏ hố xung quanh nứt ra từng đạo nhỏ bé khe hở. Trần Quân âm thầm lau mồ hôi, bình thường tu sĩ dùng cái lực đạo này sáng lập tự phụ, đừng nói tự phụ, liền đầu lâu đều chờ xuyên thấu. Mà hắn chỉ là nứt ra từng đạo khe nhỏ. Chỉ có thể tiếp tục tới, đều đi đến bước này, liền chỉ có chậm rãi Newton. 6 tháng sau, Trải qua trần quân nửa năm một chút suy thũng, cứng rắn tự phủ cuối cùng phá vỡ một cái động nhỏ, một vòng thần quang chiếu vào, cái này tia nắng thứ nhất chiếu vào đồng thời, xung quanh cứng rắn tự phủ, nháy mắt ầm vang sụp đổ. Trần Quân tuy là nhắm chặt hai mắt, lại có thể nhìn rõ ràng trong động phủ hết thảy xung quanh sự vật, nhà tơ nhiệt, đầy đá kiến, đá huỳnh quang chiếu xuống từng sợi tia sáng. Sáng lập tự phủ, chúc cơ đã thành. Trần Quân thân thể run nhẹ nhẹ, năm nay đã 40 tuổi, đã là phu người già, cuối cùng bước ra mấu chốt một bước. Vẹn vẹn tám chữ, tăng thêm hơi khàn khàn giọng nói, nói ra tầng dưới chốt tán tu tu luyện không dễ. Bao nhiêu ngũ linh căn tư chất tu sĩ, dừng bước tại luyện khí 6 7 tầng, cả đời khó tiến được bước. Hắn may mắn chúc cơ thành công, đã xem như ức vạn bên trong không một người. Hắn hẳn là cũng xem như tu tiên sử sách bên trên cái thứ nhất ngũ linh căn tu sĩ nuốt tiên đạo chúc cơ đan người a. Cuối cùng dù cho là tại thượng cổ tu tiên giới, cũng sẽ không cầm tiên đạo chúc cơ đan nuốt ngũ hành phế linh căn tu sĩ. Trần Quân tập trung ý chí, trở lại đan điền, tiếp nối nhìn xem khí hải linh dịch hiện ra một loại thanh đạm như màu nước. Chuyện này ý nghĩa là hắn chỉ là nhân đạo chúc cơ. Điệp đạo chúc cơ sẽ hiện ra một loại lộng lẫy thải sắc, mà tiên đạo chúc cơ thì là óng ánh như kim chi sắc. Nhân đạo liền nhân đạo a. Dù sao cũng hơn chúc cơ thất bại mạnh, Trần Quân chỉ có thể như vậy an ủi mình. Nhưng Trần Quân còn chưa từng lĩnh hội bao nhiêu vui sướng, theo sát một nan đề, đó chính là nhân đạo chúc cơ ngũ linh căn tu sĩ, nhưng đàn khả năng có thể nói là tiểu lại nhỏ. Nhưng tiên đạo chúc cơ, dù cho là song linh căn đơn linh căn tu sĩ, cũng chưa chắc có thể thành. Huống chi hắn loại tư chất này đây. Chuyện sau này sau này hay nói, xem trước một chút bảng. Tên danh, Trần Quân. Cảnh giới, chúc cơ tầng 1, cách tầng dưới tiến độ 0% dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 30 năm sau, đem đột phá tầng tiếp theo. Thọ nguyên, 42007. Dừng. Phượng sô lẫn tử, màu, dấu bệnh sợ thầy, trắng, thiên quế ngợi, trắng, phản đung giác, trắng, thanh niên bộ, lam, nhạn qua ai nổ lông, lam, sát tức thị không, trắng, toàn tâm toàn ý, trắng, cảnh giới ngân hàng, tiếm, đạo quân ô hợp, lam. Kỹ năng, phù sư, 301000, chưa nhập môn. Công pháp, kim hổ tổ nạp quyết loan phượng 60 chín quyết, đại thành. Thọ nguyên kéo dài đến 200 tuổi, nhưng nhìn thấy cần 30 năm mới có thể đột phá đến tầng tiếp theo, Trần Quân cũng không khỏi đến sắc mặt khó nhìn lên. Chương 61, dòng trúc cơ trì hoãn, chương 61, dòng trúc cơ trì hoãn. Nhìn thấy bảng này, Trần Quân trong lòng ngũ vị tạp trần, khóe môi nhếch lên vui sướng còn chưa từng tối lui, một vòng tự rêu đang chát đã lặng yên hiện lên. Tại hai loại lại buồn lại vui phức tạp tâm thái phía dưới, Trần Quân nhìn qua khóc cười không được. Hắn gần nhất như cũ tại sử dụng ngẩn linh đan tu luyện, chỉ là mất đi nhị giai phẩm cấp linh mạch cùng đạo lư xong tu tốc độ ra chỉ xuống gần 30 năm. Nếu như tại cao phẩm cấp linh mạch cùng đạo lư xong tu dưới tình huống, 30 năm thời gian tu luyện, hẳn là có thể rút ngắn đến 25 năm. Đối chúc cơ tu sĩ mà nói linh mạch cấp 2 đã không đáng chú ý, vẫn linh đan cũng tác dụng không lớn. Phía trước Trần Quân tại luyện khí kỳ liền sử dụng trúc cơ kỳ ẩn linh đan tăng cao tu vi. Bây giờ đến trúc cơ kỳ, tiếp tục dùng ngẩn linh đan, tự nhiên hiệu quả sẽ không quá tốt. Trừ phi sử dụng kim đan cấp bậc thông mạch đan, nhưng kim đan cấp bậc đan dược, có tiền cũng chưa chắc mua được, cần phải có đường đi, hơn nữa giá cả càng là giá trên trời. Cho nên hắn hiện tại có thể ăn đến tốc độ tu luyện bổ trợ, cũng chỉ có song tu công pháp cung cấp, còn lại đều không thể cung cấp quá cao bổ trợ. Trúc cơ tầng 1 nếu như đều cần 25 năm, vậy hắn con đường trưởng sinh cũng thật là hắc ám rối tinh rối mù. Bình thường Tam Linh căn trở lên tu sĩ, chốc cơ tầng 1 nơi nơi chỉ cần 5 năm đạt hữu, đến chốc cơ hậu kỳ, cần 10 năm thậm chí 2, 30 năm, nếu là gặp được bình cảnh, 30 năm 50 năm không vào được bước, cũng cực kỳ thường thấy. Nhưng Trần Quân chốc cơ tầng 1 liền có thể so người khác chốc cơ 7, 8 tầng lúc tu luyện lại. Hắn nếu là tu luyện tới 7, 8 tầng chẳng phải là hơi một tí muốn 8, 90 năm, hắn nào có giải như vậy mệnh. Kết quả này thật sự là để hắn khóc không ra nước mắt. Thượng Đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa, thuận tay trả lại đem cửa sổ hắn chết. Dùng cái tốc độ này tu luyện, e rằng 300 năm 500 năm thọ nguyên đều không đủ. Ngay tại lúc này Trần Quân trong đầu hiện ra 4 đầu dòng tuyển hạng. Để Trần Quân gần chết tâm, bỗng nhiên lại lần nữa nhìn thấy một chút hy vọng. Có lẽ chỉ có dòng mới có thể cứu vãn hắn hoàn bét tứ chất. Bốn đầu dòng hiện lên trước mắt. 1. Dòng tên: Dòng truyền thừa cố định. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Vì ngươi lựa chọn vượng sồ lần tử đại cảnh giới đột phá lúc, đem cố định một cái truyền thừa dòng vị, vì ngươi đến tiếp sau tử nữ, truyền thừa một đầu ngươi đã nắm giữ dòng, không bao gồm vượng sồ lần tử. 2. Dòng tên: Hồng nhan bất mệnh. Dòng màu sắc: Màu lam. Dòng miêu tả: lựa chọn dòng sau ngài giá trị bộ mặt sẽ tăng cao 300% nhưng ngài tuổi thọ sẽ giảm tiểu 30%. 3. Dòng tên: Thông suốt. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Làm ngài tại chốc cơ cảnh lúc, đem sẽ không tao ngộ bình cảnh. 4. Dòng tên: Chốc cơ trì hoãn. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Nếu ngươi ở vào luyện khí kỳ, làm ngươi lựa chọn cái kia dòng sau, ngươi luyện khí kỳ sẽ dùng trước mắt dòng tu cảnh giới. Truớn về sau kéo dài tới tầng 99, làm ngài tu luyện tới luyện khí tầng 99 sau, đem tự động xây thành Thiên Đạo Chúc Cơ, luyện khí kỳ ở giữa ngài đem sẽ không tiếp tục đạt được bất luận cái gì dòng băng thượng. Nhìn thấy cái này bốn đầu dòng sau, Trần Quân Lâm vào dài đằng đằng trầm tư. Sướng đáng là đại cảnh giới sau khi đột phá ngẫu nhiên dòng, không chỉ đẳng cấp cao, hơn nữa đều cực kỳ mê người. Mỗi một đầu đều có trọng đại giá trị. Đầu tiên là đầu thứ nhất dòng truyền thừa tuy là không thể lựa chọn vượng sở luân tử truyền thừa, chọn cái khác dòng truyền thừa hiệu quả cũng là cực kỳ khủng bố. Thì như nhạn qua nhổ lông, Trần Quân đối mặt cái dòng này, lúc một mực phát sâu địa vương ở chỗ, dùng cái dòng này kiếm lợi đi linh thạch tối điểm, yêu cầu hắn nhất định cần tại trận, bằng không vô hiệu. Nếu như truyền thừa cái dòng này, sau đó tử nữ hậu đại đều đi bán hàng, nhân quân thu nhập 1 tháng vạn thanh linh thạch, 10 cái tử nữ hơi cố gắng một thoáng, gia tộc thu nhập 1 tháng 10 vạn linh thạch, 1 năm xuống tới 100 vạn linh thạch tới tay, hắn chẳng mấy chốc sẽ giàu, nhưng địch tinh lên giới. Hắn Trần gia trở thành không hề nghi ngờ thứ nhất thổ hào tiến tộc. Linh thạch nhiều dùng tới xây nhà trại đường cũng không có vấn đề gì. Thông suất cũng là một cái không tệ dòng, rất nhiều tu sĩ gặp một lần đến bình cảnh Cả đời khả năng đều khó mà công phá, cuối cùng vẫn bị sâu não mà chết người, đến mãi không hết. Hồng Nhan bạc mệnh liền trực tiếp bỏ qua không nói, cũng không phải Trần Quân đã xoáy đến không cần ra tăng giá trị bộ mặt, chỉ là cắt giảm 30% thọ nguyên thực tế quá thua thiệt. Chúc cơ trì hoãn có thể để cho hắn xây thành thiên đạo chúc cơ, hơn nữa không cần lại cần thiên đạo chúc cơ đan, tu luyện tới luyện khí tầng 99, tự động tấn cấp. Mà thiên đạo chúc cơ là nhân đạo chúc cơ tốc độ tu luyện gấp 4-5 lần, dùng Trần Quân tốc độ tu luyện 30 năm tầng 1, nếu là thiên đạo chúc cơ sau, đem rút ngắn đến 6 năm cả hữu, tương đương với tam linh căn cấp bậc tốc độ tu luyện Nếu là phục dụng một chút đan dược cộng thêm song tu công pháp phụ trợ, có thể rút ngắn đến 3 4 năm. Mấu chốt nhất là thiên đạo trúc cơ tu sĩ, tương đương với tay cầm một trường kim đan véo vào cửa, tu tiên trong lịch sử còn giống như không có thiên đạo trúc cơ tu sĩ ngưng đan thất bại án lệ. Nếu là nhân đạo trúc cơ, hắn e rằng nhiều nhất đến trúc cơ 4 5 tầng liền vô pháp lại vào nửa bước. Nếu như hắn không để ý tới dạy sai, dựa theo miêu tả ý tứ, nếu như hắn luyện khí tầng 3 lựa chọn cái này dòng, cái kia đến tiếp sau thẳng đến tầng 99, cần đột phá linh lực, đều dùng tầng 3 cần thiết linh lực làm chuẩn. Nếu như là luyện khí tầng 9 lựa chọn cái này dòng, thì sẽ dùng luyện khí tầng 9 cần linh lực làm chuẩn hướng về sau kéo dài tới tầng 99. Mà cái này khác biệt cực lớn. Luyện khí tầng 9, Trần Quân Ba năm mới đột phá tầng 1, nếu như tu luyện tới tầng 99, cần hơn 270 năm. Nếu như là luyện khí tầng 3, 2 tháng đột phá tầng 1, nếu như tu luyện tới tầng 99, cần 16 năm. Nếu như luyện khí tầng 1, chừng 1 tháng đột phá tầng 1, khả năng chỉ cần chừng 10 năm. Hắn chỉ cần tấn công, trở lại luyện khí tầng 1, lại lựa chọn chút cơ trì hoán lại đến 10 năm liền có thể xây thành vô số người thèm muốn đến chạy nước miếng thiên đạo cơ sở a. Chơi ạ. Nghe tới đây, Trần Quân Vũ Đǔi đột nhiên đứng dậy, trong hai mắt vui mừng thuần ra, hưng phấn hai tay hơi hơi phát run. Vứt bỏ giác rủi nhân đạo cơ sở, dựng lại nhưng giữ gốc kim đan thiên đạo cơ sở. Tuy nói sẽ thật lãng phí 10 năm, nhưng đúc thành thiên đạo trúc cơ phía sau, so sánh nhân đạo trúc cơ tiết kiệm thời gian, không đáng kể chút nào. Giống ta loại tu sĩ này, mỗi một bước đều muốn đạt đến viên mãn, mới có thể có cơ hội bước vào tầng tiếp theo cảnh giới. Một bước kia kém, đều không thể đi càng xa. Bởi vì tư chất quá kém, dẫn đến dung sai quá thấp, mỗi một bước đều phải hoàn mỹ. Chuân Quân chậm chậm đứng dậy, lướ qua trên mình mạng nện cho bụi, chắp tay sau lưng một tay một trường, tràn trề lực lượng hùng hậu, đem đá lớn hình cầu, như là đồ chơi một loại đánh bay ra ngoài. Chậm chậm đi ra sân động. Không khí mới mẻ chen chúc vào phổi, nhan nhạt ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, toàn thân một trận ấm áp. Hắn không lời nhìn mảnh liệt biển mây, đôi mắt xanh biết sơ đã, trong rừng phi điều, thoăn nước chảy xiết chảy sơn tuyền. Hắn nhắm chặt hai mắt, đứng ở tuyệt đỉnh sơn núi, giao thiết quần phong, loe hoay góc áo của hắn. Hắn chậm chậm mở mắt ra, khóe mắt nhỏ bén nếp nhăn theo đó giãn ra. Hắn thật sâu một cái thổ nạp hít thở. Phương viên vài giọt linh khí đều dùng hắn làm trung tâm chen chúc mà tới, biết bao khiến nỗi lòng người mêng mông ngực lực. Lượng. Đáng tiếc, trong đôi mắt hiện lên một chút lưu luyến sau, liền bị lập trí trưởng sinh tâm thay thế. Ta đã quyết tâm tán công chúng tu, lại dùng 10 năm thời gian, xây thành vô thượng tiên cơ. Thời gian sẽ nói cho ta, đây hết thảy đều là đáng giá, 10 năm đối tu sĩ mà nói, bất quá là một cái búng tay. Ta chờ được. Bất quá tại tán công phía trước, cần đem chuyện sau đó từng cái an bài tốt, bởi vì tại phía sau 10 năm, chính là ta suy yếu nhất 10 năm. Hô. Trần Quân hít một hơi thật sâu, Trong lòng đã từng bức đối lực lượng chấp niệm, lần nữa phóng bình tâm thái, liền như vừa mới kiếm lợi mấy ngàn vạn, còn không giữ âm qua, lại phải lập tức buông tha, thực tế vô pháp tùy tiện giữ bỏ. Nhưng nghĩ tới việc này liên quan tương lai tiến lộ, tạm thời vứt bỏ, sẽ đổi lấy gấp mấy trăm lần hồi báo, trong lòng theo đó thoải mái không biết. Hồ Vân Mộc Thành, bọn hắn có lẽ tìm ta tìm nhanh phát điên a. Trần Quân khẽ miệng hiện ra một vòng ý cười. Chương 62, Kim Đan lão tổ thủ đoạn, chương 62, Kim Đan lão tổ thủ đoạn. Vân Mộc Thành, Tây Lâm Uyển, đi tới cửa nhà lúc Nhìn thấy hai cái luyện khí viên mãn khí tức nam tử chính giữa buồn bực ngắn ngẩm bàn luận xôn xao. Và "Nói đó, thế nào hai ta phân đến cái này sống, cũng không biết cái kia Trần Quân khi nào trở về. Nói đến, nhà này chủ nhân đến cùng làm chuyện gì, hiện tại toàn bộ Vân Mộng Thánh Đô tại tìm hắn. Ta nào biết được, ta chỉ là nghe được một chút tiếng gió thổi, dường như hắn đạt được Thiên Đạo Trúc Cơ Đan, bởi vậy Kim đỉnh tông trên dưới trưởng lão thậm chí tông chủ, ngũ đại tiên tộc đều tại tìm hắn. Nghe được là Thiên Đạo Trúc Cơ Đan." Bên trong một cái xấu xí, khuôn mặt thật dài nam tử trong mắt toát ra nồng đậm tham lam, hưng phấn nuốt xuống một thoáng hầu kết. "Ta nếu là có Thiên Đạo Trúc Cơ Đan, Nhất định có thể chúc cơ thành công, đáng tiếc, ta hiện tại còn tại để dành dược phẩm địa đạo chúc cơ đan, tích lũy 30 năm mới tích lũy 2 vạn linh thạch, suỵt, đừng nói ra ngoài." Sáu xí nam tử nói xong, liền thận trọng nhìn xung quanh một chút sợ bị người nhớ lên. Lúc này, một đạo thanh sam thân ảnh chậm chậm dừng lại, trên trán lưu lại lượng sợi tóc đen, nhìn quanh hai bên một thoáng, trong mắt đại khái hiện lên một chút hiểu ra, cũng không nhiều hỏi, tiện tay móc ra một khối lệnh bài, một tia ô quang đầu nhập, trước mắt hiện ra một tòa trạch viện. Trần Quân trực tiếp sải bước vào trong trạch viện. Động tác nước chảy mây trôi này, đem hai cái thủ vệ nhìn chợn mắt hồ mồm. Hai người đối diện thật lâu, cùng tiếng hô lên một cái tên, Trần Quân. Hắn trở về, ngươi coi chừng, ta lập tức đi bẩm báo. Trần Quân trở về. Trần gia đứng đầu một nhà trở về. Cái tin tức này rất nhanh truyền khắp Trần gia trẻ dưới, tất cả nha hoàn người hầu đều bị gọi tới đại sảnh hô hạ, trong lúc nhất thời rất nhiều nha hoàn người hầu ra ra vào, vào. Có bưng lấy nước trà bánh ngọt, có bưng lấy mớ tinh trưởng bảo quần áo, có thì là bưng lấy chậu đồng lui tới tiếp nước giúp nước. Trong lúc nhất thời bận rộn phi thường. Đàng Trần Quân tắm rửa thay quần áo phía sau, cạo râu dài, nhìn xem so trước đó càng trẻ mấy phần, hắn ngồi thẳng ghế băng. Phía dưới bốn cái thê thiếp đứng thành hai hàng, trong tay mỗi người nắm chính mình xinh rổng rỏi. Thẩm Mạnh Nụy Trần Nhữ Trinh cùng Trần Nhữ Quan đã 8 tuổi, lớn nhanh, đã đến Trần Quân Bắc đuổi vị trí. Thất thân làm gì, đi bãi kiểm tra. Thẩm Mạnh Nụy đẩy một cái một đôi nhi nữ. Hai người bọn hắn còn có chút sợ người lạ, nhất thời không dám lên phía trước, bọn hắn chỉ là có thể từ nam tử mặt mũi hiền lành bên trong, nhìn ra cùng chính mình giống nhau đến mấy phần. So với hai người bọn hắn chơi liệu, Vương Linh Vân sinh Trần Nhữ hi nhí nha nhí nhảnh, hoạt bát phi thường, khóe miệng thủy chung mang theo độ cười. Không quan tâm mẫu thân khuyên can, liền vung ra trên tay phía trước đập cái đầu. Tiếp đó liền nhảy vào trần quân trong ngực một trận nũng nịu. "Cha cha, ngài rất lâu chưa có trở về nhìn Hi và mà, cho Hi vọng mà chuẩn bị lễ vật không có." Tiểu nha đầu không biết rõ cùng ai học, một bên nũng nịu một bên ôm lấy trần quân, mặt nhỏ tại trên người hắn một hồi trà sát, một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng. Trần quân trợn khóc trợn cười vuốt vuốt nàng đầu nhỏ cười nói, "Ngươi muốn cái gì lễ vật?" "Cha cho điều tốt." Trần Nhữ Hi miệng điểm nhiên hỏi. Nhìn thấy Trần Nhữ Hi biểu hiện, nhìn lại một chút Trần Nhữ Trinh cùng Trần Nhữ Quan, thần mạnh nhụy giận không chỗ phát tiết, mạnh mẽ lườm bọn họ một cái, cả giận nói, "Còn không mau đi." Trần Nhữ Trinh cùng Trần Nhữ Quan vậy mới lên trước quỳ xuống bái kiến. Trần Quân cũng là không để ý những cái này, nhàn nhạt, nhạt phất phất tay nói, "Tốt, lên a." Trên mặt đất lạnh. "Cảm ơn cha." Song bảo thai huynh muội trăm miệng một lời. Trần Quân vẫy vây tay cũng đem bọn hắn huynh muội tuyển vào trong lực, nhìn chúng quanh một chút, nụ cười trên mặt không giảm chút nào. "Đều đã lớn rồi, đều hảo, nghe nói hai người các ngươi lĩnh ngộ được khí cảm." "Được." "Hiện tại cho ta biểu diễn một lượt dẫn khí nhập thể, cha khảo sát một chút, phải chăng là thật." Trần Quân giỗi ra hai ngón tay, đáp lên hai huynh muội mạch đập bên trên. Hai huynh muội hình như lần đầu tiên có chút khẩn trương cũng không thành công dẫn khí nhập thể. Nhìn thầm ngục nhụy so với ai khác đều gấp cùng may lần thứ 2 thành công dẫn khí nhập thể. Trần Quân vừa ý gật đầu một cái. "Hảo, là cha hảo hài tử, mới 7 tuổi liền dẫn khí nhập thể, tốt, sau này càng phải chăm chỉ luyện công không thể lơ đễng." Trần Quân nghiêm trọng nhìn xem hai cái hài tử. "Cha, hài nhi biết." Hai cái hài tử giòn giòn rã ra nói. "Cha, hi vọng mà cũng dẫn khí nhập thể, ngươi thế nào không khen hi vọng, sư tôn cũng khoe hi vọng con trai đây." Trần Nhữ Hi nũng nịu ôm lấy Trần Quân, thân mật lắc. "Tốt tốt tốt, hi vọng mà cũng rất tốt, so ca ca tỷ tỷ còn muốn tốt." Kỳ Hỉ, "Cảm ơn cha." Trần Nhữ Hi vậy mới vừa ý dương lên khuôn mặt tươi cười. Lúc này, Lục Linh Tâm ôm lấy một cái hai tuổi lớn hài tử đi tới Trần Quân trước mặt. "Phu quân đây là người thằng, là cái nam hài, Tam Linh Căn." "Người thằng? Hảo, nhìn xem hình như càng giống ngươi một chút, sau này liền từ ngươi chỉ điểm hắn tu hành như thế nào." Trần Quân cười nói, một đường ẩn tàng chút cơ khí tức, chung quy vẫn là không giấu được tiết lộ ra ngoài một chút. "Phu quân chúc cơ thành công, thiếp thân chúc mừng phu quân, trưởng sinh đại đạo sắp tới có hy vọng." Lục Linh Tâm lập tức trong suốt túi đầu. Nàng phi thường rõ ràng phế ngũ linh căn chúc cơ độ khó, không nói từ xưa đến nay chưa hề có, cũng coi là phụng mao lận dạ. Ba người khác gặp cái này cũng học chúc mừng lên. Thẩm Mạnh Nụy bọn hắn nghe nói chúc cơ dường như phi thường lê gớm, một vạn người bên trong chỉ có một người có thể thành công. Một khi thành công mang ý nghĩa đi tới chỗ nào đều là tiên nhân lao ra. Nơi nào đều bị người coi trọng mấy phần. Nương, cha chẳng phải là cùng sư phụ đồng dạng đều là cường đại chúc cơ tu sĩ. Trần Nhữ Hi ôm Trần Quân cổ, kinh ngạc núi rộng ra miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy đối phụ thân sùng bái. Cái kia hy vọng mà muốn cùng cha học, có được hay không vậy? Cha, van cầu ngươi. Trần Nhữ Hi lại lần nữa nũng nịu năn nỉ. Một bên Vương Linh Vân nhìn không được, lạnh nhạt nói: Tu Quân, ngươi đừng nghe nàng, nàng liền là chịu không được nhân gia quản giáo nghiêm mật, từ lúc chính thức bái sư sau a, khóc đến mấy lần. Ồ, nguyên lai like là dạng này, nguyên nhân chính là như vậy, hy vọng mà mới chịu tiếp tục đi theo vào hiện sư phụ tu hành a, con đường tu hành liền là đáng như vậy, nếu là điểm ấy khổ đều ăn không được, thế nào thành đại khí? Ngươi nhìn một chút ngươi tứ nương, nàng cũng là trúc cơ tu sĩ, ngươi cái kia lấy nàng làm gương. Trần Nhữ Hi nhìn xem Lục Linh Tâm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hình như thật minh bạch fen này đại đạo lý. Cuối cùng còn có Trần Nhữ Tú, trưởng thành đến đen thịt, thành thật chất phác, vụng về bộ dáng. Trần Quân ngược lại không lại Người như vậy, có lẽ sau này tại con đường trường sinh ngược lại sẽ đi càng xa. Ngay tại lúc này ngoài cửa có người vội vàng đi vào bẩm báo. Bẩm lão gia, Trần gia Trần quản gia người tới, mời lão gia vào phủ nghỉ sự. Trần Quân ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng cười thầm, hắn trở về còn chưa ngồi nóng đít liền vội vã mời hắn vào phủ, vẫn là vì Thiên Đạo Chúc Cơ Đan một chuyện a. Không nghĩ tới đi nhanh 2 năm bọn hắn còn không chịu buông tha. Cái này Thiên Đạo Chúc Cơ Đan mị lực cũng thật là lớn a. Đáng tiếc, hắn đã sớm nuốt Thiên Đạo Chúc Cơ Đan. Trần Quân rất rõ ràng căn cứ Ngũ Đại Tiên Tông có quan hệ bí cảnh điều lệnh, thu được Thiên Đạo Chúc Cơ Đan người, mặc kệ là ai đều không cho phép trong tông lão tổ đệ tử cướp giết quyết đoán. Mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng cũng không thể đến đây buông lòng cảnh giác, những cái này lão tổ có rất nhiều thủ đoạn buộc hắn đi vào khuôn khổ. Chương 63, Kim đan các lão tổ giao dịch, chương 63, Kim đan các lão tổ giao dịch. Trần phủ đại điện. Ngồi tại chủ vị Trần Tất Huyền xem như Trần gia gia chủ, bây giờ 120 tuổi, còn giống như chừng 30 tuổi nam tử trung niên một loại trẻ tuổi, giữ lại ba sợi tóc mai dài, bây giờ trúc cơ viên mãn, còn thiếu một bước đan. Nói đến Trần Tất Huyền cũng coi là hiếm thấy thiên tài, có thể tại ngắn ngủi 120 tuổi liền trúc cơ viên mãn đã là phi thường không dễ, chỉ bất quá, hắn còn không có làm xong ngưng đan chu đáo chuẩn bị. Trừ hắn ra, còn có Trần gia nhiều tộc lão quản sự cùng sếp ngồi một bên. Mà một bên kia thì là ngồi mấy vị Kim Đan khí tức lão giả, nhọn nhịp khí tức lạnh nhã, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, phía sau bọn họ hiện ra từng bức đáng sợ Kim Đan dị tướng. Có các vàng vạn vạn rậm, có xích long gạc thiết, có vạn rậm băng nguyên, có kiếm quang ngang dọc, có xích viêm phần thiên. Hình như cũng tại vô hình chung cho Trần gia tạo áp lực. Những cái này Kim Đan lão giả bên trong, có 3 vị đến từ Kim đỉnh tông, còn có 4 tương lai từ Ngũ đại tiên tông cái khác Kim Đan chân nhân. Trần Tất Viễn đóng chặt đôi mắt, khẽ vuốt dấu tóc, đối những kim đan chân nhân này hình như nhìn tới không có gì, ngược lại bởi vì kim đan chân nhân tạo áp lực, hắn ngược lại bộc phát thần tình lạnh nhã, không tuân theo. Trong đại điện không khí nhìn như yên lặng, thực ra sớm đã khói lửa tràn ngập, hết sức căng thẳng. Nếu là năm đó kiếm tiên lão tổ tại cái này, bọn hắn sao dám như vậy cả dỡ? Thật coi ta Trần gia không có kim đan lão tổ che chở, liền mặc cho các ngươi lợi hay. Ta Trần Tất Viễn cũng không phải loại kia nhát như chuột hàng người, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Trong lòng Trần Tất Huyền ám sóng cuộn, đôi mắt hiện lên một lượt linh ý, tầm mắt chậm chậm rơi vào trung tâm bàn một phần trên tư liệu, phần tài liệu này đến từ thư vụ điện cung cấp. Phía trên reception Trần Quân chấp hành qua to to nhỏ nhỏ nhiệm vụ. Trần Quân, nói đến cũng là Trần gia nhất mạch, chỉ là vì mạch này nhận tổ quy tông không đến hơn trăm năm, cực kỳ thế nhỏ, không nghĩ tới đến mạch này ngược lại ra một cái không được người tài ba. Dung Vũ Linh căn tứ chất, rõ ràng tại trong bí cảnh đánh bại nhiều thiên kiêu, đoạt thiên đạo trúc cơ đan. Dương ta Trần gia uy lực, liên lai đang tiếp, Vũ Linh căn tứ chất thật sự là không xứng ăn thiên đạo trúc cơ đan, nếu để cho thiên minh an Có lẽ hắn có thể thành địa đạo trúc cơ. Trần Tất Huyền trong đôi mắt lướt qua các loại tính toán. Nói lên Trần Tiên Minh, ánh mắt của hắn không kèm nổi ảm đạm đi. Tiểu tử này từ nhỏ cầm ý ngộ thực, đủ loại tài nguyên tu luyện chưa từng cần hắn hao tâm tổn trí phí sức đi tranh thủ, bởi vậy làm hư, ngược lại không bằng một cái bằng chi tiểu mạch tự tôn. Thua thiệt hắn tại tộc lão phía trước còn khoe khoang khôn lác, giài đăng đắng yên lặng phía dưới, Tiêu Bạch Nhiên trước tiên đánh vỡ yên lặng. "Trần gia chủ, ngươi đầy rốt cuộc ý gì? Không phải lão hủ lấy thế đe người, từ ngươi nói, ngũ linh căn tứ chất, muốn thiên đạo trúc cơ đàn tác dụng gì? Ăn nhiều lắm thì để hắn luyện khí viên mãn càng viên mãn một chút." không bằng cùng chúng ta trao đổi một chút vật hữu dụng. Tiêu Bách Nhiên thật sự là cầu đan tâm cát, Tiêu Ngưng Nghiên nha đầu vẫn chờ chút cơ đây. Chỉ là Trần gia chủ so với bọn hắn tưởng tượng còn cường mạnh hơn, đối mặt rất nhiều kim đan lão tổ, dĩ nhiên không có chút nào nhận sợ mềm yếu bộ dáng. Ngược lại có chút không đem bọn hắn coi ra gì. Sướng đáng là năm đó ngang dọc một thế kiếm tiên lão tổ hậu đại, liền hộ thế đều đầy người ngông nghênh. Trần Tất Huyền Vệ Châu lạnh nhạt nói, chư vị tới thế rạo rạn, rất có hưng sư vấn tội ý nghĩ, muốn ta giao ra Trần Quân. Còn nói không phải lấy thế để người, thật cho là ta là cái khắc chút cơ gia chủ, nhìn thấy kim đang chân nhân liền tối đầu khất nhan. Sắc mặt Tiêu Bách Nhiên cười một tiếng, như muốn hòa hoãn cục diện. Trần gia chủ nói chuyện thật khó nghe, chúng ta chỉ là muốn gặp vị tiểu hữu này, nghe nói hắn đã trở về, đặng hắn tới, chúng ta cùng hắn nói một chút, công bằng giao dịch, tuyệt sẽ không lức hiệp hậu bối. Tiêu Bách Nhiên ha ha cười lấy. Một bên Tiết Vạn Tiên trùng điệp quay bản chịu không được Tiêu Bách Nhiên mềm yếu tư thế. Hà Tất Dạ mù sa mưa trang nhân nghĩa đạo đức, Trần gia chủ, ngươi biết Ngũ Linh căn tư chất ăn tiên đạo chúc cơ đan, chúc cơ sát suất thành công tỷ lệ cũng 10 phần xa vời, chúng ta chịu hạ thấp tư thái cùng công bằng giao dịch, đã là rất cho ngươi Trần gia mặt mũi, đường khác đi hiệp. Tiết Vạn Tiên thân là Lạc Vân Tông Kim Đan trưởng lão, đương nhiên sẽ không đem nhò nhỏ nhỏ chúc cơ Trần gia để vào mắt. Bây giờ Trần gia mấy trăm năm không ra một tôn kim đan, đã sớm không bị người coi trọng. Chân Tất Huyền cũng không khách khí nhìn về phía cái này nhân đạo, tiết chân nhân tới đây làm cái gì phải làm sao? Coi như là thật có thiên đạo chúc cơ đan giao dịch, cũng sẽ không đến phiên ngươi Lạc Vân Tông, cũng chỉ sẽ ở Kim Đỉnh Tông mấy vị kim đan chân nhân ở giữa làm giao dịch, tha thứ tại hạ không tiện xa. Ngươi? Tiết Vạn Tiên sắc mặt thanh hồng se lẫn, bị nghẹn nhất thời thẳng trừng mắt. Tiêu Bạch Nhiên nghe xong hình như Trần gia nghiêng về cùng Kim Đỉnh Tông lão tổ giao dịch, trùng điệp gật đầu phụ họa. Trấn gia dù sao cũng là Kim đỉnh tông tại thế nhà, cũng không có gì vấn đề. Tiết Đạo Hữu, mọi người đều nói đến nước này, ngươi vẫn là đi nhanh một chút a. Tiêu Bách Nhân nhìn có chút hạ hệ trong lòng mừng thầm, nói: "A, đi thì đi." Tiết Vạn Tiên mặt mũi bị quét, mạnh mẽ chừng trấn tất huyền một chút phẩy tay áo bỏ đi. Cùng lúc đó, cái khác mấy tông lão tổ cũng mượi phần tứ thời, lắc đầu mà đi. Bây giờ thoáng cái chỉ còn giữ lại Kim đỉnh tông ba vị kim đan lão tổ, Tiêu gia Tiêu Bách Nhân, Hồ gia Hồ Linh Khê, Kim đỉnh tông Lung Nguyệt Phong phong chủ Nguyệt Đàm lão tổ. Hiện tại chỉ còn giữ lại chúng ta người trong nhà. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, nghe nói Trần gia chủ lập tức sẽ ngưng đan, đây chính là Trần gia khẩn yếu nhất sự tình, nếu là ngưng đan thành công, Trần gia liền trở lại Kim đan gia tộc. Trần gia chủ cũng sẽ thành Trần gia Kim đan thái tổ phía dưới, vị thứ 2 Kim đan tu sĩ. Tiêu Bạch Nhiên nói lấy, rõ ràng nhìn thấy câu lên trong mắt Trần Tất Huyền hừng hực ý nghĩ. Ta chỗ này có một góp hàng anh hảo, 700 năm phần, có thể gia tăng một chút kết đan tỷ lệ thành công. Loại này tiên điệu thần dược, như không phải lão phu cầu đàn tâm cắt, cũng vạn vạn không muốn bỏ đi yêu thê ta. Tiêu Bạch Nhiên nói lấy phất tay ảo vung lên, một cái màu đỏ bảo hạt bay đến Trần Tất Huyền trước mặt, mở ra, bên trong là một gốc sen lẫn đỏ trắng song sắc linh thảo, mỗi đến trong đêm sẽ phát ra tương tự với Hải Nhi tiếng khóc, bởi thế gọi là Hàng Anh thảo. Trong mắt Trần Tất Huyền hào quang tăng vọt, hít thở cũng vì đó dồn dập mấy phần, hắn hít một hơi thật sâu cưỡng ép ngăn chặn thẩm nghĩ muốn đoạt lấy cái này linh thảo xúc động, trùng điệp hai mắt nhắm nghiền. Nhìn như không nói, thực ra là tại đẳng cái khắc kim đan láo tổ điều kiện. Hàng Anh thảo, tiêu lão tặng, thủ bút thật lớn a, hồ mỗi chỉ có thể dâng ra một hạt địa đạo lục phẩm kết kim đan, này cũng cực kỳ khó được. Hồ Linh Khê có chút không bỏ đau đầu đem một hạt đan dược bảo bình hư không đánh tới. Mọi người đều biết trúc cơ chia làm thiên điệu nhân đạo nhân tam đẳng, cao nhất thiên đạo trúc cơ, kém nhất nhân đạo trúc cơ. Nhưng kim đan cũng phân đẳng cấp, cửu chuyển làm cực, kim đan cửu phẩm là cao nhất. Tu sĩ tại kết đan sau, mỗi nhiều nhất phẩm thì nhiều 100 năm vào nguyên. Cửu phẩm kim đan coi là viên mãn kim đan, tăng 900 năm thảo nguyên, có tương tự với thiên đạo trúc cơ hiệu quả, đến tiếp sau trong kim đan cảnh bình cảnh cực ít, tu luyện cũng nhanh. Bởi vậy trợ giúp tu sĩ đột phá kết kim đan liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, phân cấp càng cao, sau này kim đan phẩm cấp càng cao Mà tiên đạo kết kim đan vẫn là chỉ tồn tại ở trong tiên đạo bí cảnh. Địa đạo kết kim đan, mặc dù không bằng hàng anh thảo, cũng coi là đại thủ bút, nhưng cái này kim đan lão tổ cũng thật là thân tư phong phú. Trong lòng Trần Tất Huyễn tức kinh, cuối cùng Nguyệt Đàm lão tổ luôn luôn là thành tu làm chủ, tán tu xuất thân, bị Kim đỉnh tông chiêu mộ mà tới, không bất luận cái gì bối cảnh căn cơ, bởi vậy trên tay không cũng có cái gì đem ra được đồ vật. Nguyệt Đàm chỉ có thể chấp thuận làm Trần gia xuất thủ ba lần, mà khác thu Trần gia ba cái tự tôn làm đệ tử, chỉ thế thôi. Nguyệt Đàm lão tổ tự biết kế hoạch của chính mình không đủ, hi vọng xa vời, cũng cực kỳ thản nhiên. Trần Tất Huyền Song gật đầu một cái, biểu thị chính mình cũng sẽ suy nghĩ đối phương điều kiện. Trước mắt tới nhìn, cái này hàng anh hảo, Trần Tất Huyền là muốn nhất, nếu như có thể trao đổi, hơn phân nửa là cùng tiêu ra giao dịch. Hiện tại vấn đề là, cái kia Thiên Đạo Chúc Cơ đan phải chăng còn tại Trần Quân trong tay. Theo lý thuyết hắn nên biết chính mình Ngũ Linh căn tư chất, Chúc Cơ hi vọng chỉ có một chút lớn. Người bình thường đều sẽ dùng cái này trao đổi, để chính mình tuổi già áo cơm không lo. Chương 64, Vạn Bối muốn tìm trưởng sinh, làm sai chỗ nào? Chương 64, Vạn Bối muốn tìm trưởng sinh, làm sai chỗ nào? Ngay tại Trần Tất Huyền âm thầm tính toán thời điểm, Một người nhanh chân đi vào trong đại điện, ván áo theo lấy bước chân di chuyển, mà mang trước sau lay động. Theo lấy bước chân dừng lại, Trần Quân đứng ở trong đại điện, không người thi lễ cúi đầu, gặp qua gia chủ, gặp qua các vị kim đan chân nhân. Vãn bối, Trần Quân. Trần Tất Huyền ánh mắt đánh giá Trần Quân một chút, gặp năm nào qua 40, ngũ linh căn tứ chất, có thể chúc cơ, sau lưng không biết rõ có như thế nào cơ duyên kỳ ngộ, không biết rõ hạ bao nhiêu khổ công, chúc cơ thất bại bao nhiêu lần. Trần Quân, chúc mừng ngươi chúc cơ đã thành gia tộc đang dùng người thời khắc, ngươi dạng này chúc cơ tu sĩ chính là gia tộc cần thiết, chỉ cần ngươi treo cái danh tự, mỗi tháng cơ bản bổng lộc tháng 3000 linh thạch, nếu là hơi cần mẫn chút chấp hành nhiệm vụ, một tháng cũng có thể nhiều kiếm lời cái 2-3000. Mà khác mỗi tháng còn có thể được miễn phí hạ phẩm quận linh đan năm cái, cùng cơ bản pháp khí, lá bữa linh bút các loại tài nguyên, đây đều là gia tộc đối chính mình tộc nhân hậu đãi. Ngươi xem như gia tộc một thành viên, chịu gia tộc che chở mừng ấm, thế nhưng muốn thời thời khắc khắc nghĩ đến làm gia tộc hiệu lực. Trần Tất Huyền cũng không trực tiếp nói đến chúc cơ đan sự tình, ngược lại là lớn nói cống hiến chỗ tốt ngụ ý là ám chỉ Trần Quân muốn vị gia tộc suy nghĩ, không thể chỉ làm chính mình suy nghĩ. Trần Quân khẽ môi mím lên vẻ tươi cười. Trần gia họ hàng gần huyết mạch chiếm gia tộc không ít phúc lợi là thật, như hắn loại này bảng chi sa mạch, chủ yếu đều là tự cầu sinh lộ, gia tộc khi nào nhìn tới hắn. Gia chủ nói rất đúng, ngược gia tộc có việc, lại tại vãn bối phạm vi năng lực bên trong, tự nhiên làm gia tộc dâng lên sức mạnh. "Hảo, chờ liền là ngươi những lời này. Ngươi khóa kia tiên đạo trúc cơ đang đây. Ngươi đã trúc cơ, khóa kia đan cũng không dùng được, không bằng giao cho ta, để ta trong gia tộc tìm một cái có tư cách ăn đan này người. Ngươi muốn?" Nếu là gia tộc lại ra một vị kim đan, ngươi cũng cùng có duyên. Mà ngươi, bản gia chủ cũng sẽ không lấy không lên một quả trúc cơ đan bạc đãi ngươi. Ta quyết định bổ nhiệm ngươi làm tộc lão dự khuyết thứ nhất tạm bị, nếu có vị trí, ngươi nhưng cái thứ nhất bù đắp. Từ nay về sau con cháu của ngươi hậu đại đều nhưng vào gia phả, hưởng thụ rất nhiều miễn phí phong phú gia tộc phúc lợi. Trần Tất Huyền cười tủm tỉm nhìn về phía Trần Quân. Trần Quân một câu lại để sắc mặt hắn nháy mắt lạnh giá. Phá, gia chủ nói trễ. Vạn đối chính là phục thiên đạo trúc cơ đan, mới may mắn trúc cơ. Cái gì? Trần Tất Huyền sắc mặt đột nhiên lại biến ba cái kim đan lão tổ cũng theo đó biến sắc. Ngũ linh căn tứ chất, một chút sát suất thành công, ngươi cũng cầm thiên đạo chúc cơ đan cực a. Vì sao dạng này linh căn tứ chất, dĩ nhiên cũng muốn chúc cơ. Điên rồi. Ngươi cũng đã biết, ngươi chỉ là ngũ linh căn tứ chất. Trần Tất Huyền trên cao nhìn xuống, khí thế kinh ngợi, mặt mũi tràn đầy nổi lên lôi đình chi nộ. Trần Quân đứng ở giữa sân, ngửa mặt mà xem, tại nhiều đại lão khí thế bên trong, lẫm liệt mà đứng, mặt không đổi sắc. Biết, ngươi có biết hay không, ngươi coi như chúc cơ thành công, cũng sẽ cả đời ngừng bước chúc cơ một hai tầng. Ngươi có biết hay không, nếu như viên trúc cơ đan này cho người khác, khả năng sẽ tạo ra một vị thiên đạo trúc cơ tu sĩ, ta Trần gia khả năng từ nay về sau trở mình. Trần Quân biết, tiểu bối một mực dùng Trần gia tử đệ làm linh, dùng năm đó kiếm tiên lão tổ làm gương, cho tới bây giờ không dám quên chính mình người Trần gia thân phận. Chỉ là, Văn Duối tuy biết chính mình tư chất thấp kém, cũng biết chính mình bối tạc địa cao, tiền đồ mịt mờ. Nhưng, nhưng Văn Duối cũng muốn trúc cơ, cũng muốn cầu trường sinh đại đạo a. Trần Quân 30 năm qua một mực bởi vì tư chất thấp kém Bùi Hồi tại tầng dưới chót rắp rang, bị người theo thói quen khinh thị xem thường, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng bung tha chính mình, cho tới bây giờ chưa từng đình chỉ qua tu luyện. Trường Sinh Đại Đạo một mực chôn dấu dưới đáy lòng chỗ xấu nhất. Ngày thường xấu hổ tại đề cập sợ làm cho người ta chế giễu. Bây giờ hắn dùng Ngũ Linh căn tư chất chúc cơ, có dòng tương trợ, Đại Đạo khả kỳ Trường Sinh mong muốn. Hắn có thể lớn tiếng nói, "Vạn Bối muốn tìm Trường Sinh, làm sai chỗ nào?" Trần Quân những lời này tại trống trại trong đại điện vang vọng không dứt. Cái này điếc hai phát điếc chất vấn, không mẹn mẹn hỏi là Kim Đan lão tổ, Trần gia gia chủ, cũng là hỏi chính mình. Muốn tìm Trường Sinh, làm sai chỗ nào? Vì sao muốn như vậy bức Bách? Trần Tất Viễn sớm đã sắc mặt tái xanh, hắn muốn cho rằng chính mình đứng đầu một nhà, hứa hẹn Trần Quân một chút trấn nặc, hắn liền sẽ ngoan ngoãn giao ra chút cơ đan. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên đã phụ dụng. Tiêu Bạch Nhiên khí mắt lao chợt lên giận dữ nhìn, lưng cong bàn tay nắm chặt, khớp nối hơi hơi trắng bệ. Hồ Linh khẽ đối Trần Quân lời nói này chỉ là khinh thường cười một tiếng. Còn muốn cầu Trường Sinh, làm sai chỗ nào? Sai liền là tư chất ngươi thấp kém, không xứng Trường Sinh. Bọn hắn loại này kim đan tu sĩ đều không dám yêu cầu xa vời trưởng sinh, người ngũ linh căn tư chất cũng dám há miệng trưởng sinh ngậm miệng đại đạo. Phải biết, dù cho là tứ linh căn tư chất đều thuộc về tầng dưới chót tư chất. Ngươi ngũ linh căn, ai dám dũng khí của ngươi, dám ngôn cùng nói trưởng sinh. Ngươi loại tư chất này cũng xứng trưởng sinh. Coi như chúc cơ, ngươi nhiều nhất sẽ không vượt qua chúc cơ tầng ba, mơ ngộng Hạo huyền. Trần gia chủ, ngươi người Trần gia có chí khí, ta tiêu nào đó hàng anh thảo sợ là không xứng. Giáo tử. Tiêu Bách Nhiên nổi giận đùng đùng, hắn vốn còn muốn thu đồ Trần Quân, hiện tại xem xét, thử. Tề si tâm vọng tưởng cả người, cũng xứng làm hắn đệ tử. Tiêu Bạch nhấc tay áo một điểm múa, cuốn đi hàng anh thảo hóa thành một đạo hồng quang đoạt môn mà đi. Hồ Linh Khê chân nhân đứng dậy cũng là hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Nguyệt Đàm lão tổ hướng về Trần Tất Huyền khẽ gật đầu, mới đứng dậy cáo từ. Trần Tất Huyền gặp người đều đi, chậm chậm đi xuống đài cao, sắc mặt vài lần biến hóa phía sau. Chậm chậm đi tới Trần Quân trước mặt vỗ vỗ bờ vai của hắn, sắc mặt hơi trầm nói, "Trần Quân, ngươi nhìn Kim Đan chân nhân đều đi, ngươi có thể đem Tiên Đạo Trúc Cơ Đan lấy ra tới a?" Trần Quân một mặt không nói, tiến lặng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, khất túi đầu. Nhìn thấy Trần Quân như vậy tỏ thái độ Trần Tất Huyền mới đến nụ cười nháy mắt chìm vào đáy vực, xem bộ dáng là thất ăn, vốn là còn ôm lấy một chút hy vọng. Đã đại sự đã định, lại thêm trách cứ cũng là vô dụng. Chỉ là đáng tiếc hàng Anh Thảo. A, ta hàng Anh Thảo. Tức chết ta đây. Trần Tất Huyền quay lưng lại đi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vạn phần tiếc hận. Nhưng hơi tỉnh táo lại, nhân ra làm như vậy cũng không thể cửa trách nhiều. Ai không muốn cầu tiên đắc đạo đây? Dung Ngũ Linh căn tư chết đi đến một bước này, nhìn tới thử tử cũng chịu thiên đạo chiếu cố. Chỉ là đáng tiếc, nếu là mình đến hàng Anh Thảo, có rất lớn tỉ lệ tấn cấp Kim Đan. Trần gia liền có thể lại hiện lộ chói nhất thời. Cái này sau so Lương cho Trần Gia Hậu Thế mang tới là bực nào kỳ ngộ cùng với báo. Đã sự tình đã như vậy, chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy. Tốt xấu là một vị địa đạo Trần Gia huyết mạch tử tôn tấn cấp chư cơ, xem như một kiện việc vui. Nhất là hắn Ngũ Linh căn chư cơ, đối Trần Gia tử tôn cũng là một loại thúc dục cùng cổ vũ. Những năm gần đây thật có chút tử tôn ham muốn hưởng lạc, không muốn phát triển. Vừa vặn cần phải có cái tấm gương gương mẫu đi ra, để trấn an tâm. Nghĩ đến đủ loại, Trần Tất Huyền sắc mặt làm dịu rất nhiều, xoay người lại, hướng lấy Trần Quân Duật râu cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, mặt lộ ôn hòa. Trần Quân A Ngươi có thể tu hành đến đây rất không dễ dàng, đã đã là trúc cơ tu sĩ, Trần gia đủ loại cổ vũ khích lệ chính sách đều sẽ phát xuống. Đầu tiên mỗi tháng cơ sở 2000 linh thạch cung phụng, nếu có nhiệm vụ, còn sẽ có đặc biệt linh thạch, thứ yếu, ban thưởng một chỗ động phủ hoặc là trợ viện, nhưng tự mình lựa chọn. Về phần cụ thể, ngươi còn cần đi thứ vụ điện tỷ mị hỏi thăm. Nhưng tương tự, nếu là Trần gia gặp nạn, xem như Trần gia tự tôn, chúng ta cũng không thể được không quan tâm a. Đối mặt Trần Tất Huyền sắc bén ánh mắt, Trần Quân tối đầu thật sâu nói, đó là tự nhiên, Trần Quân điểm ấy vẫn là minh bạch. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Tất Huyền giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Quân, hình như cũng không phải cực kỳ tin tưởng hắn sẽ thật làm gia tộc mà cùng tồn tại tầm vong. Đối Trần Quân mà nói, nếu quả như thật gia tộc gặp nạn, khẳng định phải hơi tận sức mọn, tất nhiên nếu như gia tộc đắc tội nguyên anh tu sĩ, vậy vẫn là tranh thủ thời gian chạy a. Mười cái chân ra, cũng không đủ nhân ra một đầu ngón tay đánh. Đúng rồi, nói đến, luận bố phận để tính, ta cũng nên cứ gọi ngươi một tiếng Chật Nhi mới là, Trần Quân Chật Nhi, mấy ngày gần đây nhất ngươi khả năng sẽ có chút bất nự, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Trần Quân trong lòng khẽ giận mình, nhất thời không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sững sờ nhìn xem Trần Tất Huyền cười lấy đi xa. Chương 65, làm chén này tu tiên canh gà, tiếp sau hồn phiên làm huynh đệ, chương 65, làm chén này tu tiên canh gà, tiếp sau hồn phiên làm huynh đệ. Rời khỏi trấn phủ phía sau, Trần Quân rất nhanh liền biết Trần Tất Huyền nói bận rộn là có ý gì. Phía sau đến gần 3 tháng thời gian, hắn liền được mời tham gia mấy trăm lần trấn gia tổ chức đủ loại kinh nghiệm chia sẻ đại hội. Liên Kim đỉnh tông cũng phát hiện lại có cái ngũ linh căn trúc cơ khó được tài năng, cũng mời hắn tiến đến chia sẻ trúc cơ kinh nghiệm lĩnh hội. Cuối cùng hắn làm một cái ngũ linh căn tu sĩ, dĩ nhiên trúc cơ thành công, nói là một câu kỳ tích cũng không đủ cho nên có rất nhiều có giá trị học tập chỗ, nhất là đối cấp thấp tu sĩ mà nói. Mỗi lần hắn chúc cơ chia sẻ đại hội đều sẽ không còn chỗ ngồi. Nhưng Trần Quân Nguyên cớ có thể chúc cơ thành công, hoàn toàn là nâng tầm công. Tất nhiên trên mặt nội tự nhiên không thể nói như vậy. Nhưng làm hợp lý, lại thêm, Trần Quân cũng biết Trần Tất Huyền cùng cao tầng Kim đỉnh tông để hắn chia sẻ chính mình chúc cơ tâm đắc lĩnh hội ý nghĩ đồ. Đơn giản là cổ vũ nhân tâm thôi. Cho nên Trần Quân dứt khoát quyết định phai nhạt chính mình quá trình tu luyện, đại thiên bức miêu tả chính mình vất vả cùng cố gắng, di chuyển lực chú ý của mọi người. Không phải nếu là có người đem kinh nghiệm của hắn tỉ mỉ suy nghĩ chắc chắn có thể phát hiện một chút quỹ dị chỗ. Kim đỉnh tông đại hội chiêu sinh hiện trường. Hiện trường chiêng trống tiếng động vang trời pháo cùng vang lên, người đông nghìn nghịt. Trên đài cao, Trần Quân một thân thanh sam, trên trán rủ xuống lượng sợi tóc đen, đối chính mình chúc cơ một đường tâm đắc lĩnh hội, chậm rãi mà nói. Có đôi khi nói đến khôi hài hài hước chỗ, giành được toàn trường cười to. So với tu sĩ khác cao cao tại thượng, Trần Quân chia sẻ lại hội, cũng không chăng ít, cũng không giống như một ít họ Vương tu sĩ, đi lên liền nói lập cái mục tiêu nhỏ, tu luyện tới kim đan. Cũng không giống một ít họ Mã tu sĩ Nói đối tu luyện không có hứng thú, không biết rõ như thế nào sao, liền không để ý chúc cơ. Càng không giống một ít rượi vào song tu đi lên họ Vương tu sĩ, mở miệng liền là đối với nữ nhân dung mạo không có cảm giác, kết quả bên cạnh nói lữ một cái so một cái thi đấu hằng nga. Trần Quân chia sẻ đại hội càng lộ vẻ đến giản dị tự nhiên, tiếp địa khí. Tại hạ nguyên cơ chúc cơ thành công, hoàn toàn dựa vào động tác 10 năm như một ngày vất vả tu luyện mà thành, cùng bản thân tư chất không một kia một hảo quan hệ. Nhớ năm đó Trần Mỗ trong nhà nghèo liền đèn đều điểm không nổi, buổi tối nhìn không được cơm pháp, thế là vụng trộm đọc vết tượng. Dùng bên cạnh một nhà giàu có tu sĩ trong nhà ánh đèn làm luôn sáng là xem công pháp đọc giảng. Ta muốn rất nhiều tu sĩ giống như ta tư chất thấp kém, cho rằng trường sinh vô vọng, thế là cam chịu, phóng túng nhân sinh, ba ngày đánh, cả hai ngày phê lới, tại hạ làm sao không phải. Có đôi khi ta cũng cảm thấy chính mình tư chất đời này khó có chút cơ khả năng, nhưng làm thúc dục chính mình, ta tại phòng ngủ trên giường treo lấy một mai mật rắn, mỗi ngày muốn lười biếng thời điểm, đều sẽ liếm láp mật rắn. Tiếp đó chất vấn chính mình. Mật rắn mặc dù khổ, cùng sinh hoạt nỗi khổ so sánh đây. Hôm nay không cố gắng tu luyện, nào có ngày mai phong quang. Thành công là 1% thiên phú và 99% cố gắng. Trẻ tuổi không biết tu luyện hảo, lão tới người già không dời lệ. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay như sấm động. Không khí hiện trường phóng tới cao trào, tất cả người trong mắt chứa nhiệt lệ tâm tình kích động, bọn hắn tuổi trẻ khinh cuồng, huyết khí phương cương, 89 giờ thái dương, nhưng tương tự bọn hắn cũng so bất luận cái gì độ tuổi người đều muốn mà mịt. Bây giờ nghe được Trần Quân lời nói này đều trong mắt chứa nhiệt lệ, vùng trộm lập xuống chúc cơ trưởng sinh ý chí. Liên ngũ linh căn đều có thể, những cái kia tự nhận làm chính mình là phế vật tứ linh căn tu sĩ, càng không mặt mũi nào dùng tư chất kém làm lý do, người biếng tu luyện. Trần Quân canh gác thức tu luyện đại pháp rất nhanh tại trên phố lưu truyền ra tới, quả nhiên, không có người lại thảo luận hắn là như thế nào dùng ngũ linh căn tư chất chúc cơ. Tất cả mọi người đem nó quy công tại Trần Quân biến thái khắc khổ. Rất nhanh thậm chí có cái khắc phiên bản khắc khổ tiểu cố sự biên soạn đi ra, một khi xuất hiện, liền bốc lựa phường thị. Tỷ như, Trần Quân thường xuyên là xem công pháp ngọc giản, thời gian dài, dẫn đến tiếp nối ngọc giản dây thường nhiều lần dẫn lực, như vậy thể hiện ra hắn độc thuộc lòng công pháp, rót chữ rót câu linh hội công pháp bên trong đủ loại luôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Lại tỷ như Trần Quân ra cảnh nhọ khổ, không thể không một bên đốn tuổi một bên suy nghĩ con đường tu luyện. Kết quả có một lần đem chủ nhà 500 năm bảo thủ chém, chủ nhân phi thường tức giận chất vấn là ai làm. Mọi người đều không dám trả lời. Lúc này, Trần Quân lại thành thật nói là chính mình quá chuyên chú vào suy nghĩ chuyện tu luyện, cho nên chém sai. Kết quả chủ nhà không chỉ không có trách phạt hắn, trả lại hắn tăng thêm tiền công, điều hắn đi càng nhẹ nhõm cương vị làm việc, để cho hắn có càng nhiều thời gian tu luyện. Về sau có người hỏi chủ nhân, vì sao như vậy? Chủ nhân nói, thử tử thành thật hơn nữa cực kỳ khắc khổ, sau này tất thành lại tu. Lại tỉ như, Trần Quân mỗi lần bởi vì làm việc quá mệt mỏi, muốn buông tha hôm nay lúc tu luyện, Hắn liền sẽ cầm chùy mạnh mẽ đâm vào bắt đùi, để cho hắn bảo trì thanh tỉnh, không thể nào quên chính mình trưởng sinh sơ tâm chí lớn. Loại trừ khắc khổ bên ngoài, còn có cái khác tương tự với cơ duyên phiên bản tiểu cố sự truyền ra. Cuối cùng chỉ khắc khổ không giải quyết được tư chất kém vấn đề, bởi vậy rất nhiều người cho rằng Trần Quân khẳng định nhặt được cơ duyên. Bởi vậy diễn sinh ra đủ loại phiên bản để giải thích vấn đề này. Phiên bản 1, tráng cầu vào dạy. Có một lần Trần Quân tại tráng dưới cầu ngắm phong cảnh, lúc này một cái lão giả ngồi tại trên cầu, dây rơi xuống dưới cầu, Trần Quân chủ động làm lão nhân nhặt lên dây, hai tay cùng kính giăng lên. Ai ngờ lão giả lại lần nữa rơi xuống dây liên tục 20 lần. Nhưng Trần Quân Thủy trung tâm bình khí hòa, làm lão giả nhả dạy, không từng có chút nào không kiên nhẫn. Lão giả gặp hắn thủy chung cung kính, là cái nhưng tạo tài năng, thế là truyền thụ cho hắn nguyên anh công pháp. Cố sự này một khi truyền ra sau, tu tiên giới nhắc lên một cố kính giả yêu trẻ gió. Thường xuyên nhìn thấy rất nhiều tu sĩ dịu đỡ lão nhân băng qua đường các loại. Phiên bản 2, quả táo vàng và táo. Có một lần, Trần Quân chấp hành nhiệm vụ ngồi thuyền trở về Vân Mộng Thành trên đường, vì trong bụng đói khát khó nhịn, tức thì hái một mai táo lót dạ, tại trong nước giữa sạch thời điểm, nhưng bất hạnh rơi vào trong nước. Ngay tại Trần Quân hẻo bại thời điểm, Từ trong nước dâng lên một cái Hà Thần, hỏi hắn thế nào? Hắn nói chính mình không cẩn thận đem cơm tối quả dại cho mất đi. Thế là Hà Thần cười ha hả tiến vào trong nước một lát sau, nâng lấy một mai 300 thời hạn đỏ rực rắn hứa quả, hỏi hắn, có phải hay không cái này? Chú thích: Dãn hương quả là trời địa linh quả, có thể tăng lên chút cơ sát suất thành công. Trần Quân lắc đầu, nói không phải. Tiếp đó Hà Thần lại từ trong nước xuất hiện nâng lấy một mai 1000 năm phần rắn hứa quả, hỏi có phải hay không cái này. Trần Quân lại lần nữa lắc đầu. Cuối cùng Hà Thần nâng lấy một mai táo, Trần Quân vậy mới cười ha hả tiếp nhận, cảm tạ Hà Thần. Hà thân gặp hắn thành thật có thể tin, thế là đem có rắn hương quả bàn cho hắn, về sau hắn dự vào rắn hương quả có thể gia tăng chúc cơ tỷ lệ, trở thành một cái làm người tôn kính chúc cơ tu sĩ. Tương tự như vậy khắc khổ tu tiên tiểu cố sự phong chào kéo dài 3 tháng, rất ngo theo lấy kim đỉnh tông đại hội chiêu sinh bên trên, xuất hiện hai cái phòng, lôi dị chủng thuộc tính linh căn tu sĩ, lập tức gây lên tông môn đại địa chấn. Nghe nói lúc ấy mấy vị kim đan lão tổ làm thu bọn hắn làm đồ đệ kém chút treo lên tới. Về sau tông môn ẩn tàng đại lão nguyên anh tu sĩ ra mặt đem bọn hắn hai người thu làm đệ tử, mới tránh khỏi một lần kim đan chân nhân cấp người phong ba. Nghe nói hai vị này dị chủng linh căn, đều là tán tu đối cảnh, hoàn toàn là dựa mệnh, thực hiện trong nháy mắt tầng lớp nhảy vọt. Phải biết bị Nguyên Anh tu sĩ thu làm môn hạ, giữ gốc một cái chúc cơ tu sĩ. Sau này tiền độ vô khả hạn lượng a. So với Trần Quân khắc khổ tiểu cố sự, loại này lập tức liền có thể thay đổi vận mệnh cố sự, càng bị người truy phụng. Rất nhanh Trần Quân ngũ linh căn chúc cơ dậy sóng, lặng lẽ trôi qua. Chương 66, vì ngươi quá ưu tú, ra phả đơn mở một trang, chương 66, vì ngươi quá ưu tú, ra phả đơn mở một trang. Đảo mắt liền là 1 năm đã qua. Thời gian trôi mau, không còn những đuổi Một khoảng trăm năm cổ đảo tụ phía dưới, núi đảo bay tán loạn, rơi trên mặt đất thật dày tầng một. Dưới cây đào một cái nam tử áo xanh, bạo trì quanh chân tư thế không động, theo lấy hắn một hít một thở, xung quanh từng bước bao phủ tầng một lởmở linh khí thủy sương ngủ. Những hơi nước này hiện ra một loại vòng xoáy phễu hình dáng, mà phễu đỉnh cao nhất rơi vào Trần Quân đang điên phía hải. Theo lấy linh vụ bên trong thần bí lẫm ta lẫm tấm truyền vào Trần Quân thân thể, sau một canh giờ, hắn chậm chậm mở mắt ra, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, theo đó nghĩ đến cái gì, một mặt khoan thai hải lòng dáng vẻ, chắp tay sau lưng đi ra cổ đảo tụ, dọc theo một đầu rừng trúc thấp thoáng đường nhỏ. Xuyên qua mấy cái hành lang gấp gáp, trong lúc đó trải qua mấy cái nhà liên tính vắng vẻ tiểu viện. Trên đường gặp được không ít nha hoàn người hầu, nhìn thấy Trần Quân nhọn nhịp khoanh tay cung kính đứng, miệng nói lao ra. Trần Quân chỉ là gật đầu một cái, liền bỏ qua bọn hắn, cái này tân phủ đệ, chỗ tốt ở chỗ lớn, chỗ xấu cũng ở chỗ quá lớn. Từ chỗ tu luyện đến chủ điện đại sảnh bước đi đều muốn đi một hồi. Bất quá mượn đoạn thời gian này, Trần Quân thật tốt sắp xếp một thoáng một năm này tu luyện cho đến. Không ra Trần Quân sở liệu, dù cho là có linh mạch cấp 2 cùng song tu công pháp gia trì, Trần Quân tấn cấp tầng tiếp theo thời gian cũng tại 25 năm. Dạng này tiến độ tu luyện Nếu như bình thường như vậy tu luyện, cao nhất chỉ có thể tu luyện tới Chúc Cơ tầng 3 tạm hữu, liền vô pháp lại vào nửa bước. Bởi vậy liên quan tới tán công Bế Quan 10 năm trùng tu sự tình, đã là trước mắt việc các bác. Bây giờ Vân Ngộng thành sự tình cơ bản đã ổn định, hắn đã không có nỗi lo về sau, chỉ là hắn bế quan trùng tu 10 năm này, liền vô pháp kiếm lấy linh thạch, thật sự là đáng tiếc vô cùng. Nếu như không bế quan, còn tiếp tục kinh doanh, đó là người đều có thể nhìn ra tu vi của hắn từ Chúc Cơ rơi xuống Luyện Khí, tiếp đó lại lần nữa Chúc Cơ. Như vậy chẳng trận bạo lộ chính mình cơ mật, quả thực là đường đến chỗ chết. Cho nên việc này, nhất định cần bí mật bế quan hoàn thành. Dù cho Lục Linh Tâm loại này cùng giường chung lối, Tuyệt sẽ không phản bội mình đạo lữ, Trần Quân cũng không có ý định đem bí mật này cáo chi. Loại cấp bậc này cơ mật, nhất định cần chỉ có chính mình một người biết. Đã như vậy, cái kia Vân Mộng Thành là không thể đợi, hắn cần đi cái địa phương xa một chút, gần nhất hắn xin tiến về ngoài hành tinh biển khu vực một cái gọi Linh Kình Đảo địa phương, như cái trấn đạo đạo chủ chức vị. Nơi đó không có người nhận thức hắn, đạo chủ chức vị cũng thênh nhàn, hơn nữa bổng lộc tự cao, một tháng 5000 linh thạch, 10 năm xuống tới cũng có thể góp nhặt một số lớn linh thạch. Bởi vì rời xa Vân Mộng Thành cùng Kim đỉnh tông thế lực phàm y, bi. trên biển đại yêu nhiều Quên năm chỉ có thể chờ tại trên đảo trong trận pháp, không thể tùy ý ra ngoài, bởi vậy cực kỳ buồn kẻ nhằn chán, rất nhiều người đều không muốn đi, nhưng Trần Quân lại cảm thấy đây là cái nơi để đi. Có thể để cho hắn Lặng Yên không tiếng động hoàn thành Nhân đạo trúc cơ đến Tiên đạo trúc cơ chuyển biến. Thiên đạo lịch 13.423 năm, Trần Thái Tổ, Trần Quân Húc, vốn là một bé nhỏ dự đồng, theo theo sư học ý hái thuốc, khổ tâm nghiên cứu, trải qua 40 năm, thành ý đạo đại sư, tại Quảng Nguyên thành mua nhà mua, đặt vững chân ra 800 năm cơ sở. Trần Thái Tổ cộng sinh lục tử, chỉ thứ tử Trần Đông Nghiên thân có linh căn, 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi thành tử, hiếm có thiên tử. 12 tuổi bị Kim đỉnh tông tiên nhân tuyển chọn, tứ linh căn, 135 tuổi tốt, luân khí viên mãn, hậu sinh tam tử, có lượng tử thân, có linh căn. Trong đó tiểu tử Trần Văn Tâm, kim hỏa song linh căn, chính là bản tộc vị thứ nhất trăm tuổi Kim Đan lão tổ. Ngoài sân, nghe được nơi đây Trần Quân đều không khỏi đến thả nhẹ bước chân, đi tới trong viện, lúc này trong phòng, một người thư sinh dáng dấp nam tử trung niên, một bộ nho sinh ăn mặc, gật gù đáp ý, nói rằng có hào hứng. Lúc này ngồi ở trước bàn ba đứa hài tử, chính là Trần Như Trinh, ngươi xem, ngươi hy vọng ba người, ba bọn hắn cũng nghe đến hết sức chăm chú. Từ lúc chúc cơ tu sĩ phía sau Trần Quân Vân đến một chỗ chỉ viện, mà hắn mạch này cũng chính thức vào giá phả. Đối với trong gia tộc chúc cơ nhất mạch tộc nhân, thần gia đều là phái gia đặc biệt phụ tử, giáo dục tử tôn hiểu biết chữ nghĩa, cùng trọng yếu nhất gia tộc gia phả, lịch đại tiền nhân cống hiến các loại. Nếu như đối gia tộc có đặc biệt cống hiến, sẽ còn đơn mở một trang coi trọng giới thiệu. Thế là chúc cơ tộc nhân đều sẽ đơn mở một trang, cuối cùng dù cho là Trần gia loại này gần ngàn năm tiếp tục, có thể chúc cơ tộc nhân, tổng cộng cũng bất quá trăm vị. Nhìn như ngàn năm thật lâu, nhưng mà, đối tiên giới mà nói, ngàn năm gia tộc mới có thể được xưng tụng tiếp tục. Những cái kia mấy trăm năm phủ dung sớm nở tối tàn gia tộc, tại tiên giới nhiều vô số kể, đếm mãi không hết. Trần Vạn Tâm lão tổ một người liền hưởng thọ 432 tuổi, chiếm cứ gia tộc sự hơn phân nửa độ dài. Trần Vạn Tâm lão tổ, một đời tranh van nan dọc, 23 tuổi trúc cơ, lĩnh ngộ vô biên trên kiêu ý, thành kim đỉnh tông trẻ tuổi nhất tiếp tiên, sau ngưng đan, khiến cho ta Trần gia cùng nhiều kim đan gia tộc bình khởi bình toại. Chỉ là đáng tiếc, hắn lão nhân gia dựng dục thất tử tam nữ, chỉ có hai người có linh căn tư chất. Trong đó đệ ngũ tử Trần Huyền Kính tứ linh căn, 32 tuổi trúc cơ, thất bại sau liên tục trúc cơ năm lần. 42 tuổi vừa mới chúc cơ thành công, đảm nhiệm vị trí gia chủ. Mà phụ thân ngươi mạch này bắt nguồn từ Trần Vạn Tâm Kim Đan lão tổ bảo đệ Trần Vạn Hải, năm đó cùng Trần gia phân gia, tiến về Vân Châu tự Mưu Sinh Lộ, sau nhiễm lên thói quen, bại hoại gia sản, lưu lạc làm nông thôn dạ dân, coi đây là sinh. Sau đến gia gia ngươi Trần Phi Đạt, vì nông thôn gặp nạn đói không thể nuôi sinh, bởi vậy nhận tổ quy tông, cầu một chút sinh lộ. Ai ngờ, hắn là Tứ Linh căn, sau trải qua 10 năm khổ tu, đột phá luật khí, hưởng thọ 82 tuổi, cuối cùng luyện khí tầng 6. Phụ thân ngươi là gia gia ngươi con trai độc nhất, tên Trần Quân, Ngũ Linh căn. 39 tuổi, chúc cơ thành công, dựa theo gia phả nhưng đơn mở một trang, tưởng tận giới thiệu. Phụ thân ngươi mạnh này, vốn là không ghi vào gia phả, nhưng bởi vì phụ thân ngươi, có thể vào gia phả, các ngươi muốn dùng phụ thân ngươi làm gương, thật tốt tu luyện mới là a. Phu tử hợp sách cười lấy nhìn về phía Trần Nhữ Hi bọn hắn. Phía trước Trần Nhữ quan bọn hắn chỉ là biết bọn hắn là cha hài tử, trọn vẹn không nghĩ qua, trên bọn hắn còn có nhiều như vậy lịch đại tổ tiên. Mà phụ thân dĩ nhiên cũng tại trong đó độc chiếm một ghế. Không hề nghi ngờ, kể từ hôm nay, Trần gia hai chữ trong lòng bọn họ lại có khác biệt lớn bọn hắn hình như cũng tưởng tự phụ thân đồng dạng tại trên gia phả lưu lại trùng điệp một bút. "Là phu tử." "Ân, thật là nhu thuần nhiều chuyện, hôm nay khóa liền đến này là ngừng, ngày mai tiếp tục." Lúc này, Trần Quân hắng giọng một cái, tiếp đó cười lấy đi vào. "Phu tử vội vàng không người hành lễ." Chưa từng phát giác tiền bối quan lâm, tại hạ thất lễ. "Phu tử nói quá lời, không cần đa lễ, ngược lại phu tử khổ cực, một hồi ăn cơm chưa rồi đi không muốn." Lâu phu tử vốn định từ chối nhã nhặn, nhưng nhìn Trần Quân ánh mắt chân thành tha thiết, không giống rối trà khách sáo, hơi do dự phía sau, liền vui vẻ gật đầu. "Phải biết tốt như vậy Trần gia" Nếu như chỉ tính bản giá họ Trần chúc cơ tu sĩ, tổng cộng cũng chỉ có 23 vị, trong đó có không ít là tuổi tác không nhiều thủ lão. Như Trần Quân loại này tân tân chúc cơ tu sĩ, thế nhưng tương lai có hy vọng. Bởi vậy hắn nhưng không dám thất lễ đắc tội mảy may. Mà Trần Quân thì âm thầm suy tư, nên đi thứ vụ điện thúc dục một thoáng xin chuyển đi sự tình. Thiên đạo chúc cơ đã cấp bách. Chương 67: Đến linh bình đảo, chương 67: Đến linh bình đảo. Thứ vụ điện. Mời, đây chính là ta rất ít lấy ra tới chân phẩm linh trà, có thể cường tráng thần hồn, ngươi nên biết, cái này tu tiên giới bất luận cái gì thần hồn mạnh mẽ đồ vật, đều đặc biệt hiếm có. Trần Tiến Hiền ngồi tại trên bồ đoàn, nâng chén mời. Một bên đứng đấy thứ vụ điện quản sự Trần lão. Trần lão ánh mắt phức tạp đánh giá đồng dạng ngồi tại trên bồ đoàn Trần Quân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mấy năm trước, Trần Quân bất quá là một cái có cũng được không có cũng được luyện khí tiểu tử, dựa vào sinh con dưỡng cái mới có thể kiếm lấy gia tộc một chút linh thạch nuôi gia đình. Bây giờ thoảng trước mắt, dĩ nhiên chúc cơ đã thành, liền hắn gặp đều muốn túi đầu không người. A, nói đến, hắn tứ linh căn tứ chất, 30 năm trước liền đã viên mãn. Nhưng liên tiếp thử nghiệm 2 lần chúc cơ, đều cuối cùng đều là thất bại, bởi vậy ghi nợ tuyệt bút linh thạch. Phía sau mỗi ngày đều nắm chặt lưng quần, chà nợ nợ nần, bây giờ đã là tuổi thất tuần, đã mất trưởng sinh tâm, chỉ muốn nhiều tích lũy điểm linh thạch làm trong nhà tự lự chúc cơ trải đường. Người nghèo đã là như thế, thất bại một hai lần, đời này liền xong. Không giống những cái kia có tiền tu sĩ, thất bại 3, 5 lần cũng không ngại sự tỉnh. Đa tạ vào hiền đạo huynh. Trần Quân suy nghĩ một chút khẽ cười nói. Nói đến, ngươi so ta bao giải mấy tuổi, ta cái kia xưng ngươi là huynh. Trần Tiến Hiền bóp lấy ly, có chút hăng hái nhìn xem Trần Quân, ai có thể nghĩ tới, Trần Quân một buổi sáng chúc cơ Trong thêm trong nhà còn có cái trúc cơ đạo lữ, tầm quan trọng của hắn không cần nói cũng biết. Tu tiên giới từ trước đến giờ là dùng thực lực luận cao thấp xếp bối phận. Trần Quân cười nhạt một cái nói: "Tốt ta, những đối tộc này nghi thức xa giao, người ta cũng không cần tính toán, cuối cùng đều là người một nhà, ta đã quyết định đem hy vọng Mã Thu làm thân truyền đệ tử." Coi trọng buổi dưỡng. "Ồ, vậy ta thay hy vọng Mã đã tặng." Trần Quân vội vàng đứng dậy thi lễ. Trần Tiến hiền thế, nhưng Trần gia trước ba thiên kiêu, tương lai có hy vọng kim đan chủ tử. Cũng là hiện nay Trần gia gia chủ Trần Tất Huyền biểu đệ, có tầng này quan hệ thầy trò. Tuổi trẻ của Trần Nhự tương lai chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Trần Tiến Hiển những lời này, lại để cho hắn thiếu đi một phần nỗi lo về sau, có hắn những lời này, chính mình 10 năm không trở lại, cũng không có việc gì. Trên thực tế từ lúc Trần gia vào gia phả, bọn hắn cả nhà an toàn đã không cần lo lắng nhiều. Trần Quân Bộ này thụ sủng ngược kinh biểu tình, Trần Tiến Hiển hết sức hài lòng. Nhìn tới Trần Quân không có bận vì chính mình đã chúc cơ, liền đắc chí vừa lòng. Hôm nay tới trước quá dày, vẫn là muốn hỏi một chút, đi ngoại hài trấn đạo sự tình, gia tộc nhưng từng phát xuống trả lời. Cái này, Trần Tiến Hiển mặt lộ vẻ láng khó, cười cười, không biết trả lời như thế nào thế nào? Gia chủ không phải nói bên kia cực kỳ thiếu người ư? Gặp Trần Quân liên tục truy vấn, hình như cũng không biết nội tình, Trần Tiến Hiền bất đắc dĩ để Lý xuống nói, nhìn tới Trần lão đệ cũng không biết trong đó nội tình. Ngoại Hải lệ thuộc vào Thiên Tinh Hải bộ phận ngoại vi đạo thế lực, nhớ năm đó có tương đối một bộ phận lớn đạo đều là tại Kim Đỉnh Tông khống chế phía dưới, nhưng theo lấy Kim Đỉnh Tông thế lực ngày càng mầm manh, nhường ra đi rất nhiều đạo. Về sau Thiên Tinh Đạo tự thành nhất thời thế lực, mà Kim Đỉnh Tông chỉ còn giữ lại vài tòa đạo cô huyền hành ngoại. Đạo sa sôi, không chỉ phải để phòng tàn phá bốn phía hải yêu, còn phải để phòng một chút tà tu kiếp tu, hơn nữa một khi chiến thủ Cẩn trấn thủ 10 năm mới có tư cách thay phiên. Hơn nữa một khi gặp được nguy hiểm, Kim đỉnh tông cùng gia tộc đều không thể trước tiên tiến về trợ giúp. Gia chủ ý là, loại địa phương kia, để họ khất thúc cơ tu sĩ tiến về là được, ngươi xem như trấn giá họ Trần tu sĩ, vẫn là không muốn buốc lên cái này mới hiểu tốt. Trần Quân làm ra một bộ bị thuyết phục biểu tình, sờ lên cằm lâm vào suy tư. Nhưng suy nghĩ một chút, Trần Quân bất đắc dĩ buông tay nói, thế nhưng, bên kia linh thành phong phú, ngươi biết nhà của ta tình huống, linh căn tự nữ rất nhiều, mỗi ngày ăn uống bài tiết chỗ cần linh thạch thực tế để tại hạ không thể không chấp hành loại này nguy hiểm nhiệm vụ. Trần Quân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, một bộ trung niên châu ngự bộ dáng. Trần Tiến Hiển có chút đồng tình, hắn chính là bởi vậy không có thật sớm lấy vợ sinh con. Trong nhà linh căn tử quá nhiều cũng không hoàn toàn là chỗ tốt, nuôi không nổi liền là vấn đề lớn nhất. Tuy nói Trần gia có cơ bản tử nữ nâng đỡ bản thượng, tỉ như đi học miễn học phí, miễn một ngày 3 bữa phí tổn, miễn cơ sở tài nguyên tu luyện. Nhưng con đường tu luyện, chỗ tiêu tiền rất rất nhiều. Một cái liền đã nhức đầu, huống chi Trần Quân 4 năm cái linh căn tử. Đã Trần Đệ ngươi khang khang tiến về vậy chỉ có thể chơi chạy ngươi tâm nguyện, hi vọng ngươi trên đường cẩn thận, đến trên đảo tự nhiên có người cùng ngươi giao tiếp. Tóm lại vạn mong bảo trọng a. Đa tạ, Trần Quân cáo từ. Sau 10 ngày, Vân Mộng Thành duy nhất, cũng là lớn nhất Vân Chu biến đỏ. Đây là một chỗ chiếm diện tích ngàn mẫu quảng trường khổng lồ, trên quảng trường tử tình cương chế tạo, tại tinh cương bên trên còn bố trí phức tạp trận pháp hoa văn. Trên bến tàu bóng người lác lự, tổng năm tốt ba người có tập hợp một chỗ lưu luyến chia tay, có một mình nhìn lên bầu trời mờ người, có mặt mũi tràn đầy khát khao hưng phấn hận không thể lập tức rời khỏi nơi đây. Có gặp nhau một chỗ bàn luận trên trời dưới biển lấy tương lai rộng lớn tiền đồ. Trần Quân không thích mỗi lần biệt ly nỗi khổ, bởi vậy một người lặng lẽ rời đi, chưa từng kinh động bất luận kẻ nào. Hắn tại dưới một thân cây khoanh chấn chốc lát, lúc này trên quảng trường đỗng nhiên đám người rối loạn. Tới. Theo lấy một trận to lớn tiếng xé gió, trên bầu trời một điểm đen nhanh chóng tiếp cận, như một cái to lớn lớn thú đen sỉ bụng căng ra mê mụ, cái kia đáng sợ lực trùng kích, để trên mặt đất tất cả mọi người nhìn kinh tâm động phách. Sau một lát, một chiếc cao tầm 9, chứa sau 200 trượng bạo thuyền rơi vào trên bến tàu, trong lúc nhất thời đủ loại hàng hóa bị quần quần không dứt đưa lên bạo thuyền. Trần Quân thì là đi theo dòng người chậm chậm chèo lên bạo thuyền, mua một chương tầng 6 ở vào trung tầng vé thuyền. Càng la thượng tầng vé thuyền giá cả càng quý. Vé thuyền giá tiền là dựa theo khoảng cách tới tính toán. Dựa theo mỗi 100 km một cái linh thạch làm nền giá, tiếp đó căn cứ khoang thuyền vị trí, mỗi một tầng thêm 30%. Tầng dưới chót trong khoang thuyền, không gian chật hẹp, 10 người một cái giáp phòng, thời gian dài không khỏi không khí ố trọng, mỗi ngày chỉ cung cấp cơ bản một ngày ba bữa. Càng lên cao điều kiện càng tốt, tiêu phí linh thạch tự nhiên cũng là càng cao. Tầng cao nhất, không chỉ có là đại không ở giữa độc lập giáp phòng, còn phân phối tư nhân phòng luyện công, phòng luyện công nối thẳng bảo thuyền hoạt tâm linh khí bảo lô, nhưng mặc cho ngươi tùy tiện tu luyện sử dụng. Trừ đó ra còn phân phối lò luyện đan các loại Hàng ngày cung cấp một ngày ba bữa cũng đều là tươi mới linh ngư linh nục cùng rượu ngon tiến dưỡng, 24 giờ phân phối cá nhân phục vụ, đủ loại thể nghiệm kéo căng, thích hợp khoảng cách giải du lịch tu sĩ. Trần Quân suy nghĩ đến hắn cách đối lập khá gần, cũng liền không tiêu hao thêm phí tiền tài tại Hượng tụ lên, gian phòng là phòng 4 người, phân phối một cái công cộng phòng lễ công. Đồ ăn cùng cái khác cũng còn xem như miễn miễn cưỡng cưỡng. Sau 2 cái giờ, bạo truyền tại một trận điệu chấn long ngâm khủng bố tiếng gần bên trong, đột nhiên lơ lửng mà lên, trải qua ngắn ngủi tụ lực phía sau, ngay lập tức phá không mà đi, lơ lửng vạn giảm bên trên. Trên bảo thuyền các lộ trận pháp đem tiếp sau sáng lên, từng một thật dày màn ánh sáng bao trùm tại trên bảo thuyền, bảo thuyền tốc độ cũng theo đó đi tới lớn nhất. Trải qua 3 tháng ngày đêm tinh phi, chẩn quân cuối cùng đến chỗ cần đến Linh Cảnh đảo. Chương 68, mục đích chỉ có hai cái thu đồ, còn có thông gia, chương 68, mục đích chỉ có hai cái thu đồ, còn có thông gia. Linh Cảnh đảo. Từ trên cao quan sát cực giống một đầu càng biển mà ra to lớn Linh Cảnh bự thế gọi tên. Đạo tuy là lệ thuộc vào Kim đỉnh tông danh nghĩa, nhưng rời xa tông môn, cô Huyền Hải ngoại, ngược lại khoảng cách Linh Cảnh đảo không xa thiên tinh quần đảo, đã diễn sinh ra cường đại tu tiên tông môn thế lực. Thiên Tinh chủ đạo đồng dạng có nguyên anh cường giả trấn áp, danh nghĩa 72 đảo, mỗi đảo đều có kim đan tu sĩ trấn đạo. Nguyên cơ Kim đỉnh tông còn muốn tự thủ lĩnh kinh đạo, dù cho như vậy xa xôi cũng muốn phái người trấn thủ, là bởi vì trên đảo sản xuất một loại đặc biệt hiếm có thanh kim linh khoáng. Cái này khoáng là rèn đúc linh bảo thiết yếu hạch tâm bảo tài. Bằng không Kim đỉnh tông cũng sẽ không tốn nhiều như vậy linh thạch trấn thủ đảo này, đã sớm để đảo này tự sinh tự diệt. Không trải qua đảo phía sau, cung Trần Quân giao tiếp chúc cơ tu sĩ nói cho Trần Quân, đảo này vừa mới lại tra xét ra mấy chục đầu thanh kim khoáng mạch. Trong thời gian ngắn, Kim đỉnh tông sẽ không bỏ qua đảo này. Trách nhiệm trước trách vô cùng đơn giản, qua một thời gian ngắn tuần tra một thoáng trên đạo tình huống, thúc dục một thoáng khoáng thạch sản xuất liền có thể, những việc này tự do bọn thủ hạ hoàn thành. Trần Quân chỉ cần thỉnh thoảng nhìn một chút liền có thể, thứ yếu liền là kiểm tra trên đạo trận pháp vận hành tình huống. Nếu có tổn hại, nói rõ có người trong bóng tối phá hoại trận pháp, phải kịp thời cảnh giác, truyền báo tông môn. Bất quá nói chung không có việc gì. Kim đỉnh tông tuy là con cọp không răng, nhưng vẫn là có mấy phần hộ uy, bình thường tu sĩ tuyệt không dám tùy tiện trêu chọc. Trừ đó ra liền không có sự tình khác, dưới tình huống bình thường không cho phép tự mình ra đạo, nguyên nhân cũng đơn giản. Kim đỉnh tông tại bên này cũng không được hơn nên, bao nhiêu kiếp tu tà tu nhìn kỹ, ra ngoài liền sẽ gặp bất trắc, cho nên căn cứ đạo ma thủ mới là thượng sách. Nhậm chức trấn thủ đạo chủ tựa hồ tại nơi đây bị nhịn gần chết, vừa nhìn thấy Trần Quân, tựa như nhìn thấy thất lạc nhiều năm tay chân, kéo lấy Trần Quân xưng huynh gọi đệ, nhiệt tình để Trần Quân đều có chút khó chịu. Nguyên Lai like xem như trấn thủ đạo chủ, vị đạo chủ này ngày ở bình thường cơ bản không cùng dưới chân núi những người phàm tục kia kết giao, thỉnh thoảng giao lưu cũng là cao cao tại thượng thúc dục linh khoáng sản xuất, bình thường cơ bản không hạ sơn. Hắn thấy, chính mình đến lúc đó liền rời đi mới không muốn cùng những phàm nhân này xuất hiện liên quan liên hệ. Hơn nữa hắn thấy, những phàm nhân này bên trong kẻ cao nhất cũng bất quá luyện khí tầng 5 6, cũng không có tư cách cùng sư huynh đạo hữu. Bởi vậy không mấy cái có thể nói bên trên lời nói. Bởi vậy thời gian dài, bị nhịn gần chết, nhìn thấy Trần Quân tới, thao thao bất tuyệt nói cái suốt đêm. Cuối cùng Trần Quân thực tế không chịu nổi, mới chấp tay cáo từ. Về sau liên tiếp nửa tháng mỗi ngày ăn uống bài tiết đều kéo lấy Trần Quân. Cuối cùng đều là chúc cơ tu sĩ, Trần Quân cũng không muốn quá không cho mặt mũi, huống chi người này tuy nói là làm người phiền chán, lại đối Trần Quân nói lên vấn đề biết gì nói đấy. Liên trên đảo tốt nhất động phủ đều chủ động nhường cho hắn, trước khi đi còn đóng gói đưa cho hắn rất nhiều mang không đi tại nguyên tu luyện. Ngược lại để một lần 10 phần ghét bỏ hắn Trần Quân, trong lòng có mấy phần ý xấu hổ. Một tháng sau, vị này tiền nhiệm trấn thủ tiên nhân hóa thành một đạo kinh hồng phá không mà đi, cũng không quay đầu lại. Trần Quân lắc đầu, hắn cảm thấy nơi này còn rất thích hợp hắn. Tối thiểu hiện tại cho rằng như vậy. Linh Kình đảo nằm cao bắc thấp, phía nam là một chỗ cao vút vách núi tuyết bích, trên vách đá đào đầy rất nhiều đạo phủ, lấp nhá lấp nhí, như tổ họng đồng dạng. Năm đó Kim đỉnh tông cường thế lúc, trên đảo tu sĩ hàng trăm hàng ngàn, bây giờ Kim đỉnh tông thế lực tu hiệp nhuồn ra thiên tinh hải đại bộ phận thế lực, tu sĩ lục tục ngo ngoẹt đều dọn đi rồi, chỉ còn dư lại trấn đảo tiên nhân, bởi vậy đại bộ phận động phủ đều bỏ không xuống tới, mặc cho đạo chủ xử trí. Chủ yếu là cho thuê cho trên đảo luyện khí tu sĩ, thu một bút ngoài định mức linh thạch nguồn gốc. Đây là nhậm trước nói cho hắn biết một cái kiếm tiền bí mật nhỏ. Huyền Minh động. Theo lấy trước cửa động phủ không gian một trận gợn sóng ba động, một cái trung niên áo xanh nam tu chậm rãi đi ra, hắn ngón trỏ nhẹ nhàng cuốn cuốn trên trán rũ xuống sợi tóc, tiếp đó từ trong túi chứa vật triệu hồi ra một quả quay tròn hình tròn trong suốt bảo châu. Trần Quân đem thần thức đầu nhập Bảo Châu, lập tức liền dùng một loại cực cao tư thế quan sát toàn bộ đảo trận pháp vận hành tình huống. Xác định hết thảy như cũ phía sau, hắn thu về thần thức, tầm mắt rơi vào trong thành như lựa màu hộp kích thước một mảnh trong kiến trúc, nhún người hóa thành lưu quang mà đi. Trên đảo tình huống, Trần Quân đã hoàn toàn nắm giữ, tiên phàm tổng cộng 30 và người, trong đó dùng người Triệu gia thế lực lớn nhất, tu sĩ nhiều nhất, trên đảo thanh kim khoáng mạch khai thác cũng chủ yếu từ người Triệu gia xuất nhân suất lực. Mà Kim đỉnh tông cho hồi báo là đảo bảo vệ, cùng sắc lập Triệu gia phần độc nhất gia tộc lũng đoạn. Triệu gia tại Linh Kình đảo tựa như bản sứ hoàng đế một loại, lâu dài bộ đảo chủ mà đạo chủ chỉ có thể là ngoại phái mà đến tiên nhân. Nói chung tiên nhân không nhúng tay vào trên đạo vận hành, trừ phi thỉnh thoảng nhìn không được, cũng sẽ xuất thủ can thiệp, bất quá bình thường sẽ không quản nhiều nhà sự. So với tiền nhiệm đạo chủ cùng bạn sứ cư dân phân rõ giới hạn, phân biệt rõ ràng. Trần Quân thì là càng ưa thích hòa mình. Cuối cùng tiếp xuống 10 năm hắn tu vi sẽ rơi xuống lực khí, hắn phi thường cần bạn sứ thế lực phối hợp. Bởi vậy hắn tất yếu cho triệu ra một chút ích lợi chỗ tốt, để cho nó ngoan ngoãn nghe lời, không muốn cho hắn tìm phiền toái. Tất nhiên còn từng một dụng ý Trần Quân dự định tại trên đảo sinh đẻ một nhóm tử nữ, phóng thích một hoàng hắn quá thừa sinh đẻ năng lực, tại Vân Mộng Thành có quá nhiều kim đan tu sĩ nhìn kỹ. Hắn không tốt toàn lực phóng thích hắn vượng sổ lần tử thiên phú, đến trên đảo này, chỉ có hắn một cái trúc cơ tu sĩ, có thể toàn lực sinh đẻ, sinh đẻ một nhóm linh căn tử tôn. Đông nhạc lâu, tháng bảy lưu hỏa, khía trời nóng bức. Dưới lầu, rất nhiều thân mang cầm y nam nữ trẻ tuổi có cầm trong tay dù che nắng, có trốn ở dưới bóng cây, có trốn ở kiến trúc chỗ thoáng mát, kiên nhẫn chờ đợi. Theo lấy một đạo lưu quang cuốn theo lấy dòng thác trúc cơ khí tức tử từ trên cao ép qua, có chút người biếng mặt mà ủ mày chau nam nữ trẻ tuổi. Lộn nhịp đứng xếp hàng, xếp thành dãy số đứng ở trong viện ánh nắng sắc bén nhất chỗ. Đạo khí tức kia cũng không ở trong viện nhị thần, ngược lại xuất hiện tại lầu 2 ban công. Gặp qua trúc cơ tiên nhân. Một cái người già lão giả nhìn thấy Trần Quân vội vã cung kính hạ bái, không người một chút góc độ, liền bị một cô nhu hòa lực lượng nâng nổi mà lên. Triệu lão gia chủ tuổi tác đã cao, không phải làm lễ. Trần Quân cười cười, chọt tay hư phủ. Triệu Đông Dương trong đôi mắt giản mùa toát ra nồng đậm thụ sủng nhược kinh, hắn là đương nhiệm Triệu gia gia chủ, hắn gặp qua quá nhiều cao cao tại thượng nuôi vỉnh lên trời chú đạo tiên nhân. Bọn hắn đều đem người Triệu gia làm nô lệ sai sử, cho tới bây giờ không cầm mắt nhìn thẳng bọn hắn. Nhưng Trần Quân khách khí như vậy còn là lần đầu tiên. Cùng Triệu Đông Dương một chỗ chính là Triệu gia người đứng thứ hai, Triệu Đông Dương đệ đệ, Triệu Đông Hải. Trần Quân Khuynh chân ngồi xuống, dùng lời nhỏ nhẹ nói ra chuyến này lai lịch. Trần Mỗ tới đây hai cái mục đích. Thứ nhất, thu đồ. Thứ hai, thông gia. Trần Quân nói xong, Triệu Đông Dương cùng Triệu Đông Hải há to miệng, ánh mắt ngốc lăng ngậm bức chỉ chốc lát, chậm chậm liếc nhau một cái, xác định hai bên đồng dạng trăn kinh, nhất thời bợ vì lời muốn nói quá nhiều, dĩ nhiên để nhất giai lão gia chủ, hiện trường khó khăn. Nửa ngày không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Chương 69, đan dược can gia kháng dược tính, chương 69, đan dược can gia kháng dược tính. Triệu Đông Dương hoài nghi chính mình tuổi già mơ, lố hai không được, rõ ràng nghe được tiên nhân muốn thu độ, còn muốn tung ra. A, quả nhiên a lớn tuổi, liền dễ dàng xuất hiện ảo giác. Đông Hải, tiên nhân nói cái gì, ngươi cho ta thuật lại một lần. Ca, tiên nhân nói muốn thu độ, còn muốn tung ra. Trong mắt Triệu Đông Hải khống chế không nổi run rẩy, lại có việc này, tiên nhân tại thượng, thế nhưng trêu đùa chúng ta. Triệu Đông Hải lại lần nữa không người cúi đầu, ngoài miệng nói như vậy, Nhưng trong mắt Ba Ba hận không thể trấn quân lập tức phủ định hắn. Trấn quân không nhanh không chậm cười cười, mới chầm chậm nói, "Không, Trần Mỗ là nghiêm túc. Không phải, Trần Mỗ vì sao muốn ngươi triệu tập triệu gia thế hệ tuổi trẻ, 20 tuổi trở xuống từ tôn? Thật có chuyện này ư? Lão hữu thật là không biết nên như thế nào cho phải." Triệu Đông Dương kích động nước mắt tuôn đầy mặt, lão luyện dùng sức ma sát, chóp mũi chua xót, hắn biết triệu gia nhưng tính toán có ngày nổi danh. Đã bao nhiêu năm, triệu gia bị tiên nhân xem như công cụ nhân một loại, hô tức tới vung liền đi. Đây là một cái duy nhất đem triệu gia làm người, vẫn là làm người nhà tiên nhân. Như vậy Tiên nhân cùng Triệu gia khóa lại, sau này Triệu gia cuối cùng có thể ra một vị thuộc về chính mình trúc cơ tu sĩ. Vì sao nói như vậy? Bởi vì lúc trước vừa ra, liền là bởi vì muốn bổ dưỡng một tôn thuộc về chính mình trúc cơ tu sĩ, vị trấn thủ tiên nhân sớm phát giác bởi thế diệt môn độ tộc, bằng không hắn Triệu gia cũng tới không được vị. Đối tiên nhân cùng kim đỉnh tông mà nói, không có trúc cơ tu sĩ Triệu gia mới là một đầu chó ngoan. Nếu là có, liền sẽ cắn đứt dây thừng, muốn tự lập làm chủ. Đây coi như là một đầu ẩn hình quy tắc, vô hình công xưởng bọc tại Triệu gia trên cổ. Bởi thế những năm này Triệu gia tử tôn từ đầu đến cuối không có tự tôn có thể đột phá trúc cơ, đó là bởi vì loại này trúc cơ người kế tục đều thật sớm bị gia tộc dung tha, hoặc là không dám trúc cơ, chỉ có thể ngơ ngơ ngắc ngắc sống ngụm thời gian. Nếu như một khi cùng tiên nhân tông gia, cũng không thể tiên nhân bỏ chết chính mình hậu thế a. Tuyệt sẽ không. Được rồi, để Triệu gia tử tôn một nhóm một nhóm đi vào. Đúng. Rất nhanh một nhóm tiếp lấy một nhóm Triệu gia thế hệ tuổi trẻ tộc nhân đi vào, bọn hắn nghe nói lần này tiên nhân là tới thủ đô tông gia, từng cái vũ mạnh bắt đùi hối hận phía trước chưa từng hảo hảo luyện công. Về phần nữ tử thì là hối hận tới thời điểm không có tỉ mỉ lấy trang, có hiện trường bổ trang ăn mặc chính mình, tranh thủ để tiên nhân chú ý. Nếu là bị tiên nhân chú ý, tại gia tộc địa vị nháy mắt liền trở mình thẳng lên, thậm chí có thể cùng gia chủ bình khởi bình tọa. Trần Quân Thu đồ là giả, chỉ là vì che lớp hắn mục đích thật sự, thông gia nạp tiếp mới là thật. Lại thêm triệu ra thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, đại bộ phận đều là hoàn khố công tử, bình thường ăn nhậu chơi bời, chuyển tu luyện 3 ngày đánh cả 2 ngày phơ lưới, cho nên cũng không có mấy cái vào mắt. Trần Quân cũng biết, đây là triệu ra tự vệ kế sách, chỉ là đáng tiếc không ít hạt giống tốt. Cuối cùng Đồ Đệ Trần Quân Chỉ lấy một cái bề ngoài nhìn xem vẫn tính thành thật chất phác an tâm bạn vận 25 tuổi nam tử, luyện khí tầng 8, 80 căn. Tiên Triệu Quân Chí. Về phần nạp tiếp, thoáng cái liền tiếp nhận 10 phòng. Cái này nhưng để Triệu phủ trên dưới vui mừng hớn hở, trong lúc nhất thời toàn bộ linh đình đạo khắp trốn mừng vui, đầy đường vui mừng. Phía sau lại dùng 1 tháng thời gian, Trần Quân dùng tất đan sắp thành, 10 phòng tiểu tiếp, nhộn nhịp gieo xuống Trần gia hạt giống. Kỳ thực vốn là Trần Quân nạp tiếp sau, Triệu gia còn tưởng rằng Trần Quân Chỉ là đi cái hình thức, những Triệu thị này nữ nhi hơn phân nửa muốn vườn không nhà trống. Thật không nghĩ đến, nhân gia tới thật Suốt đêm ngày đêm gây giống Tử Tôn. Một tháng sau, Trần Quân lại dặn dò một chút liên quan tới linh khoáng linh thạch sự tình, Triệu Đông Dương đầy miệng đáp ứng, biểu thị sẽ không thiếu một khối linh khoáng, thậm chí dự định tăng giờ làm việc, nhiều tăng gia sản xuất một chút. Trần Quân đại vệ vừa ý, phẩy tay áo bỏ đi, bắt đầu chuẩn bị trong vòng 10 năm dài đằng đẵng bế quan. Ầm ầm. Động phủ cửa đá đóng lại, trong động phủ không gian rất lớn, có phòng luyện đan, phòng tu luyện, thậm chí còn có dược viên, hoa viên các loại. Trần Quân khoanh chân ngồi tại trên tháp, hít một hơi thật sâu, tựa hồ tại làm ra một cái cực kỳ trật vật quyết định. Khoảng thời gian này Trần Quân rõ ràng cảm nhận được chút cơ cùng lực khí hoàn toàn là hai cái sinh vật giống loài. Chúc Cơ tu sĩ đi tới chỗ nào đều có thể đạt được tôn trọng, ai gặp đều muốn thấp túi đầu xuống. Loại này bị người coi trọng cảm giác thực tế quá tuyệt vời, khó tránh khỏi có chút liên tiếp loại lực lượng này. Nhưng nghĩ lại, dạng này tạm thời mất đi, cũng là vì càng cường thế trở về. Làm Thiên Đạo Chúc Cơ, làm Kim Đan đại đạo, làm Trường Sinh lâu thế. Tấn công. Theo lấy Trần Quân khí tức dũng nhiên rơi xuống tới đáy vực thâm uyên, hắn nháy mắt già mua thêm 10 tuổi không thôi, trên mặt nếp nhăn lại thêm một chút. Nhìn xem thể nội khí hải trống rỗng, chỉ có từng tia từng dòng đáng thương linh khí. Trần Quân trong ánh mắt loại trừ một tia căng thẳng, nhưng càng nhiều hơn chính là vận sức chờ phát động kiên định. Lựa chọn dòng 3 chốc cơ trì hoãn. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Luyện khí tầng 1, cách tầng dưới tiến độ 0% dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 2 tháng sau, đem đột phá tầng tiếp theo. Thọ nguyên: 4187. Dòng: Phượng sồ lẫn tử, màu: dấu bệnh sợ thầy, trắng, thiên quế ngợi, trắng, phản ứng giáp, trắng, thanh yên bộ, lam, nhạn qua nhổ lông, lam, sắp tức thị không, trắng, toàn tâm toàn ý, trắng, cảnh giới ngân hạng, tím, đạo quân hô hợp, lam. Chúc cơ trì hoãn, tiếng. Kỹ năng, phụ sư, 301000, chưa nhập môn. Công pháp, Kim Hồ Thổ Nạp Quyết Loan Phượng 60 chín quyết, đại thành. Kỳ thực dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, tối thiểu cần 2 năm mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo. Nhưng Trần Quân có động phủ đến gần tam giai linh mạch cùng trùng phẩm vận linh đan, số lượng nhiều bao ăn no ra chỉ xuống, rút ngắn đến 2 tháng. Vốn là dựa theo Trần Quân tính toán, hắn có thể rút ngắn đến 1 tháng tiến vào tầng tiếp theo, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ là vận linh đan ăn quá nhiều, đã có kháng dược tính, bởi vậy ra tốc hiệu quả không lớn bằng lúc trước nguyên bản tính toán 10 năm bế quan, nhìn tới muốn về sau kéo dài thời hạn. Trần Quân khẽ chau mày sau, liền dọn sạch hết thể tạp niệm, quyết định bắt đầu bế quan. Bắt đầu. Bế quan. Suất quá này, liền là thiên đạo chúc cơ thời điểm. Mắt khắc cũng có thể trong khoảng thời gian này khổ luyện một chút phù thuật cùng đan thuật, cũng hao giết thời gian. Theo lấy Trần Quân bắt đầu bế quan, ngang cách. Người 42 tuổi, linh tinh đạo bên trên ngươi 10 phòng thê thiếp lần lượt trong vòng 1 tháng sinh hạ dòng dõi, bảy nam tám nữ, người người cũng có linh căn, thấp nhất ngũ linh căn bốn vị, tứ linh căn ba vị, tam linh căn ba vị. Dạng này thành quả, chấn kinh triệu gia nhất tộc. Triệu gia tộc người gần vạn, nhưng linh căn tử tôn tổng cộng cũng mất quá 560 vị, mà Trần Quân dòng dõi người người cũng có linh căn, hơn nữa thượng phẩm linh căn tư chất 10 cái lại có 3 căn, đây quả thực là kỳ tích. Từ trên xuống dưới nhà họ Triệu không thể không kinh ngộ, tiên nhân liền là tiên nhân, liền gieo xuống loại đều dị thường ưu tú xuất chúng. 43 tuổi, ngươi luyện khí tầng 12, tin tốt lành là tốc độ tu luyện cùng phía trước dự liệu đồng dạng, sẽ đều nhanh duy trì 2 tháng tầng 1, nhưng tin tức xấu là kháng dược tính vấn đề này bắt đầu từng bước hiện hiện, hiện tại mỗi tấn cấp tầng 1 cần 2 tháng linh 10 ngày, ngươi bắt đầu có chút lo lắng. 44 tuổi năm đó Trần Nhũ Hy khóc hô hào muốn tìm cha, người trong nhà nhiều lần làm dịu vô hiệu, nàng hiếm thấy quá độ tỉnh tỉnh, đánh hai cái hạ nhân, bởi thế bị Lục Linh Tâm mạnh mẽ đánh một bàn tay, phía sau Lục Linh Tâm cũng rất thương tâm, ngày thứ 2 Trần Nhũ Hy liền chủ động cho Lục Linh Tâm nói xin lỗi, bất quá nàng dự định học tập lại phụ, kiếm tiền tìm cha. 45 tuổi năm đó, Trần Nhũ Hy thành công luyện chế ra chương thứ nhất phụ, nàng vì thế vô cùng hưng phấn, năm nay nàng mới 13 tuổi. 48 tuổi năm đó, Trần Nhũ Hy 16 tuổi, tiêu thời gian 3 năm tích lũy 200 linh thạch, bước lên tiến về linh kính đảo về tuyển, nhưng mà đáng tiếc, nàng đi thăm linh kính đảo, đạt được ngươi đã bế quan nhiều năm chưa từng xuất hiện tin tức, nàng ngóng nhìn lấy ngươi động phủ tu luyện 3 ngày 3 đêm, cuối cùng khóc về nhà. Chương 70, phía trước thiên đạo trúc cơ tuyệt không xuất quan, chương 70, phía trước thiên đạo trúc cơ tuyệt không xuất quan. Đạo mắt liền là 10 năm đã qua. Trong lúc đó phát sinh qua mấy lần yêu triều, cũng may chỉ là cỡ nhỏ, Trần Quân kịp thời khởi động trận pháp, mới để trên đảo bạch tính miễn ở một nạn. Cũng thật là mạo hiểm a. Trên đảo có cấp 3 đại trận phòng hộ, dù cho là kim đan tu sĩ tới, trong thời gian ngắn cũng công không không dưới. Bằng không những cái này yêu triều đánh vào trên đảo, tất nhiên sẽ đốt giết cứ bóc, đến lúc đó tự thương vô số không nói, liền Trần Quân chỉ sợ cũng không thể không rời đi nơi đây. Nhưng hắn bây giờ mới luyện khí 50 tầng, khoảng cách tầng 99, e rằng còn đến thời gian 15 năm. Trần Quân hít một hơi thật sâu, dùng trận pháp hoạch tâm lại lần nữa xét lại một lần trận pháp, đã có người triệu ra tại tu sửa trận pháp, tạm thời sẽ không có cái gì trở ngại. Để cho Trần Quân nhấc đầu là, kháng dược tính ảnh hưởng bộ phát nghiêm trọng, hắn hôm nay tấn cấp tầng một thời gian, từ 2 tháng tăng trưởng đến 3 tháng. Một năm chỉ có thể vào tầng 4. Coi như là nhanh, cũng cần 10 năm, nhưng Trần Quân e rằng còn cần 15 năm cuối cùng đại khái thời gian là 25 năm. So hẳn dự đoán thời gian muốn thêm gấp đôi. Thôi, vẻn vẹn lo nghĩ sẽ không cải biến bất cứ chuyện gì. Đại đã, đã đi đến một bước này, đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ có một con đường, đi đến. Trần Quân hít sâu một hơi, quét ra trong lòng ngàn vạn tâm tình tiêu cực, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Vẫn mục thành. Trần Quân trên phủ. Chúc mừng lạc. Trần quản sự đã qua trăm tuổi, có mấy phần tuổi già sức yếu bộ dáng, đi trên đường gặp con chứa lưng, nhưng tinh thần quắc thước, bên cạnh mang theo hai cái người áo đen, một người trong đó nâng lên một khối ngọc bản, phía trên che kín một khối vải đỏ. Trần quản sự xa xa liền bận chúc mừng. Một cái có vẻ như chừng 30 tuổi thanh lãnh nữ tử, cổ ngọc phơn dài, đang ngồi ở ngọc trên ghế đối mấy cái nha hoàn người hầu phân phó cái gì, nhìn thấy Trần quản sự tới, trong dòng không bức bách vây lui nhiều hạ nhân. Trần quản sự thật là hiếm lạ, không biết rõ cái gì vui có a. Trần phu nhân, dấu đến còn rất kiền đáo, nghe nói gần nhất phu nhân đã đột phá trúc cơ tầng 2, lão hủ nghe nói, cấp bách vì phu nhân đổi mới một thoáng lệnh bài thân phận. Căn cứ Trần gia quy tắc, trúc cơ cảnh tu sĩ, mỗi tháng cấp tầng 1, mỗi tháng giữ gốc động lộc tháng nhiều 200 linh thạch, bây giờ phu nhân xem như 10 năm này đối Trần gia cống hiến. Tăng thêm hiện tại chúc cơ tầng 2 ban thượng. Hiện tại phu nhân 1 tháng liền có thể đạt được giữ gốc 3500 linh thạch. Trần quản sự đứng ở ngoài cửa khô càn cười lấy, ánh mắt xéo qua lại không được khắp nơi quan sát. Lục Linh Tâm sớm đã đem động tác của hắn thu hết vào mắt. Như vậy nghe xong, ngược lại tính một kiện việc vui, e rằng Trần quản sự tới đây vẫn là vì mục đích khác. Lục Linh Tâm nghe vậy, ánh mắt hờ hững, không lộ mảy may hỉ nộ, nhàn nhạt cảm tạ một phen, lập tức câu chuyện nhất chuyện, nhìn về phía ngay tại ánh mắt xéo qua vụn trộm liếc loạn Trần quản sự. Trần quản sự có chút bối rối cười cười. Không có, liền chuyện này. Trần lão vẫn là đường giả bộ. Ta biết, nhà chúng ta phu quân 10 năm chưa về, Trần gia không ít người chuyển văn, hắn đã chết tại loạn biển, hắn nếu là một cái chết, hắn những cái này dòng dõi nếu là sau này không cũng có một nửa cái chúc cơ tu sĩ, e rằng đều sẽ lục tục ngo ngoe bị trục xuất ra phả. Lục Linh Tâm nhàn nhạt, nhạt nói ra Trần gia cao tầng dự định. Không có, không có. Vậy cũng là lời đồn, ta nhìn Trần Tiền bối phúc lớn mặt lớn, tiên độ vô lượng, vậy mới cái nào đến đây, lão hủ cáo tử. Trần lão đầu lắc người nguệ, cấp bách phủ nhận, không dám làm nhiều chỉ hoán quay người mà đi. Hắn chân trước mới đi. Lục Linh Tâm mày ngải hơi thấp mấy phần u buồn vận thành một đoạn Trong lòng nàng vạn tưởng niệm sầu lo, không chỗ phát tiết, thế là chỉ có thể chuyên chú tu luyện, nhưng trong gia tộc to to nhỏ nhỏ vi vất, nàng lại không thể không đích thân ra mặt. Thời gian dài, tâm thần đều mệt, tốc độ tu luyện cũng giảm mạnh. Người tơi à, hy vọng mà nha đầu kia đã mấy ngày chưa từng tới thành An, nàng chuyện gì xảy ra? Thế nhưng thân thể khó chịu. Hồi tứ phu nhân, tam tiểu thư mấy ngày này nhốt tại khuê phòng không chút ra ngoài. Trong lòng Lục Linh tâm âm thầm cảm thấy không đúng, trấn nhữ Hi nha đầu này ngày bình thường nhí nhá nhí nhảnh, nhưng liên tục mấy ngày không tới hỏi đợi, khẳng định xảy ra chuyện gì. Ngay tại lúc này, ngoài cửa có người thông báo nói tới phu nhân, bên ngoài người đến. Lục Linh Tâm kinh ngạc lấy đi ra ngoài, liền thấy một cái 890 tuổi lão giả, đi theo phía sau ba năm cái luyện khí tu sĩ, tay phải nắm một cái cánh tay đánh băng vải, thịt vô cùng bề ngoài chân chất thiếu niên. "Dạ dạ, nếu không tính toán, kỳ thực Tôn Nhi cũng đã làm sai trước." Thiếu niên rủ xuống đầu, hình như 10 phần thật mất mặt, hắn thấy, đánh không được một nữ hài tử, còn để phụ huynh dẫn lên cửa, thật sự là một kiện mất mặt xấu hổ sự tình. Hôn trưởng, bị một nữ hài tử đánh, ngươi dĩ nhiên liền cái giấm đều không dám thả, sau đó thế nào trông chờ ngươi chúc cơ cái đan, trông chờ ngươi dẫn dắt gia tộc bay lên? Lão già một mặt khiển trách, nhìn thấy Lục Linh Tâm tới, thong thả vênh thành một tia dâu tóc, ngẩng lên cằm, một mặt kiêu căng. Ngươi là vị nào? Lục Linh Tâm lộ ra một vòng thận trọng đủ cười. Ta là Trần gia chi chủ Tam Túc, liên gia chủ kiến ta đều muốn khách quý ba phần. Đây là ta ngoại tôn, mấy ngày trước bị nhà ngươi Trần Nhữ Hi cái kia thiếu quản giáo sư nha đầu đánh, nghe nói hiện tại Trần gia là người quản sự làm chủ, ngươi cầm cái bồi thường phương án đi ra a. Lão già khoát tay chặn lại, thủ hạ từ túi chữ vật móc ra một cái ghế, lập tức gõ chân bắt chéo ngồi xuống, làm ra một bộ không cho hắn vừa ý, hôm nay việc này không xong tư thế. Lục Linh Tâm ánh mắt nhất chuyển vừa muốn nổi giận, hình như nhớ ra cái gì đó, trên mặt lướt qua một chút giật mình hiểu ra, phân phó xuống nhân đạo, mời Tam tiểu thư đi ra. Chỉ chốc lát một thân váy xanh, tướng mạo nhí nha nhí nhảnh, bên hông buộc lấy một cái lục lạc nhỏ thiếu nữ, cổ ngọc thơm dài, gió hương xông vào mũi, theo nàng đi tới, truyền đến một trận âm thanh leng keng lạnh. Trần Nhữ Hi vừa nhìn thấy cái cảnh diện này lập tức liền biết chính mình đại họa lâm đầu, lẩm bẩm miệng nhỏ đỏ hồng, Tiên Lặng ẩn nốt đến tứ nương sau lưng Lục Linh Tâm. Ngươi hy vọng này sao lại thế này? Lục Linh Tâm mặt lạnh lùng nói. Tứ nương, không trách ta, hắn trước tiên nói ta không trả, a Ta liền nhẹ nhàng đánh hắn một thoáng, ai biết hắn như vậy không lịch sự đánh. Trần Nhữ Hi nói lấy không khỏi đến mày ngài dương lên, có chút dương dương đắc ý, chợt nhìn thấy Tử Nương sắc mặt tâm trầm chậm, lại âm điệu giảm xuống, làm ra một bộ nhận tội hối hận bộ dáng. "Tử Nương trách ta, xuất thủ quá nặng đi, lần sau ta nhất định chú ý." "Lần sau?" "Còn có lần sau?" "Ngươi cái này sứ nha đầu, ngươi đem tôn nhi ta đánh thành dạng này, liền muốn như vậy nhẹ nhõm sự tình." Lão giả nộ phách tay vịn thở phì phò đứng lên. "Vậy ngươi muốn thế nào? Ta xin lỗi ngươi, thật xin lỗi thật xin lỗi." "Được rồi, ai biết hắn như vậy phế vật." Trần Nhữ Hi nhỏ giọng lẩm bẩm. Mặt mũi tràn đầy thần sắc khinh phục, khí lão giả dựng râu trừng mắt. "Ngươi nhìn một chút, ngươi nhìn một chút, đây chính là nhà các ngươi quản giáo hảo nha đầu, việc này như không cho ta một cái vừa ý trả lời, hôm nay không xong." Lão giả trùng điệp vung tay áo, một bộ không chết không thôi tư thế. Trần Nhữ Hi ngoài miệng tuy là kiên cường, nhưng trong mắt đã là nước mắt phún trào, nàng ngày bình thường luôn luôn kiên cường, lại tụ nhất không được người khác nói nàng không người quản giáo. Lục Linh Tâm vẫn là thong dong không bức bách đẩy mặt Xuân Phong bộ dáng, một mặt tại hạ nhân bên thái nói nhỏ hải câu, một mặt ôn nhu nói, "Vậy ngươi nhìn, cái kia xử trí như thế nào?" Lão giả hình như cuối cùng đợi đến những lời này Chậm rãi ngồi xuống, bóp bấm ngón tay, cuối cùng bày ra 5 ngón tay. 500 linh thạch, việc này liền. Cái gì? 500? Chẳng phải đoạn một đầu cánh tay ư? Trị liệu gãy xương đan dược cũng liền 10 cái linh thạch tác dụng, mấy ngày liền hảo, người đây là đe dọa. Trần Nhũ Hi gấp thẳng rậm chân, còn thiếu mắng lao đầu là vô lại. Lục Linh Tâm lại trừng nàng một chút, để nàng ý niệm. Trần Nhũ Hi cảm thấy vị khuất trong mắt xương ngủ càng nặng, nàng biết nếu là phụ thân tại cái này, có thể nào để ngoại nhân như vậy càng rỡ, cho bọn hắn 10 cái gan chó, cũng không dám tìm đến cửa tới. Cha a ngươi ở đâu? Thế nào vẫn chưa trở lại? Ô ô 500 linh thạch cũng không phải không được." Lục Linh Tâm khẽ cười nói. Lão giả lập tức mặt mày hớn hở, một giây sau liền lập tức thu lại trong mắt vẻ đắc ý, một bộ khoan hồng độ lượng biểu tình nói, "Lão phu cũng là xem các ngươi cô nhi quả mẫu không dễ dàng, vốn là lão phu muốn 1000 linh thạch, vậy ta liền tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, linh thạch lấy ra a." "Cái gì?" Lão ngài hình như lý giải sai, "Ý của ta là, ngươi cho ta 500 linh thạch. Chương 71, ngươi đánh bị thương ta, ta rõ ràng còn phải bồi thường ngươi. Chương 71, ngươi đánh bị thương ta, ta rõ ràng còn phải bồi thường ngươi." Lão giả còn tưởng rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Ngươi đánh bị thương Tôn Nhi ta, rõ ràng còn muốn ta bồi thường ngươi." Buồn cười, "Nếu không đi ra chủ nơi đó phân xử thử." Nhìn một chút các ngươi Trần gia tử Tôn làm chuyện tốt. Lục Linh tâm đối mặt lão giả nổi giận từ đầu tới cuối duy trì lấy ôn hòa tư thế, nhẹ nhàng nâng lên Trần Nhũ Hi tay ngập nói, "Lần trước nha đầu này cùng nhà ngươi Tôn Nhi đánh nhau phía sau, nhà chúng ta hi vọng mà tay cũng chẳng được. 500 linh thạch bồi thường chúng ta không chế ít." Trần Nhũ Hi lập tức hiểu được, liên tục gật đầu nói, "Đúng đúng đúng, đúng tay ta cũng chẳng được, tiêu thật nhiều linh thạch mới trị tốt." Nói hiểu nói vượng, hung hăng càng quấy, buồn cười. Lão giả tức giận bốc khói trên đầu. Lúc này nghe tiếng chạy tới đại nương nhị nương tam nương Thẩm Mạnh Nụy đám người nhộn nhịp chạy tới. Mười năm đã qua, các nàng xem như phẩm nhân, tuy là bảo dưỡng khá hơn nữa, thế nhưng ngăn không được Tuyế Nguyệt tần lùi, ra thị sớm không bằng năm đó kiêu nộn, khóe mắt đều sinh ra tinh tế nếp nhăn. Thẩm Mạnh Nụy xem như lại đường, phía trước tại Trần Quân trước mặt giả bộ như tiểu nữ nhân tư thế, thực ra là cái mạnh mẽ phóng khoáng nữ tử, gặp một lần tình cảnh này liền lập tức ra tay cùng lão giả Sô Sô đẩy đẩy lên. Ở đâu ra lão bất tử, liền là ngươi bắt nạt nhà chúng ta hy vọng đây. Lao nương ta liệu mạng với ngươi. Ngươi ở đâu ra bắt phụ, ít động thủ động cước. Lão đầu không có bao nhiêu tu vi, thân thể lão hủ không chịu nổi, liền dựa vào lấy tôn tử là cái Tam Linh căn, mới tại trong tộc có chút địa vị, đối mặt một cái hình thể cường tráng nữ tử, hắn tựa như một cái cọ dại bị lúc gần lúc hiện. Một bên ba cái luyện khí hộ vệ nhìn đến đây cũng không biết nên làm gì là tốt. Dù sao đối phương là trúc cơ tu sĩ phu nhân, hơn nữa còn là phàm nữ. Nếu là nữ tu bọn hắn cũng không có gì kiêng kỵ, nhưng phàm nhân cực kỳ mỏng manh, đập lấy liền rương, đụng liền chết. Nếu là thật sự xảy ra chuyện, bọn hắn 10 đầu mệnh cũng không đủ a. Các ngươi ngây ngốc lấy làm gì, còn không giúp ta. Lão gia, cái này, thế nhưng Cái này, ba cái hộ vệ gấp như kiến bò trên chám nóng, làm gấp, không dám ra tướng tay rút, mặc cho Lao Đầu Tử Dâu Gia bị Thẩm Mạnh Nụy cùng Từ Tiểu Phương nhử lấy, một trận quyền đấm cứ đá. Buồn cười. Lão giả sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, đem Thẩm Mạnh Nụy cùng Từ Tiểu Phương đẩy ra. Hai nữ ai u ai u tuấn thế té ngã, một cái vịn lưng một cái xoa đầu gối, mặt mũi tràn đầy khổ sở. Lục Linh Tâm gặp không sai biệt lắm, nhất thời, thay đổi mới vừa rồi cùng Thiện Nhu Hoa sát mặt, lập tức biến dạng rỡ như hờ bằng, âm thanh đột nhiên phát lạnh. Cản rỡ. Lao giả, ngươi giam tại trên phủ hạ người, ngươi thật coi ta cái này chúc cơ tầng hai là bại trí? Lục Linh Tâm khủng bố chốc cơ khí tức một khi lan tràn, bên cạnh lão giả hộ vệ mỗi cái hù dọa đến hai cức như nhân già, chân như mị, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng thầm hô không ổn. Vừa dứt lời, ba nam một nữ cười cười nói nói đi vào, nhưng đi vào xem xét nháy mắt đều biến sắc mặt. Nương, Tam nương, các ngươi thế nào? Trong đó 17, 18 tuổi, nữ tử trưởng thành đến rất có phẩm hạnh nhụy mấy phần tương tự, chính là Trần Như Trinh, bây giờ tại thứ vụ điện đảm đương văn chức. Thương Lãng, đứng đầu một thân giáp mềm màu đen nam tử, vóc dáng khôi ngô động tác to to, mày rậm mắt to đàng đàng sát khí, tay đệ trường kiếm, lập tức rút kiếm hai thước. Đi theo phía sau hai người cũng nhọn nhịp mặt môi tràn đầy hàn khí rút kiếm một chút. Tại Hạ Trần Như Quan, chấp pháp đội phó đội trưởng, các ngươi dám tại nhà ta hại người hành hung, dựa theo văn mộng thành luật pháp, ta nhưng là giết chết bất luận tội. Lão giả xem xét địa bộ này, biết hôm nay gặp được cọm rậm cứng, cái này Trần quân nhà còn thật khó đối phó. Người nhiều bắt nạt ít người đúng hay không? Hảo, lão phu ngày khác trở lại. Đừng tưởng rằng chỉ nhà các ngươi người nhiều. Lão giả thở phì phò sửa sang lại bóng chốc bị phụ nhân bắt sốt xít quần áo râu tóc, lần nữa bưng lên tộc lão cao cao tại thượng tư thế, nhanh chân chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, Lục Linh Tâm một tiếng thong thả xem mà Trần Nhữ quan lập tức niết mép cười một tiếng, chính hợp hắn ý, trực tiếp rút kiếm đặt ở trên bả vai lão giả, nhỏ bé sắc bén kiếm phong, để cổ lão giả lên một mảnh nổi da gà. Trần Nhữ quan mũi thêm một bước, hắn liền lùi một bước. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng gia chủ tam thúc, ngươi muốn chết. Ta quản ngươi tam thúc vô thúc, số phận vận ngộng thành luật pháp, liền muốn theo lệ làm việc, ngươi tới mang đi đi bộ chấp pháp, tối nay ta muốn đích thân bên trên tự hình, thật tốt thẩm vấn một phen. Nghe được cực hình hai chữ, lão tử hai chân như run rẩy, nghe nói bộ chấp pháp hình phạt tàn nhẫn vô tình, không có mấy người có thể tại bên trong sống một đêm co như may mắn sống sót, cũng sẽ biến đến điên điên khùng khùng si ngốc nghếch ngốc. Hắn bộ xương già này, phòng trường chống không được nữa canh giờ liền phải chết tại bên trong. Tuyệt đối không thể, là lão hủ biết sai rồi, lão hủ hối hận không nên lúc trước, nhà ta Tôn Nhi cũng có trách nhiệm, không bằng đến đây thôi. Lão giả lập tức nhìn rõ ràng thế cục, cũng không còn bưng lấy tộc lão uy nghiêm, tức điểm định nọn nọn cười nói. Trần Nhữ Quan nhìn về phía tứ nương Lục Linh Tâm. Lúc Linh Tâm ôn nhu cười một tiếng chậm rãi tới trước. Đã như vậy, vậy chuyện này coi như chỉ là 500 linh thạch bồi thường. A, cái này. Lão giả sắc mặt đại biến. 500 linh thạch ra. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Phải biết Trần Nhữ Quan tại chấp pháp đội 1 tháng cũng liền 800 linh thạch đồng lộc. Lục Linh Tâm 1 tháng 3500 linh thạch đồng lộc. 500 quả thực không ít. Ân. Không cho, vậy cũng chỉ có thể công sự cùng bạn. Trần Nhữ Quan kiếm phong một bước. Lão giả lập tức vội vội vàng vàng khiến thủ hạ móc ra một cái linh thạch túi chứa vật. Trần Nhữ Quan kiểm tra một phen, xác nhận không sai, vậy mới chậm chậm thu kiếm, đồng thời còn chi kỳ chủ động đem nó dịu dắt đứng lên. Xem ra là cái hiểu lầm, thật là, náo đến không khí khẩn trương như vậy, đã như vậy lại phiền toái lao tiên sinh viết một chương bồi thường phạt thuận, biểu lộ rõ ràng cái này 500 linh thạch là bồi thường nhà ta hi vọng mà chỗ, phiền toái. Ngươi. Lão già khí đầu tóc đều nhanh dựng lên, tuy là mặt mũi tràn đầy không vui, nổi trận lôi đình, cũng chỉ có thể thở phì phò nặng bút viết một phần bồi thường phạt thuận. Tiếp đó ngã bút mà đi. Phi. Trần Nhữ quan xỉ một cái, đem linh thạch hai tay giao cho Lục Linh Tâm. Bây giờ Trần gia trên dưới hết thảy linh thạch chi tiêu, đều là tứ nương Lục Linh Tâm định đoạt, cuối cùng toàn bộ nhà đều dựa vào nàng linh thạch đồng lộng nuôi. Dống dưng nhiều 500 linh thạch, cũng là một chuyện tốt, cái này cần chỗ linh thạch còn rất nhiều. Lục Linh Tâm mày ngài nhiều hơn mấy phần thần sắc lo lắng. Lúc này Vương Linh Vân âm thanh lạnh lùng nói, "Hy vọng còn không quỳ xuống." "Được, nương, thật xin lỗi đại nương nhị nương tứ nương, còn có đại ca nhị tỷ, đều tại ta cho nhà gây chuyện thị phi, lần sau ta tuyệt đối không dám." Trần Nhữ Hi quỳ dưới đất làm bộ đáng thương nước lỡ nói, "Ta muội không có việc gì, không cần để ý." Trần Nhữ quan miết mép cười nói, "Hy vọng chúng ta cũng không thể để người bắt nạt, cũng liền là lao ra không tại, lao ra như tại, cắt ngang chân chó của bọn họ." Thẩm Mạnh Nụy thở phì phì, hình như còn có chút tức giận bất bình nhìn một chút lão giả rời đi phương hướng nói. Hy vọng ngươi phạm phải bất luận cái gì sai ta đều có thể tha thứ, nhưng tu luyện một chuyện quyết không thể trì hoãn, gần nhất ngươi ngừng bức luyện khí tầng 6 rất nhiều thời gian, còn không mau đi tu luyện." Lục Linh tâm nghiêm mặt nói. "Được, tứ nương." Trần Nhữ Hi ngon ngọt mỉm cười, hình như lập tức quên đi vừa mới việc khó chịu. "Còn có các ngươi hai cái, ngươi trình ngươi xem, các ngươi tại luyện khí tầng 5 lưu lại quá lâu, thực tế không được mua chút tụ khí đan." "Tứ nương ngài đừng quan tâm hai chúng ta, chỉ có hai ta tư chất này, không bằng đem linh thạch để dành được tới, làm tam muội đột phá chút cơ chỗ, chúng ta coi như." Trần Nhữ quan vào đầu cười cười, ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt vẫn là có không ít vẻ không cam lòng. Có thể thực hiện hạ sách này cũng đúng là bất đắc dĩ, trong nhà cần linh thạch địa phương quá nhiều. Ta muội cùng 10 tuổi tứ đệ là tam linh căn tu sĩ, tất nhiên tài nguyên muốn trước cùng bái bọn hắn sử dụng. Dựa vào tư năng đồng lục thắng đều còn như vậy tung quẫn, nào có càng nhiều linh thạch chống đỡ bọn hắn mua đan dược phụ trợ. Thôi à, các ngươi đều mỗi người về nhà nghỉ ngơi đi. Mọi người nhộn nhịp cáo lui. Lục Linh tâm đuốt đuột Thái Dương viện, chỉ cảm thấy tâm thần đều mệt, quay người, rõ nỗi, vung lên tấu trời liễu tử, nàng hơi đổi bên mặt, nhìn tấu trời liễu tử, nói nhỏ: "Ta không muốn làm tứ đương." ta chỉ muốn làm ngươi linh nghi. Phu quân, ngươi khi nào mới có thể trở về? Chương 72, Thiên đạo chúc cơ thành công, vĩnh biệt lão tổ. Chương 72, Thiên đạo chúc cơ thành công, vĩnh biệt lão tổ. Đảm mắt, lại là 10 năm đã qua. Trong động phủ. Đây đất bỏ hoang lá đổ chồng chất thành núi. Bàn phía trước, Trần Quân đã tóc mai điểm bạc, trên mặt nếp nhăn thật sâu, có lẽ là quanh năm bế quan, trên mặt nhiều hơn mấy phần u ám khí chất. Trần Quân nhìn về phía giá bút bên trên linh bút, phun ra một cái thanh khí, nâng bút, nâng cao cổ tay, dùng cựu vĩ hỏa hồ yêu quế đuôi lông chế tạo thượng đẳng linh bút, tại Trần Quân đầu ngón tay. Viện văn Ngự Diên đi ra từng đạo quỹ dị linh động đường cong. Một đạo nhất giai hạ phẩm làm mưa phùn đến đây mà thành. Trần Quân mặt không biểu tình, đã tập mãi thành thói quen, hắn nhất giai hạ phẩm phù sát xuất thành công, đã có thể bảo trì tại trường sáu thành. Không có người biết trong lúc này hắn viết chặt đứt bao nhiêu bút lông, viết vế bao nhiêu lá bùa. Viết xong hôm nay phù sau, Trần Quân đi tới phòng luyện đan, trên mặt đất một bên bỏ hoàng đan lô chồng chất thành núi nhỏ, đều là một chút 2, 3 trăm linh thạch một tòa 18 tay lò luyện đan. Trần Quân cũng không đau lòng. Bây giờ Trần Quân tu pháp luyện đan đã cực kỳ thuần thục, tựa như một cái 30 năm luyện đan lão tu. Đủ loại dược liệu nối đuôi nhau mà vào, ngay ngắn trật tự, thủ pháp càng là nước chảy mây trôi, thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, chốc lát liền luyện chế ra một lọ nhất phẩm phá chúng đan. Bây giờ hắn nhất giai đan đã có 6 thành sắc xuất thành công. Hoàn thành những cái này phía sau, Trần Quân lần nữa trở lại phòng tu luyện, xem xét bảng tiến độ. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Luyện ký 90 tầng, cách tầng dưới tiến độ 0 phần trăm dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 5 tháng sau, đem đột phá tầng tiếp theo. Thảo nguyên, 61807. Dòng: Phượng Sô lẫn tử, màu: dấu bệnh sợ thầy, trắng, thiên quế ngợi, trắng, phản dung giáp. Trắng, Thành Nghiên Bộ, Lam, nhạn qua ai nổi lông, Lam, sắp tức thì không, trắng, toàn tâm toàn ý, trắng, cảnh giới ngân hàng, tiễm, đạo quân hô hấp, Lam, chúc cơ trì hoãn, tiễm, kỹ năng, phù sư nhất giai, 300100 nghìn, đan sư nhất giai, 110 nghìn. Công pháp, Kim Hồ Thổ Nạp Quyết Loan Vô Quyết, đại thành. Còn có 5 năm. 5 năm. Rõ ràng là 500 năm a. Trấn Quân vốn định bế quan 10 năm liền trở lại Vân Mộ Thành, bây giờ lại tại cái này chịu khổ 20 năm, còn không có đến luyện khí tầng 99. Tin tốt lành là còn thừa lại 5 năm. Tin tốt xấu là lại còn có 5 năm. Cái này như là ngồi tù một dạng bế quan hành trình. Tốt xấu là cuối cùng nhìn thấy kết thúc ngày. 20 năm ta Trần Quân bộ qua bao nhiêu. Ngươi hy vọng, ngươi xem, ngươi Trình, còn có ngươi Tú, ngươi thằng, cha thực tế có lỗi với các ngươi, dạng này trở về, tất nhiên sẽ thật tốt báo bồi thường các ngươi. Trần Quân nắm chặt nắm đấm, nện ở tràn đầy quyền hố trên vách tường. Lại lần nữa hít một hơi thật sâu, đem hết thể tiêu cực tạm niệm quét sạch, lần nữa tiến vào không minh trạng thái tu luyện bên trong. 5 năm kỳ hạn đạo mắt đã qua. Đối Linh Kình đạo lên đạo nhân mà nói, Sớm đã quên cái gì trấn thủ tiên nhân, ngược lại nghe gần nhất Kim đỉnh tông dự định lại phái một vị trấn đạo tiên nhân tới trước, cũng không biết thật ra. Đối đạo dân mà nói, cái này 25 năm qua bao nhiêu thân nhân rời đi, bao nhiêu hải đồng giáng sinh, bao nhiêu xuân đi, bao nhiêu thu tới. Mà đối Trần Quân mà nói, cái này vô cùng dài vỏ 25 năm, cuối cùng kết thúc. Theo lấy dòng trúc cơ chỉ hoãn hơi sáng lên, tại Trần Quân thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn vốn cho rằng chính mình trúc cơ thể, dù cho lại lên trúc cơ, cũng sẽ không như thế nào. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn khí hải như là bị một vạn cây kim châm vào, vô cùng đau nhói chỉ có đầu hung hăng va chạm với tường mới có thể làm dịu một hai. Theo lấy hắn bên ngoài thân lại lần nữa bài xuất đủ loại tạp chất ố hế. Trần Quân mới biết được, nguyên lai thân thể của hắn dĩ nhiên hoàn thành lần thứ 2 phạt mao tủy. Ngay sau đó từ phụ sáng lập cũng chẳng có gì, chỉ là hắn hiện tại thần thức từ phía trước 50 triệu phát triển đến 200 triệu. Phải biết thần thức là luyện khí cùng luyện đan hai tâm. Thần thức càng mạnh, tại hai cái này bên trên sẽ bổ trợ to lớn. Cuối cùng biến hóa rõ ràng nhất, liền là thể nội khí hải, phóng ánh như kim, lộ ra bất hủ, vĩnh hằng ý nghĩa. Từng giọt linh dịch màu vàng hội tụ, tạo thành từng đạo ngải đêm không ngừng gõ xoé màu vàng. Thiên đạo trúc cơ tu sĩ sẽ đánh vỡ phổ thông trúc cơ tu sĩ, mỗi ngày chỉ có thể vận chuyển 9 lần chu thiên hạn chế. Thiên đạo cơ sở sẽ tự động ngày đêm hấp thu linh khí, tại thể nội lần theo công pháp luyện hóa lộ tuyến mạnh lên. Bởi vậy Trần Quân mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện, vô luận là ăn cơm đi ị đều tại mạnh lên. Đây cũng là vì sao thiên đạo trúc cơ tu sĩ, tốc độ tu luyện nhanh hơn phổ thông trúc cơ nguyên nhân căn bản. Nếu là đến Kim Đan thậm chí Nguyên Anh, thiên đạo trúc cơ tu sĩ cùng địa đạo thậm chí nhân đạo sẽ kéo ra một cái cực kỳ đáng sợ khoảng cách. Vĩnh biệt, lão tổ. Trần Quân một giây đều không muốn trong động phủ chờ lâu nửa giây, nhìn thấy thiên đạo căn cơ đã đi sâu khí hải đan điền. Hắn cuối cùng có thể tại trên đường trường sinh tiến thêm một bước, mà sẽ không ngừng bước chốc cơ cảnh. Trong lòng ngàn vạn niềm vui, xông lên đầu. Trần Quân nháy mắt liền mặc xuất đạo phủ, với một đạo thanh mang, tại vùng trời linh kình đảo tùy ý rong ruổi vây quanh, tại không trung lưu lại từng đạo thật dài màu xanh đuôi, trên bầu trời truyền đến đinh thai nhếch góc cười to ấm thanh. Thiên đạo chốc cơ tu sĩ vô biên vi áp, trấn áp một đảo tiên linh, vô số cả người lẫn vật hù dọa đến lạnh run. Triệu phủ, lão gia lão gia, mau nhìn đó là người nào. Tại một đám nha hoàn hạ nhân đông đớ, đã qua tuổi cửu tuần Triệu Đông Hải, bây giờ đã mặt trời sắp lặn, hắn bây giờ đã là Triệu gia địa vị cao nhất người. Hắn đưa tay đặt sau hai, Tiên Tính lắng nghe cái kia từng tiếng tiếng cười quen thuộc, Triệu Đông Hải đôi mắt giãn mua vận dục đầu tiên là khủng hoảng kiếm khí, hù dọa đến liên tục lui lại, nhưng rất nhanh, hắn hơi có chút trì trệ trong ánh mắt, quay qua một chút dần mình, lộ ra một chút vẻ đại hỉ. "Là hắn, là hắn, Trần Quân, năm đó cùng Triệu gia thông gia tiên nhân, hắn lại còn không chết, nhanh, Triệu phủ trên dưới chuẩn bị, nghênh đón tiên nhân." "Tiên nhân?" Lúc này một cái dáng dấp cùng Trần Quân giống nhau đến mấy phần nam tử trung niên, vỗ mạnh đầu, hình như nghĩ đến cái gì, đồng tử địa chấn nói, "Lão tổ ngài không phải là nói, người này liền là phụ thân ta a." Đứa nhỏ ngốc Đúng là như thế à, nhanh triệu tập cái khác chín cái huynh đệ tỉ muội, cha của các ngươi cuối cùng xuất quan. Nửa ngày sau, Triệu phủ trên dưới nha hoàn người hầu quỳ ở đạo bên trái cung lên tiên nhân. Cái khác Triệu phủ tử tộc thì là không người tuổi đầu đứng ở trước cửa. Theo lấy một đạo thanh hồng đạp xuống, cho buổi tàn đi, một đạo áo xanh nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy trần quân tóc trắng lại đen, nếp nhăn dần lui, ánh mắt trống trải, ấm áp như xuân phong cười lấy, một tay thả lỏng phía sau, cười lấy chậm chậm hướng đi Triệu gia mọi người. Triệu Đông Hải đứng ở phía trước nhất, hắn hiếp hiếp mắt lão, trên mặt mười phần động dung, 25 năm qua đi. Tiên nhân không gặp nửa phần già yếu, ngược lại hắn, tóc trắng phù phát, nếp nhăn răng đầy, tuổi già sức yếu, số mệnh không nhiều. Triệu Đông Hải tham kiến tiên nhân, tiên nhân dung nhan không giả, thật là làm cho lão hủ thèm muốn. "Ngươi già rồi, ta mấy năm nay luyện chế một chút luyện tập đan dược, duyên thọ đan, phẩm chất một loại, có thể nhiều kéo dài cái 2, 3 năm tuổi thọ." Trần Quân tiện tay ban thượng một bình đan dược. Kỳ thực đây là nhị giai đan, bất quá Trần Quân xác xuất thành công rất thấp, chỉ có không đến 3 thành. Đa tạ tiên nhân hậu hái, lão hủ vô cùng cảm kích. Trần Quân tầm mắt chậm chậm di chuyển, triệu phủ người khác gặp gỡ trúc cơ tiên nhân tầm mắt, nào dám cùng đối diện, chỉ duy nhất có mấy cái cùng Trần Quân dáng rất tương tự nam nữ. Không chỉ không có chênh lệch tầm mắt, ngược lại có loại trông nhỏ con mắt, không kịp chờ đợi. Có mắt dục đỏ ngầu ra vẻ kiên tưởng, có vụng trộm lau nước mắt, có lòng mang oán hận bị tức giận hừ lạnh, còn có hơi hơi mở rộng miệng, hình như muốn hô một tiếng phụ thân, lại chầm chậm không dám mở miệng. Đứng đầu nhìn xem tụi tác lớn nhất, khoanh tay, hai chân cùng vai rộng bằng nhau, ngửa thẳng lấy cổ, đối Trần Quân quăng tới tầm mắt chẳng thèm ngó tới. Nhưng Trần Quân thật không nhìn hắn, hắn có đưa quang liên tiếp nhìn lại, khát vọng Trần Quân chú ý. Những người này dáng vẻ biểu tình đều bị Trần Quân từng cái để ở trong mắt. "Ta các con, không cần sinh vi phụ tức giận, mau tới đây, để vi phụ thật tốt nhìn một chút các ngươi." Trần Quân một câu, liền tự nhận làm kiên cường nhất đại ca nháy mắt lại bằng, 10 cái nhi nữ nhộn nhịp gom lại tại Trần Quân bên cạnh. Chương 73, Truyền thừa nhạn qua ổ lồng, chương 73, Truyền thừa nhạn qua ổ lồng. Trong triệu phủ, Trần Quân ngồi thẳng đầu ngồi, hai bên trái phải không ngượng phối cùng hắn bình khởi bình tọa. Lúc này trong phòng đứng đấy chính là một loạt 10 vị của áo hoa lệ, an mặc phú quý phụ nhân, cấp nàng thỉnh thoảng cầm lấy khăn gấm lau khệ mắt nước mắt, trong phòng mơ hồ tiếng khóc đứa quãng. Tốt, không cần khóc. Ta bế quan 25 năm, chính là ngày đại hỉ, nếu ai lại khóc, đừng trách ta trở mặt." Trần Quân quay bản không vui, ánh mắt lăng lệ đảo qua mọi người. "Ngươi mạnh ở đâu?" Trần Quân gặp tiếng khóc liền ngừng, vậy mới ngồi xuống, nhẹ giọng kêu, "Cha, Hải Nhi tại." Một cái miệng đầy dấu mép, tướng mạo có phần lão 25 tuổi nam tử, uống thanh đúng khí chắp tay nói, "Luyện khí tầng 5, còn cần tiếp tục cố gắng a." "Đúng, ngươi kính." "Hải Nhi tại." "Thế nào mới luyện khí tầng 3?" "Sau đó phải chăm chỉ tu luyện, không thể lại tiếp tục lười biếng xuống dưới." Trần Quân đột nhiên nghiêm nghiêm nghị lại, Lâu ngươi kinh hoàng sợ bận bịu lau mồ hôi, túi đầu lui ra. Ngươi Vân. Lục Tục ngo ngoe Trần Quân đem 10 cái tử nữ đều nhìn một lần, cao nhất luyện khí tầng 7, thấp nhất luyện khí tầng 3, tổng thể mà nói cũng tạm được, không có đặc biệt xuất chúng. Nhưng so với họ Triệu Tử Tôn, thanh tài dẫn đã coi là không tệ, tối thiểu không có loại kia vóc dáng to mập tầm thền, nào đầy ruột già hoàn khổ hạ người. Đại bộ phận nhìn lên, còn tương đối tinh thần giả dặn. Được rồi, các ngươi không cần lo lắng, nếu là đến chúc cơ thời điểm, nhưng tìm ta tới nhận lấy chúc cơ đan thuốc. Trần Quân đã âm thầm quyết định. Dưới ánh sáng người vung tay mặc kệ cũng không phải một cái phụ thân tốt nên làm. Cứ việc có đôi khi hải tử quá nhiều nọng không tới, nhưng hắn có thể tận lực cung cấp một mai trúc cơ đan thuốc. Nghe vậy, hiện trường rất nhiều tử nữ đều nhộn nhịp chấn động, phải biết trúc cơ đan không bản tại bất kỳ địa phương nào, đều là cực kỳ hiếm, có hiếm thấy, giá cả đỏ, người thường tích lũy cả một đời cũng khó có thể tích lũy đến. Liên Kim đỉnh tông, mỗi 5 năm, năm cũng chỉ có thể miễn phí cung cấp cho vị trí thứ 30 luyện khí viên mãn tu sĩ cung cấp trúc cơ đan. Muốn lấy được trúc cơ đan, còn muốn biểu hiện ưu dị, thứ bậc khá cao, tư chất thượng thừa mới có thể. Mỗi lần làm trúc cơ đan vô số đệ tử đều cướp phá đầu, cũng có có thể phân đến một mai. Phạm ta tử tôn Người người đều có một lần chúc cơ đan cơ hội. Trần Quân lập xuống chúc cơ sau đầu thứ nhất gia quy, phải biết e rằng Kim Đan Nguyên Anh lão tổ cũng không dám khệ xuống biển này miệng. Trần Quân Nguyên Cơ nói như vậy cũng có chứng minh lực lượng chỗ tồn tại. Huống chi hắn tự tôn rất nhiều, không muốn nặng bên này nhẹ bên kia, tất lực người người đều có cơ hội chúc cơ. Đa tạ phụ thân. Chúng tử nữ nộn nhịp quỳ cảm ơn. Một bên Triệu thị gặp cái này trong bóng tối thèm muốn, toàn bộ Triệu gia tích lũy 10 năm cũng chưa chắc có thể để dành được một hạt chúc cơ đan tiền. Các ngươi đều lui ra đi. Trần Quân vẫy lui mọi người, theo lấy hưng phấn tiếng nghị luận đi xa rất nhanh trong phòng đèn đúc như đậu, Trần Quân hơi hơi nhắm con mắt lại, dòng theo đó hiện lên. 1. Dòng tên: Dòng truyền thừa, cố định. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Lựa chọn dòng sau, đến tiếp sau con gái của ngươi, đem truyền thừa một đầu người đã nắm giữ rộng, không bao gồm Phượng Sồ lần tử. 2. Dòng tên: Đan đạo học đồ. Dòng màu sắc: Màu lam. Dòng miêu tả: Làm ngoài luyện chế nhị giai đan dược lúc, xác suất thành công tăng lên 10%. 3. Dòng tên: Có tại nhưng thành đạt muộn. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: 300 tuổi sau, mỗi qua 100 năm Ngoài tốc độ tu luyện tăng lên 100%, hạn mức cao nhất 500%. 4. Dòng tên: Cửu Dương Thần Công. Dòng màu sắc: Màu lam. Dòng miêu tả: Là người nắm giữ Cửu Dương Thần Công gia trì, khí hải, phòng ngự, tốc độ khôi phục đều muốn thu được biên độ nhỏ tăng lên. Nhìn thấy cái này 4 đầu dòng, Trần Quân trong đầu hiện lên nhiều ý niệm, nhất thời lại cũng vô pháp tùy tiện quyết định cái kia lựa chọn cái nào. Chủ yếu là muốn quá nhiều, mọi thứ không bỏ xuống được. Do dự địa phương ở chỗ có tại, nhưng thành đạt muộn cùng dòng truyền thừa. Thẳng thắn nói, Trần Quân nhìn tới, dòng truyền thừa cũng cực kỳ chóng yếu. Phải biết mỗi một lần đại cảnh giới đột phá mới có một lần truyền thừa cơ hội. Nhưng có tại nhưng thành đạt muộn lại cực kỳ phù hợp Trần Quân khẩu vị. Nhưng tương tự, một cái là quan sát tại tương lai rộng, một cái là giải quyết hiện tại rộng. Kỳ thực Trần Quân là chú trọng hơn hiện tại. Cuối cùng, hắn dạng này linh căn tứ chất, có thể hay không sống đến 300 tuổi đều là cái vấn đề. Nếu là đem quá nhiều đầu tư ném đến tương lai, kết quả vận sống không đến tương lai, vậy liền tăng thêm cười mà thôi. Cho nên vẫn là quan sát tại trước mắt khôn cảnh. Hiện trường Trần Quân mặc dù xây thiên đạo cơ sở, nhưng cái này chỉ là bước đầu tiên, về sau cần tài nguyên địa phương lại nhiều nữa đây. Trải qua 25 năm bế quan, hắn linh thạch đã toàn bộ hao hết. Cái gọi tài lữ pháp địa. Linh thạch, mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai, đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Vốn là Trần Quân là dự định sử dụng dòng truyền thừa truyền thừa cho tự nữ nhạn qua nhỏ lông, nhưng mà hắn rất nhanh ý thức được mặt khác một đầu dòng cũng cực kỳ mê người. Đó chính là trúc cơ trì hoãn. Vừa nghĩ tới cái dòng này hiệu quả, Trần Quân liền không nhịn được tim đập rộn lên, huyết khí phùng trương. Nếu là mình đến tiếp sau tự tôn truyền thừa trúc cơ trì hoãn đây chẳng phải là mang ý nghĩa người người đều có thể xây thiên đạo cơ sở. Chỉ là người người đều có thể trúc cơ liền đã rất nặng cần mà người người đều có thể xây thiên đạo tiên cơ. Quả thực không dám nghĩ, gia tộc khác 30 năm không hẳn có thể sinh ra 2-3 vị chúc cơ tu sĩ, mà hắn Trần Quân có thể sinh ra hơn 10 vị thiên đạo chúc cơ tu sĩ. Đây cùng quá quá kinh khủng. Tiếp tục như vậy, sinh sôi trăm năm ngàn năm, tu tiên giới sẽ có lại chỉ có một cái Trần gia. Đó chính là hắn Trần Quân Trần gia. Nhưng tỉnh táo lại phía sau, Trần Quân biết, dạng này tuy là có thể để hắn tự tôn hiện lên mên mông thiên đạo tu sĩ, nhưng đồng dạng, cứ như vậy sẽ xuất hiện một cái mắt Trần có thể thấy vấn đề. Đó chính là, nếu như tự tôn đều là thiên đạo tu sĩ, Hắn đại này ngũ linh căn tu sĩ trà, còn có thể còn lại mấy phần uy tín đây. Đến lúc đó e rằng người người đều cảm thấy chính mình là thiên đạo chi tử, đều muốn tự lập môn hộ a. Càng đừng đề cập, hiện tại Trần Quân một nhà, như truyền thừa loại này dòng tương đương với Hải Đồng ôm trọng bảo qua phố xá sơn vút. Hạ chàng cũng không cần nhiều lời. Đừng nói hắn, có như là truyền thừa 800 năm Trần gia cũng bất quá là kim đỉnh tông phía dưới gia tộc nhị lưu, sinh tử bị người khác bóp tại lòng bàn tay. Hắn trong tử tôn linh căn hơi nhiều một ít, đều có không đại phong hiểm, càng đừng đề cập tất cả đều là thiên đạo trúc cơ tu sĩ. Không khác nào nhóm lựa tự tiêu, tự chịu diệt vong. Chư phi, hắn tấn cấp kim đang thậm chí nguyên anh mới có thể truyền thừa cái này lên căn. Trước đó, vẫn là điệu thấp hành sự thì tốt hơn. Đã như vậy, cái kia lựa chọn duy nhất cũng liền là truyền thừa nhạn qua nhổ lông. Lựa chọn cái tuyển hạng này phía sau, hắn đến tiếp sau tạo ra tự nữ đem truyền thừa cái này lên căn, sau đó hắn tự nữ chỉ cần học hắn dạng kia tùy tiện mở một nhà tiểu điếm, mỗi ngày bán một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, liền có thể kiếm bộn lượng linh thạch. Thứ nhất nuôi dưỡng bản thân chỗ, thứ hai bổ khuyết gia tộc cần thiết. Cứ như vậy có thể thật to làm dịu linh thạch phương diện áp lực. Lựa chọn dòng truyền thừa truyền thừa nhạn qua nhổ lông. Bảng đã đổi mới, mời cha duyệt. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Chúc cơ tầng 1. Cách tầng dưới tiến độ 0% dùng trước mắt tiến độ tu luyện. 5 năm sau, đem đột phá tầng tiếp theo. Thỏ Nguyên, 66207. Dòng: Phượng sô lẫn tử, màu: dấu bệnh sợ thầy, trắng, thiên quế ngợi, trắng, phản đư giác, trắng, thanh niên bộ, lam, nhạn qua ai nội long, lam, sát tức thị không, trắng, toàn tâm toàn ý, trắng, cảnh giới ngân hàng, tím, đạo quân ô hợp, lam, chúc cơ trì hoãn, tím, chuyển thừa. Nhạn qua ai nội long, tím. Kỹ năng: Phù sư nhất giai, 300100000. Đan sư Nhự Dài, 110.000. Công pháp Kim Hồ Thổ Nạp Quyết Loan Vô Quyết, Đại Thành. Chương 74, cửa hàng lớn cho thuê lại, chương 74, cửa hàng lớn cho thuê lại. Sau 3 tháng, Cửu Long Đạo, một tòa xanh uống tươi tốt, xanh ngắt dưới ngọn núi, nhân khẩu 1.000.09 ,00 Long chủ trong thành, tiên phẩm hỗn hợp, đã có đủ loại đan phụ trận khí bán, cũng có một chút phổ thông phẩm nhân cửa hàng. Họ đạo này chủ yếu sản xuất một loại kỳ dị trân châu, mà loại trân châu này lại mãi thành vấn. Là chú nhan đan hạch tâm tài liệu một trong. Mà chú nhan đan xem như trên thị trường cực kỳ quý hiếm đang rượp, nó không giống với định nhan đan có dung mạo không giả thần hiệu, lại có thể trì hoãn giả yếu lập lại dung mạo trẻ tuổi công hiệu, tuy là không cần bên trên định nan đan, nhưng cũng là dưới định nan đan, phái nữ một lòng lựa chọn. Một quả nhị giai chú nan đan liền muốn 200 linh thạch. Hơn nữa nếu là thượng đẳng phẩm chất thậm chí có thể lên đàn. Viện siêu cùng cấp bậc nhị giai đan dược. Chủ thành hoạch tâm khu vực, một nhà kinh doanh bất tiện linh trà cửa hàng Lặng Yên đội chủ nhân, phía trước chủ nhân là một cái bộ vệ, mỗi ngày ngồi ở trước cửa thở dài thở ngắn nam tử trung niên. "Lão bản, nơi này chuẩn lượng." Một ghế thanh sam Trần Quân nhanh chân đi vào, đen kịt điểm con mắt tại trong cửa hàng tả hữu đánh giá chỉ thấy trong cửa hàng rất nhiều thứ đều rơi xuống thật dày một lớp cho bụi, xem ra có lẽ hồi lâu không người vào xem. Nói đến đây cũng là hoàng kim khu vực cửa hàng lớn, như thế nào như vậy? Hơn phân nửa là lão bản kinh doanh không tốt. Trần Quân chỉ là tùy tiện bán một ít đồ vật, bởi vậy không quá coi trọng khu vực. "Đạo hữu, ta vì trong nhà có việc, cho nên mới cho thuê, không phải ta cũng sẽ không chuyển nhượng cái này cửa hàng." Lão bản cười tủm tỉm nói. Trần Quân nhịn không được chế nhạo một tiếng, "Có quỹ mới tin. Bao nhiêu linh thạch một tháng?" "Không nhiều cũng liền 3000." "3000? 1500?" "A, cái này Vậy liền là xong. Trần Quân khoát tay chặn lại đang muốn rời đi. Quả nhiên nam tử trung niên chuyển biến tốt không dễ dàng có đoàn đại đầu đến cửa, náo giảm cử tuyệt. Bởi vậy, rất nhanh tiệm này đổi một cái người trẻ tuổi, hình như còn là một vị trúc cơ tu sĩ, bình thường rất ít lộ diện, cửa hàng lúc này còn đang sửa chữa bên trong, thỉnh thoảng lộ diện cũng là hai vị trẻ tuổi mỹ mạo đạo lữ. Người này cực kỳ thần bí. Một ngày Trần Quân ở trong viện dưới cây cùng hai vị mới cưới thê tử nói đùa, nói đến sau này khả năng sẽ rời đi nơi đây, vước xuống hai nàng, hai nữ không khỏi đến mày ngài nếu chật mười phần u oán, hình như như một cái sẽ bị chủ nhân vứt bỏ mèo con. Bất quá Trần Quân để các nàng yên tâm, chính mình trước khi rời đi sẽ xử lý hảo hết thảy, sẽ không để các nàng có chút trên sinh hoạt quá nhiều. Mặt khác hắn cũng sẽ cách một đoạn thời gian trở lại thăm một chút các nàng, cũng không phải là hoàn toàn biến mất rời đi. Nghe cái này, hai nữ cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận. Ngay tại lúc này, ngoài cửa một cái áo bào màu xanh, đầu đội trúc sắc ngũ ngọc, chắp tay sau lưng mặt mũi tràn đầy tư quyền khí tức, cực kỳ khách khí ở trước cửa thi lễ. Đạo hữu suy tính thế nào? Có hay không có dự định vào ta Cựu Long Đạo Lãm khách khanh trưởng lão? Đại nội phong phú, đầu tiên ban thưởng một tòa xa hoa động phủ Tam giai linh mạch a, thứ yếu còn có thể được bổn đạo đàn dương chân nhân chỉ điểm, nghe nói đạo hữu cũng ưa thích luyện đan chi đạo, cũng không thể thả loại này cơ hội cho ta. Nam tử một bên thao thao bất tuyệt giới thiệu Cửu Long Đảo đủ loại chỗ tốt, một bên quen việc dễ làm đẩy cửa vào, miệng lưỡi lưu loát, da mặt so tường thành chỗ ngoạc đều dày, Trần Quân rõ ràng cự tuyệt mấy lần, hắn lại còn không chịu buông tha. Trưởng thành đến ngược lại thanh tú nho nhã, ai biết da mặt như vậy dày, cùng hắn cho người ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Trần Quân mới thấy người này, còn tưởng rằng là loại kia trẻ tu, da mặt khá mỏng, động một chút lại đỏ mặt thẹn thùng loại kia, không tốt cùng người khơi thông. Nhưng qua mấy ngày Trần Quân liền ý thức đến chính mình sai. Giang Ho này, có thể nói mặt dày như tượng, mỗi ngày tới ăn trực trà sát trà, thậm chí gần nhất liền phòng tu luyện cũng muốn trà sát, thời điểm ra đi còn thuận hắn lá bữa. Quả thực là không biết xấu hổ đến nhà. Như không phải Trần Quân quận xuống cửa hàng, dự định tại nơi này lâu dài kinh doanh, mà đối phương cũng là cựu Long đạo bản địa trúc cơ tu sĩ, quan trọng nhất chính là, người này rõ ràng tu vi cao hơn hắn, còn mở miệng ngậm miệng gọi hắn là đạo huynh. Thật sự là không tốt chọt tay đánh người mặt tươi cười. Bởi vậy không làm gì được hắn. Chương 75, cái này có thể có, cái này thật không có, chương 75, cái này có thể có, cái này thật không có. Nguyên lai like là Tạ Ngọc giác đạo hữu, mau mời vào. Nửa ngày không gặp, thật là tưởng niệm. Trần Quân tùy ý chấp tay, tuy là không thích người này, nhưng cũng hiếu thắng đánh tình thần xa giao, chỉ có thể nói tự mình xui xẹo, bày ra một cái dạng này hẳn xóm, thật là đủ đáng ghét. Triệu Nhã cùng Triệu Du hai nữ đã vụng trộm đem bọn hắn uống 30 linh thạch một lạng kiếm mày dâu, đổi thành 30 linh thạch một lạng Bích linh xuân. Kiếm mày dâu một ly linh trà tăng thêm một tháng tu vi, một ngày một loại nhiều nhất có thể uống 3 ly. Nhiều hiệu quả giảm bớt đi nhiều không nói, hơn nữa loại này linh trà cực kỳ hiếm có, cũng không có cách nào uống quá nhiều. Bích linh xuân liền không giống với lúc trước. Một ly linh trà chỉ có thể tinh tiến mấy ngày tu vi. Tà đạo Hữu mời ngồi, mời uống trà. Triệu Nhã rất cung kính bưng lấy đĩa dâng lên hai ly linh trà. Đa tạ, hắc hắc. Tạ Ngọc giác tối đầu xem xét, nước trà xanh biết thông đấu, từng chiếc lá trà dựng thẳng như dựng, điểm điểm sóng linh khí, không khỏi đến gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, cái kia, vừa mới ta vào cửa nhìn thấy, Trần đạo huynh uống tựa như là kiếm. Khô khô khụt. Trần Quân cấp bách ngang, vỗ lùi tiếp nối nói, Tà đạo Hữu, đối với đề nghị của ngươi ta suy tư hồi lâu. Ta là một cái kim đỉnh tông môn hạ tử đệ thế gia, bái nhập Cựu Long đạo không hợp thích làm a. Ta nhìn vẫn là tôi, lại nói ta cũng sẽ không tại cái này ở lâu. Việc này cũng đừng nhắc lại. Tạ Ngọc giác không đụi nhắc lên việc này, ngược lại trước ống ngực ngực 3 ly lớn nước trà. Thật khoái, chân đạo huynh trà này hảo, liền là ly quá nhỏ, có thể hay không thay cái chén? Triệu Nhã Cố nén không thích, trong mắt viết đầy ghét bỏ hai chữ, lẩm bẩm miệng nhỏ nhìn về phía Trần Quân. Trần Quân bất đắc dĩ cho nàng đưa cái ánh mắt. Thế là rất nhanh đổi một cái bát ngọc đi lên. Chân đạo huynh à, ngươi lời ấy sai rồi, ngươi đã tại Cửu Long Đảo kinh doanh, nếu là gia nhập khách hành, có thể đạt được rất nhiều tiền thuê nhà phụ cấp cùng một chút chính sách ưu đãi, cớ sao mà không làm? Lại nói, Thiên Tinh Hải tiền đồ rộng rãi, trả về cái gì Vân Mộc Thành. Thiên Tinh Hải chia làm nội hải, ngoại hải, nội hải hạch tâm là Nhật Nguyệt Song Đảo, trên đảo có Nhật Nguyệt Song Thánh hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trấn áp tinh hải. Ngoại hải có 72 tinh đảo, mỗi cái đảo đều có kim đan tu sĩ trấn thủ. Dưới so sánh, Kim đỉnh tông bao nhiêu kim đan tu sĩ, nơi nào có thể cùng chúng ta Thiên Tinh Hải có thể so sánh. Nói lên việc này, Tạ Ngọc Giác đều ưỡn ngực ngẩng đầu, cùng có Vĩ Nhân, hình như kim đan chân nhân là nhà hắn thân thích đồng dạng. Trần Quân chỉ là nhếch mép cười khẽ không nói. Nếu như chỉ nhìn kim đan tu sĩ, chính xác là Thiên Tinh Hải vượt xa Kim đỉnh tông. Nhưng vấn đề là, ngoài hành tinh 72 đạo kim đan trấn thủ tiên nhân, cũng không thuộc về Tiên Tinh Song Thánh Thánh Sáng Tạo Thiên Tinh Cung môn hạ, mà là thuộc về thế lực khác, các lộ thế lực phạm vi răng ranh lẫn nhau đan xen. Vẹn vẹn nhìn Thiên Tinh Cung Kim Đan trưởng lão, kỳ thực cũng bất quá năm sáu vị. Ngoài hành tinh đảo những cái này kim đan tu sĩ, đối Thiên Tinh Cung mệnh lệnh, cũng là nước đổ đầu vịt, không thể nào coi ra gì bộ dáng. Đương nhiên, đối Trần Quân tới nói, nguyên cớ không gia nhập Cửu Long Đạo nguyên nhân cũng đơn giản. Hắn không muốn liên lụy quá nhiều thế lực bên trong. Cuối cùng bản thân hắn liền giấu trong lòng nhiều bí mật, càng không muốn tại kim đan tu sĩ trước mặt vòng tới vòng lui. Hắn tới đây liền là từ bạn mật, vùng trộm làm thí nghiệm. Tất nhiên nếu như cái này khách khanh có thể cho hắn càng nhiều chỗ tốt, cũng không phải là không thể suy nghĩ gia nhập. Nhưng nếu là chỉ có thể cấp cho một chút tiền thuê nhà ưu đãi các loại, vậy vẫn là tính toán. Trần đạo huynh xem ra là nói cái gì cũng sẽ không gia nhập Cửu Long Đạo. Tạ Ngọc rắc thở dài, đem linh trà bình dọn cuối cùng nước trà đổ vào trong chén, uống một hơi cạn sạch, vẫn chưa thỏa mãn phân biệt rõ một há miệng. Đã như vậy, cái kia Tạ Mỗ liền cùng ngươi nói vài câu lời nói thật, kỳ thực, gần nhất Cửu Long Đạo Kim Đan chân nhân lập xuống quy củ, nếu là tiến ứng từ một vị trúc cơ tu sĩ gia nhập Cửu Long Đạo Liên cũng có thể đạt được một mai nhân đạo trúc cơ đan. Phốc, Trần Quân kém chút phun trà. Khá lắm, nguyên lai like là vì một mai trúc cơ đan a. Nhân đạo thượng phẩm trúc cơ đan, đi giá đều tại 5 vạn linh thạch đây. Thì ra là thế, chẳng trách tiểu tử ngươi đề ý như vậy. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, trúc cơ đan bán đi phía sau, linh thạch chia đều, ngươi xem thế nào? Đừng nói, Trần Quân còn thật hung ác hung ác động tâm một thoáng. Gần nhất trong tay có chút khẩn trương, nhất là quặn xuống một chỗ cửa hàng phía sau, gần nhất nguyên cơ chậm chạp không có sửa sang xong liền là tài chính không đúng chỗ. Trần Quân không thể không chế phụ luyện đan kiếm lấy linh thạch Bây giờ nghe xong dĩ nhiên lập tức phân đến 2 vạn linh thạch tả hữu, trong lòng lập tức hừng hực lên. Xem xét Trần Quân trầm mặc, biết có hy vọng Tạ Ngọc Giác khẽ miệng dương nhẹ, vuốt vuốt trong tay bát ngọc. Do dự một lát sau Trần Quân quả quyết nói, "Hảo, bất quá ta muốn 4 vạn linh thạch. Lần này đến phiên Tạ Ngọc Giác phụ trà." "4 vạn? Không phải, Trần đạo huynh ngươi liền để ta kiếm lời cái chân chạy tiền a, ta mấy ngày nay mồm mép đều mài hỏng." Tạ Ngọc Giác lông mày quét qua, vô cùng bất mãn. Một vạn phí chân chạy vẫn còn chế ít. Kim Đan tu sĩ chân cũng không có như vậy quý giá. "Không được liền đi, cùng lắm thì ta cùng cái khác trên đạo trúc cơ tu sĩ hợp tác." A đúng mà, thật là, dạ mụ cũng thật là xui xẻo, thôi thôi, bốn vạn liền bốn vạn, bất quá, ngươi kiếm kia mày râu có thể hay không lên cho ta một bình." Ta Ngọc rắc mặt mũi tràn đầy mong đợi xoa xoa đôi bàn tay. Trần Quân nghe vậy nhìn một chút trong tay linh trà, lập tức sắc mặt biến hóa, ra vẻ trách cứ giọng nói nghiêm nghị nói, "Nha Nhi, này sao lại thế này, dường như thế nào loại này linh trà chiêu đãi ta đạo hữu, không biết còn tưởng rằng ta Trần Mỗ Ngợi không nổi một ly linh trà." Phu quân chớ trách tội, là Nha Nhi bên trên sai trà, có đúng hay không giố mụ?" Triệu Nha cấp bách đẩy một cái Triệu Du, bận điu nháy mắt. "A đúng đúng đúng, là tỷ tỷ tính sai." Cái kia còn thất thần làm gì, còn không mau bên trên kiếm mẩy dâu. Buồn cười, lãnh đạm thái quý, cũng liền là tạ đạo hữu không só đo, cái này nếu là đổi người khác, còn đến. Trần Quân ra vẻ trầm mặt quá lớn. Thực tế thật xin lỗi cảm ơn tiên nhân, cái kia, lão gia, kiếm mẩy dâu trả, dường như không có. Cái gì? Cái kia 50 linh thạch một tiền dâu vàng đầy. Nhanh lên một chút. Trần Quân khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tạ Ngọc giác cười nói, cái này dâu vàng đầy Chỉ sinh trưởng tại kim thuộc tính dưới thổ nhũng, 100 năm mới rải một lượng, cực kỳ khó được, có thể cường tráng kim thuộc tính linh căn, lớn mạnh thần hồn, một chén trà có thể tinh tiến 2 tháng tu vi đây, là trong trà chân phẩm. Tạ Ngọc Giác nghe vậy kích động xoa tay, hai mắt càng là vạn phần chờ mong. Lão gia kia, dâu vàng đầy ngải không phải tặng người ư? Cái này? Trần Quân nhẹ nhàng gật trán, hình như nhớ lại cái gì, tiếp hồi nói, đúng, nhìn ta chí nhớ này. Gặp hy vọng thất bại, Tạ Ngọc giác mặt mũi tràn đầy thất vọng. Vậy cũng chỉ có 8 linh thạch một lạng gì sát mai. Ngại, cái này dường như cũng không có phù quân. Cái này dường như có a. Trần Quân hơi hơi nhíu mày, "Cái này có ư?" Triệu Nhã nhất thời không phản ứng lại, "Cái này có thể có." Trần Quân vịn trán bất đắc dĩ cười nói, "Hả, có có có, nhìn ta chỉ nhớ này." Trần Quân khẽ cười một tiếng nhìn về phía mặt mũi tràn đầy thất vọng của Ngọc Giác, nhịn xuống mừng thầm trong lòng, trên mặt lại không vui nói, "Phu đạo nhân gia, chút chuyện này cũng làm không được." Trần huynh lời ấy kém, tiểu đệ phi thường thèm muốn Trần huynh cuộc sống như vậy, chỉ là đang tiếp, lương duyên khó cầu. Đã quyết định, cái kia tìm này, một chỗ bái kiến Đan Dương lão tổ. Chương 76, Phi Chu là nam nhân bộ mặt, ngươi mặt tiền này quá buồn xịt. Chương 76 Vì chung là nam nhân bộ mặt, ngươi mặt tiền này quá buồn sỉn. Phòng tu luyện bên trong, mặc dù từ lúc Trần Quân Xê thành Thiên Đạo Cơ sở sau, thỉnh thoảng khắc khắc tại luyện hóa linh khí, hoàn thành tu luyện, nhưng hắn vẫn là ưa thích ngồi thẳng phòng tu luyện bên trong. Hình như dạng này có một loại nghi thức cảm, tương tự với trước khi ăn cơm muốn rửa tay. Đại Khải không sai biệt lắm cảm giác. Theo lấy Trần Quân thật sâu thổ nạp ra một cái nóng giữ hơi thở, hai tay hướng lên mở ra, đặt ở trên đầu gối, phân biệt rõ lấy miệng, đối tiến độ tu luyện của mình vô cùng bất mãn. Cảnh giới, trúc cơ tầng 1, cách tầng dưới tiến độ 0.1 phần trăm dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 5 năm sau đem đột phá tầng tiếp theo. Trần Quân nhìn một chút căn này phòng tu luyện, cứ việc điêu khắc tụ linh trận pháp, nhưng linh khí mật độ miễn cưỡng đạt tới nhất giai trung kỳ. Nhưng cứ như vậy một chỗ tiểu viện, là cửa hàng kèm theo phòng tu luyện. Bởi vậy không sánh được loại kia đặc biệt khu nhà ở phòng tu luyện linh khí mật độ. Nếu là lại ở trạch khu hẳn là có thể đạt tới linh mạch nhị giai trình độ. Dù cho như vậy, dạng này cửa hàng một tháng đều muốn 2000 linh thạch tiền thuê nhà, đắt hủ chết người. Bây giờ Trần Quân trên tay linh thạch chỉ có 1 vạn không đến, chỉ có thể duy trì 4 tháng rồi, nhưng trong cửa hàng còn đang sửa chữa. A, Túng Quân a. Trấn đạo đồng độc tháng đến trở về mới có thể lĩnh, bởi vì trấn đạo liền là 10 năm kỳ hạn chứ vị, cho nên cũng sẽ không bởi vì Trần Quân tại trên đạo đợi 25 năm liền cho 25 năm đồng độc tháng. Nào có chuyện tốt như vậy. Bởi vậy 10 năm trấn đạo đồng độc tháng cũng liền là 60 vạn linh thạch. Nhìn qua hình như không ít. Bây giờ trong nhà ngươi hy vọng bọn hắn phòng trừng đều đến chúc cơ niên kỳ. Chính là muốn chúc cơ đang thời điểm, cũng là trong nhà kinh tế nhất căng thẳng thời điểm. Tương đương với tiền thế tử nữ đến lên đại học cần học phí là thời điểm, e rằng không có cái nào phụ thân trương đến mở miệng nói, "Đừng đi, chúng ta bỏ học làm thôi a." Bất luận cái gì phụ thân lại khó cũng sẽ nghĩ một chút biện pháp, mặc kệ như thế nào xoay sở, lại khổ không thể khổ giáo dục, lại khó không thể không đệ chúc cơ a. Bốn cái hài tử tối thiểu liền đến bốn cái chúc cơ đan, liền đến tiểu nhị 10 vạn linh thạch, nếu là nhân quân thất bại 2 3 lần, 10 năm này bổng lục thắng, cũng không lịch sự dài vỏ. Nghĩ tới đây Trần Quân không khỏi đến sắc mặt đắng chát mấy phần. Đây chính là phượng sồ luân tự dòng hiệu quả, dưỡng dục thành phẩm cực lớn, tử nữ đều có cơ hội chúc cơ. Làm cha, tự nhiên không thể hai tay một đảm, để chính bọn hắn nghĩ biện pháp. Nếu thật là trong nhà nhèo đói, đã không còn gì để nói. Đã trong nhà có một chút linh thạch, vậy cũng chỉ có thể người người chúc cơ. Cũng may hắn anh minh truyền thừa nhận qua hổ lông không phải lớn như vậy linh thạch lỗ hổng, dựa hắn một người, nhưng quá sức. Linh thạch, vẫn là linh thạch. Tầm mắt lần nữa trở lại tốc độ tu luyện bên trên. Nói cách khác, hiện tại Trần Quân tốc độ tu luyện chủ yếu không có cái gì ra chỉ xuống, 5 năm sau mới có thể đột phá tới chúc cơ tầng 2. Hắn hiện tại phục dụng trung phẩm vận linh đan hiệu quả tiếp cận với không? Chỉ có thể cầu trợ ở kim đan cấp bậc thông mạch đan hoặc là thượng phẩm vận linh đan. Nhưng loại đan dược này trên thị trường không có bán. Ngược lại lần này mình nếu như gia nhập Cửu Long Đạo vị kia Đan Dương Chân Nhân môn hạ, có lẽ có thể mua được một chút hạ phẩm Thông Mạch Đan, hoặc là thượng phẩm Luận Linh Đan. Nghĩ tới đây, Trần Quân ánh mắt chợt sáng. Hắn thế nào không để ý đến một điểm này? Nếu có Thông Mạch Đan, cộng thêm song tu công pháp, cùng linh mạch cấp 2 gia trì, có lẽ tấn cấp tầng tiếp theo thời gian cũng có thể rút ngắn đến 3 năm. Nghĩ tới đây, Trần Quân bỗng nhiên đối gia nhập Cửu Long Đạo tràn đầy phấn khởi. Ngay tại lúc này, ngoại sân Tạ Ngọc giắt tinh thần sáng láng đứng ở ngoại sân chắp tay thi lễ, lộ ra hai hàm răng trắng, nói: "Trần huynh, nhưng chuẩn bị xong, chúng ta liền khởi hành." Trần Quân đem cửa phòng nhẹ nhàng cài đóng, đi ra viện, cười nói: "Ân, Tạ huynh mời. Tạ Ngọc giác tâm tình thật tốt." Vung tay áo, từ bên trong bay ra một bức tranh, theo gió mà căng thêm, rất nhanh liền có giải một trượng rộng. Đến, Tạ Ngọc giác bốt một đạo pháp quyết, liền khống chế họa quyển, xúc thế mà lên, kết quả quay đầu nhìn thấy Trần Quân ngay tại loay hoay hằn cái kia rách rách dưới dưới may may vá vá tiểu phá phi chu, không khỏi đến nhịn không được cười lên. Trần Quân cũng là ra mặt run rẩy, một trận lúng túng. Chính mình cái phi chu này là phường thị bên trên tìm tòi mà tới, cũng không biết qua bao nhiêu tay, bởi vì là một cái tratu, rất ít ra ngoài cũng không phải cực kỳ để ý những thứ này. Lần trước phi hành đụng phải một cây đại thụ, phía trước còn phá cái đại động, tiêu mười khối linh thạch may vá tốt, bề ngoài tuy là nhìn không ra cái gì, nhưng lại không thể gạt được chút cơ tu sĩ mắt. Trần huynh lần này kiếm lợi linh thạch, mua cái tốt một chút phi chu, phi chu thế nhưng nam nhân mặt mũi, ngươi dạng này phi chu ra ngoài thực tế có lợi với ngươi chúc cơ tu sĩ thân phận. Lời này cũng có chút đạo lý, quay đầu ta nhìn một chút phi chu cửa hàng có hay không có tốt một chút. Trần Quân thuận miệng nói lấy, suy nghĩ một chút làm một cái thiên đạo chúc cơ tu sĩ, khống chế như vậy phá phi chu quả thật có chút không thích hợp. Thế là rất nhanh hai người một trước một sau phá không mà lên, Trần Quân nhìn xem Tạ Ngọc Giác Họa Quyền, đôi đằng sau lôi ra một đạo thật dài thất thải sắc sỡ hào quang đuôi, thật mẹ nó đẹp mắt, vô cùng kéo gió, tốc độ cũng nhanh. Trần Quân âm thầm quyết định đẳng kiếm tiền nhất định cũng mua cái tốt, tuy là sẽ không giống như vậy kéo gió, nhưng tối thiểu tốc độ mau mau. Cửu Long Sơn, ngọn núi này là Kim Đan tu sĩ đan dương chân nhân cá nhân quyền sở hữu, sơn mạch cao vút trong mây, trùng điệp trăm trùng rậm, vào sơn khẩu các nơi đều bố trí trận pháp cấm chế, nếu là không có Kim Đan tu sĩ lệnh bài thân phận, tự tiện xông người, chết. Có Tạ Ngọc Giác dẫn đường rất mau tiến vào Cựu Long Sơn, một khi vào núi liền không thể tiếp tục phi hành, bằng không đem coi là đối kim đan chân nhân không tôn trọng. Nếu là chọc giận chân nhân, khả năng sẽ bị như là rồi đồng dạng bị trục chết. Từ chân núi một đường đi bộ, Trần Quân tự mình cảm nhận được, cái này Cựu Long Sơn hình như mới là bản xứ linh mạch hạch tâm linh mạch tiếp điểm. Hơn nữa xung quanh trận pháp hình như loại trừ ngăn cản ngoại nhân tiện vào núi này, còn có một loại công hiệu liền là tòa linh. Đem Cựu Long Đạo linh mạch một mực khóa tại Cựu Long Sơn. Cựu Long Sơn dưới chân núi linh khí mật độ liền có thể đạt tới nhị giai. Mà chân núi bộ phận này, xây dựng một mạng lưới phòng tu luyện Lui tới đều là một chút luyện khí cấp bậc tu sĩ. Bộ phận này là đối ngoại mở ra, chỉ cần nắm giữ lệ bài, liền có thể tiến vào bên trong tu luyện, nơi này phòng tu luyện mỗi giờ một canh giờ 20 khối linh thạch. Trần Quân nghe âm thầm kinh hãi, cái này so Vân Ngộng thành đáng quý nhiều. Tạ Ngọc Giác vừa đi, một bên cho Trần Quân giới thiệu, thỉnh thoảng còn muốn đối song tới mặt người quen chào hỏi Hàn Uyên. Vốn là rất nhanh lộ trình, bởi vì lui tới Hàn Uyên, đúng là lễ mễ nhanh 2 canh giờ mới đến. Sơn núi một chỗ to lớn đá xanh vân đại. Lác đác mấy vị trúc cơ tu sĩ ngay tại Vân Đài bên trên uống trà trò chuyện, trên đường đi, Trần Quân không biết rõ đi qua bao nhiêu trắng cầu đi ngang qua bao nhiêu động phủ bản công, tại nơi này tu luyện trúc cơ tu sĩ còn không ít. Phòng trưng đều là đan dương lão tổ danh nghĩa trúc cơ tu sĩ. Tạ Ngọc Dác gặp lại là một trận hàn huyên, tiện thể lấy giới thiệu một chút Trần Quân. Có thể nhìn ra Tạ Ngọc Dác nhân duyên không kém, hình như cùng ai đều có thể chen mồm vào được, nhìn hắn ngồi xuống liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, Trần Quân sợ hắn muốn nói đến trời tối, thế là thật sớm liền thúc giục hắn đứng dậy rời khỏi. Nhưng dù cho dạng này, hắn tạm biệt liền nói gần nửa cái giờ. Trần Quân âm thầm một trận tâm mệt, lần sau là quả quyết sẽ không cùng hắn cùng ra ngoài, quá mẹ nó rảnh rỗi khổ. Lại đi một hồi, trước mắt bỗng nhiên rộng rãi, một tòa xưa cũ đại điện rựa lưng vào núi, ở trước mặt đại điện thì là một chỗ quảng trường khổng lồ, hai bên có một mảnh ban công tiên các, vô số nhỏ hành lang gấp khúc tòa nhà lớn. Tòa đại điện như thế này, một loại là thương nghị đại sự hoặc là tiếp kiến khách quý địa phương, Trần Quân tạm thời vẫn xứng không lên bị tại dạng này đại điện tiếp kiến. Vòng qua đại điện, ở sau đại điện một chỗ bí mật, bố trí cổ điện lịch sự tao nhã trong tiểu viện mướp. Một lát sau, mấy vị dung mạo thanh lệ nữ tử bưng lên vài chén linh trà. Tới mấy vị chúc cơ tu sĩ tiếp khách, lại qua một hồi, theo lấy một tiếng trong trẻo tiếng cười truyền đến, chúc cơ tu sĩ nhọn nhịp đứng dậy. Trần Quân cũng đứng dậy theo. Một vị dung mạo gầy gò, gương mặt lõm xuống, tinh thần quắc thước dạ nhưng vẫn tráng kiện lão giả, mặc vào một thân đạo bào cười lấy đi vào. Nghe nói hôm nay tới một vị chúc cơ tiểu hữu, là vị nào a? Chương 77, tiểu tử này dựa vào cái gì như vậy là thủ? Chương 77, tiểu tử này dựa vào cái gì như vậy là thủ? Tại hạ Trần Quân, gặp qua đan dương chân nhân. Trần Quân vừa đúng biểu lộ ra một chút cung kính. Loại này đang đạo kim đan tu sĩ cực kỳ thưa thớt. Cuối cùng đầu tiền Kim Đan tu sĩ cũng rất ít, đồng thời tại Đan đạo có thành tựu liền càng thêm vượng mao lên rác. Nghe nói, Đan Dương chân nhân ngay cả Nhật Nguyên Song Thánh gặp đều muốn cho 3 phần mật muối. Bởi vậy gom lại tại bên cạnh hắn, làm hắn hiệu lực chúc cơ tu sĩ cũng không biết. Đan Dương chân nhân mang theo hai cái mi thanh mục tú đạo đồng đi vào, Kim Đan cường giả hĩ áp, quả nhiên là khủng bố như vậy. Theo lấy hắn đi vào, hình như liền Trần Quân không khí bên người đều bị rút khô, biến thành một khối chân không lĩnh vực, Trần Quân mơ hồ cảm giác hít thở đều có chút khó khăn. Trần Quân trên mặt muỗi một cái đường nét muỗi một cái sợi tóc biến hóa tựa hồ cũng rơi vào trong mắt Đan Dương chân nhân một đạo thần thức tương đại, cha sét mà tới, Trần Quân theo bản năng muốn chống lại, nhưng chợt nghĩ đến cả hai thực lực cách xa, dứt khoát liền từ bỏ. Người này thần thức chỉ là tại trên người hắn quét qua, ngay lập tức lướt qua, cũng không quá nhiều lưu lại. Đúng là Ngũ Linh căn trúc cơ tu sĩ. Lão phu gần nhất vừa vặn muốn luyện chế một lò bảo đan, cái này tiểu hữu cũng thật là đưa tới cửa. Trong lòng Đan Dương chân nhân mừng thầm, trên mặt hiện ra một vòng động đọng hứng thú, tựa như nhìn xem tha thiết ước mơ chân bảo một loại, chợt loại ánh mắt này liền biến mất không còn tâm trí, biến thành phổ phổ thông thông nhìn chăm chú. Trần Quân chú ý tới Đan Dương chân nhân chừng chừng nhìn mình chằm chằm. Cái này Tiễn Trần Quân có chút không nói, thầm nghĩ người này có phải hay không có cái gì đặc biệt đam mê. Ta Trần Mỗ cũng sẽ không làm đan dược tiến hành đi giao dịch. Chẳng lẽ nói, là ghét bỏ chính mình tạp ngũ linh căn trúc cơ tu sĩ. Đã như vậy, còn chưa tính. Nơi đây không lưu ta tự có lưu ta. Văn bố Trần Quân lâu ngượng chân nhân đại danh, hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền, tâm nguyện đã xong, tại hạ liền không chậm trễ các vị nói chuyện chính, cáo từ trước. Trần Quân chính giữa cho mình một bậc thang, chuẩn bị cáo từ. Một giây sau, đan dương lão tổ lập tức trở mặt cười một tiếng, chủ động xuất thủ giữ lại. Trần Quân tiểu hữu gấp cái gì? Lão phu nhìn ra ngươi là Ngũ Linh căn trúc cơ, chắc hẳn cực kỳ cần đan dược tới gia tộc tu luyện a, đã như vậy gia nhập Cửu Long Sơn, vẫn có thể xem là một cái anh minh cử chỉ. Đan Dương lão tổ đổi một bộ hòa nhã khuôn mặt tươi cười, còn chủ động kéo lấy Trần Quân tay ngồi xuống. Trần Quân thì là có chút không quen, hắn tổng cảm thấy kim đan chân nhân đều là cao cao tại thượng. Vị này Đan Dương lão tổ ngược lại không có vẻ kiêu ngạo gì, ngược lại làm cho Trần Quân luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, vốn là muốn gia nhập Cửu Long Sơn ý nghĩ, cũng theo đó đùng đưa không ngừng lên. Nhưng mà tu sĩ khác nhìn tới, lại cảm thấy kinh ngạc, bình thường Đan Dương lão tổ cũng không có như vậy hòa nhã. Mã La thường xuyên sụ mặt, khó gặp vẻ tươi cười. Chẳng biết tại sao lão tổ tựa hồ đối với Trần Quân rất có hảo cảm. Kỳ thực tại hạ cũng không xác định là không gia nhập Cựu Long Sơn, ta trở về suy nghĩ lại một chút. Còn muốn cân nhắc cái gì? Ta nhìn Tiểu Hữu không cần suy tính, ta chỗ này. Trần Quân hai tay vịn đầu gối, một mặt hứng thú kẻ nhạt nghe lấy Đan Dương chân nhân giới thiệu, gia nhập dưới trướng hắn đủ loại chỗ tốt, còn để hạ nhân đối tốt nhất linh trà. Về phần chỗ tốt, đơn giản là sau đó có hắn bảo bọc, nếu có luyện đan cần cứ việc có thể tìm hắn, chỉ cần dược liệu đầy đủ, thành đan giá cả so trên thị trường giá cả tiện nghi ba thành. Nhưng Trần Quân nghe xuống tới làm ra một bộ có thể bị lôi kéo, nhưng vẫn là có chút lo lắng bộ dáng. Tiểu Hữu còn có cái gì lo lắng ư? Xin hỏi gia nhập Cửu Long Sơn sau đó, sau này còn có thể rút khỏi ư? Trần Quân vấn đề này vừa nói ra khỏi miệng, cái khác mấy cái trúc cơ tu sĩ nhọn nhịp cười lạnh. Nghĩ gì thế, cho là Cửu Long Sơn là nhà vệ sinh công cộng muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Một ngày là Cửu Long Sơn người, chết đều là Cửu Long Sơn quỷ. Nhưng mà, Đan Dương lão tổ trả lời để người khác mở rộng tầm mắt. Tất nhiên, người muốn rút khỏi tùy thời đều có thể. Người khác Ta tiếp tiếp cái vấn đề, nếu như Cựu Long Sơn đối mặt địch nhân sầm lớn, ta lại không muốn tham chiến, xin hỏi có thể chứ? Những người khác không khỏi đến khóe miệng cánh nết cười lạnh. Ngươi mẹ nó muốn dám ăn đây, nếu như thật có đại địch sầm lớn, đó là muốn cùng Cựu Long Sơn cùng chết sống. Dám chạy. Cái thứ nhất liền bị Kim Đan chân nhân chơi chết. Không có vấn đề. Đan Dương lão tổ mặt mũi tràn đầy hòa nhã hiền lành, tựa như một vị dễ dàng người thân thiết lao ra ra. Người khác. Mẹ lúc trước bọn hắn tới thời điểm, cũng không phải nói như vậy, vì sao tiểu tử này như vậy là tụ? Trong đầu Tạ Ngọc xuất hiện ra một vạn cái dấu hỏi. Hắn thế nào không nhìn ra Trần Quân Trô đặc biệt, chẳng lẽ liền thật là bởi vì hắn Ngũ Linh căn trúc cơ ư? Thẳng thắn nói Ngũ Linh căn trúc cơ chỉ số tinh thần đến cổ vũ, nhưng đây không phải ưu điểm gì ạ? Cái này không hợp lý. Trần Quân chớp chớp lông mày, hình như còn không phải rất hài lòng bộ dáng càng để cho hơn người khác phun máu ba lần. Xin hỏi chân nhân, vị này tại Đạo Hữu nói, chỉ cần gia nhập liền có thể đạt được một chỗ miễn phí Tam giai độc phủ, thế nhưng thật. Tam giai linh mạch độc phủ. Đan Dương chân nhân chính mình cũng có chút ngộp, hắn khi nào nói chỉ cần gia nhập liền đưa độc phủ, lạnh giá tầm mắt rơi vào tạ ngọc rắc tràn đầy chột dạ trên mặt, không khỏi đến hừ lạnh một tiếng biết hơn phân nửa là người này giả tạo tuyên truyền. Trần Quân cái này gia nhập đưa đợ phụ, nghe cái khác chúc cơ tu sĩ muốn chửi má nó. Ngẫm lại khả năng à, loại kia tam giai linh mạch đợ phụ, gia nhập Cửu Long Sơn mới có hoa linh thạch thuê tư cách, mà không phải gia nhập liền có thể miễn phí sử dụng. Hiểu. Không tệ. Chỉ cần gia nhập liền có thể miễn phí sử dụng. Người khác lại lần nữa mặt mũi tràn đầy nghi vấn, đối mắt nhìn nhau, bọn hắn cảm giác cái này mẹ nó không công bằng. Vì sao bọn hắn cần thanh toán mỗi tháng 2000 linh thạch thuê phí tổn a? Dù cho là bọn hắn loại này, chúc cơ tu sĩ mỗi tháng thuê động phủ cũng để cho bọn hắn kinh tế vạn phần căng thẳng túm quẫn. Mà Trần Quân dĩ nhiên có thể miễn phí tu luyện. Dựa vào cái gì? Trần Quân vậy mới hình như lộ ra một chút vẻ hài lòng. Không nghĩ tới vậy mà đều là thật, điều kiện này còn thật láo lực. Xin hỏi, sẽ định kỳ phát một chút tương tự với thông mạch đan các loại phúc lợi ư? Lần này dù là Đan Dương chân nhân cũng nhịn không được khẽ mắt run rẩy, mặt mày đen lên, nhịn không được vè râu nhíu mày, tiểu tử ngươi, tới nơi này hướng nguyện tới đúng không? Thông mạch đan làm phúc lợi. Liên La vạn năm trước thượng cổ tiên tông, cũng không có phá của như vậy. Điều này e rằng không được, ngược lại mỗi tháng sẽ phát 5 cái hạ phẩm ngần linh đan. Trần Quân nghe xong lại hứng thú đại giảm, đương nhiên, gia nhập Cửu Long Sơn vẫn là muốn gia nhập, chỉ là thông mạch đan. Tiểu Hữu nếu như muốn thông mạch đan, cũng không phải chọn vẹn không có cơ hội, ta sẽ định kỳ tuyên bố một chút nhiệm vụ, hoàn thành một chút nhiệm vụ liền có thể đạt được ban thưởng, ban thưởng bên trong có thời điểm liền có thông mạch đan. Nghe một hơi này, Trần Quân biết đoán chừng là quá sức. Kim đan cấp bậc thông mạch đan, cuối cùng liền kim đan chân nhân chính mình cũng không đủ dùng, nào có nhàn dư cho người khác. Như vậy có thể thấy được luyện đan tu sĩ như thế nào nổi tiếng. Nếu là mình có thể luyện đan liên tốt, nói lên cái này, Trần Quân liền không nhịn được lần nữa nhớ tới nếu như lần nữa chọn một lần. Chính mình có thể hay không lựa chọn tại sắc dòng đan thánh truyền thế thêm chút suy nghĩ liền biết sẽ không. Lúc ấy tình huống của hắn, chỉ có thể cho phép lựa chọn phượng số lần tử. Tốt a, đã chân nhân không bỏ, cái kia tại hạ liền tạm thời bái nhập chân nhân môn hạ. Trần Quân ôn quyền khách khí một thoáng, một bộ gỗ mà làm, không hài lòng lắm bộ dáng. Rất nhiều trúc cơ tu sĩ âm thầm thổ huyết. Tiểu tử ngươi còn không thỏa mãn. Tốt tốt tốt, tuy là lão hủ không có cách nào bán cho tiểu hữu thông mạch đan, nhưng mà thượng phẩm ngần linh đan, ta ngược lại có một chút có thể cho tiểu hữu một cái giá hữu nghị, 1000 linh thạch một mai, bất quá giới hạn ba cái. Đạt tạm. Rất nhanh, Đan Dương chân nhân kéo lấy Trần Quân chủ động tiến hắn rời đi tiểu viện, tu sĩ khác biểu thị bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy ai có cao như vậy đãi ngộ. Cũng không biết Trần Quân đến cùng nơi nào bị lão tổ coi trọng như thế. Giá trị bộ mặt vẫn là cái khác cái gì? Không nghĩ ra, quá muốn không thông suốt. Đám người nhóm giải tán, Đan Dương chân nhân sắc mặt từng bước âm trầm như nước, chậm rãi đi vào trong chủ điện. Một cái mập mạp nhìn xem có chút khô khan đạo đồng vò đầu nói: Sư phụ, người này dường như không có cái gì chỗ thích hợp, ngài vì sao coi trọng hắn như vậy? Ta nhìn tu sĩ khác, tự hồ cũng có chút bất mãn đây, này lại sẽ không dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Một cái khác nhìn xem cực kỳ lanh lợi lão đồng, vai đụng mập đạo đầu một thoáng, lên trước một bước, một mặt trướng mắt ngập đạo động lù lù rằng, "Dốc, nói, Tôn sư, ngài coi trọng hắn như vậy, là làm cầm hắn luyện chế máu ngưng ngũ hành đan à? Đan này cần một vị ngũ linh căn trúc cơ tu sĩ làm chủ dược, luyện chế thành công phía sau, một mai có thể tăng vào 30 năm tu vi đây." Đan Dương chân nhân chậm chậm quay đầu vịn cần cười nói, "Hảo đồng nhi, cái này đều bị ngươi nhìn ra?" Hắc, hắc, sư phụ dạy tốt. Chương 78, là ai đi lọt bản thân thiên đạo cơ sở tin tức, chương 78, là ai đi lọt bản thân thiên đạo cơ sở tin tức. Trần Quân đáp ứng phía sau, liền từ Tạ Ngọc rắc dẫn dắt đi ngoài vụ đường, xử lý một phần thuận tiện ra vào lệnh bài thân phận cùng động phủ lệnh bài. Trở thành trưởng lao khách hành phía sau, mỗi tháng nhưng nhận lấy 2000 linh thạch, nếu là sau này trở thành cao cấp trưởng lao khách hành, nhận lấy 3500 cao nhất 5000 linh thạch. Nơi nơi mỗi tháng nhận lấy linh thạch, vừa đúng cùng thuê động phủ chi tiêu chi tiêu, đối phổ thông tu sĩ mà nói, từ một loại nào đó góc độ mà nói, cũng coi là miễn phí cư trú. Ma chân quân kỳ khác biệt, động phủ hắn miễn phí, thậm chí còn có thể phát động lục tháng linh thạch. Cái này khiến Tạ Ngọc rắc thèm muốn một đường. Tương đương với Trần Quân mỗi tháng ít chi tiêu 2000 linh thạch đây. Ngày hôm đó tích trăng mẹ phía dưới cũng không phải một số lượng nhỏ. "Trần huynh, ngươi đến cùng nơi nào không giống bình thường, ta không thấy như vậy." Tạ Ngọc rắc đánh giá Trần Quân thủy chung nhìn không ra, luận dung mạo, chính mình không thể so Trần Quân kém. Cái kia còn có thể là cái gì đây? Kỳ quái. Trần Quân cũng không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ là nhìn ra bản thân thiên đạo trúc cơ? Thiên đạo tiên cơ một khi đứt thành, liền thật sớm dự định một chương thông hướng kim đan vế vào cửa. Trần Quân chỉ cần sôi gió sôi nước hoàn thành ngưng đan, 89 phần 10 liền là một tồn tương lai kim đan chân nhân. Chỉ bất quá phẩm cấp cao thấp tạm dừng không nói, tối thiểu kim đan không có vấn đề gì. Không phải vì sao đan dương chân nhân như vậy lấy lòng tại hắn, ai sẽ không muốn sớm kết giao tương lai một tồn kim đan tu sĩ đây? Tất nhiên, địa thấp, Trần Quân sẽ không tới Tuyên Dương khoe khoang, cho chính mình rước lấy mầm họa. Cửu Long Sơn phía bắc tuyệt bích sơn núi, cương phong gào thét, mây mù che lấp, thỉnh thoảng vài trượng lớn lên kim điêu vút không mà qua. Hai đạo hồng quang tử trên cao rơi vào động phủ phía trước trên đất bằng. Đây là số 89 động phủ, 10 phần vắng vẻ a. Vấn vẻ ảo, ta người này liền nữa thích vấn vẻ. Trần Quân móc ra lệnh bài, thu hút trong động phủ, rất nhanh trước cửa động phủ cửa đồng ầm ầm mở ra, một chút cho bụi gì rào rơi xuống, Trần Quân đi trước vào trong đó. Vừa đi vào trong động phủ, Trần Quân liền tinh thần chấn động, người biếng tiên đạo cơ sở, lập tức sinh động, chủ yếu là bởi vì linh khí mật độ đột nhiên tăng lên, như là rót vào thuốc kích thích, điên cuồng vận chuyển chu thiên. Không biết mệt mỏi luyện hóa linh khí làm gì, truyền vào màu vàng kim khí hải đàn điện. Trần Quân vài phút trông đều tại mạnh lên. Thiên đạo tiên cơ cùng nhân đạo tiên cơ so sánh, hoàn toàn là hai cái giống loại a. Trần Quân không khỏi đến trong lòng cảm khái, đồng thời tầm mắt đảo qua trong động phủ, hắn vừa đi vào động phủ, bên trong đủ loại tinh thạch ánh sáng cùng nhau chiếu rọi, để trong này giống như ban ngày. Miễn phí động phủ cũng đừng nghĩ nhiều xa hoa, đủ loại đồ gia dụng bày biện mười phần một mạc, mười mấy thạch thất có thể chia làm lũy đan, chế phủ, tu luyện các loại dân phòng. Vẫn được, dù sao cũng là miễn phí động phủ, đừng yêu cầu xa vời quá nhiều mới lạ. Trần Quân nhàn nhạt, nhạt nhìn một chút, vẫn tính vừa ý, tiếp đó tầm mắt rơi vào trên mặt tạ ngọc giác thời điểm, gặp hắn mặt lộ một tia vẻ chờ mong, Trần Quân còn sửng sốt mấy mắt, chợt mới giật mình minh bạch chắc ta kém chút quên đại sự, đây là ta vừa mới nhận lấy chút cơ đan, ta tin tưởng tặng huynh, đẳng ngươi bán thành linh thạch, lại cho ta không mượn. Đa tặng, bất quá không cần, điểm ấy tích xúc ta vẫn là có, đây là 4 vạn linh thạch, Trần huynh cầm cẩn thận, đan dược này nhưng là thuộc về ta. Ta ngọc rắc một bộ vội vã không nhịn nổi giao dịch bộ dáng. Tuy nói để Trần Quân có chút lo nghĩ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, cuối cùng nhân ra tiến cử chính mình cũng là muốn gánh chịu nguy hiểm nhất định, dù cho để hắn kiếm lợi một chút, cũng là chuyện đương nhiên không phải. Tạ huynh hình như thật cao hứng a. Trần Quân quả quyết nhận lấy linh thạch, ước lượng phân lượng liền biết đại khái không kém cũng không có ở trước mặt kiện kê, đối Trần Quân hành động này, Tạ Ngọc dắt tăng lên hảo cảm, cũng không gạt lấy hắn. Thứ không giam dầu diễm, cái khác nhân đạo trúc cơ đan hoàn toàn chính xác chỉ có thể bán 5 vạn, nhưng chúng ta Đan Dương lão tổ trúc cơ đan, có thể bán được 6 vạn. Hắc hắc, tại hạ hơi kiếm lời 2 vạn. Trần Quân, Trần huynh nên biết, đan dược chia làm thượng trung hạ tam đẳng, cũng có người ưa thích chia làm tiên đạo, địa đạo cùng nhân đạo, mặc kệ như thế nào, ngược lại liền là chia làm tam đẳng, mỗi một chờ cực phẩm đan dược đều sẽ có ba đạo đan văn. Trung phẩm lục đạo đan văn, cực phẩm chín đạo. Ngươi nhìn Phía trên này có ba đạo đan văn, chính là đan này đáng tiền chỗ, phổ thông đan sư nhưng luyện không ra đan này văn. Nếu là vận khí tốt nói không chắc có thể bản được. Trần Quân không tâm tình nghe hắn nói tiếp, đem hắn đánh ra độc phủ, hung dữ cắn răng, trở lại phòng tu luyện. Móc ra tại Đan Dương lão tổ nơi đó mua được thượng phẩm vận linh đan ba cái, đặt lòng bàn tay, phía trên hiện ra một loại màu vàng nhạt lưu vân bộ dáng đan văn, chỉ có bảy đạo. Bởi vậy không gọi được tự phẩm, mà là thượng phẩm vận linh đan. Không biết rõ thượng phẩm vận linh đan là cái gì hiệu quả. Ngược lại hiện tại trung phẩm vận linh đan là đã ăn ra kháng dư tính, chỉ là đang tiếp Đan dược này tuy là không đắt, 1000 một, một mai, nhưng mỗi người hàng năm chỉ có thể mua một lần, một lần chỉ bán 3 cái, còn lại nếu là muốn, chỉ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ cho ba thượng. Nói cách khác, có tiền cũng mua không được, bên này là hiện nay tu tiên giới hiện trạng. Loại cấp bậc này đan dược, đừng nói linh thạch, pháp bảo các loại chỉ sợ cũng không hẳn dễ dùng. Cuối cùng loại đan dược này tài nguyên cực kỳ khan hiếm. Không phải vì sao luyện đan sư như vậy bị tôn sùng đầy đủ. Lần sau chọn đan thánh chuyển thế liền tốt, đáng tiếc, có lần sau ư? Thải xác dòng không phải dễ dàng như vậy ra. Thôi, vẫn là trước tu luyện quan trọng. Trần Quân một cái nuốt vào thượng đẳng đan linh đan, bỗng nhiên đại lượng tinh thuần linh lực theo lấy đan dược chậm rãi hạ xuống, rót vào toàn thân, Trần Quân ý niệm khơi động, những linh lực này tại hắn dẫn dắt xuống đều đâu vào đấy tham dự vào kim hài trong quá trình luyện hóa. Vốn là cái này đại lượng linh lực, cần 1 tháng luyện hóa hấp thu mới có thể trọn vẹn hấp thu sạch sẽ. Nhưng đại tiên đạo tiên cơ trợ giúp tới, hắn có thể đột phá chín lần quay vòng hạn chế, từ đó đem luyện hóa thời gian chỉ rút ngắn đến 3 ngày. Cảnh giới, chúc cơ tầng 1, cách tầng dưới tiến độ 20% dùng trước mắt tiến độ tu luyện cùng tốc độ, 4 năm sau, đem đột phá tầng tiếp theo Trần Quân mở ra con ngươi, cảm giác sảng khoái tinh thần, thoải mái tột cùng, một hạt thượng phẩm vận linh đan, để hắn ít khổ tu 6 tháng, mà kéo dài trong động phủ này tu luyện, chỉ có thể để hắn chỉnh thể rút ngắn 6 tháng thời gian đến tầng tiếp theo. Nếu như lại thêm phục dụng 2 hạt, có thể lại nhanh 1 năm, ngược lại đều đến bước này, không bằng dứt khoát ăn vào tính toán, chuyện sớm hay muộn. Trần Quân làm sơ suy nghĩ, liền dứt khoát lại ăn vào một hạt thượng đẳng ẩn linh đan. Sau 7 ngày. Cảnh giới, chúc cơ tầng 1, cách tầng dưới tiến độ 40% dùng trước mắt tiến độ tu luyện cùng tốc độ, 3 năm sau, đem đột phá tầng tiếp theo. Nhìn thấy khổ tu 1 tháng, chỉ còn dư lại 3 năm liền có thể tấn cấp tầng tiếp theo, đây đã là đan có thể sử dụng đan dược đều dùng, cũng không còn cách nào rút ngắn thời gian. Nếu không chỉ có thể các loại đan dương chân nhân, nhìn một chút có cái gì nhiệm vụ các loại, nhất là ban thượng ngần linh đan nhiệm vụ. Nếu như không có, liền tạm thời chậm như vậy chậm tu a chương 79, vui nhắc tuần đầu nguy cơ báo hiệu, chương 79, vui nhắc tuần đầu nguy cơ báo hiệu. Đảo mắt liền là thời gian 4 năm đã qua. Chân quân loại trừ thỉnh thoảng về nhà xử lý một chuyến, phần lớn thời gian đều trong núi động phủ sâu tu. Thời gian dài, đối khái niệm thời gian từng bước mơ hồ không rõ. Chỉ biết là Cổ cây xanh biết lại thất bại 4 lần. Trên núi tiên nào, quen 4 lần, nó no mây mây ăn buồn hồi. Trong lúc đó Tạ Ngọc rác ngược lại tìm hắn một chỗ chấp hành nhiệm vụ, nhưng ban thưởng đại bộ phận đều là cái gì hắn không dùng được chung phần phần linh đan. Bởi vậy đều từ chối nhã nhặn. Nhưng những cái kia ban thưởng thượng phẩm phần phần linh đan hoặc là thông mạch đan nhiệm vụ, lại quá nguy hiểm. Mỗi lần loại nhiệm vụ này đều nuốt chết 2 3 vị chúc cơ tu sĩ. Trần Quân mới chúc cơ tầng 1, tự nhiên là không dám tham gia loại nhiệm vụ này. Hắn chỉ là đi cầu cái động phủ tu luyện, thuận tiện cầu đan, cũng không phải đi cầu chết. Hơn nữa làm một khỏa đan dược mất mạng thật sự là không đáng nhưng cũng bất hảo ở không nhân gia độc phủ, lại nói Đan Dương lão tổ người này cũng thực không tồi, thường thường liền phái người mời hắn đi uống trà, còn dốc lòng chỉ điểm vấn đề về mặt tu hành, cùng luyện đan chi đạo. Cái này nhưng dẫn tới không ít tu sĩ đố kỵ, cũng để cho Trần Quân ngượng ngùng lấy không ở không, cũng liền đi theo chấp hành đơn giản một chút hộ vệ, trông chừng các loại nhiệm vụ. Nhưng dù cho dạng này cũng ngăn không được thông thảm miệng người. Lúc trước Đan Dương lão tổ đối với hắn cực kỳ coi trọng, đích thân dâng lên miễn phí độc phủ, mỗi tháng còn có linh thạch bổng lập tháng, kết quả Trần Quân không chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, chỉ là chấp hành đơn giản một chút vậy nước nhiệm vụ, tự nhiên gây nên không ít tu sĩ bất mãn. Sau lưng không thiếu nhai há lưỡi, gần nhất cũng không biết nơi nào chuyển tới, nói Đan Dương lão tổ đối với hắn có chút bất mãn, hình như cố ý trục xuất Cửu Long Sơn, cũng không biết thật ra gì. Người nói đáng sợ. Thật là buồn cười. Đối điểm ấy Trần Quân cũng không lo lắng, gần nhất hắn đã có về nhà chuẩn bị, bởi vì linh thạch hắn đã để dành được không ít. Trần Quân từ bên hông mở ra hai cái túi trữ vật, hai cái này túi trữ vật cũng không phải hắn túi trữ vật, mà là tại Hải Tử Trần Nhữ tông cùng Trần Nhữ Huyền giáng sinh trang chọn phía sau, lấy bọn hắn đầu ngón tay tinh huyết, kích hoạt hai cái túi trữ vật. Nói đơn giản, hai cái này túi trữ vật là hai cái bà tuổi tiểu gia hỏa Trần Quân chỉ cần tại trong Cửu Long Thành làm hai người bọn hắn tiểu gia hỏa mở hai nhà mười linh tuy cửa hàng, để bọn hắn mưu thân ôm lấy hài tử tại trong cửa hàng chiêu khán, liền có thể đạt tới nhạn qua ai nổ long yêu cầu. Mỗi ngày liền có thể có liên tục không ngừng linh thạch rơi vào hai cái này trong nhận chữ vật. Xoạt lạp. Trần Quân đem hai cái túi chữ vật toàn bộ đổ ra, ngáy mắt, đống linh thạch tích như núi, cắm thẳng đầu gối. Ngoan ngoãn. Nơi này ít nói có 50 vạn linh thạch, hắc hắc. Cái này nhạn qua ai nổ long là thật dễ dùng, cái này cũng thật là mở ra hai nhà chi nhánh, mỗi ngày lợi dòng 300 linh thạch tạp hữu. Hai nhà liền là 600, một tháng liền là 1 và 8. Nhiều như vậy linh thạch cha giúp các ngươi trông giữ lấy, chờ các ngươi 10 tuổi sau đó, cha liền trả lại cho các ngươi. Không có ý gì khác, các ngươi tuổi tác quá nhỏ nắm chắc không được nhiều như vậy tài phú. Trần Quân Nghiên tâm phải mài thuyết phục chính mình, cuối cùng đều là người một nhà, nói cái gì ngươi ta, đó là mọi người. Loại trừ nghiệm chứng Trần Quân suy đoán, truyền thừa nhạn qua hổ lông chính xác có thể dựa theo suy nghĩ của hắn tiến hành, đó chính là lúc đầy tháng, dùng tự nữ tinh huyết kích hoạt túi trữ vật, sau đó tay cầm cái kia túi trữ vật, bọn hắn kiếm lợi hết thảy linh thạch đều sẽ bị hệ thống phát đến hai cái này chỉ định trong túi trữ vật. Một món khác trọng yếu đại sự, liền là Trần Quân một năm trước liền tiến vào chuộc cơ tầng 2. 1. Dòng tên: Âm Dương Điên Đạo. Dòng màu sắc: Màu trắng. Dòng miêu tả: Làm ngươi giới tính điên đạo sau, ngươi tu luyện song tu liên quan công pháp thời điểm, tốc độ tu luyện tăng lên 50%. 2. Dòng tên: Muốn luyện thần công, cần trước tự cùng. Dòng màu sắc: Màu trắng. Dòng miêu tả: Làm ngươi chạy nước mắt chém nhị lệ sau, ngươi tu luyện bất kỳ cái gì công pháp lúc tốc độ tu luyện đều muốn tăng cao 30%. 3. Dòng tên: Nguy cơ báo hiệu. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Làm ngoài gặp được nguy hiểm tính mạng lúc, hệ thống sẽ sớm 3 phút cấp cho báo hiệu. Lần này ngược lại không có gì rầu rĩ. Rõ ràng dòng 1 cùng 2 vẫn là mẹ nó một bộ từ tổ. Trước chạy nước mắt tự cùng, tiếp đó lại điên đảo giới tính a. Chủ yếu là một, hai dòng chỉ số cho quá bảo thủ, màu sắc cũng chỉ là màu trắng, nếu là chỉ số cao một chút, Trần Quân có lẽ, khả năng, có lẽ, vạn nhất. Lại như thế nào cũng sẽ không lựa chọn dòng 1, 2, cuối cùng hắn cầm thế nhưng Vượng Sở Lân tự thải sắp giọng. Như thế nào tự đoạn căn cơ? Tuyệt không có khả năng. Dù cho đều là màu tím, Trần Quân cũng tuyệt không suy nghĩ lựa chọn dòng 3 nguy cơ báo hiệu. Cái này hảo, phù hợp ta bảo mệnh ưu tiên nguyên tắc căn bản. Nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, sớm đạt được dự cảnh, để cho ta thật sớm rút lui truân mất. Bảng đổi mới. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Trúc cơ tầng 2, cách tầng dưới tiến độ 8 phần trăm dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 8 năm sau, đem đột phá tầng tiếp theo. Thỏ nguyên, 71207. Dòng: Phượng sô lẫn tử, màu: dấu bệnh sợ thầy, trắng, thiên quế ngợi, trắng, phản dung giáp, trắng, thân nhân bộ, lam, nhạn qua ai nổ đồng, lam, sắp tức thị không, trắng, toàn tâm tăng ý trắng, cảnh giới ngân hàng, tiếm, đạo quân hô hợp, lam, chúc cơ trì hoãn, tiếm, chuyển thượng. Nhận qua ai nổ lông, thính, nguy cơ báo hiệu, tiếng. Kỹ năng, phù sư nhất giai, 300.100.000, đàn sư nhất giai, 100.100.000. Công pháp, kim hồ thổ nạp quyết loan phượng 69 quyết, đại thành. Xem xét bảng, Trần Quân thứ nhất kinh ngạc tại chúc cơ hai đến ba tầng lại muôn tám năm. Một cái điểm khác để Trần Quân không khỏi đến tổn thức càng ghái. Trong bất tri bất giác, hắn đã qua tuổi thất tuần. Bên ngoài tuy là nhìn xem vẫn là ngoài 30 bộ dáng, trên thực tế, hắn đã 70 tuổi làm ra ra số tuổi. Ra ra? Trần Quân trong đôi mắt bỗng nhiên nhấc lên vô tận cảm giác nhớ nhà. Đúng vậy a. Nói không chắc hắn đã là ra ra. Dựa theo suy tính lớn nhất Trần Nhữ Quan cũng nhanh 40 tuổi, nếu là lấy vợ sinh con sớm đi, cũng đã có. Chuẩn bị một chút, về nhà. Trần Quân bỗng nhiên trong mắt che tầng một sương mù, trong lòng bỗng nhiên làm ra quyết định. Bây giờ thời cơ đã thành thủ, hắn có thể đi về. Ngay tại lúc này, một trường truyền âm phủ, xuyên qua cổng động phủ ở trước mắt bốc cháy làm cho tàn. Trần Quân, tới đại điện một chuyến. Trần Quân ánh mắt kinh ngạc lóe lên, có chút buồn bực, khoảng cách lần trước lão tổ Triệu Kiến mình mới không đến nửa tháng, thế nào đột nhiên lại muốn Triệu Kiến? Thôi, ngược lại lại là uống chút trà các loại chương 80, Đan Dương lão tổ đối nhân xử thế còn thật không tệ lạc, chương 80, Đan Dương lão tổ đối nhân xử thế còn thật không tệ lạc. Bên trong đan phòng, khuôn mặt lạnh lùng Đan Dương chân nhân, nhiều lần đem từng đạo linh quang đánh vào trong lò đan, theo lấy đan loanh một tiếng, đan chế hắt bay, từng hạt phun trào cường liệt linh lực tròn trịa đan dược, xét qua từng đạo tinh mỹ đường vàng cùng, rơi vào sớm đã chuẩn bị tốt trong bình ngọc, một lọ chín cái. Cái này thông mạch đan thành 6 cái, nhưng chỉ có 2 cái nổi lên hiện bày đạc đan văn, miên cương xưng là thượng phẩm, còn lại đều là chú phẩm. Tỷ lệ thành công như vậy, nếu là cái khác đan sư phòng trường sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Nhưng Đan Dương chân nhân lại bất mãn mím môi, lông mày chậm xuống, "Thu Đan Lô, đi tới đan phòng bên cạnh tiễn điện tạm vứt bỏ tức." Cái này trung phẩm thông mạch đan, đối với hắn đã tác dụng không lớn, chỉ có thượng phẩm thông mạch đan mới có thể gia tăng tu vi. Cùng một chủng loại hình đan rửa căn nhiều, liền sẽ xuất hiện kháng dược tính. Muốn chống lại kháng dược tính Liên đến phục dụng cái khác tinh tiến tu vi đang được, nhưng rất nhiều đàn phương đều đã thất truyền, coi như tìm tới một chút thượng cổ đàn phương, trong đó một chút dư liệu từ lâu thuyết tích. Bởi vậy cũng không dễ dàng. Mà Ngũ hành này ngưng huyết đan, liền là thượng cổ đàn phương một trong, là phía trước hắn từ một vị ma đạo tặc tử trong tay đạt được, vì chủ dược là ngũ linh căn trúc cơ tu sĩ khí hải đạo cơ, cho nên đan này đã sớm bị liệt là công nhận cấm đan. Nó liên quan cần thiết linh tài, cơ bản cũng đều thuyết tích, hắn nhưng là tiềm tòi mấy năm mới lục soát một lò ngũ hành ngưng huyết đan dư liệu. Những năm này hắn trong bóng tối rộng rãi mời chục cơ tu sĩ gia nhập, một mặt là làm tìm người làm chính mình chân chạy, một phương diện khác cũng là tại đẳng cái này ngũ linh căn tu sĩ. Không nghĩ tới, nhưng tính toán chờ đến, mà trước mắt Cựu Long Sơn bên trong, dạng này chủ dược hậu tuyển có 2 vị. Một cái là chân quân, tới từ Kim đỉnh tông, hơn nữa nghe nói còn là tới từ Triệu Quốc một cái nào đó họ Trần Kim Đan gia tộc. Thẳng thắn nói người như vậy, hắn là có thể không động tận lực không động, để tránh cho chính mình rước lấy phiền toái. Nhất là loại này tạp ngũ linh căn chúc cơ tu sĩ, hơn phân nửa là gia tộc đích truyền nhất mạch, khẳng định không phải bảng chi xa mạch. Hơn nữa người này linh căn tựa hồ là hạ phẩm tạp linh căn, loại này phẩm chất linh căn khả năng sẽ ảnh hưởng đan dược phẩm cấp. Từ điểm đó mà xem, người này cũng không phải lấy ra luyện đan tuyệt hảo nhân tuyển. Nhưng mà người này độc lai độc vãng, chết cũng không có người tính toán. Còn có một cái tán tu ngũ linh căn, năm trước vừa tới, trung phẩm ngũ linh căn, đối nhân xử thế lanh lợi nghe lời, những năm này chịu mệt nhọc đối với hắn cũng cực kỳ kính trọng. Hắn còn thật thích cái này tu sĩ trẻ tuổi, hắn linh căn phẩm chất tương đối cao, là cái tuyệt hảo làm thuốc nhân tuyển. Nhất thời còn thật không tốt lựa chọn. Chọn ai làm ngũ hành này, ngưng huyết đan chủ giữ đây. Đan Dương lão tổ chắp tay sau lưng tại Tiên điện bên trong dạ bước, nghi tới nghi lui, không bằng để chính bọn hắn quyết định con đường của mình. "Ta Đan Dương lão tổ, cũng là không có cách nào à, thời gian không chờ ta, chỉ có luyện chế ngũ hành ngưng huyết đan, mới có thể mau chóng đột phá kim đan tầng 6, không phải lão hủ tâm ngoan tụ lạc. Bất quá lão hủ liền cho các ngươi hai một lần lựa chọn vận mệnh cơ hội, về phần kết quả như thế nào, liền đều xem chính các ngươi lựa chọn." Đan Dương lão tổ khoan thai nhấp một miếng nước trà. Lúc này một tiếng âm thanh trong trẻo truyền vào, "Vãn buổi Trần Quân bái kiến chân nhân." Ngoao vào mau vào. Đan Dương lão tổ trước sau như một nhiệt tình, dung mạo gầy gò, tiên phong đạo cốt rước khẽ lấy màu bạc râu rải, như ôn hòa hiền hậu trưởng lão cười lấy. "Trần Quân A, ngươi tới. Gặp qua chân nhân, chân nhân và họ." Trần Quân cúi người hành lễ cười nói. Nói thật ra, tuy là chung sống lâu như vậy, hắn vẫn là khó thích hứng Kim Đan chân nhân nhiệt tình như thế hiếu khách. Gần nhất lão phu nghe được rất nhiều tu sĩ một chút lời đàm tiếu, nói ngươi lười biếng sợ phiền phức, những lời này ngươi nhưng ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Làm phiền lão tổ lo lắng, vạn đối như thế nào lại để ý người khác các nhìn. Trần Quân bỗng nhiên có chút cảm động. Không nói những cái khác, cái này Đan Dương chân nhân, người cũng thực không tồi lực. Dĩ nhiên chúc cơ tầng hai, ngược lại thần mau Đan Dương lão tổ cười khẽ ở giữa khóe mắt không dễ dàng phát ra chút ý mừng. "Vừa vặn, ta chỗ này có hai nhiệm vụ, cái thứ nhất, bên cạnh ta thiếu một cái đan đồ, ngươi có thể cố ý bái nhập môn hạ của ta làm cái đan đồ, bình thường ta sẽ truyền thụ cho ngươi một chút đan đạo phương diện kinh nghiệm, mặc khắc mỗi tháng nhưng ban thưởng một mai chúng phẩm thông mạch đan, linh thạch đồng lục tháng không thay đổi. Một nhiệm vụ khác là giết yêu nhiệm vụ, cần ra ngoài, tương đối nguy hiểm, không thích hợp ngươi." Trần Quân nghe lập tức hứng thú, hai cái này nhiệm vụ, rõ ràng đan đồ nhiệm vụ hào gấp một vạn lần, hơn nữa một tháng một mai thông mạch đan a. Tần cấp chúc cơ tầng 3 ở trong tầm tay, hơn nữa còn là đan đồ. Có thể học không ít phương diện luyện đan đồ vật, nhưng quen thuộc xui sẹo chân quân, khó mà tiếp nhận chính mình thế nào phối như vậy tốt mệnh. Không nên a. Hắn chủ yếu làm chuyện gì đều không thuận lợi qua. Vì sao lần này vận mệnh như vậy thiên vị tại hắn? Cái này quá tà môn. Đan Dương lão tổ trước sau như một người tùm tỉm nhìn xem chân quân, gặp hắn chân trờ, khẽ nhíu mày không nhanh. Thế nào? Gết bỏ đan này đổ thân phận, chỉ cần ngươi có thể trở thành tam giai đan sư, lão phu nhưng thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Cái này, cũng không phải, chỉ là Vân Bối có chút tụ sủng lực kinh, không biết rõ tại sao lại Vân Bối Trần Quân chính xác nghĩ mãi mà không rõ, cái này nếu là người khác phòng trứng đã sớm cao hứng không ngậm miệng được, nhưng Trần Quân những năm này không có chuyện nào là thuận lợi, từ lúc cơ bắt đầu liền quanh quẩn có rối tinh rối mù. Bởi vậy đối loại này bánh từ trên trời rơi xuống rất xuống chiều tốt, liền buộc phải cẩn thận cảnh giác. Trần Quân a, thế nào như vậy lại mề chậm chạp, làm lão phu đàn độ, ủy khuất ngươi sao? Đan Dương lão tổ nháy mắt quay bản không vui nói. Trần Quân xem xét cái này sắc mặt âm trầm, gọi thẳng hợp khẩu vị, là một cái thói quen bị quan sát mặt người, Trần Quân đối những cái kia đặc biệt đối tốt với hắn, đều là có mang một chút cảnh giác. Nhưng nếu như là cái sắc mặt này, vậy hắn nguyện ý. Thế nào cảm giác chính mình tiện hề hề. Vạn Bối sao dám, ta nguyện ý theo lão tổ tạp hữu học tập một chút đang đạo chi thuật, chỉ là Vạn Bối ở phương diện này tương đối chế cụ. Gặp Trần Quân đồng ý, Đan Dương lão tổ vuốt râu cười to. "Hảo, vậy mới thích đáng, đi, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi phòng luyện đan." Hiện tại. Đơn giản nhìn một chút, cái này phòng luyện đan ngày bình thường cực kỳ yên tĩnh không người làm phiền, không người lúc, ngươi cũng có thể tới tự mình tới luyện đan. Đan Dương lão tổ vừa nói một bên mặt môi tràn đầy hiền hòa thao thao bất tuyệt giới thiệu. Nhưng mà Trần Quân lại bỗng nhiên biến sắc mặt. Nguy cơ báo hiệu theo đó lấp loé. Cái này, đây là ta muốn gặp được nguy hiểm tính mạng. Trần Quân Đại náo vánh một thoáng, chống rỗng, chỉ thấy Đan Dương lão tổ bờ môi nức ních, khóe miệng mỉm cười, Trần Quân phụ họa mỉm cười, nhưng trong lòng nháy mắt lướt qua trăm ngàn cái ý niệm. Sau lưng nháy mắt rớt đống một mạnh. Ai? Ta mẹ nói chồng ai? Ai muốn giết cậu? Chẳng lẽ Đan Dương lão tổ nhất định là lão tổ muốn động ta. Vì sao? Không nên à, vừa mới hắn không phải còn muốn thu ta làm đàn đồ, còn nói biểu hiện tốt sẽ còn thu làm thân truyền. Đoán chừng là bởi vì lúc trước không có chấp hành qua nguy hiểm nhiệm vụ quá vợi nước, cho nên mới để Đan Dương lão tổ có diệt khẩu tâm. A, liền biết, tiện nghi nào có như vậy hảo chiếm. Chương 81, cao thấp đến cho nguy cơ báo hiệu đập hai cái, chương 81, cao thấp đến cho nguy cơ báo hiệu đập hai cái. Trần Quân trong lòng hoảng sợ như có gai ở sau lưng, nhất thời cứng ngắc không động. Còn có vấn đề gì ư? Nếu như không có, mau theo ta tới, ta cũng có thể tại Đan đạo một đường chỉ điểm ngươi một hai. Đan Dương lão tổ nhìn ra Trần Quân khát thượng, khẽ cau mày nói, Trần Quân cố gắng trấn định, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, cái kia vạn bối điểm ấy Đan đạo tứ chất, liền không làm phiền ngài chỉ điểm đã không có thuốc nào cứu được, như vậy tốt nhiệm vụ, vẫn là để cho người khác a. Bất quá Vạn Bối vừa mới chúc cơ tầng 2, nghĩ đến những năm này chịu lao khổ như vậy chiếu cố, Vạn Bối chợt cảm thấy xấu hổ, cảm thấy có lẽ chủ động đi nhận lấy một chút tương đối gian nan nhiệm vụ nguy hiểm, báo đáp tốt trả lời lão tổ bồi dưỡng che chở ân huệ. Đan Dương lão tổ lộ ra vẻ do dự, hình như phi thường kỳ quái trấn quân chuyển biến. Theo lý thuyết sẽ không có người có thể cự tuyệt đan đồ cùng thông mạch đan dụ hoặc. Vì sao hắn bỗng nhiên đổi giọng? Kỳ quái. Nghe nói ngươi thế, nhưng Kim đỉnh tông phía dưới một vị nào đó thế gia công tử, loại này nhiệm vụ nguy hiểm, ngươi chắc chắn chứ? Nếu là có cái sơ suất, lão phu sợ ngươi gia tộc giận lây sang ta." Đan Dương lão tổ giống như cười mà không phải cười nói, nhưng mà Trần Quân một khi biết người này có thừa hại tâm, liền lập tức nhìn rõ đến những lời này sau lưng ý đồ, là muốn dò xét gia tộc của hắn tình huống, cùng hắn trong gia tộc địa vị. Hắn Trần Quân cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không nói chính mình là gia tộc tầng dưới chót có cũng được không có cũng được tiểu nhân vật, nương không cha ruột không thích, chết cũng không có người quản. Bởi vậy Trần Quân suy nghĩ thay đổi thật nhanh, bất đắc gi thở dài, biểu thị không giả. Đã chân nhân đã biết, vàng núi liền không lại che giấu, tại Hạ Đích thật là kim đỉnh tông phía dưới Trần gia tử tôn gia phụ Trần Tất Huệ, ta tên thật gọi Trần Thiên Minh, xếp hạng 13, mặt khác tại trong tông cũng bái sư một vị khắc kim đan chân nhân Tiêu Bách Nghiên, hơn nữa cùng Tiêu Kim Đan tặng Tôn Tiêu Ngưng Nghiên sớm đã quyết định hướng nước. Tông khác bên trong còn có một chút kim đan chân nhân, văn bối trong âm thầm đều là gọi ra ra. Không phải văn bối cố tình che giấu, chỉ là sợ tiết lộ thân phận, tiền bối sẽ không thu trong núi tu hành, thứ yếu cũng không muốn cho tiền bối rước lấy phiền toái. Kỳ thực tiền bối cũng nhìn ra, dùng văn bối tư chất, nếu như không phải ăn đủ loại thiên tài địa bảo, có thể náo chốc cơ. Trần Quân sợ hắn không tin, một mặt chán ghét Trần Thế biểu tình nhìn lên bầu trời, chậm chậm nói: Vạn bối tử nhỏ cầm y ngợp thực, đủ loại tài nguyên dễ như trở bàn tay, gia chủ cùng tộc lão tận tâm chỉ bảo, dọc lòng chỉ điểm, càng là thật sớm muốn ta kế thừa vị trí gia chủ, dạng này được an bài nhân sinh, thật là buồn kẻ vô vị. Nói xong lời cuối cùng, Trần Quân bỗng nhiên chốc mũi chua chua trong mắt trẻ tần một sương mù. Hắn miêu tả sinh hoạt, làm sao không phải hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt ta? Đáng tiếc hắn tình huống chân thật là, phụ thân là nông thôn lão nông, vì cầu sinh lộ, tìm tổ đổi tông, đi tới Trần gia cầu sống. Ngẫu nhiên phát hiện có linh căn mới mang theo hắn xâm nhập tu tiên phàm vị, trở thành Trần gia gia tộc ngoại tầng có cũng được không có cũng được tiểu tốt đã không có cái gì ra chủ vị phụ, càng không có kim đan chân nhân vi xử, càng không có cái gì thiền kim tiểu thư hút nước. Hắn từ hai tay chống trơn, dựa vào hệ thống dòng chợ rút, trên đường đi như rống trên băng mỏng, cẩn thận kinh doanh, mới rốt cục có hôm nay. Đan Dương lão tổ Vê Dâu động tác vì đó cứng đờ, mặt mũi tràn đầy không nói nhìn xem Trần Quân thao thao bất tuyệt chửi bậy tiên nhị đại nhảm chán lại khô khan sinh hoạt. Trong lòng vui mừng, may mắn không hề động tiểu tử này. Ngay từ đầu hắn liền buồn bực, tập ngũ linh căn có thể chúc cơ. Quả nhiên, cái này sao lưng không biết rõ thất bại bao nhiêu lần, đã ăn bao nhiêu chúc cơ đan, đã ăn bao nhiêu linh thảo linh dược. Mới miễn cưỡng chốc cơ. Cái này sau lưng lại như núi như biển tài nguyên. Cái này có thể là gia tộc phụ thông đệ tử, tuyệt đối là đích truyền. Nếu như thử tử tại chính mình địa bàn chết, Trần gia tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Hắn Đan Dương lão tổ Kim Đan tầng 6, tự nhiên là không sợ Trần gia. Hắn nếu là Kim Đan tán tu, giết một cái Trần quân cùng nghiễm chết một con rồi không có gì khác biệt. Nhưng mà, Đan Dương lão tổ tại Cự Long Sơn kinh doanh mấy trăm năm, khẳng định không muốn gây phiền bái cho mình, tùy mấy trăm năm tâm huyết cùng gia nghiệp. Nhất là thực lực đối phương còn không yếu. Quả nhiên không ra Trần Quân sở liệu, Đan Dương chân nhân kiêng kỵ sau lưng hắn ra tộc lực lượng, đã đối với hắn không có sát tâm. Nguy cơ báo hiệu cũng theo đó giảm trừ. Phía sau liền kéo lấy tay hắn bắt đầu kéo về nhà, nghiêm nhiên là một bộ trưởng bối trong nhà gặp văn bối bộ dáng, đủ loại căng dặt, thậm chí ước định cẩn thận, đặng Đan Dương chân nhân rảnh rỗi đi Kim đỉnh tông thời điểm, muốn đích thân bái phòng Trần gia các loại lời nói. Về phần thu thập tam giai trúc cơ yêu thú độc sừng nhiệm vụ. Ngươi yên tâm, nhiệm vụ này sẽ không để ngươi đi một mình, còn có 5 người cùng ngươi đồng hành, sau 10 ngày tại dưới chân núi hội hợp, ngươi đi đi. Đan Dương chân nhân nhàn nhạt cười. "Hảo, data bản báo cáo từ trước. Trần Quân nhẹ nhàng thở ra, quay người nhanh chân mà đi. Trần Quân xuống núi liền cưỡi phi chu hóa làm một đạo lưu quang, sau nửa canh giờ rơi vào trong Cựu Long Thành một chỗ trong trại viện, tiếp đó gió một dạng tiến vào trong phòng, đóng chặt cửa phòng, cửa sổ kéo lấy rèm cửa. Trong phòng, Triệu Nhã cùng Triệu Du trong ngực ôm lấy hai cái bốn tuổi lớn tiểu tử, ngồi tại trên ghế bành, vụng trộm liếc nhau một cái, sau đó nhìn chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, tấm dựa tại xương trắng dưới ánh trăng, không lúc ních, đứng nhanh hai canh giờ Trần Quân. Hai nữ biết phu quân hình như gặp đợi phiền phức gì. Cấp nàng đi theo Trần Quân những năm gần đây, Còn là lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt hắn khó coi như vậy. Liền hai đứa con trai Trần Nhự Huyền cùng Trần Nhự Thông cũng phát giác được không khí biến hóa vi diệu, so bình thường biết điều rất nhiều, núp ở mâu thân trong lực, mở to con ngươi sáng ngời, nhìn xem như là phụ tựa một dạng phụ thân. Hồi lâu sau, Trần Quân khép lại hai mắt, hít một hơi thật sâu, hắn lần nữa phục bản một thoáng tại Đan Dương chân nhân trước mặt nói, cũng không có cái gì rõ ràng lỗ thủng. Cục diện bây giờ, nếu như là phàm thông tu sĩ, khẳng định hận không thể mang nhà mang người trong đêm thoát đi Cửu Long Đạo. Nhưng Trần Quân nhìn tới, càng là lúc này, càng là không thể tự loạn trận tước, càng là muốn nhìn được Từ ta phán đoán nhìn, Đan Dương lão tổ có lẽ đối ta không có gì sát tâm, nếu có, phía trước liền độc thủ. Nhưng cũng không thể đem mệnh phó thác đến phòng đoán cùng phán đoán bên trên, vừa vận trên tay của ta có tuyệt bút linh thạch, ngày mai liền dùng nhiều tiền mua một chút bảo mệnh pháp khí pháp bảo. Linh thạch chẳng phải là dùng tại lúc này ư? Lại nói ta còn có phản thương giáp tại thời khắc nguy cơ, cũng có thể phát huy một chút tác dụng. Nhiệm vụ lần này phía sau, liền lập tức khởi hành, nơi này quá nguy hiểm. Trần Quân rất tán thành âm thầm nhắc nhở chính mình, không phải địa phương nào đều là Vân Mộng thành a. Vânộng thành chấp pháp cực nghiêm, trong thành có mỗi đại kim đan lão tổ tọa trấn, tương đối mà nói tương đối an toàn, nhưng tu tiên giới đại bộ phận địa phương đều là phụ hành mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé luật rừng. Muốn thường xuyên tăng cao cảnh giác, cũng may lần này có nguy cơ báo hiệu bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Không thể không nói, cái này nguy cơ báo hiệu sau này lại có tác dụng lớn đây. Chương 82, chụp xuống bảo mệnh pháp bảo giêu quang vòng tay, chương 82, chụp xuống bảo mệnh pháp bảo giêu quang vòng tay. Cửu Long đảo, Vạn Bảo phường. Vạn Bảo phường chiếm cứ Cửu Long thành một đầu thân cây đường phố, Xem như Cửu Long đảo thậm chí xung quanh mấy đảo lớn nhất phòng đấu giá, nó đã thành lập hơn 5000 năm, vô số phân hành chi nhánh khai biến tiên tinh hải nhiều đảo. Trần Quân đi tại đầu đường, nhìn xem hai bên con đường đường phố cửa hàng, dĩ nhiên tất cả đều là vạn bảo phòng chuyên môn dùng để gửi đấu bảo vật đăng ký cửa hàng. Chỉ là gửi đấu cửa hàng liền chiếm một con đường, có thể nghĩ mà biết, quy mô đến lớn đến bao nhiêu. Vạn bảo phòng đấu giá hội trường, phổ thông đấu giá hội, thời thời khắc khắc đều tại đấu giá, bất quá như cao đẳng trúc cơ tu sĩ mới có thể tham gia đấu giá hội, thì chỉ có tại nửa đêm, cầm trong tay thư mời mới có thể tiến vào. Hai giữ ở trước cửa người áo đen xác nhận thư mời, tiếp đó nhìn về phía Trần Quân. Trần Quân hơi sững sờ, lập tức hiểu được, thôi phóng thích chính mình chúc cơ cấp bậc khí tức, xác định tu vi, hai cái người áo đen mặt không thay đổi tránh ra một cái thân vị để hắn thông qua. Nguyên cớ hai cái người áo đen như vậy bình thường lại nhạt, bởi vì bọn hắn cũng là chúc cơ tu sĩ. Chúc cơ tu sĩ đảm đương hộ vệ an ninh chức trách, cái này vạn bảo phường cũng thật là tài đại khí khô. Trần Quân trong lòng âm thầm tự mình, cũng nhanh chạy bộ vào phòng đấu giá dưới đất hội trường. Nơi này phòng đấu giá hội trường cũng không phải bên ngoài có thể so sánh, không gian hùng vĩ, đỉnh đầu đều là tinh xảo đèn cung đình. Trung quanh là trắng toát ngộp bí, phía trên điêu khắc trận pháp linh văn, những phòng ngự trúc cơ tu sĩ cấp bậc công kích. Hành lang ở giữa lui tới, không ngừng có người lấy cung trang luyện khí nữ tu lui tới hầu hạ, hoặc là bị mất nước trà hoặc cho khách nhân bóp vai động chân, nhưng thỏa mãn khách nhân bất luận cái gì cần. Trình thể hiện bậc thềm hình, ngồi càng đằng sau vị trí càng cao, tại lầu 2 còn có cá nhân phòng, mỗi gian phòng phòng đều mang theo cách âm điểm, xuyên thấu qua rèm mờ hồ có thể thấy được một chút mờ hồ bóng người. Trần Quân tìm cái tới gần xó sảnh địa phương ngồi xuống, thoải mái hướng về sau dựa vào, có cung trang nữ tu chủ động muốn tiến lên phục vụ, bị Trần Quân sớm khoát tay vẫy lui lục tục ngo ngỏe không ít chúc cơ tu sĩ tràn vào, chủ yếu đều dùng bí pháp thần tảng dung mạo, trên mặt xương ngủ mịt mờ, không thấy rõ chân thực gương mặt. Mà Trần Quân liền tương đối giản dị tự nhiên, mang theo một cái mặt nạ, tại rất nhiều chúc cơ lại tu bên trong lộ ra đặc biệt không giống bình thường. Sau một cách giờ, gặp lại không có người tiến vào, từ phía sau đại màu đỏ màn lớn sau đi vào hai cái lão giả, là đêm đó đấu giá chủ trì. Trải qua ngắn gọn quy tắc giới thiệu, rất nhanh bắt đầu tối nay đấu giá. Hiện thứ nhất, chúc cơ cấp bậc đỉnh cấp pháp khí Hỏa Linh kiếm, nếu là tu luyện kiếm đạo cũng hoặc là chủ tu Hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, không thể bỏ lỡ a. Giá khởi đầu, 1000 linh thạch. Trần Quân khẽ nhíu mày, hắn không phải là kiếm đạo, tu luyện cũng không phải hỏa thuộc tính công pháp, hắn tu luyện là song tu công pháp. Loan Phượng 69 quyết là một loại tu hành tốc độ nhanh làm đặc điểm công pháp, tại cùng người đối chiến phương diện, biểu hiện cực kỳ bình thường, không có gì đem ra được pháp thuật thần thông. Trần Quân tối nay mục tiêu là tìm kiếm một chút loại phòng ngự chạy trốn loại pháp khí phụ lục hoặc là pháp bảo cũng được. 5000 linh thạch ta muốn, còn có ai không? Đã như vậy, Hỏa Linh kiếm liền quy các hạ tất cả. Việc thứ hai, Lửa đỏ lồm lò là luyện khí thế gia kẻ nan nhà mới nhất kiệt tác, đàn lô tình trạng có kẻ nan nhà phòng giả tiêu chí Các vị có thể yên tâm mua, như có giả tạo, giảm một bội 10. Lỗ này là nhị giai đan lô, đối luyện chế nhị giai đan dược có không tệ bộ trợ hiệu quả, nội tiết 88 đạo bảo cấm, khống hòa ổn định, là mới vào nghề luyện đan tu sĩ không có chỗ thứ hai nơi này. Giá khởi đầu 3000 linh thạch, 5000, 8000, 1 vạn. Tại một đám tiếng giao hàng bên trong cái lò luyện đan này đẩy hướng một vạn hai giá cao. Trần Quân khẽ nhíu mày. Bây giờ Khôn Quân nói cho cùng còn không phải là vì đan dược đưa đến, nếu như mình có thể luyện chế ẩn linh đan, không cần nhìn lão già kia sắc mặt. Luyện đan chi đạo tuy là gian nan, Cần linh thạch vô số, thế nhưng phải đến luyện a, không phải vĩnh viễn bị quản chế tại người. 1 và 3. Trần Quân tỏ tay kêu giá. Cuối cùng đan lô rơi vào Trần Quân trong tay, một vạn 3 cái giá tiền này là có chút hư cao, bất quá nếu là trong truyền thuyết luyện khí thế gia xuất phẩm, dù cho là quay đầu bán sỉ cổ tận, cũng sẽ không rất giá bao nhiêu. Tiếp tiếp là ngàn năm linh dược địa long cảnh, giá khởi đầu 3000 linh thạch. Tiếp xuống những cái này Trần Quân đều không có gì hứng thú, không phải linh dược, liền là luyện khí luyện đan cần tài liệu. Về phân pháp khí hắn nhặt chỗ tốt một thanh phổ thông trúc cơ trung đẳng pháp khí linh phong kiếm, kiếm này có cái đặc điểm, làm bị dùng cho ngự kiếm lộc Tốc độ so bình thường linh kiếm phải nhanh 20%. Không có người đấu giá, Trần Quân chỉ tốn 1000 linh thạch liền bắt lại, đã có thể lấy ra tới giả trang bộ dáng, cũng có thể làm phi hành pháp khí. Hắn nhưng quá cần kiệm lo việc nhà. Kết tiếp là 10 cái nhị giai linh phù túi, đến từ Cửu Long trên đạo linh phù thế gia Hoàng gia, Hoàng gia sở trưởng luyện chế 12 linh phù, cùng đủ loại trúc cơ cấp bậc phòng ngự bảo giáp, có hứng thú người lại sẽ so hướng nó hỏi thăm. Linh phù trong túi có 12 tấm thượng phẩm nhị giai linh phù, bên trong phối trí đủ loại chủng loại linh phù, danh sách như sau, người có ý có thể lựa chọn đấu giá. Giá khởi đầu 2000 linh thạch. Giữa đại tu sĩ xem xét, nháy mắt hai mắt hưng hực. Dạng này linh phù túi có thể dùng thời gian tương đối dài. 3000, 4000, 5000, đến cái giá tiền này lại hướng lên liền không thích hợp. Ngay tại tất cả người cho là sẽ không có người lại kêu giá thời điểm, ngồi tại xó xỉnh một vị thần bí tu sĩ nhấc tay nói, 6000. Trần Quân nhìn tới dạng này túi phù cũng là cực kỳ thích hợp hắn, hắn nhìn thấy trong đó có không ít phòng ngự linh phù, đúng lúc là hắn cần thiết, loại này thượng phẩm linh phù bình thường tại phụ cửa hàng là khó mà mua được. Cuối cùng Trần Quân dùng 6000 mua xuống, không ít người trộm được một cái nhìn oán đại đầu ánh mắt. Nhưng bọn hắn làm sao biết, Trần Quân hiện tại muốn dùng tiền không sai được thông khổ. Khi thực đến chốc cơ cảnh giới, liền sẽ phát hiện, phần lớn pháp khí cũng liền là mấy ngàn linh thạch, càng trọng yếu hơn độ vận, linh thạch nơi nơi đều khó mà mua được. Tỷ như thượng phẩm linh phụ, thượng phẩm bảo giác, thượng phẩm đan dược, đều không phải linh thạch có thể tùy tiện mua được. Rất nhiều càng nhiều hơn chính là lấy vật đổi vận. Tiếp xuống một kiện phi hành pháp khí để Trần Quân khóc cười không được. Phi hành pháp khí, tên là Bộ Tinh Vân. Chốc cơ đỉnh cấp phi hành pháp khí, đến từ luyện khí thế gia cái nan nhã trong tay, ngồi pháp khí thời điểm, sẽ hiện lên một loại mây mù lạc hiệu, nhìn qua như là cõi mây đập gió. 10 phần kéo gió, có mặt có nhu cầu không thể bỏ lỡ. Giá khởi đầu, 5000 linh thạch. Hiện trường bộc phát ra một trận xung sướng không khí. Nói chung chỉ có nguyên anh hóa thần cấp bậc tu sĩ mới có cớ mây đạp gió bản sự, mà xem như một cái trúc cơ tu sĩ, dù loại này quá hoa lệ phi hành pháp khí ẻo e rằng loại trừ lãng phí linh thạch, cũng không có gì tác dụng quá lớn. Hơn nữa giá cả còn đắt hơn. Trần Quân tuy nói cũng muốn thay cái phi hành pháp khí, nhưng cái này quá mức chói mắt, hơn nữa hảo nhoáng bên ngoài, vẫn là thôi. Cuối cùng lần đấu giá này đi áp chụp chi bảo, long trọng đăng tràng. Hiện trường không ít người ma quyền sát trưởng, đầy mắt mong đợi chờ đợi cả chẳng chính là vì cuối cùng một kiện bảo vật. Nơi nơi cuối cùng một kiện cũng là bổn tràng đấu giá hội trọng bảo, cũng sẽ đem lần này đấu giá hội đẩy hướng cao trào. Cuối cùng một kiện, các vị muốn vênh tai yên lặng nghe. Ken ken ken. Chủ trì lão giả gõ bàn một cái nói, long trọng giới thiệu nói, đã trôi qua kim đan chân nhân bản bệnh pháp bảo diêu quan trong tay. Pháp bảo bên trong năng lượng đã đến gần hao hết, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Mỗi lần sử dụng, có thể đem người sử dụng nháy mắt ngẫu nhiên truyền tống đến ngoài vạn dặm tùy ý khu vực. La tu sĩ bảo mệnh một lòng ắt chủ bài. Giá khởi đầu một vạn linh thạch. Ngồi tại xóa sảnh Trần Quân dũng nhiên ánh mắt sáng lên. Chương 83, xin hỏi, thủ hào hào phóng chữ có mấy bút? Chương 83, xin hỏi, thủ hào hào phóng chữ có mấy bút? Bởi vì là Kim Đan chân nhân bản mệnh pháp bảo. Chuyện này ý nghĩa là pháp bảo bên trong cũng có phía trước chân nhân lưu lại cường đại thần thức cùng đủ loại hung hiểm cấm chế. Đừng nói trúc cơ tu sĩ khó mà luyện hóa, liên la kim đan tu sĩ e rằng cũng không nguyện ý đi luyện hóa loại pháp bảo này. Bởi thế mới có thể chạy vào phòng đấu giá. Đối trúc cơ tu sĩ mà nói, loại pháp bảo này tương đương với có 3 lần bảo mệnh cơ hội, đương nhiên là cậu không được. Nhưng cũng có người cho rằng, tốn nhiều như vậy linh thạch, chỉ có thể dùng 3 lần, quá mức lãng phí, chọn bện không đáng. Bởi vậy một kiện bảo vật, đối có người mà nói quá lời qua thiên kim. Có người thì sẽ cho rằng không đáng một văn. Trần Quân nhìn tới, bảo này tất bắt lại. 1 vạn 5, 1 vạn 7, 2 vạn. Các vị, chỉ có thể dùng 3 lần pháp bảo a, hơn nữa còn là bản mệnh pháp bảo khó mà luyện hóa, 3 lần phía sau, cũng chỉ là một khối đồng nát sắt vụn, ta không đề nghị các ngươi đấu giá vật này, bởi vậy, ta ra giá 2 vạn 2. Một cái vóc người thon dài tu sĩ, phía trước nói đạo lý rõ ràng, không ít người đi theo gật đầu. Ai ngờ sau cùng chuyện đề tài cũng cùng bay lên. Cái này khiến không ít người bật cười. Hai và năm. Ngồi tại xó xỉnh tường tường không có gì lạ họ Trần Tu sĩ, lườ khí kiên quyết hô lên một cái giá mã, ý tại nói cho tu sĩ khác, bảo này ta tất lấy. Ba vạn. Ngồi tại hàng thứ nhất một vị nữ tu ng ng lên trắng thuần tiên ngọc, mỹ mâu hình như còn hướng lấy sau cùng hàng cuối cùng xó xỉnh vị trí mạnh mẽ lướt qua, như có khiêu khích ý nghĩ. Trần Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn định làm điệu thấp phổ thông tu sĩ, kết quả đổi lấy là lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích cùng kim miệt. Không diễn, nghiêm túc. Không lấy ra một chút tiền vốn. Cầm người không biết rõ tổ hào hào phóng chữ có mấy bút. Nam vạn. Trần Quân nặng nề nói. Một tiếng này rơi xuống, hiện trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên đài chủ trì lão giả nhất thời sững sờ nhìn xem Trần Quân, quy y chủ trì bán đấu giá quá trình, thảng đến người bên cạnh nhắc nhở, hắn mới mặt mũi tràn đầy linh nột vẻ cung kính nhìn xem Trần Quân. Vị này tu sĩ năm vạn, còn có càng cao người ư? Nếu như không có, vậy liền về vị này tu sĩ tất cả. Còn nước không? Ngồi tại hàng thứ nhất nữ tu đạo hữu, ngươi liền cam tâm đem bảo này để cùng người này Người chủ trì dùng tràn ngập dụ hoặc ánh mắt, dẫn ra lời nữ tu trong đôi mắt không cam lòng nổ hỏa, nữ tu cắn răng, vừa muốn nhấc tay bị bên cạnh nam tu ngăn cản. Chợt, đôi nam nữ này tựa hồ tại thần niệm truyền âm, nói cái gì không biết, nhưng kết quả là, nữ tu cho nam tu một bàn tay, hai người thở phì phò mỗi người đi một ngả. Trần Quân, nhìn tới, bảo này liền về vị này tu sĩ, thật là tiếc nuôi a, còn có ai không? Người chủ trì lão giả lại kêu vài tiếng thấy không có người đáp lại, cuối cùng mới đưa bảo này đưa đến Trần Quân trước mặt. Đối phổ thông tu sĩ mà nói năm vạn mua như vậy cái đồ chơi đúng là lả lả quá xa xỉ. Nhưng Đối Trần Quân tới nói, đường nói 5 vạn, 10 vạn linh thạch mua cái bảo mệnh pháp bảo, cũng là tương đối có lời. Đối Trần Quân mà nói, có 3 đầu nguyên tắc căn bản là như thế nào cũng sẽ không cải biến. Thứ nhất, bất kỳ thời khắc nào đều dùng bảo mệnh làm nguyên tắc thứ nhất. Thứ hai, tham khảo đầu thứ nhất. Thứ ba, tham khảo đầu thứ hai. Thời điểm tiến công có thể xấu xí một chút, chạy trốn thời điểm, nhất định phải lại nhanh lại xoá. Cuối cùng Trần Quân tại phòng đấu giá tiêu phí 7 vạn linh thạch, đạt được một chương Hắc Kim thẻ khách quý, nói chung, đại bộ phận tu sĩ cả một đời đều không đến được Hắc Kim, nhưng Trần Quân một đêm liền lấy đến thẻ Hắc Kim. Nam nữ tấm thẻ này Có thể miễn phí trải nghiệm lầu hai phòng trí tôn phục vụ, còn có một chút giảm giá, cùng pháp bảo nhắc nhở phục vụ. Cũng liền là trung tình tại nào đó một loại hình pháp bảo pháp khí, nếu như bọn hàng có, sẽ trước tiên cho nhắc nhở. Một điểm này ngược lại Trần Quân rất cần, hắn lưu lại loại phòng ngự hình pháp bảo nhắc nhở phục vụ phía sau, cũng không vội vã rời khỏi phòng đấu giá, mà là tại giữa các hàng phòng khách quý ngủ đến ngày thứ hai mặt trời lên cao mới quyết định rời khỏi. Tuy nói trong thành tương đối an toàn, người bình thường không dám động thủ, nhưng vạn nhất đây, cẩn thận một chút đều là tốt. Mấy ngày kế tiếp Trần Quân lại tới mấy lần phòng đấu giá. Trong đó một lần mua được một bình bảy cái bán ra trúc cơ đan, giá gốc 5 vạn linh thạch nhân đạo chúng phẩm trúc cơ đan, cuối cùng dùng đều giá 4 vạn nhặt chỗ tốt. Cuối cùng người bình thường ai có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy linh thạch, mua nhiều như vậy trúc cơ đan. Phía sau lại mua một chút bổ sung linh quý nhị giai bộ linh đan, đủ loại phụ lục, mới triệt để bỏ qua, cuối cùng trên tay còn thừa lại 17 18 vạn linh thạch bộ dáng. Mấy ngày sau lại mua một thân trúc cơ đỉnh cấp phòng ngự pháp khí huyền vậy bảo giáp, có thể ngăn cản kim đan trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, lại tốn 1 vạn linh thạch. Mười ngày đã đến. Sáng sớm Thông lượng ánh nắng từ trong viện dưới cây phong xuống pha tạp qua mảnh, Trần Quân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, lại nhẹ nhàng cài đóng. Trên chạc cây có chút tuy động, đầu mùa xuân thời tiết còn có chút lạnh giá, nhưng đối Trần Quân mà nói, xuân hạ thu đông cũng không cái gì khác biệt. Ngoài sân Tạ Ngọc Giác thần niệm truyền âm nói, Trần huynh lại có tiến tiến, ngắn ngủi 3 năm liền đột phá trúc cơ tầng 2, thật để cho người thèm muốn a, không giống Tạ Mộ đã kẹt ở trúc cơ tầng 3 đột phá cảnh tốt mấy năm. Lần này hoàn thành nhiệm vụ, Đan Dương lão tổ chấp thuận sẽ cho ta luyện chế một mai phá cổ đan giúp ta đột phá bình cảnh. Trần Quân nghe trong lòng nóng lên, đan này hắn cũng nghe thấy, còn rất hiếm thấy thu về là thượng cổ lưu lại mới, rất nhiều nguyên liệu đều đã thất truyền. Có lẽ là nhìn ra Trần Quân chất vấn, Tạ Ngọc giáp giải thích nói, đan lão tổ xem như kim đan lão tổ, đối đan phương này trải qua mấy trăm năm nghiên cứu cải tiến, có thể dùng cái khác dược liệu thay thế đã ổn định tại 3 thành xác suất thành công. Chính là vì tìm kiếm liên quan dược liệu, hao tốn ta đến gần 20 năm khổ công, mới miễn cưỡng tập hợp a. Tạ Ngọc giáp chắp tay sau lưng thở dài, tu sĩ giang nan. Chớ nhìn hắn đã chúc cơ, nhưng trên đường trường sinh mỗi đi một bước đều cực kỳ gian nan. Trừ phi là những cái kia bị thiên đạo chiếu cố thiên linh căn, mới có thể vào không bình cảnh, tu luyện như uống nước. Phần lớn người, không phải đan dược không đủ liền là linh dược không đủ, nếu không phải là bị bình cảnh một thẻ mấy năm mấy chục năm dậm chân tại chỗ. Loại trừ những cái này còn muốn cân nhắc cái gì pháp khí, công pháp, thần hồn các loại đủ loại. Ngẫm lại liền nhức đầu không thôi. Cái này sau lưng cần lượng lớn tài nguyên chống đỡ. Trần Quân quát tay, một đạo phi kiếm từ ống tay áo bay ra, lơ lửng tại không trung, theo gió liền tăng thêm, chợtện có một chiếc tiểu chu lớn nhỏ, thôi dùng nhẹ lấy. Nhìn thấy tạ ngọc rắc ánh mắt hâm mộ bên trong, Trần Quân trong lòng cũng hơi khoái ý, vừa mới đổi mới phi hành khí, tất nhiên phải cầm đi ra gạn một gạn. Không phải chẳng phải là cầm ý ra hành Trần huynh phi kiếm này không tiện nghi a? Không tính đắt, chỉ là ngàn đem linh thạch mà thôi." Tạ Ngọc giác một mặt không nói, dùng hắn đối Trần Quân hiểu rõ, ngàn đem linh thạch hơn phân nửa chỉ là tiểu vạn linh thạch. Chớp chớp, hai người một trước một sau hóa thành một đạo thẳng đến chân trời lưu tình mà đi. Không gian đã lâu. Cửu Long Sơn phía dưới lưng đỉnh, xuân thủy còn có chút lạnh giá, bờ sông còn có chút băng tinh còn chưa từng hòa tan. Trong đỉnh đã có năm vị trúc cơ tu sĩ tại chờ đợi, theo lấy hai đạo linh quang tụ lại, hiện ra hai bóng người, trong đó Tạ Ngọc giác tất nhiên là không có gì, ngược lại Trần Quân hiếm thấy đi ra chấp hành nhiệm vụ, để không ít người liên tiếp gáy mắt. Ngay sau đó càng khiến người ta ghé mắt sự tình phát sinh, cao quý kim đàn chân nhân đan dương lão tổ, dĩ nhiên một mình gọi đi Trần Quân ở phía xa, trò chuyện với nhau thật vui, thỉnh thoảng còn trụ̣ trụ̣ bà bay, mặt mũi tràn đầy tự ái, một bộ chính mình trưởng bối đối mặt vãn bối cảnh tượng. Cái này khiến rất nhiều người vô cùng không hiểu. Cái này Trần Quân lúc nào cùng Đan Dương chân nhân như vậy thân cận? Chương 84, mời các vị lý trí quỷ liếm, chớ ngủ quắng ngủ quắng, chương 84, mời các vị lý trí quỷ liếm, chớ ngủ quắng ngủ quắng. Người đều đến đông đủ. Các vị ly nhơ kỹ, vạn mong dùng tính mạng làm trọng, như tình huống hỗn ổn, làm kịp thời rút lui. Nhiệm vụ lần này là thu thập 30 cây đỉnh đầu độc giao chi giác, tuy nói càng nhiều càng tốt, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Độc sừng chỉ có chút cơ cấp bậc độc giao mới sẽ sinh ra, bởi vậy nhiệm vụ lần này cũng tuyệt không phải mãi. Các vị các không thể sơ suất a. Đan Dương lão tổ một thân cao cấp màu xanh nhạt đan áo, nhu hỏa tầm mắt từng cái đảo qua toàn trường. Mọi người tuy là đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe nhiệm vụ lần này, vẫn là nhộn nhịp sắc mặt nghiêm trọng. Phải biết 30 cây độc sừng mang ý nghĩa hiện trường 6 người, mỗi người chặn đánh giết năm đầu chúc cơ cấp bậc độc giao a. Cùng cấp bậc phía dưới, tu sĩ nhân tộc sẽ hơi chiếm ưu như thế, nhưng nếu như đối mặt năm đầu Đó chính là to lớn thế yếu. Hành động lần này, phòng trường khó tránh khỏi tử thương. Ta cho các ngươi chuẩn bị khả năng sẽ dùng đến tích độc đan cùng tích thủy đan, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Sau khi chuyện thành công, mỗi người ban thưởng một mai thượng phẩm vận linh đan, biểu hiện tối ưu người, ban thưởng một mai thượng phẩm thông mạch đan. Nghe được ban thưởng, mọi người nhộn nhịp hai mắt hừng hực. Trong đó dùng một cái tên gọi Đoàn Thần Chúc Cơ tầng 7 tu sĩ nhất nô nước tấm nập, hắn hiện tại muội vào tầng 1 cần hơn 30 năm, thật sự là chậm như tốc độ như rùa, để người không chịu nổi chán tớn. Nếu như có thể lần lượt phục dụng Luẩn Linh đan cùng Thông Mạch đan, mang ý nghĩa sẽ cực kỳ giảm bất tấn cấp tầng tiếp theo thời gian. Lão tổ yên tâm, đừng nói là giết độc giao, dù cho là lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng tuyệt không cau mày một cái. Lần này ta dẫn đội, thu hoạch độc sừng, chỉ sẽ nhiều sẽ không thiếu, định công phụ lão tổ kỳ vọng. Đoàn Thần vô ngữ trước mọi người bảo đảm, không lịch sự mọi người đồng ý, liền đã tự cho là làm đội trưởng, không ít người quăng tới thoáng nhìn thần sắc Khương phụ. Coi là Trần Quân sáu vị chốc cơ tu sĩ bên trong, còn có một người cũng là chốc cơ tầng 7, gọi Mạnh lão trang, gầy vóc một chiếc bút lông, râu tóc bạc trắng, tay không thích quyền với dâu cười nói, có đoàn huynh loại này lại tu dẫn đội, chỉ là 30 cây độc sừng, còn không phải dễ như trở bàn tay, đến lúc đó e rằng chúng ta còn tại làm nấm người, đoàn huynh liền đều giết hết, chúng ta chỉ cần theo hắn phía sau cái mông nhạc công lao là được. Mạnh lão trang dạng này trần trụi nực liệt, Đoàn Thần nghe một bụng tức giận, vốn là thất bại là tất cả mọi người trách nhiệm, trải qua hắn như vậy từng bước, nếu là không làm được, ngược lại thành hắn một người trách nhiệm. Mạnh lão đồ vật, ngươi mẹ nó. Được rồi, đây là tích thủy đan cùng tích độc đan, đừng đợi miệng lưỡi tranh giành, nhiệm vụ quan trọng. Đan Dương lão tổ khẽ nhíu mày, đem sắp đến tranh cái bóp chết trong trứng nước. Mọi người nhận lấy đan dược, liền nhộn nhịp không người hướng lão tổ cáo tử. Đoan Thần quay người liền cái thứ nhất hướng phía trước, làm ra một bộ nhiệt tâm nhất thái độ, cho Đan Dương lão tổ nhìn. Mạnh lão trang hình như cố ý cùng phân cấp thấp, chân đạp bút lông theo sát phía sau. Trần Quân một suy nghĩ lần này ban thưởng không tệ, người tham dự nhân quân một mai thượng phẩm vận linh đan, nhưng rút ngắn nửa năm khổ tu, về phần thông mạch đan cũng đừng nghĩ. Lần này ta đến thật tốt biểu hiện, tranh thủ giết nhiều độc giao. Nói xong, Trần Quân cái thứ 3 xông tới ra ngoài. Tạ Ngọc giác một mặt không nói, bình thường Trần Quân trách tu trốn ở động phủ, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Thế nào hôm nay tích cực như vậy chấp hành nhiệm vụ. Ngay sau đó hắn cũng theo sát phía sau, mấy người khác còn tại sững sờ đây, không nghĩ tới hôm nay nhiều như vậy liếm cậu, không biết xấu hổ. Bình thường liếm lao tổ đều là ám xoa xoa liếm, hiện tại rõ ràng như vậy ư? Người người bày ra một bộ, đi chế dường như liền không đến độc giao giết bộ dáng. Ám tâm, tốt xấu là chút cơ lại tu, Tôn Nghiêm ở đâu? Những người còn lại đặng nghĩ lại liền đem Tôn Nghiêm đạp tại dưới chân, so với Tôn Nghiêm, có thể tăng nhanh tấn cấp thông mạch đan cùng ẩn linh đan mới là cần gấp nhất. Mọi người rất có ăn ý đang bay ra cừu long đạo phía sau, liền tập kết một chỗ. Một bên chậm chậm phi hành, một bên thương nghị vây giết độc giao sử tình. Cảnh cáo nói ở phía trước, độc sừng chớ tranh đoạt, ai phá quy củ, đường chết ta chờ mặt vô tình. Đoàn Thần nặng nề nói, tầm mắt nhất là rơi vào trên mặt Mạnh Lao Trang. Mạnh Lao Trang nhẹ nhàng huy vũ một thoáng bút lông, xem thưởng hừ lạnh một tiếng. Bất quá đoàn Thần đề nghị này ngược lại đạt được người khác nhất trí tán thành. Nếu như đều nghĩ đến cao độ, vậy đến lúc đó sợ là độc giao không có việc gì, bọn hắn trước tự giết lẫn nhau. Đây là một chỗ trước sau bất quá vài chục kilômét tiểu đảo, trên đảo chỉ có một ít mỏng manh cây cối, một chút liền có thể nhìn cái đại khái nhưng mà tại đảo phía nam một chỗ loạn đá ngầm bên trong, là một chỗ độc giao xảo huyệt. Sáu vị chốc cơ tu sĩ thu lại khí tức, sợ quấy nhiễu nơi đây độc giao, nhột nhịp rơi vào trên đá ngầm, sóng biển dậy sóng mênh liệt, đánh ra lấy dưới chân luân thạch. Trong gió biển cuốn theo lấy gay mũi hơi thở tanh hôi, trên mặt biển hiện ra từng một nhàn nhạt sương mù màu đen, theo lấy sóng cả, chập trùng lên xuống. Trong lòng mọi người run lên, mọi người đều là chốc cơ tu sĩ cũng không cần nhắc nhở, nhột nhịp cảm thấy ngậm lấy tích độc đan. Cái kia sương mù hơn phân nửa là độc giao thể nội tràn lan đi ra sương độc. Cái này độc giao đi sâu dưới biển ngàn mét chỗ sâu. Cần phải có người đem nó dẫn dụ đi ra, tới hai người theo ta cùng nhau xuống biển." Đoàn Thần nói lấy, nhìn quanh một vòng, phát hiện mọi người không người nguyện ý xuống biển mạo hiểm, lập tức chau mày, chỉ vào Trần Quân cùng Tạ Ngọc Giác. Hai người bọn hắn là nơi này yếu nhất cũng là dễ bắt nạt nhất. "Hai người các ngươi, theo ta cùng nhau xuống biển." Đoàn Thần khẩu khí bá đạo, mang theo không thể nghi ngờ ý nghĩ. Trần Quân biết loại người này hơn phân nửa cực sĩ diện, nếu như trước mọi người bác bỏ hắn, chắc chắn sẽ bị mang hận cả đời. Một hồi loạn trí lúc, khó đảm bảo người này sẽ đối với hắn ám bắn lén. "Thôi, nhứt nhất thời chí khí, cầu nhứt thời an ổn." Trần Quân không có nói chuyện, chậm rãi phía trước bước một bước. Tạ Ngọc Zác gặp Trần Quân như vậy, cũng bất đắc dĩ lên trước một bước. Đoàn Thần đối cái này hết sức hài lòng, hình như cho rằng chính mình rất có uy tín, quay lấy hai người bả vai nói, "Một hồi đi theo ta, đoàn mộ chắc chắn hộ các ngươi chu toàn." Nhìn hắn thật đem chính mình làm đội trưởng, Trần Quân cũng chỉ là mỉm cười. Rất nhanh Trần Quân, Tạ Ngọc Zác cùng Đoàn Thần lần lượt vào biển, tích thủy đang tại bọn hắn bên ngoài thân hiện ra tầng một thật mỏng vòng bảo hộ, đem lại dương tách ra đi, bởi vậy du động tốc độ cực nhanh. Sau nửa canh giờ, liền đến dưới biển 3000 mét, xung quanh u ám đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá tại thần thức đã qua. Hết thảy cũng đều không chỗ che thân. Chân quân tiên đạo trúc cơ tu sĩ thần thức vượt xa phổ thông tu sĩ, dù cho là hậu kỳ trúc cơ tu sĩ, tại thần thức phương diện cũng kém xa hắn. Hắn nhạy bén phát hiện nơi đây linh khí mật độ cao ngoài người, tại một chỗ san hô phía dưới, dĩ nhiên mơ hồ đạt tới tứ giai trình độ. Cái này cực kỳ không hợp lý. Chân quân cũng không lộ ra, chỉ là âm thầm ghi nhớ việc này. Một chỗ san hô dưới tặng đá lớn, ba người ẩn núp thân hình, che giấu khí tức, đỉnh đầu một đầu tam giai độc giao chậm rãi bơi qua, đỉnh đầu độc sừng, đen phát sáng. Theo lấy đầu khí tức này bạo dạn đến gần kim đan cấp bậc độc giao. Truyện vào trước mắt cái kia một đoàn lớn màu đen, quấn quýt lấy nhau, như là quặm lông đoàn một dạng giao nhóm. Giao nhóm bị kinh sợ nhộn nhịp hướng ra phía ngoài nơi núi lỏng, nhưng rất nhanh cũng đều bóp thành densey một đoàn lớn, tối thiểu nắm chắc vạng cái đông đúc, chỉ là sinh ra độc xừng chúp cơ giao yêu, liền nhiều đến hơn ngàn đầu. Trần Quân ba người đều có chút tê cả da đầu, theo bản năng muốn chạy trốn nơi lây. Cái này nếu là kinh động giao nhóm, bọn hắn đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Chương 85, Tam giai giao vương, chúp cơ đỉnh phòng, chương 85, Tam giai giao vương, chúp cơ đỉnh phòng. Tạ Ngọc rát sắc mặt chấp nhận, sinh lòng ý lui phải biết xung quanh tuần tra độc giao, nhưng có khâu yếu, nếu là kinh động đến giao nhóm, bọn hắn trên đất bằng còn có thể chạy, đến trong biển, ngươi có thể bơi so giao nhanh. Hẳn phải chết không nghi ngờ, hơn nữa sẽ bị chúng giao phân thây. Ta Ngọc rắc nhưng không muốn chết tại loại này địa phương quỷ quái, lập tức thần niệm truyền âm cho Trần Quân cùng đoàn thẩn. Ta nhìn giao nhóm hình như dục dịch, vừa mới có đầu độc giao hình như đã phát hiện chúng ta, theo ý ta hiện tại không đi, chờ đến khi nào? Chẳng lẽ thật làm một quả hồn linh đan chết ở đây? Các vị đều chúc cơ không dễ, muốn chân quý sinh mệnh a. Đoàn Thần một mặt khó chịu lập tức phản bác, bất ở chỗ này hù dọa người, ta nhìn dao nhỏ vẫn tính ổn định, sợ chết chính ngươi lăn. Tạ Ngọc giác khí nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Trần Quân, muốn lôi kéo Trần Quân, muốn đi cũng cùng đi, dạng này cũng không tính mất mặt. Nhưng Trần Quân lại mặt trầm như nước, không hề bị lay động. Chủ yếu là bởi vì nguy cơ báo hiệu cũng không nấp nhở, chắc hẳn tạm thời còn không có nguy hiểm, nếu như nấp nhở, lại đi cũng được. Nhìn Trần Quân cũng không để ý tới chính mình, Tạ Ngọc giác cảm thấy thất vọng, hắn vốn cho là bọn họ là đứng ở trên một đường thẳng. Đoàn Thần gặp Trần Quân lặng lặng quan sát lấy to lớn dao nhỏ, không có chút nào ý e ngại, ngược lại khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành. Không nghĩ tới, vị này Trần huynh rất có can đảm, không giống một ít người nhát như chuột. Ta là không muốn vì một quả phá đan phá ta con đường. Tạ Ngọc giắt mặt mơ chuyện hùng vô lực phản bác. Được rồi, bất ở chỗ này ổn nào, dùng ta ý kiến, độc giao đều tại trong ngủ say, ba người chúng ta dùng dụ yêu đan, hấp dẫn bộ phận độc giao thức tỉnh, dẫn lên mặt biển, từng cái đánh giết. Không chờ Trần Quân hai người đồng ý, Đoàn Thần liền tự tiện quyết định, bơi về phía tây bắc phương vị. Trần huynh, quản hắn làm gì, ngươi xem ai đem hắn coi ra gì, ngươi đừng sợ, hắn nếu là dám đối phó ngươi, ta mộ tuyệt đối sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Tạ Ngọc rắc một bên vỗ ngực hứa hẹn, một bên hung hăng chừng lấy đoàn thần đi xa phương hướng. Trần Quân cũng không chất vấn Tạ Ngọc rắc dạng này trần nặc, hắn người này loại trừ ra mặt dày, thích chiếm món lợi nhỏ, nhân phẩm ngược lại không có vấn đề gì lớn. Chỉ là hiện tại còn không phải hai bên công kích thời điểm, đại yêu ngay tại trước mắt, vẫn là trước đoàn kết nhất chí giết yêu quan trọng. Tính toán, trước dùng hắn ra lệnh làm việc, như không được, đi lên lại nghĩ biện pháp. Trần Quân bơi về phía hướng đông nam. Ngươi, cái này Trần huynh cũng lạ, bình thường cũng không thấy ngươi như vậy nghe lời. Rất nhanh, Trần Quân ba người bóp nát dụ yêu đàn. Sau lưng phản phất khoác lên một đầu thật dài màu đỏ áo tươi, loại trình độ này dụ yêu đan, tự nhiên vô pháp đem trọn cái dao nhọn thức tỉnh, chỉ có bộ phận độc dao tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, những độc dao này liền bị đan dược kích thích cường tính đại phát, dọc theo dụ yêu đan phát tán phương hướng truy đuổi mà đi. Theo lấy ba đạo thân ảnh lần lượt vọt ra khỏi mặt nước, trên mặt biển bỗng nhiên hiện ra vô số màu đen điều trạng cự yêu, to có cỡ thùng nước, mảnh cũng có lớn bằng cánh tay. Lớn lên có hai mươi mấy trượng, ngắn cũng vài trượng, thôn sơ giản lực hề đến, năm chắc trong đầu, trong đó chút cơ cấp bậc giao yêu, tại hơn 40 đầu, đô đầu gánh trưởng lão độc sử. Toàn thân mọc đầy đèn kịt như sắt lẫn thiến, mở ra miệng to như chậu máu, thẳng hướng trên bờ chúc cơ các tu sĩ. Sáu vị chúc cơ đại tu nhất thời các hiện thần thông. Đoàn thân giết ở hàng đầu, một tay kim nguyên kiêu quyết, không trung lướt qua một đạo thiểm điện kim mang nháy mắt đem một đầu chúc cơ đại yêu xuyên thủng mà chết, tiện tay cắt xuống độc sừng. Mạnh Lao Trang cũng không cam lòng là hậu, bút lông pháp khí đánh xuyên độc giao đầu cũng theo sau gỡ xuống một cái độc sừng. Còn có nhân thủ nắm gạch vàng pháp khí, một gạch đem giao đầu nện thành náo nhọẹt. Còn có tu sĩ chươn tay tung xuống nhiều băng tiễn linh phù, đông kết đại hải. Trần Quân rựa vào thanh niên bộ, nháy mắt hiện lên ở đại giao đỉnh đầu, chém xuống một kiếm độc sừng mới bắt đầu vẫn tính thuận lợi, nhưng rất nhanh độc giao liền tạo thành bao vây xu thế, mỗi người đều muốn đối mặt vài đầu độc giao thời điểm, liền không, có nhẹ nhàng như vậy thì gì? Đoàn thân cùng Mạnh lão trang ngược lại vẫn tính tiến lui tự nhiên, nhưng người khác liền không dễ chịu lắm, cảm ơn mưa quyết tạ hữu chi kém cỏi mệt mỏi ứng phó, đầu đầy mồ hôi. Thỉnh thoảng tránh né tiểu độc giao đánh lén an toán, làm hắn liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến tối lui đến trên đảo trong rừng, độc giao mới không có tiếp tục đuổi hắn. Đây cũng quá nhiều, trước bổ sung bổ sung. Tạ Ngọc giác tử trong túi trữ vật lấy ra rất nhiều bộ linh đan, bổ sung còn thừa không nhiều linh lực ấy các chốc cơ tu sĩ gặp có người lui, cũng lục tục ngo ngoe trước lui ra khỏi chiến trường, chỉnh đốn chốc lát lại đến. Những độc giao này không thích lục địa, vượt qua bờ biển hai giảm địa phương bên ngoài, liền không lại công kích, chỉ công đánh vào trên bờ biển tu sĩ. Trần Quân vừa mới chém giết một đầu độc giao, vui nâng cái thứ ba độc sừng, nhìn lại người đều chạy, chỉ còn giữ lại đoàn thần cùng mạnh lao trang tại độc giao trong đám đại sát đặc sát. Dẹp đi, ta cũng nghỉ ngơi một chút. Trần Quân tới đây vốn là tỏ thái độ, hắn không cần mang về bao nhiêu độc sừng, chỉ cần không quá kém là được. Người khác vừa lui, điều này sẽ đưa đến đoàn thần cùng mạnh lao trang muốn đối mặt hơn 20 đầu độc giao cho dù là bọn họ lại mạnh, cũng rất nhanh chóng đỡ không nổi. Hai người ngoái nhìn xem xét, một đám người đứng ở trên bờ uống trà trò chuyện chỉ điểm gian sơn, khí gan đều đau. Mẹ nhóm này sợ chết phế vật. "Lão trang ngươi đừng kiên trì, ta nhìn sắc mặt ngươi tái nhợt, linh lực cũng hao hết a." Giữa đám hai đạo thân ảnh không hẹn mà cùng bỗng nhiên lơ lửng và giảm, quan sát lớn chừng bàn tay đạo. Đoan thân một mặt ra vẻ nhẹ nhõm nói lấy, một mặt móc ra một mai chúng phẩm linh thạch, nắm tại lòng bàn tay nhanh chóng bổ sung linh lực. Mạnh lão trang cười lạnh nói, "Ngươi liền trung phẩm linh thạch đều không tiếc lấy ra tới, cũng thật là thủ bút không nhỏ a, nhìn tới cái này thôn mại đan, ngươi thế tại cần phải" Ngươi biết liền chủ động rút khỏi, đừng có lại cùng ta tranh chấp, ngươi không tranh nổi ta. Cái kia nhưng cũng hẳn. Hai người lúc này linh lực đã bổ sung không sai biệt lắm, lại lần nữa giết vào giao trong đám, bất quá đối mặt nhiều như vậy trúc cơ lại yếu, bọn hắn cũng nhiều lần tao ngộ nguy hiểm, kém chút đạo vẫn. Nhưng hai người trên cọc, ai cũng không lùi, ai cũng không hi vọng đối phương độc sừng nhiều hơn chính mình, vậy cũng chỉ có tiếp tục giết. Từ rỡ chưa giết tới mặt trời lặn phía tây, thứ 15 căn. Đoàn thân cùng Mạnh lão trang đều tay cầm 15 căn độc sừng, coi là trên tay của chúng ta, nhiệm vụ sớm đã vượt mức hoàn thành, chỉ là bọn hắn hai người còn chưa phân ra cao thấp. Thông mạch đan chỉ có thể cho một người." Tạ Ngọc rắc ngón tay phân tích nói. Mọi người đã có chút buồn ngủ, nhọn nhịp ngáp, duỗi người, đây là cái gì thời điểm mới là cái đầu a? Chẳng lẽ muốn đánh tới một người trong đó bị độc giao giết chết? Nhưng bọn hắn cũng thừa nhận thượng phẩm sức hấp dẫn của thông mạch đan thực tế quá lớn. Loại kim đan cấp bậc này tăng trưởng linh lực tu vi đáng được, một hạt có thể rút ngắn ít thì hơn 5 năm thì 10 năm khổ tu a. Bình thường có tiền cũng mua không được, bây giờ thật vất vả có cái nhiệm vụ ban thưởng đan này, bọn hắn tự nhiên không cam tâm nhường cho người khác. Trần Quân biết chính mình khẳng định không tranh nổi bọn hắn, thế là thật sớm buông tha, thưởng thức Tạ Dương cảnh đẹp. Chỉ là giờ phút này, bỗng nhiên đại hải bỗng nhiên sôi trào không ngừng, một cỗ không hiểu làm người sợ hãi khí tức đột nhiên hiện lên, một đầu so với cái khác độc giao đều lớn gấp 5 6 lần độc giao sừng sững tại mảnh liệt trên biển. Tam giai giao vương, trúc cơ đỉnh phong, ta, lần này nhưng cực kỳ không ổn. Chương 86, dưng dưng liếm bao, đau đến không muốn sống, chương 86, dưng dưng liếm bao, đau đến không muốn sống. Tam giai độc giao, trúc cơ đỉnh phong, sương sớm hơn 30 trượng, coi là mặt nước trở xuống, e rằng có hơn 50 trượng, toàn thân răng đầy khôi giáp dày đặc rắn chắc lẫn thiên, đỉnh đầu dài 5 trượng đầy độc sừng. Theo lấy giao vương hiện thân, Trên mặt biển xương độc tròn vẹn ra tăng đến 10 trượng dày, từ trên cao quan sát sẽ kinh ngạc phát hiện cái này Bạch Lý Hải vực, toàn bộ trải lên tầng một thật dày màu đen độc thảm. Giao Vương gặp đáng giận nhân tộc, tùy ý đổ sát nó tử tộc, không gặp thu tay lại, bởi vậy giận dữ nổi Vu Hải bên trên, hơi vận vẹo thân thể, liền nhấc lên từng trận mãnh liệt sóng lớn. Lão Trang, người ta liền so một lần ai có thể cắt xuống Giao Vương độc sừng dùng cái này tới luận thắng bại như thế nào. Ta đang có ý này, bằng không như vậy giết tiếp cũng không phải cái biện pháp, người thua tự động nhận thua, rút khỏi thông mạch đàn tranh rảnh. Hai người ăn nhịp với nhau. Đương nhiên Hai người dự cho liên thủ đều chưa hẳn là giao vương đối thủ, huống chi giao vương bên cạnh còn có thật nhiều chúc cơ độc giao, 10 phần năm giải. Bốn vị khác đạo hữu mời hỗ trợ lực trận, sau khi chuyện thành công, tại hạ nguyện ý ra 4 vạn linh thạch phân cho các vị. Ta mạnh mẽ cũng cầm bốn vạn, chỉ cầu bốn vị đạo hữu không muốn tờ ơ lạnh nhạt, tại một bên trận đánh độc giao liền có thể. Trần Quân đám người lẫn nhau, nhộn nhịp gật đầu một cái, chỉ là lực trận liền có thể lấy không hai vạn linh thạch cỡ sao mà không làm, cũng không có gì nguy hiểm. Trần Quân tuy là không thiếu linh thạch, nhưng loại cục diện này hắn là nhất định cần muốn xuất thủ tương trợ, nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn là một cái chiến hào chiến hữu. Nếu như lúc này không trợ giúp lẫn nhau, sau này nếu như mình rơi vào tuyệt cảnh, người khác há lại sẽ trợ giúp chính mình. Đoan Thân cùng Mạnh lão trang đều nhộn nhịp không lưu dư lực, phía trước còn nghĩ đến giữ lại khí lực, bây giờ hai người ắt chủ bài ra hết, chính là vì một hạt thông mạch đan. Thông mạch đan xem như ban thưởng nhiệm vụ 2, 3 năm mới gặp một lần, cũng không phải mỗi lần nhiệm vụ đều có. Bình thường đều là tương đối hung hiểm nhiệm vụ mới sẽ ban thưởng phẩm thông mạch đan. Bỏ qua, lần sau cũng không biết đến lúc nào. Chỉ một thoáng, đủ loại phù lục pháp khí ầm vang nện xuống. Kim Nguyên kiếm trận. Đoan Thân thế lên phi kiếm, một chia làm hai, 2/3 rất nhanh liền tạo thành một mặt thấu trời kiếm trận, đinh đinh đương đương đem dao vương trên mình chọc ra vô số cái mẩu máu cơ động. Phá! Mạnh lão tổ cầm bút tại hư không viết cái phá chữ, linh quang đại phóng, cũng đi theo lệnh ở trên đầu độc dao. Độc dao bị điên cuồng như vậy công kích, thân thể khổng lồ chấn động lung lay sau, ầm vang rơi xuống nước. Đoạn thân cùng Mạnh lão trang nổ nhịp bắn vào trong nước, chỉ một thoáng trên biển thỉnh thoảng nổ đến từng đạo cao mấy chục trượng bọn nước. Nửa canh giờ phía sau, một tiếng sang sảng cười to phá không mà ra, đoạn thân cầm trong tay một đoạn cao vài trượng màu đen độc sừng dương dương đáp y rơi vào trên bờ. Mạnh Lao trang mặt mũi tràn đầy suối quẩy mạnh mẽ lại giết một nhóm độc giao chút căm phẫn, linh lực sau cùng hao hết, mặt mũi tràn đầy ấm ức không vui ngồi tại bên bờ đả tọa khôi phục. "Lao trang đầu, ngươi so với ta còn nó điểm, ta tu luyện kim nguyên kiếm quyết đại thành phía sau, khí hải so tu sĩ tầm thường lớn ba thành, vậy vậy ta đoàn thần mới có thể tại thời khắc cuối cùng thắng ngươi một điều. Ít lại đại, ta mạnh mỗ không muốn đối ngươi ra tay độc ác thôi, cuối cùng tại hạ thế nhưng học tránh không giống ngươi, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, mặt người dã thú, phi." "Lão mạnh, ngươi lựa gạt một chút huynh đệ coi như, nhưng chớ đem chính mình lựa, vừa mới ngươi mấy lần muốn giết ta." vất quá là trở ngại hiện trường người nhiều, ngươi không tốt hạ thủ, cái này nếu là không, có mấy vị khác đạo hữu, ngươi sợ là cái thứ nhất muốn xử lý ta. Bất nói nhiều lời, chẳng làm vua thua làm đặc, cái này thông mạch đan đệ ngươi chính là. Mạnh lão tổ híp mắt ngứ khí bất thiện lạnh lùng nói. Ngay tại hai người gãi nhau thời điểm, Trần Quân bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, trong bất tri bất giác, trên mặt biển thật dày khí độc dĩ nhiên đã toàn bộ biến mất. Cái này, ngay tại Trần Quân trong lòng kỳ quái thời điểm, nguy cơ báo hiệu bỗng nhiên đột nhiên sáng lên, một cô mảnh liệt nguy cơ sinh tử, từ đỉnh đầu xuyên qua toàn thân, lạnh cả người đầu xương. Không đúng. Cháy mau Trần Quân quay người tiện tay kéo lấy bên người Tạ Ngọc Zắc liền hướng sau lưng vút không mà đi. Cái này quay người lúc nháy mắt ánh mắt đan sen, Trần Quân nhìn thấy đoàn thần còn tại Dương Dương đắc ý, Mạnh Lao trang ánh mắt lạnh lùng liếc xéo, mặt mũi tràn đầy khinh phục, hai người khác ngay tại nói đùa, không hề hay biết nguy hiểm phủ xuống. Tại hắn nói ra chạy mau đồng thời, những người này tập thể hướng Trần Quân quăng tới một cái mờ mịt ánh mắt nghi hoặc, lại không làm ra cái gì động tác. Phản cảm thấy Trần Quân không hiểu đấu. Ngay tại Trần Quân bay vút ra ngoài phạm vi trăm trượng, sau lưng bỗng nhiên hồng quang chợt nổi lên, nửa cái màn trời đều nhiễm lên tầng một màu máu. Vừa mới giao vương phá hải mà ra, Tư thế trên người hắn đều đã khôi phục, hơn nữa đỉnh đầu sinh ra non nứt mới sừng, nhưng nó khí tức bất tri bất giác dĩ nhiên đã đột phá đến Kim Đan cấp bậc. Bên cạnh nó vô số trúc cơ độc giao đem sừng chúng độc khí toàn bộ phun ra sau, màu đen độc sừng hiện ra một loại màu sẩm trắng. Mà Giao Vương hấp thu những cái này khí độc sau, khí tức lại còn trại lên. Nhìn đến đây đoàn thần bọn người mới biết tình huống hỗn ổn, nhộn nhịp quay thuyền chuẩn bị mỗi người chạy tứ tán. Nhưng đã chậm. Giao Vương đỉnh đầu xương độc trải qua cực hạn áp xúc phía sau, giao đầu đột nhiên khẽ đẩy, một đạo khủng bố huyết quang, nháy mắt pha không mà tới, dưới Kim Đan căn bản là không có cách tránh né. Mấy người bọn họ vội vàng hấp tấp ném ra phòng ngự linh phủ, nếu không phải là Triệu Hoán phòng ngự tiểu thuần, có bởi vì quá bối rối, dĩ nhiên tế ra một trường sơn công phủ, người này kết quả tự nhiên có thể nghĩ mà biết. Tại huyết quang này phía dưới, hết thảy phòng ngự trùng rống kêu to, mỏng như giấy trắng. Huyết quang tại không trung vẽ ra một đạo quỷ dị đường cong, vừa mới bay lên không bốn người bị chặn ngang quét gãy, ngáy mắt mất mạng. Ngoa tảo, Lâu, Trần huynh chạy mau. Tạ Ngọc rắc nhìn thấy một màn này đồng tử châm có lại, cũng không quay đầu lại liên tục lăn lộn đi vài bước, ống tay áo bay ra một bộ họa quyển phi hành pháp khí, mới leo lên họa quyển, lắc lư bay mấy trượng liền rơi xuống lật lại Trần Quân hít một hơi thật sâu phía sau, bình tĩnh lại, chờ đợi rất rất lâu, gặp nguy cơ báo hiệu không tiếp tục độ nhấp nhợ, chắc hẳn hẳn không có nguy hiểm. Hơn nữa hắn nhìn Dao Vương chỉ là trong chốc lát bộ phát ra kim đan cấp bậc khí tức, phía sau liền nhanh chóng rơi xuống, chắc hẳn mới vừa rồi là hấp thu toàn bộ giao nhóm lực lượng, mới miễn cưỡng trèo lên kim đan cảnh giới. Hiện tại Dao Vương, hẳn là suy yếu nhất thời điểm, cũng là bọn hắn an toàn nhất thời điểm. Phòng đoán là như vậy phòng đoán, ân cần mắt thấy chứng mấy vị chúc cơ tu sĩ vẫn lạc, cũng để cho Trần Quân trong lòng không chắc, trong thời gian ngắn không dám tùy tiện tới gần, chậm rãi đi vào đến bên bờ vài trăm mét bên ngoài, cũng không dám tiếp tục đi tới. Tạ Ngọc Zác gặp Trần Quân không tranh thủ thời gian chuồn mất, còn đi lên phía trước, quá không muốn chết. "Trần huynh, nơi đây không thích hợp ở lâu a." "Ta biết, nhưng cũng đã không có nguy hiểm, không ngại sự tình." Cái kia Trần huynh ngươi đi nhìn một chút, ta tại đằng sau giúp ngươi nhìn kỹ." Tạ Ngọc Zác một bộ sợ chết bộ dáng, ngay tại chỗ nằm ở trên cát. "Vậy bọn hắn túi trữ vật, ta đều thu nhận, ngươi cũng đừng rảnh với ta." Vừa nghe đến túi trữ vật, Tạ Ngọc Zác chợt nhớ tới cái gì, lập tức đứng lên, ổn ảo lấy cái gì tình huynh đệ, đạo hữu tình nghĩa, nhất định muốn cùng đi không thể. Trần Quân thận trọng đi tới bên cạnh bờ biển, nhìn thấy đoàn thuyền bọn hắn tử trạng tự thảm. Thân thể đều bị một đạo độc dịch tan mòn làm hại mạnh, lúc này độc dịch còn tại tư tư ăn mòn huyết nục. Liền dưới người bọn họ đá đều bị ăn mòn ra từng cái đại động, đoàn thần tu vi tương đối cao, ý thức còn rõ ràng, trong miệng chảy xuống một máu, thân thể hơi hơi run rẩy run rẩy bản giao lâm trung gi ngôn. Đơn giản là nhờ cậy bọn hắn đem túi trữ vật giao cho trong nhà. Trần Quân sắc mặt nghiêm túc rưng rưng đáp ứng, đem đoàn thần mạnh lao trang túi trữ vật nhận lấy. Nhớ tới vừa mới đạo kia vết quang, cũng thật lạ để người hít sâu một hơi, sống lưng phát lạnh. Vừa mới hế chạy chậm một chút, hạ chàng liền giống như bọn họ như không phải nguy cơ báo hiệu dù cho Trần Quân lại thêm phòng ngự linh phủ, huyền vậy bảo giáp hộ thân, sợ là cũng quá sức. Coi như tốt số không chết, cũng sẽ tổn thương đạo cơ, để vốn là tu hành tốc độ chậm chạp Trần Quân càng họa vô lân trí. Nghiêm trọng đến đâu chút, nói không chắc con đường của hắn đến đây cũng bị huyết quang chặn đoạn. Cái này nguy cơ báo hiệu lại cứu ta một mạng, bên ngoài thực tế quá nguy hiểm, vẫn là vân vọng thành an toàn, tại không có tuyệt đối hộ đạo áp chủ bài phía trước, ta là không có ý định đi ra, vững vàng tu tiên, trước tích lũy một tích lũy dòng lại nói. Trần Quân thầm hạ quyết tâm. Chương 87, ngàn năm luyện hồn dịch, chương 87, ngàn năm luyện hồn dịch. Trần Quân không có kiểm tra túi trữ vật. Tuy nói nói như vậy có chút rối trá, động lòng người vừa mới chết liền kiểm tra túi trữ vật, phải chăng quá cái kia. Vẫn là trở về lại chậm rãi kiểm tra. Ban đêm tại phủ cận trên đảo tìm một gian khách sạn. Tạ Ngọc rất thuần thục tại gian phòng các nơi bố trí cách âm trận pháp phía sau, liền đi tới trước bàn. Đen núp đông đưa phía dưới, trên bàn đủ loại phù, đan, khí, trận cùng linh thạch đồ vật chia bốn cái đống nhỏ. Trần Quân tại trong lúc đó chọn chọn lựa lựa, đại bộ phận đồ vật hắn cũng nhìn không thốn mắt, đều là một chút ngàn đem linh thạch liền có thể mua được cái gì pháp khí công pháp các loại. Bất quá bên trong ngược lại có cái tám chín bạn linh thạch. Nhưng mà Trần Quân cũng không tính toàn bộ lấy đi, căn cứ hắn chỗ biết, những tu sĩ này đều tại Cựu Long đảo có gia có thất. Làm người vẫn là muốn lưu một đường, không thể quá tuyệt. Những cái này linh thạch, hắn cũng không muốn rồi, vẫn là lưu cho hắn người trong nhà a. Ngược lại Đoàn Thần Kim Nguyên kiếm quyết còn giống như đi là tổ truyền trúc cơ địa giai kiếm quyết, kỳ thực Trần Quân cũng nhìn thấy, uy lực còn có thể, có thể nhận lấy, ngày bình thường không có chuyện làm mù luyện một chút. Kim Nguyên kiếm nha, cũng liền trúc cơ giai đoạn pháp khí mà thôi, không tính là gì rất đặc biệt, vẫn là lưu cho hắn tự tôn làm suy nghĩ a. Còn lại cũng không có gì vừa ý mắt. Cuối cùng đều là phổ thông trúc cơ tu sĩ, càng la hậu kỳ càng tiêu hao tài nguyên, càng tiêu hao linh thạch, cũng liền càng nghèo. Nếu là thế gia đại tộc con cháu túi chứa vật, có lẽ còn có chút đồ tốt. Tạ Ngọc rắc vốn định toàn bộ nhận lấy, nhưng nhìn Trần Quân không cầm linh thạch, hắn cũng không tiện lấy thêm, chỉ lấy chút linh thạch còn lại một mực không động. Hai ngày sau, Cựu Long Sơn gánh đại diện. Đan Dương lão tổ nhìn thấy trên bàn một đống độc sừng, sắc mặt cũng không có bao nhiêu vui sướng, bởi vì lần này vẫn lạc bốn vị trúc cơ đạo hữu, có thể nói tổn thất nặng nề. Kỳ thực nói cho cùng cũng không phải trách nhiệm của hắn, mà là Đoàn Thần cùng Mạnh Lao Trang quá sơ suất có thể sống được tới, đều là ngày bình thường cẩn thận hạ người. Các ngươi có thể sống được tới đúng là vận hạnh. Vất và hai vị, vẫn lạc bốn người, mỗi người phân phát 4 vạn linh thạch bồi thường, xem như lão phu một điểm tâm ý, làm phiền các ngươi hai vị, mang cho bọn hắn người nhà, lão hữu sự vụ bận rộn liền không đích thân đi đến. Đan Dương lão tổ nhìn ra, hai người này không có toàn bộ độc chiếm linh thạch, lại còn còn lại nhiều như vậy, có thể thấy được cũng là có chút lương tri người. Không phải chuyện này cũng sẽ không giao cho bọn hắn. Bốn vị này đạo hữu cùng ta cộng sự nhiều năm, liền như vậy vẫn lạc, trong lòng cũng thật là có chút không bỏ. Đan Dương lão tổ mặt mũi tràn đầy buồn vô cớ. Trần Quân nhất thời nhìn không ra hắn lời này thật dạ, bất quá hắn phát hiện lão tổ hình như không có nói ra thông mạch Đan dự định, thế là chủ động nhắc nhở, nhiệm vụ lần này nguy hiểm trùng điệp, tốt xấu là không phụ lão tổ phó thác, hoàn thành nhiệm vụ. "Ân, khổ cực, nếu như không có chuyện gì, trước hết xuống dưới, lão phu đi về trước." "Trần nhân, cái thông mạch đan kia, người là không phải quên." Trần Quân cười lấy nhắc nhở. Đan Dương lão tổ ngược lại kỳ quái cười cười nhìn về phía Trần Quân. "Lão hữu cũng không có quên, bất quá nghe các ngươi miêu tả, cái này thông mạch đan vốn nên thuộc về bản thân, nhưng hắn hiện tại đã qua đời, cho nên ta chỉ có thể thay thế hắn tự tôn, đi trước bảo lưu." lặng hắn tự tôn lớn lên, lại giao cho nó tự tôn. Trần Tiểu Hữu nhưng có cái khác cao kiến. Đan Dương lão tổ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Quân, một bộ đã sớm xem thấu hắn tính toán nhỏ nhặt dáng vẻ. Trần Quân lúng túng run rẩy một thoáng khoe miệng, cười nói, "Vạn Bối cũng nghĩ như vậy, đã lao tổ sớm có dự định, cái kia Trần Mỗ liền không cái gì dễ nói, bất quá còn có một chuyện." Vạn Bối hơn 30 năm chưa từng về nhà, trong nhà Kim Đan gia chủ nhiều lần gửi thư thúc dục, Vạn Bối e rằng đến tạm thời cáo từ một đoạn thời gian. Đan Dương lão tổ vê rượu hơi trầm ngâm chốc lát, liền sẵn khoái đồng ý. Trần Quân cùng Tạ Ngọc Dác chỉ có thể phân đến một hạt thượng phẩm vận linh đan, cái này khiến Trần Quân âm thầm khó chịu, nhưng cũng không thể nào phản bác, nói lý lẽ nói cũng chính xác là đoàn thần cho đến. Chỉ là đáng tiếc đoàn thần đám người làm một quả thông mạch đan, đến chết đều không được đến. Tạ Ngọc Dác dạng này đạt được không ít chỗ tốt, trên đường đi lại nhả nói, Trần Quân không có tâm tình gì, thỉnh phảng phụ họa hai câu. "Đi tôi cửa nhà, chợt nhớ tới cũng có một chuyện cần hắn hỗ trợ. Tạ huynh, đằng sau khi ta đi, ta nhà này bên trong vợ, tự phiền toái huynh đài hỗ trợ chiếu cố muội hai." Lời này quá khách khí, "Ngươi yên tâm, việc này giao tại trên người của ta." Trần Quân khẽ gật đầu. Cố Tạ Ngọc giắt cái này trúc cơ tu sĩ tại, chắc hẳn bình thường không có cái đại sự gì. Đêm đến, trăng lên giữa trời. Trong viện lạc Trần Quân che giấu khí tức, hóa thành một đạo hắc ảnh, bước nhanh leo tường mà qua, biến mất tại cuối con đường mới ngự kiếm bay lên không. Sau một cái giờ, một đạo thanh mang rơi vào trên bờ biển, tại sát nhận bốn phía không người phía sau, Trần Quân trên mình đổi loại phòng ngự linh phù lần lượt sáng lên, tiếp đó hắn mới đâm đầu thẳng vào dưới biển chỗ sâu. Hướng phía dưới du động ngàn mét, quả nhiên không ra hắn sở liệu, giao nhóm biến mất, hướng phía dưới lại thâm sâu lặn mấy ngàn thước, đoán chừng là bởi vì hiện tại giao vương tương đối suy yếu nguyên nhân. Trần Quân dựa theo lần đầu tiên tới lúc phát giác được cái kia một cỗ dị thường dày đặc linh lực từ gốc, truy tìm đến một chỗ đá san hô bên dưới. Trần Quân cầm kiếm bổ ra một cái khe hở, thân thức quét qua, gặp đá san hô tình trạng có vô số dày đặc chỗ trống, từ ngục cục toát ra linh khí bong bóng. Mà nơi này linh khí mật độ cao căn nguyên chính là đến từ cái này. Trần Quân cầm trong tay linh kiếm tại dưới đá ngày đêm không nghỉ khai thác, thẳng đến một ngày một đêm sau, hắn đào đến một chỗ cỡ nhỏ sơn động, sơn động tập trung có một vũng chất lỏng màu xanh lam. Chất lỏng trong suốt phóng xuất ra trong vắt minh huy màu xanh lam, đem Trần Quân chiếu xanh mê mang. Mà cái này mật độ cao linh khí căn nguyên ngay tại trước mắt cái này một vũng linh dịch màu xanh lam. Trần Quân cũng không biết vật này là đồ vật gì, bất quá, khẳng định bất phàm. Thế là lấy ra bình ngọc trang nửa bình, đại khái có 8 giọt bộ dáng. Trần Quân phía trước đã sớm nghe nói, có đại yêu thủ hộ địa phương, khẳng định có dấu bà bối, linh mạch địa phương, tất có trấn linh chi bảo. Nơi này đã có đại yêu, lại có linh mạch. Cũng thua thiệt hắn thần thức viễn siêu bằng tuổi trúc cơ tu sĩ, không phải người khác khẳng định cũng có thể phát hiện, cũng sẽ không để chính mình nhặt được chỗ tốt. Liên thể hiện ra thiên đạo trúc cơ tu sĩ chỗ tốt lớn. Làm xong đây hết thảy, Trần Quân nhanh chóng hóa thành một vòng tinh quang màu xanh biến mất tại mênh mông trên biển lớn. Hôm sau, Vạn Bảo Phượng, linh dịch màu xanh lam đem bình ngọc nhiễm lên một vòng vầng sáng xanh lam. Trần Quân Quan Thai ngồi tại một chô uống trà, hắn chỉ phân hai giọt tại trong bình ngọc, tìm Vạn Bảo Phượng người giám định, nhìn một chút đến cùng là cái thứ gì. Trước mắt nhị giai giám định sư, chỉ là nhìn một chút, tiếp đó liền lập tức như gặp đại địch, tìm mấy cái nhị giai giám định sư tập hợp một chô nghị luận ầm ĩ, tựa như là ngàn năm luyện hồn dịch, không phải dường như là khẳng định, chỉ là thời hạn này, nếu như là ngàn năm, cái kia Ta nhìn việc này không nên gấp ở dưới kết luận, vẫn là mời Hàn lão đích thân trưởng nhãn nhìn một chút, chúng ta đạo hạnh không đủ. Thế là rất nhanh, tại rất nhiều nhị giai giám định sư vây quanh bên trong, một vị đầu tóc trắng hơn, rất có uy nghiêm tam giai giám định sư đi tới, chỉ là nhìn một chút ngay tại chỗ kết luận. Ngàn năm luyện hồn dịch. Rất nhiều Kim Đan nguyên anh tu sĩ tình cảm chân thành, cái này dịch nếu là gia nhập vào trong đan dược, có thể có gột rửa tâm ma, tu tập thần hồn thần hiệu. Cấp bậc như vậy tiên tài địa bảo, lão phu giám định cả một đời, cũng chưa từng thấy qua mấy lần, là vị nào khách nhân độ vận. Chương 88, ta cái hoang môn này đem ảnh hưởng vào thế, chương 88, ta cái hoang môn này, đem ảnh hưởng vào thế. Phòng tu luyện bên trong, ánh trăng chiếu vào, ba phụ Trần Quân, hắn để chân nửa người trên ngồi xếp bằng, chúc cơ tu sĩ si ra thịt vốn là kiều nộn như hải nhi. Ánh trăng chiếu rọi xuống, càng lộ vẻ đền nóng ánh long lanh, như là ngọc thạch mà tạo. Theo lấy Trần Quân mở mắt ra, đen kịt trong hai con người, không giàn nổi bắn ra nồng đượm niềm vui. Cái này thông mạch đan, quả nhiên lợi hại. Ai có thể nghĩ tới đây, hai giọt luyện hồn dịch, lại bị một đám kết đan tu sĩ cấp phá đầu, cuối cùng đổi ba cái thông mạch đan. Bởi như vậy, độc giao một nhóm Ta Trần Quân Thế, nhưng kiếm lợi lật kiếm lợi đã tê dần. Kỳ thực đây là phi thường bình thường, đến kết đan cảnh mỗi vào tầng một đều muốn hao phí mê mông nhiều thời giờ. Bởi vậy phục dụng đan dược cùng tìm kiếm đủ loại thiên tài địa bảo trở thành kết đan tu sĩ mỗi ngày hàng ngày. Mà loại này ngàn năm luyện hồn linh dịch không chỉ có thể thật to tăng tiến tu vi, còn có thể tụ tập thần hồn, lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Mặc kệ là dùng tới luyện đan vẫn là trực tiếp luyện hóa đều có cực tốt hiệu quả. Cảnh giới, chúc cơ tầng 2, cách tầng dưới tiến độ 75% dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 2 năm sau, đem đột phá tầng tiếp theo. Một hạt thông mạch đan, làm ta rút ngắn thời gian 6 năm. Chẳng trách đoàn thần bọn hắn làm thông mạch đan điên quổng như vậy không muốn mệnh, sớm biết cái hiệu quả này, ta sợ là cũng sẽ điên cuồng. Đây là ta ngũ linh căn tứ chất, nếu như là tam linh căn, phòng trường có thể trực tiếp đột phá tầng tiếp theo. Đáng tiếc, linh căn tứ chất quá kém liên lụy ta quá nhiều, chúng ta tại trên đan dược tiêu hao tài nguyên, dù cho là Tiên tông cũng cự dạy thiên yêu thần tử, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Chỉ còn dư lại 2 năm, nếu như phục dụng một mai thông mạch đan, khó mà tránh khỏi đan dược lãng phí, không bằng 2 năm qua dựa chính mình tu luyện. Hạ quyết tâm, Trần Quân kiềm chế xuống nóng lòng đột phá, muốn nhìn một chút mới ngẫu nhiên giọng dục vọng, trong lòng từng bước tiến lên. Con đường tu luyện ở chỗ một bước một cái dấu chân, quá nôn nóng liều lĩnh, rất dễ dàng gặp được bình cảnh cùng tâm ma. Nếu là gặp được tâm ma, đến lúc đó khả năng sẽ điên điên cùng cùng, mất lý trí, từ nay về sau phí công đọc sách, con đường đoạn tuyệt. Tiên giới tu sĩ đối tâm ma là cực kỳ cẩn thận, lựa chọn công pháp lúc, nơi nơi chủ yếu nhìn hai điểm. Thứ nhất, phải chăng dễ dàng tu luyện, tinh tiến nhanh. Thứ hai, liền là nhìn phải chăng dễ dàng xuất hiện tâm ma. Nơi nơi tu luyện càng nhanh công pháp, thần thông thủ đoạn bảo mệnh càng kém, càng dễ dàng xuất hiện tâm ma vì gần nhất vô pháp thông tu, Trần Quân một mực tu luyện là Trần gia tổ truyền Kim Hồ Thổ Nạp Quyết công pháp này, một lớn đặc điểm liền là chậm, nhưng công pháp bình thản, không dễ xuất hiện tâm ma. Chỉ là đến chút cơ cảnh giới, quyển công pháp này có chút không đáng chú ý, bộ công pháp kia kèm theo thần thông là, tu luyện đại thành sau, tại có vòng nước cảnh lúc tác chiến, chiến lực tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng đối Trần Quân mà nói có chút gân gà. Trần Quân hít một hơi thật sâu, vứt bỏ trong lòng nhiều suy nghĩ tâm niệm, sửa sang lại một thoáng trong túi chứa vật còn thừa vật tư. Phát khí, lùa đỏ gloom lo, huyền vậy bảo giáp, diêu quang vòng tay, linh phong kiếm. Công pháp Kim Minh quyết quyết, chúc cơ địa dưới bậc phẩm. Đan dược, 7 cái chúc cơ đan, 2 cái thượng phẩm thông mạch đan, 1 mai thượng phẩm vận linh đan. Linh phụ, 10 túi linh phụ, 120 trường. Thiên tài địa bảo, 6 giọt luyện hồn dịch. Linh thạch, 23 vạn. Trần Quân Sở lên cảm, chính mình một thân chúc cơ đỉnh phối, dù cho là kim đan, Nguyên Anh nhìn cũng đến trông mà thèm. Ai có thể nghĩ tới đây, 40 năm trước, hắn vẫn là một cái gia tộc giáp danh tiểu nhân vật, bây giờ dĩ nhiên cũng trở thành có hy vọng ngưng đan, kim đan chủ tử. Không nghĩ lại chưa từng phát giác, thời gian nhanh như vậy a. Nguyên Cố như vậy vẫn là bởi vì Trần Quân chúc cơ phía sau, Thọ Nguyên Phong Đại, đối 10 năm lại 10 năm vội vàng Tuyết Nguyệt, sớm đã chết lặng. Nếu là phàm phu tục nhân, hắn lúc này, hơn phân nửa đã gần đất xa trời, tóc trắng quầng lưng, thật sớm bắt đầu mỗi ngày ngồi tại ụ đá bên trên một bên phơi nắng, một bên hồi ức trước kia Tuyết Nguyệt. Bên này là tu tiên mị lực, có thể để thời gian đối người mài mòn hạ thấp thấp nhất. Thời gian đã đến, là thời điểm rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, còn có một cái chuyện trọng yếu. Trần Quân ánh mắt sáng lên. Chuyện này hắn chủ bị hồi lâu, nghiên cứu thời gian rất lâu. Hai vị phu nhân mang theo hài tử đi vào một chuyến, ta có việc muốn tiến bố. Một lát sau, Triệu Nhã cùng Triệu Du năm 6 tuổi lớn Trần Nhũ Huyền cùng Trần Nhũ Thông đi đến. Hai người vừa mới bị thức tỉnh, còn có chút không tỉnh tỉnh, thủy nhãn mông lung, trong phòng ánh đèn lờ mờ, lục lọi đến Trần Quân trước giường, quỳ dưới đất. Trần Quân đánh tới một đạo nhu hỏa như gió linh quang, hai cái hài tử lập tức cảm giác đầu não thanh tỉnh, tinh thần gấp trăm lần, mắt mở tròn vo, đen sẫm sáng rực. Bái kiến phụ thân. Gặp qua phụ thân. Ân, hai vị phu nhân, mời lui ra ngoài, ta có việc muốn cùng bọn hắn nói. Triệu Nhã cùng Triệu Du không người linh mệnh, lui ra ngoài. Trần Quân nhìn xem hai nàng, lo liệu việc nhà, mười phân vất vả. Trong lòng cũng mười phần căng kích, huống chi hắn có toàn tâm toàn ý cũng không sợ hai nửa phản bội. Bất quá việc này, chỉ có thể nội lưu có Trần gia người huyết mạch mới có thể đảm bảo. Trần Quân đem hai cái hài tử ôm ở trên giường, thật tốt nhìn một chút, hai người đều là tứ linh căn tứ chất, vì trong nhà chưa từng thiếu tài nguyên tu luyện, hai người từ nhỏ ăn uống suy dinh dưỡng, đều là căn cứ vào tiên gia đại tộc tử đệ tiêu chuẩn. Vẹn vẹn 5 tuổi liền so với 7 tuổi hài đồng còn muốn thông minh hiểu chuyện. Trần Nhữ Huyền cùng Trần Nhữ Tông chẳng biết tại sao, cảm giác hôm nay phụ thân so bình thường đặc biệt hiền lành, kỳ thực phụ thân những năm này rất ít về nhà, bọn hắn cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Nhưng mỗi lần phụ thân trở về đều sẽ cho bọn hắn mang rất nhiều đồ ăn vặt đồ chơi. Tại trong ký ức của bọn hắn, mỗi lần Mỗ thân nói đến phụ thân đều là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cùng sùng bái, còn gọi hắn là chúc cơ tu sĩ. Tuy là không biết rõ như thế nào chúc cơ, nhưng mỗi lần Mỗ thân sùng bái ngước mộ tư thế, có thể cảm nhận được. Phụ thân, so với bọn hắn tưởng tượng, còn muốn lợi hại hơn cùng đại. Cha. Trần Nhũ Huyền Si ngốc kêu một tiếng, đem Trần Quân mang theo xương ngủ trong thất thần thức tỉnh. Trần Quân cười cười, đứng dậy mặc quần áo, chậm chậm đi đến bàn phía trước, tiện tay một điểm, trên bàn hai cái nến đỏ sáng lên ánh lửa, tại bàn phía trước mang theo một bộ chữ. Bên trên viết Thiên đạo hai chữ. Tới, quỳ xuống. Đúng. Hai người giòn giòn dạ ra đáp. Nhìn ra được phụ thân nghiêm túc, không dám trì hoãn, vụt về từ trên giường nhảy xuống, đi tới bàn phía trước bổ đoàn màu vàng, quỳ xuống. Trần Quân Vệ Hương, chắp tay trước ngực thật sâu cúi đầu, cắm vào trong lư hương, quay người ngữ khí vô cùng ngưng trọng nói: "Ngươi Huyền, ngươi Tông, ta Trần gia chịu Thiên đạo chiếu cố, tộc ta bộ phận tử tôn sinh ra liền có một hạng ngoại nhân chưa từng có được đặc thụ thần thông tiên phú. Tên là Nhạn Qua Hổ Long, làm tộc ta tử tôn mua bán đi một kiện vật phẩm, liền có thể đạt được một mai linh thạch." Minh mà dư Trần Quân tối đầu nhìn lại, gặp hai huynh đệ nhíu mày, tất lực tiêu hóa lấy Trần Quân nói nội dung, hình như khó có thể lý giải được cái gì thiên đạo cái gì thiên phú thần thông. Trần Quân cười cười, hắn biết không hiểu không hề gì, quan trọng chính là nhớ kỹ. Các ngươi không hiểu ta cũng không cớ cầu, bất quá chuyện hôm nay cần nhớ kỹ trong lòng, ngược lại coi như không nhớ kỹ, qua mấy năm các ngươi tự nhiên biết các ngươi thể nội chạy xuôi huyết mạch là bực nào hiếm, có quý hiếm. Các ngươi thừa kế thiên phú thần thông, là có bực nào diệu dụng vô hạn. Các ngươi một đời chú định áo cơm không lo. Bao nhiêu người cầu mà không được. Các ngươi nguyện ý bảo thủ bí mật này ư? Nguyện ý Hai huynh đệ gật đầu biểu thị mượn ý, cái khác khả năng không hiểu, nhưng cái này vẫn là biết. "Hảo, vậy cùng ta nghĩ như sau, cấm chú khẩu quyết." Trần Quân chắp tay sau lưng tại trong phòng dạ bước, nghiêm nghị nói, "Từ Tôn Trần Nhũ Huyền, Trần Nhũ Tông, nhận thiên cuốn nhìn, ứng lên đại tinh." "Cẩn tuân chú lệnh, không phụ hiệu quả tin, như có làm trái, thiên nhân tổng dữ hết." "Hảo." Vung tay bàn tay, hai huynh đệ mở ra bàn tay, chỉ thấy một cái màu vàng kim cấm chú hiện lên lòng bàn tay, chợt liền biến mất. Trần Quân rất là hài lòng. "Cấm chú nhất định cần đến phát thể người tâm cam tình nguyện, bằng không liền không thể thành lập, có cấm chú nói rõ hai người đều là cam tâm tình nguyện." thành công ký kết cấm chú. Loại cấm chế này phổ biến ứng dụng tại công pháp cấm chế, bị hạ cấm chế công pháp đều có tương tự cấm chú, chỉ có phát thể mới có thể tu luyện. Một khi phát thể, được trao cho cấm chế nội dung, đem vô pháp lấy chữ, vô pháp nghiệm ra, thậm chí nếu là bị cường đại tu sĩ sưu hồn, cũng không cách nào hồi ức. Bí mật này đem triệt để bị bảo tồn, chỉ có phát thể người biết. Hảo, hai vị phu nhân, các người có thể đi vào. Trần Quân nói xong, Triệu Nha cùng Triệu Du lần lượt đi vào trong suốt túi đầu. Trần Quân ngồi thẳng trên giường, đem bên hông Trần Nhũ Viển cùng Trần Nhũ Tông hai cái túi chữ vật lấy, đặt ở một cái trong hộc gỗ dán một trường cấm chế phủ. Cái hộp này, 5 năm sau sẽ tự động mở ra, đến lúc đó, ngươi Huyền Nguyệt Tông cũng đều trưởng thành, liền sẽ rõ ràng chuyện hôm nay ý nghĩa, bọn hắn tự nhiên biết nên xử lý như thế nào hai cái này túi chứa vật. Ngay sau đó, Trần Quân lại móc ra một cái túi đựng đồ. Nơi này có 4 vạn linh thạch, những cái này linh thạch cũng đầy đủ duy trì các ngươi sinh hoạt hàng ngày chi tiêu cùng tiểu điểm kinh doanh thừa sức. Đợi ta sau khi đi, tiểu điểm muốn tiếp tục kinh doanh, không thể ngừng kinh doanh. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Lao ra, ngoài đây là muốn. Triệu Nhã cùng Triệu Du tự nhiên nhìn ra được biệt ly ý nghĩa, trong mắt sớm đã hơi nước tràn ngập chương 89, trở về Vân Mộc Thành, chương 89, trở về Vân Mộc Thành. Triệu Nhã cùng Triệu Du kỳ thực những năm này một mực không hiểu, vì sao Trần Quân Khang Khang muốn kinh doanh nhà kia rõ ràng bồi thường tiền cửa hàng. Trong cửa hàng rất nhiều vật phẩm thành phẩm 30 linh thú 50 linh thú, nhưng hắn hết thảy chỉ bán 10 linh thú. Nhưng đã lão gia liên tục cương điệu việc này, khả năng là hắn muốn tích đức làm việc thiện a. Xem như thế tử tự nhiên không dám cãi mệnh. Lão gia ngươi là muốn đi ư? Cha cha, ngươi lại không phải không muốn Huyền Nhi. Thông Nhi cũng phải cùng ngài cùng đi. Hai cái tiểu tử sờ lấy đỏ đỏ mắt ôm lấy Trần Quân Chân, nói cái gì cũng không thông ra, nước mắt đem Trần Quân quần đều cho ướt. Trần Quân nhàn nhạt cười cười, "Chờ các ngươi chút cơ tu thành, tới Vân Mộng Thành, cha mang các ngươi nhận tổ quy tông. Cha tin tưởng, các ngươi nhất định có thể làm đến. Hiện tại các ngươi có lẽ cái gì đều không hiểu, 5 năm sau đó, các ngươi cái gì cũng biết minh bạch, cha đã sớm cho các ngươi trải tốt đường đi." Huyền Nhi tông nhi, nghe mẫu thân lời nói, không muốn bướng bỉnh. Nói xong, Trần Quân liền tại chỗ hóa thành một tia khói xanh, biến mất trong màn đêm mịt mù. Vân Mộng Thành, khu Tây thành phồn hoa nhất trên đường phố, Một chỗ chiếm diện tích mấy chục mẫu đại trạch, đen kịt trên cửa chính mang theo Trần phủ hai chữ tấm biển, trước cửa đứng đấy hai hàng trang phục nam tử, mỗi cái đều có hậu thiên đỉnh phong tu vi, xem xét liền không dễ trêu chọc. Trong phủ nha hoàn nô bộc liền có 2-30 người. Đối phàm nhân mà nói, cái này Trần phủ đã là cao môn đại hộ, nhà giàu sang. Nhưng nếu là Vân Mộng trong thành biết nội tình tu sĩ, liền có thể một chút nhìn ra, Trần gia đã cực kỳ chán nạn, chỉ là dáng chống đỡ bộ mặt thôi. Sáng sớm, trên đường còn quẩn cụẻ, Trần phủ trước cửa lại thật sớm tụ tập một đám người, hơn nữa còn đều là luyện khí tu sĩ. Rất nhanh, cửa phủ một tiếng kéo kẹt đẩy ra, Hai cái tinh võ đại hán cầm lấy một khối bảng hiệu, treo ở trên tường, tiếp đó đứng ở hai bên. Mọi người nổn nhịp dõi cổ nhìn xem trên bảng hiệu nội dung. Hôm nay chiêu mộ hộ vệ đội, yêu cầu: phái nữ, cảnh giới, luyện khí, nam giới tu sĩ chớ quấy rầy. Hiện trường mọi người xem xét, dĩ nhiên không muốn nằm dưới, lập tức thất vọng, rỗ một tiếng giải tán. Tại trấn phủ đối diện một tòa tầng 4 lầu cao quán rượu, xem như khu tây thành số một số hai quán rượu, vì chủ tiệm đặc sắc tiến ngưỡng, hấp dẫn không ít tu sĩ cấp cao tới trước uống rượu, bởi vậy sinh ý một mực náo nhiệt. Phân tán bốn phía đám người không ít người đi thẳng tới trên tửu lâu. Một bên sởi ấm lõ, một bên nhấm nháp rượu ngon, nghị luận đến cái này Trần phủ kỳ hoa yêu cầu. Nhìn tới, Trần phủ Kiên kỵ trên phố tin đồn, không còn dám chiêu mộ nam giới luyện khí tu sĩ rồi. Mấy ngày trước truyền văn, có cái luyện khí tầng 8 năm tu, đệ thấp cảnh giới trang luyện khí tầng 1, đánh vào Trần phủ nội bộ làm mất đàng hạ nhân, mỗi ngày xèn phấn ngựa, mệt gần chết, thật vất vả lăn lộn thành quan sự, bị Trần gia nữ chủ nhân xem như tâm phúc, nhưng mà ai biết bị trong nhà bà nương vật trận, người kia bị lục linh tâm ngay tại chỗ phế đi. Liên là bởi vì đánh Trần phủ chú ý quá nhiều người. Bởi vậy sau đó Trần Phủ cũng sẽ không lại chiêu mộ nam giới hạ nhân, liền đội hộ vệ cũng bắt đầu thay đổi làm nữ tu. Nói lên việc này mọi người nhộn nhịp lòng đầy căm phẫn, cũng không phải cái này làm tu xấu xa, mà là phá bọn hắn chuyên tốt. Người nào không biết Trần Phủ gia chủ Trần Quân 30 năm chưa từng về nhà, chuyến văn đã sớm chết, mà Trần gia hiện tại đương gia làm chủ tứ nương lục linh tâm, thế nhưng chúc cơ tầng ba nữ tu, tương lai kim đan chủng tử. Trừ đó ra, Trần Nhữ Hi tuy nói chúc cơ ba lần mới thành công, nhưng bây giờ đã là chúc cơ tầng một tu sĩ. Xem như luyện khí tầng dưới chốt tu sĩ, nếu như dựa chính mình vô pháp thay đổi vận mệnh, cái kia an bám cũng chưa hẳn không phải một đầu đường tắt. Bởi vậy về sau không ít người từ 20 luyện khí tu sĩ trẻ tuổi, nhột nhịp hôm lấy ít đi 40 năm đường vòng tâm tư, lẫn vào trận phủ. Mặc kệ là Lục Linh Tâm vẫn là Trần Nhữ Hi, chỉ cần tùy ý đả động một cái, liền có thể trực tiếp thay đổi vận mệnh, trở thành trận phủ chủ nhân mới. Chỉ là đáng tiếc có chút tu sĩ làm quá phận, luyện khí tầng 8 tu sĩ, đều mẹ nó đi vào xiên phân, đây cũng quá quá mức, đều luyện khí tầng 8, có thể hay không có chút ngậm từng a. Cùng chúng ta những cái này tầng dưới chốt luyện khí 1 2 tầng phế vật quần lông gà, Mọi người một trận đoán thẩm thời điểm, một chiếc mã xa chậm chậm chạy tới, đằng sau đi theo người hai đội đều cưỡi ngựa cao to, lập tức tú sĩ, đều là luyện khí tầng 5 tạp hữu. Cái này phô trương lập tức hấp dẫn hai bên đường cửa hàng vô số nhân hỏa nhiệt ánh mắt. Từ trên xe ngựa trước tiên nhảy xuống một cái mày kiếm mắt sáng, vóc dáng thon dài nam tu, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lôi lạc, thò tay tiếp nhận một đôi từ mã xa rèm vươn ra trắng tinh như ngọc tay. Một nữ tử bên hông buộc lấy một cái đai lưng đai lưng màu vàng, lộ ra vòng eo càng tinh tế như liễu, nhảy xuống mã xa sau, trưng kia kinh tâm động phách dung nhan tuyệt thế, để hai bên đường phố không ít nam tử nhìn mê người. Nam tử tại tại nữ tử bên thai nói nhỏ hai câu, nữ tử lập tức mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, đấm nhẹ lấy nam tử đầu vai, chân ngọc đạp một cái, ra vẻ tức giận quay đầu đi vào trong phủ. Nam tử thì là cầm trong tay quả sếp cười ha ha. Nhìn thấy một màn này, hai bên đường phố vô số nam tu nhìn nghiến răng nghiến lợi, thèm muốn vô cùng. Đường xem, nhân gia là Tiêu gia Kim Đan lão tổ Tiêu Bạch nhiên chân nhân tầng tôn Tiêu Đằng, Tiêu Ngưng nghiến đệ, phong thuộc tính dị linh căn, bảo bối vô cùng, mới có 30 tuổi liền luyện khí viên mãn. Chân nhữ hi 35 tuổi trúc cơ tầng 1, Tiêu Đằng 30 tuổi luyện khí viên mãn, nhân gia đây mới là trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp cho, các người đám này điệu ti tu sĩ, còn tiếp tục si tâm vọng tưởng ư? Cho nên không đi ra, bây giờ còn có người dù cho áp xúc cảnh giới bán thảm cũng muốn lấn vào trấn phủ người đến cùng nghĩ gì thế? Chẳng lẽ, đến buổi tối, canh giữ ở trấn nhữ hi ngoài cửa, cho tiêu đằng gọi cố gắng. Cái này cũng là không phải không được, tối thiểu có chút tham gia cảm giác. Chưa nói xong thực sự có người nghĩ như vậy. Một cái mặt mũi tràn đầy đại hán râu quai nón nam tử một bên gõ bầu rượu nấc, điên cuồng quá chén chính mình, một mặt mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ đấm ngực nói, ta nếu là nữ nhân liền tốt, nói không chắc có thể làm cái thông phòng nha đầu. Đến lúc đó có thể canh giữ ở trước giường, để tiêu đẳng tiền xúc sinh kia đối tán nữ thần điểm nhẹ. Quán rượu rất nhiều tu sĩ nghe nhộn nhịp vì đó cười một tiếng. Đừng nói tuy nói có không ít người đánh lấy Trần Gia Gia sàn đi, nhưng cũng không ít tu sĩ là thật tái mộ Trần Nhũ hi cái kia tuyệt thế tiên nhan. Còn có lục linh tâm ngữ tỷ khí chất trúc cơ đại tu, không ít tu sĩ ở nào suy nghĩ bị nàng chân ngọc giết chết. Trần phủ lại điện. Một đầu rắn chắc thảm đỏ thông hướng chỗ sâu, hai bên chỉnh tề trưng bày bàn ghế, thảm đỏ cuối cùng, trưng bày 2 chương ngọc ghế, bên trái ngọc ghế ngồi một cái dung mạo tuyệt trần phụ nhân, ngay tại thận trọng cắt xén một cái xanh biết buồn hoa. Lúc này, một cái thân mặc cẩm y, dung mạo nho nhã thanh tú người trẻ tuổi đi lên trước, đứng ở phụ nhân bên người, đem một bản sổ sách đưa xuống. "Mẫu thân, đây là năm nay quản sự phòng lấy ra hóa đơn, ngài xem qua một chút, có bao nhiêu thâm hụt, huynh đệ chúng ta mấy cái suy nghĩ lại một chút biện pháp, ngài nhưng ngàn vạn đừng cái gì cũng không nói buồn bực ở trong lòng." Nói chuyện nam tử chính là Trần Nhũ Thăng năm nay vừa mới 30 tuổi, luyện khí tầng 6. Hắn nhìn trước mắt trang dung quần áo đều cực kỳ một mạc mẫu thân, nhàn nhạt, nhạt mày ngải ở giữa, thường thường kèm theo một chút vẻ hữu án. Phải biết sớm mấy năm mẫu thân thế nhưng một cái lôi lệ phong hành nữ nhân. Nhưng gia tộc những cái này vật, để nàng như là biến thành người khác. Lục Linh tâm lật một cái sổ sách, tuy là sớm có dữ liệu, nhưng bên trong con số vẫn là để nàng xúc mục kinh tâm. Cái gọi không quản lý việc nhà không biết tuổi gạc đắt. Nàng đương gia nhiều năm, cũng biết tuổi gạc đắt, nhưng thế nào chi tiêu lớn như vậy? Còn kém một vạn linh thạch. Khoảng cách cuối năm chỉ còn dư lại một tháng. Lục Linh tâm lo lắng, trong lòng thầm than. Nàng đã hết sức khổ hạnh, nhưng Trần gia dù sao cũng là trúc cơ gia tộc, Trần Nhũ Hi cùng nàng đều là trúc cơ tu sĩ, cũng không thể nhà tranh vách đất. Trần gia đã tận lực không nói phô trương. Của lão Hàn Uống cũng tận lực khổ hạnh, nhưng hàng năm chi tiêu vẫn là hết sức rõ người. Trong đó đại bộ phận là bởi vì Trần Nhũ Hi năm đó chúc cơ lúc mượn quá nhiều linh thạch sinh ra lợi tức. Hiện tại Trần gia nhìn như phong quang, sinh ra hai vị chúc cơ tu sĩ, nhưng bởi vì không có gia chủ, ngược lại dẫn tới không ít người thầm dò, nhìn như sắc màu rực rỡ phía dưới, chỉ là đồ có cái giá đỡ, thực ra mỗi năm mượn mới còn cũ. Chương 90, ta là Trần gia chi chủ, chương 90, ta là Trần gia chi chủ. A, đương ra thật khó. Lục Linh Tâm không khỏi đến thong thả tháp nhẹ, âm thanh tại yên tĩnh đại điện không có truyền bá ra ngoài cách xa mấy mét liền không xuất đầu lộ diện. Bất kỳ thanh âm gì tựa hồ tại nơi này, đều lộ ra mỏng manh vô lực. Đại điện trống trải, phất tạm kiến trúc hoa văn chạm sắc, tinh mỹ đèn cung đỉnh, lộng lẫy màu sắc đều đang lặng lặng nhìn chăm chú lên. Đại điện này là tứ ca năm đó chính tay chế tạo, ai có thể nghĩ tới, rất nhiều huynh đệ tỷ muội bên trong luận tu vi là tam tỷ tu vi cao nhất, chúc cơ tầng 1, luận bản sự, ngược lại thì tứ ca bản sự lớn nhất. Tứ nhỏ nhìn tứ ca dở dĩ không nói lời nào, cả ngày liền nữa thích loay hoay những cái này gạch ngói hòn đá, kết quả không nghĩ tới sau khi lớn lên, nhân ra thành lập thủ mộ tương hội, hắn xây dựng kiến trúc, tinh mỹ hùng vĩ. Liên Kim đỉnh tông tu sửa mới điện, đều muốn mời hắn xuất thủ. Trần Nhũ Thăng không khỏi đến căng khái. Vận mệnh thật là tạo hóa trêu ngươi. Hắn Tam Linh căn tứ chất, vốn cho rằng sẽ trở thành gia tộc trong tử tôn cực kỳ chói mắt tuấn đại. Nhưng mà đáng tiếc, bây giờ qua tuổi 30, ngừng bước luyện khí tầng 6, chút cơ càng là xa xa khó đợi. Mười phần xấu hổ. Lục Linh Tâm nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, lặng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt mâu tính từ ái khí tức nhìn một cái không sót gì. "Thăng, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, nếu như ngươi không phải là vì gia tộc sự vụ, bệ bộin nhiều việc kiếm lợi linh thạch, ngươi bây giờ cảnh giới tối thiểu tại luyện khí tầng 8." ngươi các không biết, mẫu thân hiểu nhất ngươi. Ngươi nhìn như là trong gia đình nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là nhất có trách nhiệm tâm. Kỳ thực có một điểm mẫu thân rất ít cùng ngươi nói, ngươi là rất nhiều hài tử bên trong, giống nhất cha ngươi. Có đôi khi ta nhìn ngươi, dường như nhìn thấy cha ngươi lúc còn trẻ bộ dáng. Những năm này nương ủy con ngươi. Lục Linh Tâm chóp mũi chua chua, cấp bách liếc đầu qua đi, hít một hơi thật sâu, theo đó bả vai cũng hơi rung nhẹ. Ta nếu là có cha một nửa bạn sự liên tốt, hắn lao nhân già Ngũ Linh căn một lần chúc cơ thành công, đem trần da viết vào gia phả, chỉ là thời gian dài như vậy không trở về nhà, hắn. Trần Nhữ Thăng nói không được nữa. Đội vàng cười nói sang chuyện khác, cho nên, nương không bằng tìm tứ ca mượn một vạn linh thạch như thế nào, hắn có lẽ không thiếu số tiền này. Không ổn, ngươi tứ ca sớm đã phân đi ra đi xa, bây giờ cũng có gia có thất, huống chi năm nào năm đều cho nhà không ít linh thạch bổ khuyết, chúng ta không tốt lại tìm hắn vay tiền, cái này không ổn. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể đẳng đại ca, đại ca ra ngoài hồ thuyền, còn có 2 tháng mới có thể trở về, nghe nói hắn ở cái kia đường thủy gần nhất nhiều hơn không ít tiếp tu cấp thuyền, thật nhiều thuyền đều làm trễ lại lộ trình, hy vọng hắn không có việc gì. À, như vậy càng không thể mượn, chính nàng còn bản thân khó đảm, bảo, năm đó cũng là khổ nàng làm xoay sở linh thạch cho Tam tỷ chúc cơ, nàng không thể không xuất giá cho một cái tán tu tiểu tộc, lần trước gặp nàng, giá đi rất nhiều, tay ra sò so ta còn thô ráp. Lục Linh Tâm bước đi thong thả mấy bước, trong lòng buộc phát phiền muộn. Chết nàng, không có đem cái nhà này làm tốt. Trong đó nhất thần xin lỗi liền là đại tỷ hai cái hài tử, ngươi xem cùng người trinh. Một cái làm gia tộc thật sớm rút khỏi chấp pháp đội ổn định an nhàn sinh hoạt, chỉ có thể đi chấp hành hộ thuyền đặng nguy hiểm lương cao làm việc. Người trinh càng đừng nói nữa, gả luyện ký tán tu tiểu tộc, bây giờ sinh hoạt cũng không được, chỉ là nàng cho tới bây giờ không cùng người trong nhà ngâm, nhưng ai cũng rõ ràng Trong nhà nhất không có gì tồn tại cảm giác từ Tiểu Phương nhi tử Trần Nhữ Tú, ngược lại thì để người vô cùng bất ngờ, thật sớm phân ra ra ngoài, đem Tử Tiểu Phương tiếp đi hướng Phúc đi. Bởi thế trốn qua một tiết. 3 năm trước đây, Thẩm Mạnh Nụy cùng Vương Linh Vân cùng đi đi trọ xem kịch, ai ngờ bị một đám tà tu giết chết, sự kiện kia cực kỳ hoành động, nghe nói một đêm kia chết mấy chục và người, đừng nói phàm nhân, không ít tu sĩ đều bởi vậy bị nạn. Chẳng lẽ, chỉ có thể tìm một chút chút cơ đạo hữu mượn ư? Mẫu thân ngược lại nhận thức không ít đạo hữu, chỉ là, bây giờ Trần Gia suy tàn bọn hắn hơn phân nửa sẽ không lẫn nho mượn. Lục Linh Tâm những năm này sớm đã thành thói quen như tâm, nếu là trấn gia gia chủ tại, bao nhiêu linh thạch đều có thể mượn, nhưng Trần Quân bây giờ bị ngoại giới cho rằng sớm đã đạo vẫn. Cả nhà chúc cơ nữa tu, lại có thể thế nào, cuối cùng còn không phải muốn gả ra ngoài người khác. Nàng một người, lại có thể thủ đến khi nào đây? Những năm này không ít gia tộc cầu hôn, biểu thị dùng đủ loại giá trên trời, nhưng nàng đều toàn diện cự tuyệt. Lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng chuông ở trong đại điện vang vọng, hình như liền không khí đều sôi nổi nhẹ nhàng mấy phần. Thứ Nương Hạo, cho chuyện cái gì đây? Trần Nhữ Hi tuy nói đã tuổi tác không nhỏ, nhưng vẫn là không đổi được bướng bỉnh quái tâm tính như là một cái không có phiền náo hồn nhân tiểu nữ, gặp qua tam tỷ, ngũ đệ. Nghe nói ông gia trúc cơ nữ sư tỷ đối ngươi rất có hứng thú, ta nhưng thăm dò được không ít bát quái a. Trần Nhữ Hi một mặt nóng lòng ngấn dưa hưng phấn bộ dáng. Để Lục Linh tâm nhịn không được cười khẽ, nhờ có Trần Nhữ Hi nha đầu này là cái hộ chăn, không phải thời gian này cũng thật lạ gian nan. Trần Nhữ thăng ngượng ngùng bóp bóp lỗ mũi nói, cái gì à? Thuần túy là nhân gia xem ở cha năm đó ân cứu mạng, đối ta nhiều hơn chiếu cô thôi, nhân gia nhưng đối với ta không hứng thú, hơn nữa nàng đều lớn bao nhiêu, chỉ so với cha ta tiểu nhị mười mấy tuổi. Trong đầu Trần Nhũ Thăng không khỏi đến hiện ra một chương một mặt yêu thương, mắt to ngập nước nhìn xem sư tỷ của nàng hình tượng. Nàng là ông Khải Linh. Năm đó hắn bái nhập Kim đỉnh tông một vị nào đó Kim Đan lão tổ môn hạ lúc, sư tỷ sớm đã trúc cơ thành công nhiều năm, mà sư tỷ đối với hắn đặc biệt chiếu cố cũng dẫn tới không ít phiền toái, nhưng cũng may về sau mới biết được, nguyên lai là năm đó cha tại trong bí cảnh cứu qua nàng. Lớn điểm thế nào? Nhân gia là trúc cơ tu sĩ, vẫn là sư tỷ, trưởng thành đến trẻ tuổi là được rồi, ta nhìn vụ hôn nhân này có thể. Không được không được, việc này sau này hãy nói, việc cấp bách là còn thiếu một vạn linh thạch làm thế nào? Rất nhanh liền có người đến cửa tính tiền. Trần Nhữ Hi ngon ngọt, ngọt cười chống nạnh tiện tay đem một túi linh thạch ném ở trên bàn. "Chẳng phải là một vạn linh thạch, cả, ta có rất nhiều a." "Cái này?" Lục Linh Tâm kinh ngạc nhìn nhìn túi linh thạch, bên trong chính xác có một vạn linh thạch, cao mày nói, "Đây là từ đâu mà tới?" Trần Nhữ Hi một mặt buông lòng nói, "Tiêu gia cho lễ gặp mặt." "Còn có bốn vạn linh thạch đính hôn lễ cùng một đống lớn đồ vật, lại cho ở ngoài cửa chuyển vào tới đây, đúng rồi tứ nương, phái người đi chuyển một chút đi." Lục Linh Tâm lập tức sắc mặt biến đổi, nàng biết Trần Nhữ Hi một mực liền không thích tiêu gia cái kia phong linh căn tiểu tử, bởi vì người này tại bên ngoài ông mướm Hải Hoang ngắt cổ. Ngươi nói cho Từ Dương, ngươi vì sao đồng ý? Năm đó mẹ ngươi cho ngươi đính hôn hẹn, ngươi khóc chết việc khổ không đồng ý. Trần Nhữ Hi không dám nhìn thẳng mắt Lục Linh Tâm, tự mình nói, hắn dáng dấp đẹp trai, gia cảnh lại tốt, tư chất lại cao, tuy nói có một chút vấn đề nhỏ, nhưng không có người là hoàn mỹ vô khuyết, Khi Nhi đối với hắn rất hài lòng. Khi Nhi ngươi nói thật, không nên miễn cưỡng chứng minh. Trần Nhữ Hi nhất thời biểu tình ngưng kết, trong đôi mắt xương ngủ ngưng kết, hình như chịu thiên đại ủy khuất một loại, một đầu vùi vào trong ngực Lục Linh Tâm. "Từ Dương, ô ô, ta không mật ý, không mật ý, Khi Nhi không muốn gả người." Thế nhưng Trần Gia còn có thể làm sao đây? Kỳ Nhi còn có thể làm sao đây? Lam ta, đại ca 5 năm không về nhà, nhị tỷ gả cho một cái không thích người, tứ đệ không muốn bị ta liên lụy, thật sớm phân ra, ngũ đệ tư chất như vậy hảo, uổng phí hết. Kỳ Nhi không thể như vậy vì tư lợi. Trần Nhữ hi vướt vướt đỏ đỏ mắt, hít một hơi thật sâu, gạt ra một vòng nụ cười, cười nói, kỳ thực, gần nhất ta đã tại tận lực để mình thích hắn, cảm giác đã thuận mắt tốt hơn nhiều, tứ nương ngươi không cần lo lắng cho ta. Người tại thế đạo này bên trên, tuy là Kim Đan Nguyên Anh lão tổ, cũng chưa chắc sống mọi chuyện thuận tâm như ý. Huống chi, Kỳ Nhi đây Lục Linh Tâm ngưng mắt hồi lâu, gặp nàng tâm ý đã quyết, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, cuối cùng đây đối với ai cũng là một chuyện tốt. Chính như Trần Nhũ Hi nói, không có người có thể thuần tâm phản nguyện, đều có chính mình không thể làm gì sự tình. Hơn nữa cái lựa chọn này, chỉ sợ cũng có thể để Trần Nhũ Hi triệt để tháo xuống gánh nặng, cũng có thể thở một đũa. Trần gia đem quá nhiều gánh nặng cùng kỳ vọng đặt ở nàng nhu nhược hai bờ vai, tựa hồ cũng quên đi, nàng bất quá là nữ nhân thôi. Hảo, tứ nương đồng ý. Lục Linh Tâm chứa đựng nước mắt nước lỡ nói, lúc này, Trần phủ ngoài cửa, xa cách 30 năm, tìm không thấy cửa chính một vị thân mang thanh sam tu sĩ hỏi một đường, nhưng tính toán tìm tới cửa chính. Nhưng hắn vừa mới cất bước, liền bị thủ vệ ngăn lại. Các hạ, là ai? Đây là Trần phủ trọng địa, người không liên quan nhiều thôi đến thiệt vào. Mấy cái hậu thiên hộ vệ nhột nhịp giúp đao nhìn hằm hằm. Thanh sam tu sĩ lộ raang cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn tấm biển cười nói, đám người không liên quan, ta là Trần phủ chi chủ. Trần quân. Chương 91, ngươi không xứng cưới nữ nhi của ta, chương 91, ngươi không xứng cưới nữ nhi của ta. Trần quân cái tên này, Trần phủ bên trên hạ nhân tự nhiên là không ai không biết không người không hay. Nhưng, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Những năm này Dạ Mạo Trần Quân tới hết ăn lại uống người nhiều vô số kể. Người cũng dám giảm Dạ Mạo Trần gia chi chủ, chan sống. Lúc này vừa đứng tại cửa gia vào Tiêu Đằng đi theo phía sau mấy cái luyện khí tu sĩ ngay tại vận chuyển đồ vật, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn một chút Trần Quân, đánh giá trên dưới. Ta có phải hay không Trần gia chi chủ, không tới phiên ngươi nói tính toán, lại nói, ngươi là ai? Ta. Ta Tiêu lão tổ Huyền Tôn, Tiêu Đằng, Trần gia con rể. Tiêu Đằng dương dương đắc ý nói. Con rể? Ngươi, ngươi cưới người nào? Trần Quân lập tức khóc cười không được. Trần Nhũ Hi, Trần gia 3000 kim. Trần Quân chắp tay sau lưng nhớ lại một thoáng, lần trước gặp nàng vẫn là năm 6 tuổi thời điểm, đảo mắt liền đi qua 30 năm. Nha đầu kia cái gì đều hảo, liền lại ánh mắt không ổn, ta nhìn ngươi một bộ tham luyến tiểu sát trạng thái, hơn phân nửa là cái đang độ lãng tử. Tuy là phong linh căn dị chủng tu sĩ, nhưng đại đạo chú định khó mà lâu dài. Vụ hôn nhân này, Trần Mộ không đồng ý. Trần Quân lắc lắc ngón tay. Tiêu Đằng khóc cười không được, giữa bọn hắn ngươi tình ta nguyện, ngươi là phương nào tới yêu tình, cần ngươi đồng ý. Ngươi là cái thá gì, cũng dám ở cái này khoa tay múa chân, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Tiêu Đẳng kích phát thể nội linh lực, luyện khí viên Mãn Tri cảnh khí tức khủng bố bỗng nhiên quét sạch đường phố. Hai bên đường phố người cửa hàng còn đến không kịp trấn kinh. Một đạo khác càng khủng bố hơn khí tức nháy mắt bạo ngược mà ra, nháy mắt liền đem Tiêu Đẳng buồn cười luyện khí khí tức, như là bóp diệt một đống lửa nhỏ thoải mái. Tại Tiêu Đẳng trong mắt, hắn tựa như một cái vừa mới nô lên sườn núi nhỏ, dương dương tự đắc thời điểm, chợt thấy một đạo khủng bố bóng mờ đem hắn che lấp, nhìn lại, sau lưng chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đứng vững một tòa cao vút trong mây vạn cổ cao điểm. C, chúc cơ tiền bối. Tiêu Đẳng tự biết đối lý, bất kính chúc cơ tiền bối, phải biết hắn tuy là kim đan lão tổ huyền tôn cũng không dám nhận đường phố trêu chọc chúc cơ tu sĩ. Cuối cùng nhân gia thật muốn động ngươi, là rất khó đề phòng, trừ phi sau đó mỗi ngày bên cạnh đi theo một đoàn hộ vệ. Vạn Bối mắt vụng về chưa từng nhìn ra, các hạ dĩ nhiên là chúc cơ tiền bối. Nếu có chỗ đắc tội, vạn mong rộng lòng tha thứ, như còn không hài lòng, mời theo vạn Bối hồi phủ bên trên, mời trưởng bối trong nhà đích thân buổi tội. Trần Quân khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Tiêu đẳng mặt ngoài là buổi tội, thực ra là nhắc nhở chính mình, hắn tiêu gia còn có rất nhiều lợi hại chờ mối. Ta chẳng cần biết ngươi là ai tổ tử, sau đó không cho phép lại quấy rối Trần Nhữ Hi, bằng không đừng trách ta không nể mặt mũi. Mang theo ngươi đồ vật cút cho ta." Trần Quân trừng mắt liếc hắn một cái, tay áo một quyền giận bước mà đi. Tiêu Đằng liên tục xứng phải, mặt mũi tràn đầy cung kính, nhìn thấy Trần Quân đi xa, liền lau mồ hôi. Rất nhanh, Trần gia trong đại điện, liền thấy một đôi nam nữ, nữ tử đổ vào nam tử trong ngực một bên khóc lóc kể lể, một bên nện đánh nam tử bả vai, mà nam tử không chỉ không tức giận, ngược lại mười phần ấy nãy đem nữ tử ôm vào trong ngực, mềm giọng an ủi. Thang đến hoàng hôn nặng nề, trên phủ hạ nhân đi vào đốt đèn, mới để nữ tử khôi phục lại bình thường nữ chủ nhân đoan trang uy nghiêm. Theo lấy trong phòng ánh đèn sáng lên, Trần Quân ngồi tại chủ vị tiêu hóa một thoáng 30 năm qua Trần gia phát sinh sự tình, nhất thời nỗi lòng phức tạp. Đại phòng cùng nhị phòng chết, tam phòng phân ra ra ngoài đi theo Nhi tử Lộc Phúc, chỉ có Lục Linh Tâm một người lo liệu gia nghiệp, chống đỡ cái nhà này không tiêu tan. Lão đại gia ngoài hộ thuyền đã 5 năm chưa từng về nhà. Nhị nữ Nhi gả cho một cái gia tộc tiểu tu, người nhà kia đối với nàng hình như cũng không tốt. Lão tam Trần Nhữ Hi chúc cơ 3 lần mới thành công, làm bổ khuyết trong nhà thân hụt, không thể không gả cho họ Tiêu Tiểu Tử kia. Lão tứ Trần Nhữ Tú ngược lại cực kỳ đề hắn bất ngờ, có một phen sự nghiệp của mình. Lão ngũ Trần Nhữ Thăng một mực trợ giúp mẫu thân duy trì lấy Trần gia. Đây hết thảy đều ở trong lòng qua một lần, Trần Quân không khỏi đến cười khẽ lên. Tổng cộng thiếu bao nhiêu linh thạch, cả gốc lẫn lãi? Hồi phu quân, 6 vạn. Lục Linh Tâm có chút thấy náy thấp túi đầu. 6 vạn linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ. Rất nhiều chút cơ gia tộc thắng cái cũng chưa chắc lấy ra được tới. Chỉ là 6 vạn. Trần Quân tiện tay móc ra một cái túi linh thạch, vỗ vào trên bàn, nhìn quanh một vòng, đem mọi người hưng phấn ánh mắt mong đợi thu vào đáy mắt, cười nói, "Trong này tổng cộng có 10 vạn, loại chưa trả nợ, còn lại lưu tại gia tộc trên chương mục chi tiêu chỗ. Ngày mai ta đi trấn ra thứ vụ điện đem 10 năm trấn đạo động lộc tháng lấy ra tới." Đến lúc đó cho đến linh thạch đều đặt ở chương ngục các ngươi tùy tiện hoa. Đúng. Lục Linh tâm lòng tràn đầy vui vẻ, lập tức đệ Trần Nhũ thăng đi làm. Ta hứng nhất không gì bằng Trần Nhũ hi có thể không cần ép buộc chính mình gả cho một cái đăng đồ lãng tử. Ngày mai lập tức phi kiếm truyền tin cho lão đại, để hắn tranh thủ thời gian tới gặp ta. Lão nhị ngươi trình khó cho nàng, ngày mai ta tự mình mang người nhận lại tới, cái gì a miêu a cậu cũng xứng cưới nữ nhi của ta. Về phần lão tứ đã tại bên ngoài đã có nhà có phòng, cứ như vậy đi, đó cũng không phải chỗ xấu. Về phần ngươi thăng, kể từ hôm nay, gia tộc sự vụ ngươi chớ để ý, chuyên chú tu luyện. Trần thủ sớm ngày chúc cơ, chớ có cô phụ người thân này tam linh căn tư chất, chân quân từng cái phấn phó. Mắt thưởng của mọi người có thể thấy được như chút được cái nặng, hình như thoáng cái có chủ kiến. Trừ đó ra, chân quân còn biết được rất nhiều vân vọng thành 30 năm qua biến hóa to lớn. Đầu tiên Trần gia gia chủ đời trước Trần Tất Huyền ngưng đang thành công, Trần gia lần nữa bước vào Kim Đan gia tộc hàng ngũ, Kim Đan dự lễ đại điển, mời ngũ đại tiên tông hơn 20 vị Kim Đan lão tổ cùng nhau chứng kiến. Bây giờ Trần gia thế nhưng quét qua nhiều năm sưu khí, cả gia tộc từ trên xuống dưới đều người người phấn chấn, dùng Trần gia làm ngạo. Năm ngoái Trần gia thoáng cái hiện lên bảy vị chúc cơ, Mắt Trần có thể thấy sinh cơ bừng bừng. Một cái khác khá lớn biến cố là Vân Mộng Trạch khai phá triệt để tuyên bố kết thúc, Vân Mộng Trạch 3.0000 vạn dặm đất đai linh mạch đã toàn bộ khai phá hoàn thành, tổng cộng 330 linh mạch, trong đó linh mạch cấp 1 210, linh mạch cấp 2 cũng có 80, tam giai linh mạch 40, tái tạo 10 cái kim đỉnh tông đều trở sức. Thật to vượt qua mong chờ. Lúc trước kim đỉnh tông tại nơi này khai phá linh mạch, bị cái khác tứ đại tiên tông chuyện gửi, hiện tại cái khác tiên tông trận tròn mắt, ai có thể nghĩ tới loại này khắp nơi đều là chướng khí địa phương quỷ quái, lại có nhiều như vậy linh mạch. Phải biết tam giai linh mạch thế nhưng vô cùng hiếm có. Vẹn vẹn Vân Mộng Sơn một chỗ tam linh căn linh mạch, liền mua dưỡng Kim đỉnh tông cùng nhiều gia tộc. 40 đầu 30 đầu linh mạch đến mua dưỡng bao nhiêu tông môn gia tộc? Hiện tại trên thị trường nhị giai thượng phẩm linh mạch phòng tu luyện 1 tháng tiền thuê nhà tại 1500 đến 2000 linh thạch tả hữu. Mà Kim đỉnh tông khai phá ra nhiều như vậy linh mạch, có thể nghĩ mà biết lần này muốn kiếm lợi đã tế dẫn. Kim đỉnh tông vốn là cẩm ngũ đại tông người cầm đầu, bây giờ càng lại như hổ thêm cánh, nâng cao một bước. Đang chọn vẹn vùng ra linh mạch, đến lúc đó không biết rõ bao nhiêu tiên tộc sẽ đến quy thuận, đến lúc đó Kim đỉnh tông sợ rằng sẽ treo lên đánh cái khác tứ đại tiên tông. Hiện tại mỗi ngày đều có giải đến trăm trưởng tiên chu bảo thuyền lục tục ngo ngoe từ phía bắc đem Kim đỉnh tông hoạch tâm đệ tử, quần quần không dứt vận chuyển mà tới. Hiện tại Kim đỉnh tông từ trên xuống dưới đều tại chuẩn bị lấy 10 năm sau linh mạch đại hội đầu giá, nghe nói cô ý tại Vân Mộng Trạch mua một chỗ linh mạch tiên tộc có hơn 500 nhà. Lạc Vân tông Hàn gia, Ngự thú tông Hàn gia, Tử Vân tông Triệu gia, Bừa bọn núi Tần gia, Sóng bạc sông Nô gia, đều có ý hướng. Về phần Kim đỉnh tông môn hạ ngũ đại tiên tộc, tự nhiên từng nhà cố ý tranh đoạt cái này 28 giai linh mạch. Linh mạch đối gia tộc ý nghĩa trọng đại, nghe nói lần này một lần liền là chủ xuống linh mạch sau, nhưng cư trú 300 năm 300 năm sau lại quyết định phải chăng tiếp tục cư trú, mà gia tộc lại là trong tông môn Hạch Tâm Lực Lượng tạm thành, hấp thu đi gia tộc, mang ý nghĩa tông môn tựa như nước không ngừng, cây không dễ. Chỉ là, Kim đỉnh tông cử động lần này, những tông môn khác lẽ nào thật sự sẽ liền như vậy ngồi chờ chết? Trần Quân nghe âm thầm lắc đầu. Lục Linh Tâm lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Đối tông môn mà nói, tân sinh lực lượng nguồn gốc chủ yếu đến từ gia tộc, về phần tán tu, bắt nguồn từ biển người mênh mông, tông môn không có nhiều như vậy tinh lực đi sàng lọc linh căn tử. Nơi nơi trong gia tộc tử tôn trải qua gia tộc tiền kỳ bồi dưỡng, đưa vào tông môn, đệ tử đã bối cảnh tinh khiết, nguồn gốc cũng tương đối ổn định, tố chất cũng tương đối cao, một mực là ưu chất đệ tử nguồn gốc. Nếu là đào đi nơi khác tông môn gia tộc, tương đương với chặt đứt nguồn luồn, trưởng kỳ ngày trước, nhất định tạo thành tông môn suy sụp. Nếu như xử lý không tốt việc này, một trang đại chiến đem không thể tránh được, bất quá linh mạch đấu giá chuyện này, cũng đến thật sớm chuẩn bị, nếu là có thể chụp xuống một chỗ linh mạch tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Chương 92, Trần gia gia chủ trở về, chương 92, Trần gia gia chủ trở về. Rất nhanh Trần quân về nhà tin tức truyền khắp Vân Mộng thành. Tuy nói Vân Mộng thành nhân khẩu trăm vạn, Nhưng tu sĩ cũng liền hai ba mươi vạn bộ dáng, 90% đều là luyện khí, luyện khí bên trong 90% đều là luyện khí tầng 1. Cũng liền là vừa mới nhập môn thôi. Có thể đến chúc cơ cảnh cũng liền không đủ 300 vị. Trong đó rất nhiều đều là thọ nguyên không nhiều lao chúc cơ tu sĩ, những tu sĩ này ngày bình thường ít giao du với bên ngoài, nếu không phải là nhận mệnh, chân thật hưởng thụ tiêu giao khoái hoạt. Chân chính sôi nổi trẻ tuổi chúc cơ tu sĩ cũng liền không đến trăm vị. Mà trong đó, ngũ linh căn chúc cơ tu sĩ, tìm khắp ngũ đại tiên tông cũng chỉ có hắn một vị. 30 năm trước hắn nhưng là vang dội phố lớn nhỏ truyền kỳ tu sĩ a. Bây giờ lần nữa trở về, hấp dẫn vô số gia tộc thế lực chú ý. Trong lúc nhất thời đủ loại bái phòng thiếp mời thông ra thiếp mời các loại như hoa tuyết bay vào trận phủ, cùng phía trước môn đỉnh quảng khu ép cục diện rất khác nhau. Phòng tu luyện. Hô. Thượng phẩm vận linh đan, liền như vậy một mai. Tôi, sớm muộn muốn ăn, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đột phá tầng tiếp theo. Trần Quân nhìn một chút lòng bàn tay thượng phẩm vận linh đan, trong lòng liên tục không bỏ phía sau, vẫn là một cái nút. Theo lấy vận linh đan rơi vào đan điền phía hải, đã không giống lần đầu tiên nuốt vận linh đan lúc, khí hải phản ứng kịch liệt. Mạch liệt linh lực dọc theo gân mạch rót vào toàn thân. Quân thân trăm thiếu, Trần Quân lập tức cho dẫn dắt, đem nó một chút thu về đàn điện, từng cái luận hóa. Nửa ngày sau, Trần Quân chậm chậm mở hai mắt ra. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Chúc cơ tầng 2, cách tầng dưới tiến độ 85% dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 1 năm 03 tháng sau, đem đột phá tầng tiếp theo. Thỏ nguyên, 71207. Dòng: Phượng sô lẫn tử, màu: dấu bệnh sợ thầy, trắng, thiên quế ngợi, trắng, phản đung giác, trắng, thanh nhân bộ, lam, nhạn qua ai nổ lông, lam, sắp tức thị không, trắng, toàn tâm toàn ý, trắng. Cảnh giới ngân hạng, tiếng, đạo quân hô hợp, lam, chúc cơ trì hoãn, tiếng, chuyển tựa. Nhận quai nổ lông, tiếng, nguy cơ báo hiệu, tiếng. Kỹ năng, phụ sư nhất giai, 300.100.000, đan sư nhất giai, 100.100.000. Công pháp, kim hồ thổ nạp quyết loan pháp quyết, đại thành. Vốn là còn 2 năm, nuốt một mai quận linh đan, trực tiếp rút ngắn nửa năm, lại tăng thêm song tu bộ trợ rút ngắn thời gian, mới đến loại trình độ này. Mà khắc linh mạch phẩm cấp quá thấp, chỉ có không đến nhị giai, mà cái này phòng tu luyện dĩ nhiên là trên phụ duy nhất phòng tu luyện. Nếu như là tam giai linh mạch phòng trường còn có thể rút ngắn nửa năm. A, đây cũng quá chậm, khi nào mới có thể kim đan a? Nếu có người nghe được Trần Quân cảm khái này khẳng định sẽ muốn nhảy dựng lên đánh hắn, Ngũ Linh căn tư chất có thể chúc cơ đã là kỳ tích. Trần Quân nhàn nhạt nghĩ đến, tiện tay lật ra trong tay giống như núi nhỏ thứ mời, chính giữa có không ít tông gia loại, mỗi đại tiên tộc đều có, không chỉ là tiểu gia tộc. Trần Quân loại này một môn ba chúc cơ gia tộc, tuy là còn không gọi được là tiên tộc, nhưng đã có ngàn năm tiên tộc thế đầu. Là mỗi đại thế lực tranh nhau lôi kéo đối tượng. Trần Quân nhàn nhạt gật đầu một cái, tấm mắt từng cái lướt qua thứ mời, rất nhanh liền nâng bút dính mực, một tộc kia cái kia lôi kéo một tộc kia cái kia xã lãnh, một tộc kia cái kia thung già, đều có quyết sách, từng đạo mệnh lệnh phát xuống, hình như theo lời hắn đến, cái này chần ra, mới có đại tộc khí tượng, mà không phải một cái chỉ có giá đỡ bài trí. Chương 93, dòng mong con hơn người, chương 93, dòng mong con hơn người. Thời gian 1 năm, đối tu tiên giả mà nói, bất quá là một cái búng tay. Phá. Một gốc cổ dung dưới cây, mảng lớn trô dâm địa phương, theo lấy Trần Quân ánh mắt nội trướng, khí tức của hắn đột nhiên lên một tầng nữa. Chúc cơ tầng 3. Nguyên bản cần 8 năm mới có thể đột phá. Tại thông mạch đan tương trợ phía dưới chỉ dùng không đến thời gian 2 năm liền hoàn thành đột phá. Cuối cùng có thể nhìn một chút tiếp xuống ngẫu nhiên đến cái gì dòng. Trần Quân tâm bình tĩnh cảnh hơi đến bọn sóng. Ba đầu dòng hiện lên ở trước mắt. Một, dòng tên, Mộng Côn hư người. Dòng màu sắc, màu tím. Dòng miêu tả, là người trong tự tôn nuôi tấn cấp trúc cơ một vị, thu được một đầu ngẫu nhiên màu trắng dòng. Là người dòng dõi bên trong nuôi tấn cấp kim đan một vị, thu được một đầu ngẫu nhiên màu lam dòng. Nguyên anh, màu tím dòng. Hóa thần, màu đỏ dòng. Đại thừa, màu vàng kim dòng. 2 Dòng tên: Yưu sinh hữu dục. Dòng màu sắc: Màu lam. Dòng miêu tả: Là người dòng dõi cảnh giới đều tại luyện khí tầng 5 trở lên thời điểm, ban thưởng một cái màu lam dòng. 3. Dòng tên: Mẹ góa con tôi lão nhân. Dòng màu sắc: Màu trắng. Dòng miêu tả: Là người dưới ngôi không có bất kỳ dòng dõi lúc, nhưng thu được một cái màu trắng dòng. Lần này dòng ngược lại không có gì hảo chọn, nhìn tới cái này đều thuộc về Phượng sồ lần tử dòng tổ hợp bên trong dòng. Trong đó nhất là dòng một mong con hơn người phù hợp nhất vượng sồ lần tử. Bởi vì Trần quân tử nữ tất có liên can, nếu là đến Kim Đan Chuyện thừa dòng chúc cơ chỉ hoán cái kia cơ bản tự tôn người người đều có thể chúc cơ. Mang ý nghĩa mua cái tự tôn giữ gốc nhiều thu được một đầu màu trắng dòng. Tuy nói màu trắng dòng đẳng cấp thấp nhất, nhưng Trần Quân đã phát hiện, dòng cũng không có cái gì phế vật cũng không phế vật phân chia. Có chỉ là như thế nào lợi dụng. Lợi dụng tốt, phổ thông màu trắng dòng cũng có thể phát huy ra không thua kém màu tím màu vàng kim vi lực. Thính danh, Trần Quân. Cảnh giới, Sơ tầng 3, cách tầng dưới tiến độ 0 phần trăm dùng trước mắt tiến độ tu luyện, sau 12 năm, đem đột phá tầng tiếp theo. Thọ nguyên, 722007. Dòng, Phượng Sô lẫn tử, màu dấu bệnh sợ thầy, trắng, thiên quế ngợi, trắng, phản dung giáp, trắng, thanh niên bộ, lam, nhạn qua ai nhổ lông, lam, sắp tức thì không, trắng, toàn tâm toàn ý, trắng, cảnh giới ngân hạng, tím, đạo quân hô hấp, lam, chúc cơ trì hoãn, tím, chuyển thừa. Nhạn qua ai nhổ lông, tím, nguy cơ báo hiệu, tím, mong con hơn người, tím. Kỹ năng, phù sư nhất giai, 300100000, đan sư nhất giai, 110000. Công pháp, kim hồ thổ nạp quyết loan vư quyết, đại thành. Nhìn thấy khoảng cách tầng tiếp theo 12 năm, Trần Quân mặt lộ đẳng chát, yên lặng thật lâu. Nặng nề vô vô đầu gối, khoan thai đứng dậy. Cái này mỗi một tầng đều thêm 4 năm, cái này ai chịu nổi. Hắn còn có bốn giọt luyện hồn dịch. Tìm một cơ hội đổi thành thông mạch đan, thượng phẩm vận linh đan cũng đã ăn xong, tầng tiếp theo còn không biết rõ muốn đến năm nào Hà Nguyệt. Bất quá tin tốt lành là mong con hơn người, nhưng để Trần Quân dù cho không có cảnh giới đột phá, cũng có thể thu được dòng. Tuy nói trong thời gian ngắn là mầu trắng rỗng, dù sao cũng tốt hơn không có dòng. Vạn nhất trong phân kiếm tiền đây. Hắc hắc. Trần Quân âm thầm cười một tiếng, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. "Cha, đại ca trở về." Nghe vậy, Trần Quân lập tức thu lại nụ cười, bản lấy gương mặt, nghiêm chỉnh tư thế, giọng trầm thấp nói, "Đi vào." Vừa dứt lời, đen sầm cửa gỗ bị đẩy ra, chấn nhữ hi bọn hắn đều tới. Phía trước nhất một cái trường 40 tuổi đại hán, vóc dáng khôn no, nhưng đã thấy mấy phần giàn rua, khóe mắt nếp nhăn một phát, có chút câu nệ mất tự nhiên đứng ở trước cửa, lại nhất thời chân tay luống cuống không dám lên phía trước. Trừ hắn ra, trong tay còn nắm một cái trường 30 tuổi phu nhân, trưởng thành đến không được tốt lắm nhìn, nhưng dung mạo bên trong lộ ra một cố cứng cỏi cùng dũng cảm. Phu nhân luống mị màu da, trên cổ tay mang theo cái vòng tay vàng, trên mặt son phấn bôi lên cũng không như thế nào tinh tế có chút thô ráp tùy ý, có thể thấy được nàng bình thường rất ít hóa trang quét phấn, là cái an tâm chịu làm nữ nhân. Trần Quân rất nhanh liền đối nữ tử có cái đại khái phán đoán. Nữ tử trong lực ôm lấy một cái khỏe mạnh khéo khỉnh tiểu tử, nhìn qua ba bốn tuổi lớn nhỏ, nhìn thấy Trần Quân không ngừng hướng ngô thân trong ngực co lại. "Cha, xem má trở về." Trần Nhữ Quan tự biết lẫn vào kém, lo lắng phụ thân thất vọng, lấy dũng khí nhìn phụ thân một chút, liền không nhịn được gục đầu xuống, âm thanh run nhẹ nhẹ, đang muốn xách dưới hào bái. Nhưng mà, Trần Quân một giây sau liền hóa thành một tia khói xanh xuất hiện tại Trần Nhữ Quan trước mặt, một cái đỡ lấy hắn. Hắn mạnh mẽ mạnh tay nặng nắm lấy hắn tràn đầy vết sẹo năm đấm, Trần Quân trong mắt cũng chẽ đậy một chút xương khói mông lung, trừ đó ra, càng nhiều hơn chính là khen ngợi cùng khẳng định. "Xem, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi làm đến rất tốt." "Cha." Trần Nhữ Quan chỉ nói một chữ, liền quanh mắt đỏ đỏ, khó mà nói tiếp. Phán đoán một người có thành công hay không, cũng không chọn vẹn quyết định bởi tại cảnh giới cao thấp, mà là người này phải chăng có trách nhiệm, có đảm đương, vi phụ đối ngươi hết sức hài lòng. "Cảm ơn cha." Trần Nhữ Quan đạt được phụ thân khẳng định, không khỏi đến đứng thẳng lên rộng lớn sống lưng, ánh mắt cũng nhiều mấy phần tự tin và trấn định. Đây là bảo bối của ta Tôn Tử a, tên gọi là gì? Nhưng có linh căn. Hồi phụ thân, gọi Trần Trần An, xấu hổ, Ngũ Linh căn, để trà thất vọng. Trần Quân khoát tay chặn lại, nhàn nhạt nói, chưa nói tới thất vọng, ta cũng là Ngũ Linh căn, không như cũ chúc cơ, chuyện nào có đáng gì. Trần Quân theo bản năng nhàn nhạt chê ít, rất nhiều tử nữ nhộn nhịp âm thầm đưa một cái không nói biểu tình. Hại, khoan hãy nói, phía trước Trần Nhũ Hi còn thật như vậy muốn, liền tra Ngũ Linh căn đều một lần chúc cơ, chúc cơ có khách khí. Kết quả đợi nàng chúc cơ thời điểm, biết độ khó lớn bao nhiêu chỉ là cần chúc cơ đan liền không biết rõ phải hao phí bao nhiêu linh thạch mua. Chúc cơ đương niệm cái gì một điểm sai lầm, đều sẽ dẫn đến thất bại. Bởi vậy hiện tại tưởng tượng, phụ thân Trần Quân quả nhiên là vô cùng nghịch thiên tồn tại. Đây là tiện nội Lý thị, còn không bái kiến cha, Trấn An, nhanh cho ra già giật đầu. Lý thị đem Trần Trấn An đưa ra, hai người rất cung kính đập cái đầu. Lý thị bái kiến cha, chúc cha vạn phúc vô cương. Gặp qua gia gia. Tốt tốt tốt, tất cả đứng lên, chỉ là đáng tiếc trên người của ta chỉ có một ít linh thạch pháp khí, không có cách nào cho tiểu tôn tử cái gì lễ lậm mặt. Trần Quân cảm thấy tiếc nuối nói lấy. Cha Ta nhìn linh thạch cũng có thể a, đúng không ca? Hắc hắc. Trần Nhữ hi ngon ngọt, ngọt cười một bộ sợ thiên hạ thái bình bộ dáng. Trần Quân không nói liếc nàng một cái. Trần Nhữ quan thì là chất phác dàng hoàng cười cười, cha không cần phí tâm, hài tử còn tiểu cái gì cũng không cần. Lúc này, Lý Thị sắc mặt hơi đổi, hít một hơi thật sâu, hình như lấy hết dũng khí, dõng nhiên quỷ xuống nói, "Cha tại thượng, Lý Thị cầu ngài để hắn trở về a, hộ thuyền thực tế quá nguy hiểm." Lý Thị lợi còn chưa dứt, Trần Nhữ quan liền sầm mặt lại nói, "Phu nhân ngươi sao có thể nói cái này, ta cảm thấy hộ thuyền rất tốt, cha ngài không cần lo lắng cho ta. Ngươi xem, ngươi nói cái gì ta đều ứng ngươi." nhưng việc này không được, chúng ta cũng không thể để An Nhi cùng chúng ta một mực tại trên thuyền kiếm số 2, liền cái học đường đều lên không được. Lý Thị ôm lấy Trần Chấn An nước nợ. Trần Nhữ quan sắc mặt âm trầm như cố ý trách cứ, hắn không muốn lại trước mặt phụ thân nhắc lên loại việc này. Trần Nhữ Hi, Trần Nhữ Thăng bọn hắn nhìn cũng nộn nhịp muốn nói chuyện, nhưng mà Trần Quân lại bỗng nhiên mở miệng nói, thuyền này còn đến hộ. Lý Thị sắc mặt bỗng nhiên tối sầm lại, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, chỉ mở miệng, không lên tiếng. Trần Nhữ quan tuy là cũng có dự liệu, nhưng trong lòng vẫn ôm một chút hy vọng, nhưng làm phụ thân những lời này nói ra, hắn cũng ánh mắt bỗng nhiên tối tăm. Trên thuyền thời gian quả thực không phải người qua, bọn hắn một nhà ba người chen tại một cái phòng nhỏ, không khí ấu trọc, ăn uống bài tiết đều không tiện. Mấu chốt nhất là, hắn cả ngày chấp hành rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, mấy lần từ quỷ môn quan đi ra, mà lấy được chỉ là một tháng một ngàn linh thạch. Bất quá! Trần quân đông nhiên chuyển đề tài, cười nói, ngươi bảo vệ không phải là của người khác thương thuyền thuyền hàng, mà là trần gia chiếc thuyền này, ngươi, trần nhữ quan, kể từ hôm nay, liền là trần gia gia chủ.